mãi đến tận cái kia thoáng quen thuộc h e o tiếng kêu vang lên hắn mới biết người tới là ai sư đệ ý không ngoài ý m u ố n kinh không kinh hỉ mặc thương vong từ bội kỳ trên người nhảy xuống cười nói ngươi không ở thượng giới cố gắng ở lại chạy xuống làm gì trương huyền sinh giả vợ cả giận nói lúc này hạ giới là bực nào nguy hiểm mặc thương vong đầu hơi co lại tựa hồ là nhớ tới trước cha giáo dục nhưng sau đó lại biểu hiện nghiêm túc nói sư huynh ta không có bản lãnh gì cùng cái kia cái gì m a n ngoạn ý liệu mạng ta cũng làm không đến ta chỉ làm lớn nếu như không được còn có thể mang theo ngươi cùng cha bọn họ chạy trốn hừ hừ hừ hừ bội kỳ lại heo kêu hai tiếng chỉ có điều phối hợp nó hiện tại này hình thể vậy cũng thực sự là chấn động lỗ h a i đau bội kỳ ý tứ của n ó là nó hiện tại có thể lợi hại có thể mang không ít người đồng thời an toàn đột phá v ừ a giới mặc thương vong giải thích trương huyền sinh mạc sư huynh ngươi chừng nào thì theo ngữ điểm tối đa không cần như vậy k i ế p nạn này có thể độ trương huyền sinh lắc đầu nói tuy rằng mạc sư huynh ngôn luận vẫn là trước sau như một t ú n g một điểm không giống như là cái đã trở thành tiên tôn trẻ tuổi thiên tiêu nên nói nói nhưng hắn vẫn là trong lòng dâng lên nhàn nhạt tâm áp bởi vì chính là như vậy nhát gan sợ phiền phức mạc sư minh vào giờ phút như thế này cũng nhớ kỹ chính mình muốn hạ xuống tiếp hắn hắn trong giây lát này nhớ tới rất nhiều nhớ tới khi còn bé ở nguyệt thần cung cùng rất nhiều sư tỷ trốn miêu miêu tháng này g nhớ tới ở thần phong môn cùng mạc sư minh nghiên cứu tiếp theo bữa ăn cái gì tháng này g nhớ tới lần thứ nhất ra ngoài thiên nguyên bí cảnh lúc đã gặp nhiều loại đồng đại n ộ kiếm năng lực siêu p h à m lý tự nhiên lắm mồm cơ tự hiên một lòng muốn tìm cái thần thú cầu ngại mặt ngoài cao lệnh kỳ thực cuối cùng cũng là liêm cầu một cái dư ca mỗi ngày cầu xin chỉ điểm tuệ minh Có c tất cả mọi người có rất nhiều khuyết điểm cũng có rất nhiều thú vị địa phương nói cho cùng mặc kệ tu vi đến mức độ cỡ nào tất cả mọi người thủy chung là phàm nhân a ta trương huyền sinh làm sao không phải là đây đi thôi đi gặp một hồi đối diện tên đ i a trương huyền sinh cười cận v ố định vốn một cái mạc sư huy bai lại phát hiện bây giờ hắn đã đủ không tới huyền sinh sư đệ mặc thương vong còn muốn quyết bảo lại phát hiện trương huyền sinh bóng người đã biến mất không còn t â m hơi n a y ngược lại là để hắn có mấy phần khiếp sợ hắn hiện tại nhưng là tiền tôn cảnh giới vừa cảm chi giới huyền sinh sư đệ nhưng vẫn phạm là cảnh tu sĩ a cái này cũng là hắn vừa muốn quên đem sư đệ mang đi nguyên nhân hắn vốn tưởng rằng sư đệ tại hạ giới sẽ lại chế kỳ tích chờ mình hạ xuống phát hiện sư đệ đã thành tiên đế hết thể đều bị bình định có thể vừa gặp mặt hắn phát hiện không phải vì lẽ đó liền lòng sinh ý lui nhưng sư đệ thật giống còn có chút chính mình không biết lá bài tời a thánh n ữ điện hạ xin mời nắm chặt thần quốc trong trận danh có người hướng về tranh đức chắc gọi cho dù có toái tinh lăng láo tổ tranh thủ thời gian tình huống cũng không có chuyển biến tốt trinh đức trên không trung không có phản ứng chỉ là một song vô tình con mắt quét mắt phía dưới thần quốc quân đội tâm linh của nàng bây giờ đã chạy xe không cảm giác không thích không bi quan thế gian này hết thạy đều phản phất không thèm để ý l i ê n ngay cả đầu kia trên cái khe lớn đều phản phất không ở tại trong mắt có hay không ngăn cản mở ra có hay không dẫn dắt cựu tiêu thế giới thoát đi k i ế p nạn tựa hồ cũng không quan trọng ôi cái gọi là thần chính là vô tình a giáo hoàng ô bên trong lãi nặng thở dài nếp nhăn trên mặt càng nhiều tựa hồ không còn sống lâu nữa cho dù không có trận này tiên địa lại k i ế p hắn cũng không sống hơn cái này tội tác giáo hoàng điện hạ như vậy thật sự được không thần thánh kỵ sĩ trường lan tư lạc đặc mặt ức đến đỏ chót hắn cảm giác mình là một người chiến sĩ đứng tại chỗ chờ đợi người khác cứu vớt đây là cực kỳ khuất n h ụ huống hồ trên đầu thánh nữ mới chỉ là hai mươi chi tiêu hàng năm đầu cho gian thiếu n ữ thôi bọn họ những quân nhân này nhưng trốn ở sau người lan tư lạc đặc ta rõ ràng tâm tình của ngươi ta hiện tại hận không thể thiêu chết chính mình có thể vậy thì như thế nào đây chúng ta thay thế không được thánh nữ điện hạ chân thần cũng không ưu á y chúng ta chúng ta liền kính dân sinh mệnh tha đều không lọt mắt ta dĩ đoan sở thẩm phán sở t r ư ở n g khắc lao đức thở dài nói đúng để thần ra tay đương nhiên là có đánh đổi thân thể người phàm có thể nào chịu được lực lượng của thần đợi được thần linh hoàn toàn giáng lâm hay là chỉ cần ra tay một lần chính đức thân thể sẽ hoàn toàn tăng vỡ linh hồn cũng đem trở về chân thần ốm ốc đây đều là chi trả đánh đổi thời gian lại chuyển r ờ i một phút cái k i a vết nứt sau tồn tại tựa hồ là bởi vì bị ngăn trở nháy mắt cảm nhận được phẫn nộ lúc này đột phá sức mạnh càng thêm cùng bạo cựu tiêu thế giới các sinh linh đều có thể nghe được cái tia cùng g ã tiếng va chạm như là có một tôn, tôn vệ vạn vật cự thú chính đang đụng chạm lấy phong t Trinh đức trên người thần tính trên trung người cũng càng nồng nạc, không h Đức ậ một rãi kéo thang vị trí. Thời khắc này, vô số sinh linh, Hải, kéo khắp to thang bất Tây đất thánh tên. Phương, Phương, hô này, luận Đông rồn Phương, Phương, xuống đất hô to thánh nữ vị vô Bắc số đều quỷ dập m năm qua quỷ dị pháp tắc giàn vặt cùng với bây giờ tuyệt cảnh để các sinh linh lâm vào điên cuồng phải bắt được trước mắt cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng nồng nặc tín ngưỡng chi lực tụ tập mắt trần có thể thấy giống như điều ngang qua cựu tiêu thế giới trường lòng ra chỉ ở trinh đức trên người hàn giang tuyết đứng ở một tòa thuyền ngọc bên trên hướng về bên cạnh diệp tiên tiên hỏi dò tiểu sư đệ hắn còn chưa phải muốn tới đi diệp tiên tiên lẩm bẩm nói nàng cho rằng tiểu sư đệ cho dù bắt đầu vận chuyển người tiên nghĩ được biện pháp gì cũng có thể có thể cần cùng không trung trinh đức như thế trả giá to lớn đánh đổi nàng thừa nhận mình là ích kỷ nếu có người có thể dẫn dắt c ử u tiêu vượt qua kết nạ như n vậy là ai cũng có thể chỉ cần tiểu sư đệ có thể khỏe mạnh nàng liền a n lòng ôi ngươi là hiểu rõ nhất ngươi tiểu sư đệ chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng không được hàn giang tuyết thở dài ánh mắt nhìn về phía phương xa lại nói xem hắn đến đến rồi diệp tiên tiên quay đầu nhìn lại phát hiện trương huyền sinh chính bước chậm ở biển người trong lúc đó lúc này trương huyền sinh một thân bộ y y, eo đội t ử tiêu thần kiếm bình tĩnh cùng người trong biển đi qua chu vi hoặc là điên thất thần người hoặc là lễ bái cầu khẩn người chỉ có thần sắc hắn thanh minh ánh mắt bình tĩnh như là một trong hồng trần khách qua đường hoặc như là c u ồ n g chiều bên trong một chiếc thuyền con kỳ lạ chính là trương huyền sinh vẫn chưa vận dụng pháp lực đem người chiều đầy ra nhưng ở chen trúc vô cùng trong đám người hắn qua lại như thường không người nào có thể đụng tới treo áo của hắn đi tới đi tới bóng người của hắn từ từ trở nên hư v ễ n như là hóa vào dòng người bên trong hoặc như là hóa vào trong thiên địa đó là huyền sinh huynh đại sao huyền sinh sư huynh tại sao lại biến mất rồi chú ý tới trương huyền sinh thân hữu chúng dồn dập lộ r a nghi hoặc biểu hiện không biết đến cùng muốn làm gì lúc này không chung tín ngưỡng chi lực truyền vào sau trinh nước trên người thần tính phản phất càng đậm nàng có thể cảm giác được chỉ cần lại có thêm một phút cái kia không biết thần linh liền có thể hoàn toàn giáng lâm cũng lúc không cần đem vết nước lần thứ hai phong ấn cũng không cần chiến thắng cái kia sau lưng không tên tồn tại chỉ cần đem cựu tiêu thế giới cùng thế giới kia liên hệ chặt đức cùng dòng thả vạn giới bên trong từ đây liền an toàn đ ế nàng rồi, rồi. đến n Vẹ y sức m ạ h mạnh, mạnh liệt, chuyển n liệt, t vào o r thân thể của nàng. Nàng trong giây lát này, cảm giác mình phản phất thật sự trở thành không gì không làm được thần linh. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, nàng cảm giác mình phản không không linh. mình thức giây nàng, nàng này nàng dần dần của cảm giác được Có cái cảm giác làm gì sự ý biết ắ t đầu mơ hồ. Nàng b đây là dáng lâm thành công đ i ể m báo nàng chân linh lập tức liền muốn biến mất thay thế được nàng như là tiếp nhận rồi giao dịch đích thực thần nàng dùng hết cuối cùng khí lực nhìn lại muốn lại nhìn thế giới một chút như muốn khắc vào linh hồn của chính mình bên trong tế điện chính mình vượt qua đoạn này thời gian tốt đẹp đáng tiếc ra nếu có thể tạm biệt một chút cái t i ê kẻ xui xẹo là tốt rồi tiếp â m nhìn dần dần mông lung l ạ đi, ở c u theo thức r ở thần quốc người ánh mắt khiếp sợ bên trong trương huyền sinh ôm đồn quá trình đức eo nhỏ nhắn mà cái tiết tự trong hư không hạ xuống thanh quang như là bị vô hình chi nhận cắt đứt đầu n m ư ồ n hết mức cát Trinh đức ý thức từ từ trở lại trong thân thể nhìn trương huyền sinh mặt coi chính mình đang nằm mơ ngươi tới cứu vớt thế giới ai tới cứu vớt ngươi trương huyền sinh nhàn n h ạ t hỏi người phía dưới quần bên trong cũng xuất hiện rối loạn bởi vì lúc trước chiếu khắp bọn họ thánh quang biến mất không thấy có thể ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được huyền sinh chân nhân đứng ở không trung là huyền sinh chân nhân đến rồi quá tốt rồi phối hợp tây phương thánh nữ chúng ta được cứu rồi nhưng là huyền sinh chân nhân trước tại sao không ra sẽ không phải huyền sinh chân nhân cũng nằm thế giới kia không có cách nào chứ trong đám người tiếng thảo luận liên tiếp các loại ý nghĩ người đều có nhưng càng nhiều người vẫn là lo lắng có người nhìn thấu vừa là huyền sinh chân nhân cắt đức thánh nữ hàng thần sợ sệt sau khi sẽ có những khác biến cố miêu ô ngạo thiên a bản miêu cá với ngươi l ã o đại tuyệt đối là cố ý câu câu nằm ngoài long ngạo thiên trên đầu người biếng nói rằng nó nghiêm trọng hoài nghi l ã o đại ngón này cứu trợ làm m ê u đồ đã lâu còn có chính là lão đại ngươi chẳng lẽ không biết ngươi loại hành vi này sẽ làm một ít người ghen sao ta không đánh cuộc với ngươi c ầ u ca lão gà ta long ngạo thiên lắc đầu nói không trung trương huyền sinh tự nhiên không biết mình đang bị h o thẩm hắn cũng không phải cố ý muốn chỉnh như thế vừa ra chỉ là ở lý bình an nơi đó sau khi xuất phát chạy tới vừa lúc là thời gian này thôi ngươi ngươi mau thả ta ra ngươi biết ngươi vừa đã làm gì ạ trinh đức phản ứng lại sau tránh thoát khỏi đến biểu hiện từ mừng rỡ chuyển tới sợ hãi hàng thân bị cắt đứt nàng cùng chân thần liên hệ chẳng biết vì sao cũng tách ra nàng lúc này dĩ nhiên không cách nào nữa khẩn cầu nghi thức làm sao không thể cứu vớt thế giới sẽ làm các tín đồ thất vọng sao trương huyền sinh cời ư cợt nói rằng đối với vừa chính mình chặt đức cái k i a sức mạnh cũng cảm thấy yêu kỳ hắn chỉ là thăm dò tính chém một hồi không nghĩ tới cứ như vậy đức đ o ạ n mất cùng với nói là bị chính mình c h ặ t đức không bằng nói là ở kiếm khí của chính mình đến trước liền tự chủ tách ra chính mình nhưng thật ra là chém hết rồi đều sẽ chết ta tất cả mọi người sẽ chết trinh đức biểu hiện có chút lo lắng nhưng vô luận như thế nào nàng đều không cách nào nữa liên lạc với thần linh người phía dưới quần tựa hồ cũng ý thức được xảy ra chuyện gì nhìn trinh đức hoảng loạn răng dấp biết hàng thần xuất hiện vấn đề sẽ không không có ai sẽ chết trương huyền sinh nhàn nhạt tan ủi sau đó liền đem trinh đức đẩy xuống mất đi thần linh lực lượng trinh đức cảm giác trương huyền sinh trên người bùng nổ ra một luồng sắc bén sức mạnh ép nàng nhắm c h ị y xuống cũng không lực chống lại trương huyền sinh quay đầu không hề nhìn xuống rơi trên đất cũng không nhìn nữa phía dưới chen trúc kinh hoàng đám người mà là nhìn về phía cái kia bởi vì từ từ mở ra hư không đổ nát mảnh vỡ dập tắt chỗ cái kia vết nước sau thế giới hắn lại nghĩ tới long cổ tiền bối cùng chính mình nói trôi qua cố sự làm không thể nhìn t h ẳ n g trung cực khủng bố phủ xuống thời giờ hết thể đều đem q uy về hư vô sao t h i t hay giả để cho ta tới nhìn cái kia lúc này nên đã đủ để lộ ra giang cửa trương huyền sinh đứng ở trời cao bên trên quần áo khuyết bồng bềnh một tay nắm tại tử tiêu kiếm trên chuỗi kiếm gặp biến không sợ hãi phong thái tuyệt thế tựa hồ là đột phá một loại nào đó điểm giới hạn cái kia trong vết n ư ớ chuyển đến một trận tiếng gào thét ngăn ngắn mấy tức bên trong liền trương tròn vo một to lớn chỗ trống hiện ra ở cựu tiêu thế giới trước mà trương huyền sinh cùng cựu tiêu thế giới các sinh linh cũng rốt cục thấy rõ cái kia to lớn chỗ trống sau thần bí quỵ dị sinh linh màu xanh lục nước miếng từ cái kia tồn tại trong miệm n h xuống hình thành như diện thế giống như đích sác mưa to rơi vào cứ việc có sương mù bao phủ trương huyền sinh vẫn là ngờ ngợ phân biệt ra được đây là một chỉ không cách nào phòng t r ư ờ n g hình thể cự tích chương ba trăm năm mươi kiếm đến cái kia đó a đây chính là thế giới kia tồn tại sao cựu tiêu thế giới các sinh linh run rẩy nhìn về phía không t r ú n g cái kia vô biên vô hạn bóng người to lớn trương huyền sinh nhưng là t ử tiêu kiếm ra khỏi vỏ một chiêu kiếm ngang trời giống như cắt đứt g i ớ i không gian đem những kia mưa acid ngăn cách bởi trời cao bên trên đây chính là thế giới kia sinh linh sao thật đúng là làm người bất ngờ a trương huyền sinh hơi xúc động hơn nữa tựa hồ minh bạch gì đó tuy rằng trước hắn chưa từng thấy này con to lớn tích dịch nhưng từ đối phương trên người mơ hồ cảm nhận được chút cảm giác quen thuộc mà hắn lại thông qua thiên diễn quái bản lặng lẽ thôi diễn xem bói xác nhận cơ bản có thể xác nhận cùng mình là một thế giới tới chỉ là hắn rất kinh ngạc nếu như đối phương thực sự là chính mình từng nghe đã nói loại kia sinh vật không nên sẽ lớn như vậy mới đúng hơn nữa cường có chút quá mức à. hắn cách không cùng cặp t i a như hàng tinh giống như đồng tử con người đối diện cảm thấy đối phương xâm lược tính ánh mắt còn có trên người loại kia năm tháng cảm giác xem ra ta trước suy đoán là chính xác c mỗi cái sinh vật thời gian tuyến cũng không quá như thế trương huyền sinh tự nói thở dài nói lúc này con kia ở kiếp trước được gọi là bất diệt cự tích tiền sử sinh vật mở miệng lẩm bẩm ý xa áp so với có thể đến bố bố ấy cuộc thi điểm sau khắt nỗ đây là một đoạn ý nghĩa không rõ lời nói nhưng âm thanh van g r ộ i cực kỳ để toàn bộ đất trời đều ở rung động tu vi thấp chung người bị chấn động màng thai vỡ tan không ngừng chảy máu ngũ hành lao ca v ậ t này rốt cuộc là cảnh giới gì lăng t ử hàm một mặt khiếp sợ nhìn không trung quái vật khổng lồ hướng về ngũ hành đạo nhân thỉnh giáo nói ngũ hành đạo nhân nhưng là lắc đầu nói lao đạo không rõ ràng chỉ là có thể mơ hồ cảm nhận được tha trên người vô cùng to lớn sinh mệnh nguyên lực quanh thân vờn quanh quỵ dị phát tác khiến người ta nhìn không thấu về căn bản nhưng bước đầu suy đoán ít nhất cũng là t i ề n đế bên trên thực lực không phải có thể đối đầu Các ca, huyền sinh sư huynh hắn không thành vấn đề sao l a n g mạc tuyết ở một bên cũng có chút lo lắng nhìn không chung lúc này bởi vì trương huyền sinh vừa vết kiếm toàn bộ thế giới bị chia làm trên dưới hai tầng mà đứng ở trời cao bên trên trương huyền sinh có vẻ càng cô đơn to lớn cựu tiêu thế giới vào giờ phút này lại không người có thể cùng kể vai chiến đấu trương huyền sinh bình tĩnh cùng bất d i ệ t cự tích đối diện đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười nói ngươi đang ở đây l ầ m b ầ m gì đó có thể nghe hiểu tiếng người sao khắc lỗ nông như cũng là ý nghĩa không do ngôn ngữ nhưng trương huyền sinh thật giống cảm giác đối phương nổi giận chủ nhân của ngươi đây sẽ không cũng trở thành không người không quỷ bộ giáng chứ trương huyền sinh chào phúng thức cười nói hắn bây giờ hoài nghi toàn bộ quỹ phần lớn tồn tại đều mặc đã tới khắc lỗ nông bất d i ệ t cự tích gầm hét lên nhấc lên từng trận cương phong cùng chiều nhưng mặc kệ cỡ nào ác liệt cương phong đến trương huyền sinh trước mặt đều bị một phần hai nửa nhẹ nhàng xẹ qua trương huyền sinh đứng đạo nghệ với khoảng không giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm đông nhiên hắn t o mày nhìn về phía bất d i ệ t cự tích phía sau cái kia liên thông hai cái thế giới đường cái trong lòng t h a n nhỏ vốn là nếu là chỉ có này một con hắn còn cân nhắc nghĩ biện pháp đem c h ầ m giết không cần để cựu tiêu thế giới rời đi thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không hiện thực à, lần này người tới cũng không phải là như lần trước thiên địa đại kiếp giống như vậy mà là chân chính cũng có quỷ dị thế giới không tên sinh vật ra tay bất d i ệ t cự tích cũng có thể có thể chỉ là ở quá trình chuyển kiếp bên trong ngẫu nhiên chạy tới thế giới kia mà thôi thế giới kia đến tột cùng có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ cũng không đến biết hắn khí vẫn luôn luôn rất đáng tin trong gói u minh giác quan thứ sáu nói cho hắn biết không thể lại tiếp tục chỉ hoãn phải nhanh một chút rời đi hắn vốn định có thể n h i ề u bộ chút tình báo cũng không định đến đối phương đội hình vượt quá sự tưởng tượng của chính mình hắn mơ hồ cảm giác được còn có mấy tôn nhân vật khủng bố chính đang trên đường bất diệt cự tích bất quá là cái đánh trận đầu thôi đột nhiên so với t r ư ớ c mạnh hơn cương phong quát đến một vị trống trời lớn móng hướng trương huyền sinh đánh xuống để phía dưới cựu tiêu chú n g sinh đều vì lau v ẹ mồ hôi lớn móng xuyên qua dòng máu màu xanh lục cùng trời cao bên trên bay lượn mà trương huyền sinh trên người nhỏ máu chưa thấm trương huyền sinh cũng âm thầm hoảng sợ hắn có chút thắp đại cũng may một chảo này là từ mặt trên đập xuống tới tất cả mọi người tại chỗ bao quát ngũ hành đạo nhân ăn một chảo này phòng chừng cũng phải bị đập gần chết bởi vì cái k i a một móng nhìn như c h ậ m chậm kỳ thực cực nhanh nhìn như giản dị tự nhiên nhưng bao hàm không tên quỷ dị phát tác phong tỏa tất cả không gian trương huyền sinh vui mừng đã biết khuôn mặt ra sức đồng thời cũng càng ngày càng không hiểu nổi đã biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì kiếp trước mặt của mình chưa bao giờ được quá thương cũng không có ngẫm nghĩ nhưng bây giờ liền bất diệt cự tích bực này đến từ quỷ dị thế giới tuyệt cường tồn tại đều không thể thương tồn được điều này hiển nhiên không đơn thuần là số may có thể giải thích bất diệt cự tích một đòn vì là quả trái lại chính mình bị thương phẫn nộ sau khi cũng có chút nghi ngờ không thôi nhìn trương huyền sinh không có lập tức tiến hành động tác kế tiếp nhưng trên vết thương ở xuyên qua trương huyền sinh sau trong nháy mắt liền đã khỏi không thẹn với kỳ danh số mặc kệ sau khi trở nên cường đại cỡ nào căn bản nhất là tính vẫn là vẫn bảo lưu lại trương huyền sinh liếc nhìn đại địch lại sẽ ánh mắt tìm đến phía phía dưới thấy được từng đôi đối với mình tràn ngập chờ mong con mắt loại kia đối nhau khát vọng đối với hy vọng ký thác ở phía dưới chúng sinh bên trong hắn thấy được biểu hiện lo lắng diệp sư tỷ thấy được đang cùng bội kỳ giao phó mạc thương vong thấy được cười ở lòng ngạo thiên trên đầu hò hét t r ợ vi y địa cầu cầu thấy được chính khuyên ngũ hành đạo nhân xuất thủ làng tử hàm minh hội thấy được một bộ hồng y bồng bềnh liêu hồng phong thấy được biểu hiện tự trách chính đức cuối cùng nhìn thấy lý bình an nói thân lúc hắm không khỏi bật cười đây chính là cuộc sống mình thế giới a xuyên việt tới sau lần thứ nhất trải nghiệm đến tự do vui sướng thế giới nơi này có thân nhân của chính mình bằng hữu tiểu sinh hoạt này mới qua hai mươi mấy năm liền muốn kết thúc sao hán không đồng ý a hô trương huyền sinh thở dài một hơi lại lần nữa đem không khí mới mẻ hút vào trong miệng quá trình này sau khi kết thúc cả người tinh khí thần đều phán g phất nhắc tới đỉnh điểm ở hết thể sinh linh chú ý trương huyền sinh ánh mắt nhìn về phía phương xa đứng chắc tay trung khí mười phần mở miệng kiếm đến một tiếng vang này triệt toàn bộ cựu tiêu thế giới không cần tử tiêu thần kiếm hiệu lệnh đông đảo kiếm tu đội kiếm dồn dập ra khỏi vỏ bay đi trời cao bến trên nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm của mọi người sinh linh ánh mắt khiếp sợ bên trong ở đây xa xôi chân trời dâng lên một cái màu bạc kinh tế h của long đó là thiên kiếm sơn kiếm trùng bên trong các đ ờ i tiền bối kiếm tu lưu giữ cuối cùng sức mạnh mỗi một thanh thần kiếm đều bao hàm trùng thiên chiến ý vân quanh ở t r ư ờ n g huyền sinh bên người mỗi một thanh thần kiếm cũng giống như là v ậ y giống như vậy trường long xoay chuyển thời gian ma sát ra len k e n thanh nhân của tràn đầy túc s á t cảm giác chơi ạ những n à y thần kiếm những n à y thần kiếm mỗi một chú ôi đều giống như là tiên cảnh trở lên đại năng lưu lại a n à y trường long bên trong đến cùng có bao nhiêu thanh thần kiếm mấy ngàn vạn vẫn là mấy trăm triệu huyền sinh chân nhân thật sự phải cứu đ ợ i a huyền sinh chân nhân huyền sinh chân nhân có người khiếp sợ đến nói năng lộn xộn có người thán phục tiên kiếm mạnh có người g á m khái cựu tiêu thế giới được cứu rồi đến cuối cùng tất cả âm thanh đều ở hô to trương huyền sinh tên n à y quá là người c h ấ n kinh rồi nguyên lai tỏa kia trên bia đã nói là sự thật cựu tiêu thế giới ở đây cực kỳ lâu đời thời đại trước hay là đúng là một vô thượng đại giới à? ngũ hành đạo nhân lúc này mới là kinh hại nhất người kia hắn tuy rằng nghe nói qua cựu tiêu thế giới đã từng đi ra một vô thượng cấm kỵ tồn tại cũng chính là trước mắt trương huyền sinh nhưng căn cứ truyền thuyết vị kia đại năng cũng chỉ là rất trẻ c h u n g lúc liền rời đi cựu tiêu mà cựu tiêu sau khi cũng không có từng xuất hiện cấp độ kia tồn tại vậy thì khiến người ta cho rằng thế giới bản thân cũng không có chỗ đặc thù dù sao thiên tài phải không bị câu bùn hậu thế giới trong lúc đó có thể tu luyện tới vô thượng cảnh giới tồn tại có cái nào hội trưởng ở một chỗ có thể trước mắt vô số thần kiếm đều chứng minh một chuyện đó chính là cựu tiêu thế giới đã từng cực kỳ huy hoàng ngũ hành đạo nhân mơ hồ có thể nhận biết được cái kia một bạc trường long bên trong có mấy đạo thần kiếm mặt trên nói thì lại khí tức chính là tiên đế cảnh giới a huyền sinh chân nhân quả nhiên là tiên sinh kiếm tiên a cảnh tượng như vậy chúng ta kiếm tu t h ấ y chi đời này không tiếc đã lý tự nhiên ở phía dưới nhìn thấy cái kia vờn quanh ở rất nhiều thần kiếm bên trong trương huyền sinh thần tình kích động cực kỳ hắn vẫn muốn biết huyền sinh chân nhân đạt đến cảnh giới gì nhưng đối phương xuất hiện ở quan sau cũng không có cùng chính mình biểu diễn để hắn vẫn có chút thất vọng bây giờ nhìn cái kia dường như thiên hạ thần kiếm cùng chúa bóng người trong lòng hắn lại có minh sắc cảnh giới mục tiêu đô lam đô đô kho bất diệt cự tích nhìn trước mắt một màn cũng không có quá to lớn vận sóng mà là phát ra không do nói nhỏ như là đang cùng nhân vật gì câu thông cái kia một đôi như hàng tinh giống như đồng tử con người nhìn phía xa trương huyền sinh không có một chút nào cảm tình mà t r ư ơ n g huyền sinh lúc này nhưng là tử tiêu thần kiếm ra khỏi vỏ lấy r a miệng nói đ ọ c lại sau một khắc vô số phi kiếm bất kể là tu sĩ bình thường vẫn là thái cổ đại năng lưu lại dồn dập bay về phía tử tiêu thần kiếm hòa vào trong đó nay như là một hồi long trọng c u n g tế thần kiếm đụng vào tử tiêu thần kiếm trên bùng nổ ra hào quang rực rỡ n ả y n á y mắt giống như cựu tiêu thế giới bầu trời lại xuất hiện một vị mặt trời vô số linh lực tiên cảnh đạo tắc kiếm đạo chân ý tràn vào tử tiêu thần kiếm bên trong để vùng thế giới này đều có chút r u n động trương huyền sinh nhưng là cảm khái nhìn trước mắt tử tiêu thần kiếm nhìn dường như t i ê u thân lao đầu vào lửa giống như bay vào trong đó rất nhiều thần kiếm hắn biết loại này quá trình là không đảo ngược nhưng những n à y thần kiếm vì hoàn thành chủ nhân di trí không chút do dự nào liền chung kết vốn nên có chuyện kỳ cuộc đời này chứ thiên vạn giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có làm tiên thiên kim tinh bản nguyên tử tiêu thần kiếm có thể chủ đạo loại này vô thượng dung hợp đi nhìn cái kia hào quang rực rỡ hắn không khỏi hồi tưởng lại mình luyện kiếm khu nhà nhỏ kia chính mình mỗi lần mỗi lần kia sử dụng vô danh kiếm thức cho ngươi đánh số ta quên rồi nhưng ta nhớ tới cho ngươi là tính nghe nói trương huyền sinh tóc dài bị dung hợp sinh ra linh khí gió bao thổi đến mức hướng về sau lay động biểu hiện bình tĩnh nhìn về phía phương xa bất diệt cự tích khắc lỗ nông bất diệt cự tích giết đạo nhưng không có ra tay nó sống vô số năm tháng đến bây giờ đã hiểu cẩn thận mặt sau còn có nhân vật càng mạnh mẽ sắp giáng lâm nó hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm cùng một chính mình nhìn không thấu tiểu t ử giao thủ ôi đây là cái gì lợi mắng người sao làm sao lăn qua lộn lại liền câu này quên đi liền để ta đến thử xem đi nhìn cái gì gọi là bất diệt trương huyền sinh nói giơ tay nắm chặt rồi đã dung hợp xong xuôi từ tiêu thần kiếm Tử tiêu t h ầ nếu k i m nắm bị hắn nắm trong tay a s vừa cái không u bởi vì dung ợ p phản phất phộ sinh kiếm lại biến cùng bình xuống, trong ngáy thành thanh h ra tức bạo mắt, một ý t kiếm. Nếu không Nếu phải bên trên diện tử khí lưu truyền đều không nhìn ra nắm giữ linh tính giống như một thanh thế gian thợ rèn chế tạo kiếm nhưng phía dưới chúng sinh tim đều nhảy đến cổ rồi bởi vì tuy rằng trương huyền sinh trên người không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài lại làm cho người cảm giác trên người thai n é n kinh thiên do bão ta là càng ngày càng xem không hiểu a t a đến cùng muốn làm cái gì ngũ hành đạo nhân tràn đầy nghĩ hoặc không hiểu trương huyền sinh đến cùng muốn làm gì nếu là muốn chém giết con kia to lớn tích dịch hắn tin tưởng chỉ cần vị này cấm kỵ tồn tại giải phóng thực lực chân chính nên chỉ là trong nháy mắt chuyện vì sao phải khiến cho như vậy con con tha tha đây vẫn là nói đến hiện tại mức độ này vẫn muốn duy trì hắn ở cựu tiêu thế giới bây giờ thân phận huyền sinh huynh đệ là muốn chém no a l a g tử hàm nhìn không chung vừa một cái nào đó trong chớp mắt hắn thậm chí muốn sống tới thử xem có thể hay không kháng một hồi con kia tích dịch công kích nếu như có thể bất tử sẽ thêm rất nhiều thuộc tính chứ nhưng bị m ộ i mội nhắc nhở sau đầu hắn nào bình tĩnh lại trương huyền sinh trên không chung một tay cầm kiếm nhắm mắt cảm thụ lấy từ bên cạnh mình chạy qua gió nhẹ thân hình chậm rãi di chuyển làm ra một cái giản dị tự nhiên thức mở đầu bất diệt c ử tích tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó nguy cơ lớn lao theo bản năng muốn lùi lại trốn vào to lớn chỗ trống bên trong trở về đường hầm có thể tiếp theo một cái chớp mắt trương huyền sinh mở mắt nó phảng phất cảm giác mình bị khóa cứng căn bản không thể lùi được nữa ở hết thể sinh linh trong ánh mắt trương huyền sinh xuất kiếm đ ộ t một kiếm ra thời gian cái k i a cổ lao thương mang kiếm ý đâu chỉ là nhét đầy thiên địa quả thực muốn cho cựu tiêu thế giới toàn bộ nổ tung kiếm tiêu ý bao hàm cô tịch c ă n hận hối hận phẫn nộ điên cuồng lại tràn đầy hy vọng trong n h y mắt chúng sinh phản phất thấy được từng người từng người tuyệt thế kiếm khách cái kia hùng hồn chịu chết quý y ế t phản phất thấy được cái kia một phồn thịnh vô cùng đại thế thấy được cựu tiêu đã từng huy hoàng cùng hạ màn một đạo màu tím hoành thiên k i ế m khí cùng trời cao bên trên định hình giống như đại sư tùy ý ở tờ giấy trên hoành phi vẩy mực hình thành tuyệt thế tác phẩm hội họa mà không diệt cự tích miệng lớn mở ra có vô số thần thông á p ủ nhưng cuối cùng chỉ đổi được cái kia như hàng tín giống như đồng tử con người tát cái kia như thế giới kích cỡ tương đương thân thể từ trong gậy vỡ ra hạ xuống bẩn thỉu mưa to nó ý thức cố định hình ảnh vô luận như thế nào thử nghiệm chính mình đã từng tự tiêu năng lực hồi phục cũng không tạo tác dụng đó là vô số bao hàm sát khí tuyệt thế kiếm y ở tại trong cơ thể tàn phá mỗi một cái tế bào sinh mệnh nguyên đều bị chia làm hai nửa triệt để dập tắt chương ba trăm năm mươi hai cái gọi là thiên địa đoạn tuyệt bất diệt cự tích rơi ra đầy trời dòng máu màu xanh lục cái kia to lớn chỗ t r ố n g bên trong thật giống chuyển đến một lồn u g l ớ c hút để nó rơi vào trong đó trương huyền sinh phán đoán không rõ mình là không một chiêu kiếm chém giết đối phương nếu là đổi một bình thường sơ nhập tiên đế cảnh cường giả tuyệt đối là không đón được chiêu kiếm đó nhưng bất diệt cự tích đ ặ tính để hắn có chút không quá xác định bất kể nói thế nào hắn cũng sẽ không lại đổi tới bù đao trên tay tử tiêu thần kiếm bên trong lẩn chứa sức mạnh không thể tùy ý tiêu xài vừa chém bất diệt cự tích chiêu kiếm đó chỉ tính là vì c ử u tiêu chúng sinh cùng với thần kiếm các tiền bối ra một hơi trước bất diệt cự tích rơi h i ệ n nhiên cũng không phải tự chủ cái gọi là mà là có không tên tồn tại dẫn dắt trương huyền sinh suy đoán những kia ở trên đường ra hỏa khả năng đã không xa phía dưới c ử u tiêu chúng sinh tự nhiên là không biết trong đó nội t ì n h bọn họ chỉ nhìn thấy trương huyền sinh hời hợt một chiêu kiếm chém ra liền ở trời cao bên trên cắt xuống vĩnh hàng vết kiếm sau đó cái kia đáng sợ dị thế giới quái vật máu n h ộ n chơi cao, tại chỗ nổ chết. rơi vào to lớn chỗ trống bên trong trong bể người bùng nổ ra chấn thế tiếng hô to âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng trương huyền sinh cảm giác được có một cỗ khổng lồ tín ngưỡng chi lực hướng chính mình vào tới hoàn toàn không phải lần trước ở hoàng châu đoạt được có thể so với cẩn thận để hắn đều dùng chính mình lôi viêm kim thân hấp thu sau đó lại nghiên cứu huyền sinh huynh đệ chiêu kiếm đó thực sự là kinh diệm a lang tử hàm nhìn không chung xuất thần đây chính là tiên đế cấp những khác sức mạnh a ngũ hành đạo nhân nhưng là tự lẩm bẩm không biết đang suy nghĩ gì phương xa liếu vô nhai cùng mạc trang đứng trên một ngọn núi nhìn bầu trời trương huyền sinh cảm khái vặt vẩn l i ê u vô nhai khởi điểm chỉ là nghe theo thần toán tử quái tượng muốn vì là thần phong môn tìm một vị truyền nhân nhận ca thôi ai biết tên đồ nhi này lại như này đ a n dùng tuyệt thế thiên phú đã không đủ để hình dung đã biết đồ nhi quả thực là khoáng tuyệt cổ kim tự trương huyền sinh đi tới thần phong môn sau sáng lập bao nhiêu kỳ tích hắn ngờ ngợ nhìn lại còn nhớ chính mình vừa nhặt được trương huyền sinh lúc còn cảm giác đối phương là cái tu luyện vô dụng ai biết sẽ trưởng thành tới hôm nay tình trạng này huyền sinh sư điệt chiêu kiếm đó cố nhiên tuyệt mạnh đánh u i xâm lấn quỵ dị thế giới sinh、linh. nhưng ta cảm giác sự tỉnh còn chưa kết thúc cái k i a to lớn chỗ trống vẫn mở ra hơn nữa huyền sinh sư điện phải làm là mượn ngàn tỷ thần kiếm lực lượng cái k i a lực lượng là có hạn mặc trang nhưng là biểu hiện có mấy phần lo lắng nhìn về phía phương xa cái kia đứng giống như núi long tượng trên đầu bóng người huyền sinh nên có phổ đi h ú n g hồ hắn vận may luôn luôn rất tốt l i ê u vô nhai cảm k h á i nói có điều trong lòng cũng tán thành mặc trang ý nghĩ dù sao thần kiếm lực lượng có hạn mà cái k i a quỷ dị thế giới đến tột cùng có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ cũng không đến biết nếu là từ thủ đôi chiến cái tia sức mạnh sớm vẫn hữu dụng tận thời điểm hơn ắ n từng thu được chính mình đồ nhi xuất hiện ở quan đi sau thông tin, thông điệp, nói là từ chối sử dụng thoái tinh lăng đường lui, nhưng này dạng từ chiến đến cùng, coi như huyền sinh chính mình vẫn không nào tránh vận mệnh đã được đồ đi điệp, thu xuất từ thoái từ tiểu tiêu thế giới chối cách nào tránh khỏi h sau lui, coi diệt ở A. sử sự, vô là vị bị nữa căn cứ huyền sinh ngắn gọn tự thuật hắn biết những thần kia trong kiếm tuy có mấy chuôi nguyên tiên đế bội kiếm nhưng muốn phát sinh vừa như vậy công kích chết no có điều lại có thêm hai kiếm chứ chúng sinh bên trong có người vui mừng có người ưu một loại sinh linh đều chỉ có thấy được trương huyền sinh ung dung thoải mái đánh bại đối thủ lại không nghĩ rằng chuyện về sau chỉ lý à cựu trước chính tự tiêu thế giới lần trước thiên đại kiếp tới nay, lần thứ nhất giới đại kiếp diện lần lần nay, đánh địa bình an thông qua đạo thân thông linh mắt cũng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm thán thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm cũng âm thầm vui mừng trước chính mình vẫn phối hợp trương huyền sinh không phải vậy lấy đối phương k h í vận cùng cái kia biên thái thuật tính toán cùng với thực lực mạnh mẽ chính mình căn bản chơi có điều a lại c ầ u thả đều vô dụng hôm nay chuyện đã xảy ra để lý bình an còn nhỏ tâm linh bị thương tổn lần thứ hai quét mới hắn đối với nguy hiểm cùng thực lực nhận thức t ừ nhưng g có lúc, ắ hắn n rằng tạo hóa đỉnh cao là có thể xuống núi. Sau đó hắn phát hiện thế giới tình huống đại biến, suy nghĩ tu luyện tới tiên đế mới bảo hiểm tổng n cho cao có hóa thể phát thế hiểm hợp. h tạo bảo giới tu tới đại đó Sau đế là suy mới hiện tại xem ra hắn là không phải muốn cân nhắc một hồi tiên đế bên trên cảnh giới là cái gì thần quốc trận doanh một phương lúc này mới là kinh hãi nhất tuy rằng t r ư ớ c giáo hoàng ô bên trong lãi nặng bởi vì ngũ hành đạo nhân truyện suy đoán trương huyền sinh đích thực chính thực lực khả năng rất bất p h à m nhưng không nghĩ tới lại có thể một chiêu kiếm chém g i ế t tự thế giới kia mà đến nhân vật khủng bố nói phải cứu lời tuyệt đối không phải nói xung đồng thời thần quốc một ít cao tầng chúng trong lòng cũng không tên thở phào nhẹ nhõm nếu như nếu có thể bọn họ đương nhiên cũng không muốn hy sinh chính mình thành nữ đi đánh cược cái tia không xác định độ khả thi Lúc lấy lôi lồ lực, lại lôi là, lôi lại chút chung, chương cảm ngược cũng chất. chính chỉ có có chính có này, không huyền sinh nhắm tràn thân bên trong khổng lồ tín ngưỡng lực, phát hiện vật này đến nhất định nồng sản sinh biến、chất. Hiện tại, lôi viêm kim thân sanh huyền biến, hắn mãn mình thân muốn sinh vào kim kim kim thụ phát thật phát thuế hồ sau, diệu điều mơ sự sẽ viêm tại viêm viêm mắt vật bất ra độ để mà là nhìn về phía phía dưới chúng sinh trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn như là xuyên thấu vô số không gian phản phất thấy được cựu tiêu thế giới toàn cảnh thấy được các nơi các nơi chịu khổ sinh linh hắn thấy được bắt hoang điện trong trận doanh một mặt sùng bái nhìn mình sư tiểu long thấy được dung nhan có chút giả n mua thái nhất môn trưởng lão quân vong tình thấy được rất rất nhiều tuổi già tạo hóa cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời lòng sinh cảm khái nói cho cùng thiên địa đại kiếp vì sao như thế chí mạng là cựu tiêu thế giới hết thể sinh linh lo lắng chuyện tình là bởi vì cựu tiêu thế giới là một con vây thú a thiên địa đường cái bị đoạn tuyện trước đây trương huyền sinh không biết rõ trong n à y h ằ n nghĩa hắn tưởng cựu tiêu thế giới đi về duy nhất chân giới con đường bị lấp kín vì lẽ đó cựu tiêu thế giới sinh linh không cách nào phi thăng nhưng sau đó tu vi nâng lên kiến thức chống trải sau đó hắn phát hiện cũng không phải là như vậy cái gọi là thiên địa đoạn t u y ệ t là cựu tiêu thế giới bị phong tỏa một bình thường thế giới ngoại trừ phi thăng hướng về càng cao cấp giới ở ngoài cũng là có thể trước khi đi ra hướng về những thế giới khác nhưng cựu tiêu thế giới hết thể cùng những thế giới khác liên hệ nói ngọn đường cái đều bị xóa đi chỉ lưu lại cùng thượng giới liên hệ nói ngọn nhưng đường cái còn bị gây cầm chế để chúng sinh không cách nào phi thăng trương huyền sinh đã từng hỏi do quá đậu đậu cái tiêu cấm chế đến tột cùng là cái gì trình độ tác phẩm đậu đậu trả lời là tiên đế bởi vì lúc trước duy nhất chân giới đã từng hướng phía d ư ớ i đưa quá linh thạch hắn m u ố n tưởng rằng từ không gian tới nói là có thể thông qua nhưng đậu đậu nói cho hắn biết cái tiêu cấm chế chỉ cản vật còn sống cũng là cấm tiệt tu sĩ phi thăng khả năng trương huyền sinh có thể lý giải duy nhất chân giới trong lòng k i ê n kỵ dù sao quỷ dị thế giới mạnh mẽ quá đáng khó lường có thể cựu tiêu thế giới ở chư thiên vạn giới bên trong chỉ là mối bỏ biển nhưng thế giới sinh linh nên bị vứt bỏ sao chương ba trăm năm mươi ba c trương huyền sinh cảm thấy buồn cười nhất chính là rõ ràng cựu tiêu ho lờ đối đầu g i ớ i sức hấp dẫn rất lớn những thế lực lớn kia dồn dập lấy ra linh thạch tranh đoạt sung chi số số lượng có thể đến cựu tiêu thế giới bị diệt sắp tới thời gian nhưng không có bất kỳ thế lực dỗi ra cứu viện ngũ hành đạo nhân vẫn bị chính mình lấy đại thù lao hông xuống hắn rõ ràng những n à y còn đang hiện thế thế lực lớn người mạnh nhất đơn giản là cùng ngũ hành đạo nhân giống nhau tiên vương coi như đến rồi cũng không xếp hạng tới tác dụng lớn hắn rõ ràng duy nhất chân giới sinh linh là cựu tiêu thế giới ngàn tỷ lần bọn họ muốn cân nhắc đến càng nhiều sinh linh sinh mệnh hắn rõ ràng duy nhất chân giới những kia cao cao l á n h đợi không ra nhìn xuống vạn cổ tiên đế chúng đều có chính mình lo lắng cũng hay là đối với một tiểu thế giới sinh diện căn bản không quan tâm hắn đều rõ ràng nhưng là hắn còn rõ ràng một chuyện đó chính là cựu tiêu thế giới sinh linh đến tột cùng có cỡ nào muốn tiếp tục sống ngàn tỷ tu giả có cỡ nào muốn phi thăng đang cầu xin nói trên đường tiến thêm một bước hắn từng chạy không nhiều nhưng là có thể cảm nhận được những k i a thiên tư hơn người sinh linh chỉ dùng nhân sinh không đủ một phần mười thời gian liền đi tới cuối đường cuối cùng khô đợi được chết giả cảm giác tuyệt vọng cuối cùng chết ở bầu trời bên trên đáng buồn nhất chính là h ắ n tử thần kiếm t r u n g trong ký ức nhóm ngó một tia trần tướng đó là có một vị tiên đế ở trước khi chết thôi diễn kết quả cựu tiêu thế giới nói ngọn vị trí vị trí cực kỳ đặc thù có thể là một loại nào đó tiền b ệ đứng quỷ dị thế giới như muốn g á n g lâm đến bình thường thế giới chạm thứ nhất phải là cựu tiêu mới được đơn giản tới nói cựu tiêu xem như là tường thành chính mình thấy trận t r ê n đó hay là còn không phải ban đầu chiến tranh năm đó quỷ dị thế giới phủ xuống địa phương nếu không phải cựu tiêu mà là duy nhất chân giới vậy bây giờ duy nhất chân giới vẫn là như vậy sao Cửu là là trong, giới giới, trong đó có vài cỗ tâm tình hay là tiên đế bội kiếm kiếm linh nhớ tới nhiều hơn chuyện cũ từng có cựu tiêu tiên đế ở trở về cố hương t r ư ớ c và bạn tốt nâng cốc nói chuyện vui vẻ bạn tốt nói ngày sau sẽ trông nom cựu tiêu nhưng hôm nay nhưng không thấy bóng người nếu đến cuối cùng đều không có người đến việt b ì n h cái tiêu cựu tiêu thế giới cũng không cần lại thủ vững huống hồ bọn họ lấy cái gì đến thủ v ữ n g đây thế giới bị đánh tản thiên địa đoạn tuyệt để những n à y phản cảnh các tu sĩ đi thủ v ữ n g sao trương huyền sinh đứng sừng sững một lúc lâu cuối cùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài một tiếng trong tay tử tiêu kiếm trở vào bao nhưng khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên huyền sinh chân nhân đây là muốn làm cái gì vừa cái tia sinh vật không phải đã bị chém giết chẳng lẽ là lại tới kẻ địch rồi sao huyền sinh chân nhân trên người kiếm ý thật k i n h người tại sao ta cảm giác thiên địa đang run rẩy là ở hoảng sợ sao không thật giống không phải đang sợ hãi các ngươi cảm nhận được sao vẻ này tâm tình hưng ơ phấn phía dưới chúng sinh chúng nhìn thấy trương huyền sinh tiến một bước động tác cũng đều r ồ n dập thảo luận lên có người dám đến thiên địa ở rung động đó cũng không phải ảo giác bởi vì cựu tiêu thế giới thật sự ở toàn thể lay động nói chuẩn xác là cựu tiêu thế giới vị trí mảnh này ở vào trong tinh không tàng khối đang run rẩy không chung trương huyền sinh liếc mắt một cái to lớn chỗ trống lúc này cảm nhận của hắn ở tử tiêu thần kiếm ra chỉ dưới nhạy cảm tới cực điểm có thể mơ hồ nhận biết được đại địch hay là ở một phút bên trong liền đã tìm đến đoạn trương huyền sinh rút kiếm lúc ngâm khẽ một tiếng không có ai thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì cái tiêu to lớn chỗ trống liền trở nên trở nên mờ ảo phản phất cùng cựu tiêu thế giới cách một lớp màng vừa trong nháy mắt đó phản phất thời gian đều dừng lại chờ mọi người hoàn hồn tử tiêu kiếm đã lần thứ hai trở vào bao trương huyền sinh kiếm thứ hai tạm thời chặt đức cựu tiêu thế giới nói ngọn cũng phong tỏa con đường có thể ngăn cản một con thời gian mà đợi được đối phương đến cựu tiêu thế giới đã mất. tại sao vậy chứ trương huyền sinh hít sâu một hơi ngẩng đầu cao giọng nói hôm nay trương huyền sinh muốn dẫn cựu tiêu thế giới vạn vật sinh linh cử giới phi thăng xin mời thiên đạo giúp ta lời nói vang vọng ở toàn bộ cựu tiêu thế giới bên trong thời khắc này bất kể là tu sĩ nhân tộc yêu tộc tu sĩ vẫn là p h à m nhân g i ã thú đều r ồ n dập nhìn về phía trên không trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ h ã n điên rồi đây là có những người này ý nghĩ đầu tiên cử giới phi thăng trước tiên không nói có làm hay không được riêng là như vậy hành vi cái kia muốn trên lưng cỡ nào đại nhân quả nhưng càng nhiều người đang khiếp sợ sau khi nhưng là tràn đầy trầm mong lẽ nào n ố t cựu tiêu mấy triệu nhiều năm ma trướng rốt cục cũng bị phá giải sao đặc biệt là những k i a tuổi già tạo hóa cảnh tu sĩ lúc này càng là kích động không kềm chế được trong lòng có tràn đầy loạn tung t u n g phẹo kinh hoàng chỉ lo đây chỉ là ảo tưởng ở hết thể sinh linh ánh mắt khiếp sợ bên trong trương huyền sinh tay trái cầm kiếm sao tay phải cầm kiếm trôi chậm rãi rút kiếm động tác xem ra cực kỳ cật lực phản phát kiếm kia có ngàn tỷ quân bên trong dường như hắn rút không phải kiếm mà là toàn bộ thế giới trương huyền sinh thôi thúc vô thượng kiếm ý cùng tử tiêu thần kiếm bên trong vô số ý thức n ộ cảm giác đổi lại một hơi nói lên tử tiêu kiếm ra khỏi vỏ một tấc đồng thời cựu tiêu thế giới các sinh linh cảm giác trọng lực kéo lên thế giới đang di động trương huyền sinh trợ t quát một tiếng cựu tiêu thế giới tiên âm mịt mở thiên đạo che chở lực lượng ra chỉ chúng sinh sau một khắc tử tiêu kiếm lấy không thấy rõ tốc độ ra khỏi vỏ đội một mục tiêu là cái k i a treo cao lấy thượng tiền vô thượng cấm chế nương theo lấy một tiếng lanh lảnh văng lên cựu tiêu thế giới sinh linh bỗng nhiên cảm giác bao phủ ở trên người mình một loại nào đó gông xiền bị đánh vỡ đều là cảm thấy một trận đung dung mau nhìn cái kia đó là tiên giới à có tu sĩ kích động h ô thần tiên muốn từ thế giới kia rơi xuống sao đây là phàm nhân ở cùng bái một chiêu kiếm chém ra hai giới trực tiếp đường cái sao không không đúng riêng lại như vậy là không q u a được chờ c h ú t phía thế giới này thiên đạo càng cùng đại nhân chiêu kiếm này phối hợp giỏi như vậy ngũ hành đạo nhân khiếp sợ nhìn không chung có chút không rõ coi như là sinh linh mạnh hơn có thể phá hủy nhất phương t i ể u thế giới thiên đạo thiên đạo cũng không ứng với như vậy thuận theo mới đúng vậy tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân sắc của hắn từ từ trở nên sợ hãi Bởi v chương n phát h hiểu thế ba trăm h năm nhất chân g i mươi bốn n cấm h n g kỵ tồn tại thất tình vô số sinh linh hoan hô quỳ lạy nhìn bầu trời thế giới kia khóc ròng ròng có chút là vì thoát đi kiếp nạn vui sướng có chút là vì rốt cục có thể phi thăng mà cảm thấy kích động trương huyền sinh đương nhiên không biết duy nhất chân giới xác thực nói ngọn h ắ n chỉ là theo đường cái thoáng mơ hồ cảm ứng cũng đem triệt để chém ra linh cho tới cựu tiêu thế giới phủ xuống vị trí đây chính là hoàn toàn tùy cơ trương huyền sinh biết duy nhất chân giới rộng lớn vô ngần diện tích là cựu tiêu thế giới ngàn tỷ lần còn chưa hết đều sẽ có một khối nhàn rỗi địa vực không có sinh linh ở lại g á n g lâm ở đây trồng trọt mới là tốt rồi cũng may trương huyền sinh vận may luôn luôn rất tốt chỉ là tùy ý ngu rốt vị trí nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm vào giờ phút này chư thiên vạn giới bên trong có mấy vị đại năng khiếp sợ từ trong lúc bế quan tỉnh lại nhìn về phía không biết tên địa phương b trước kia bọn họ nhận ra được có một vị tuyệt cường tồn tại xuất kiếm nhưng cũng không phải rất lưu ý năm tháng dài lâu bọn họ gặp quá nhiều cường già chiến đấu nhưng lúc này để cho bọn họ khiếp sợ là lại cảm ứng được người kia chính mang theo một vị diện tàn g khối mạnh mẽ d á n g lâm duy nhất chân giới duy nhất chân giới đó địa phương ở bề ngoài có thể cùng so với đại giới một đôi tay đều đến không hết nhưng nếu có thể quan danh duy nhất hai chữ lại há lại là đơn giản như vậy ở bề ngoài chỉ có tiên vương trên thế gian c ấ p bước có thể tiên đế cấp những khác tồn tại tuyệt đối không ít thậm chí còn khả năng có cái kia trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại tọa c h ấ n cái này cũng là cái khác đại giới vẫn kính nể duy nhất chân giới nguyên nhân nhưng bây giờ lại có thể có người cùng giới mà vào đây là nghiêm trọng khiêu khích phải biết một sinh linh coi như mạnh hơn tiến vào một vị diện cũng sẽ không có vấn đề quá lớn có thể mang theo một thế giới đến liền không giống với lúc trước bởi vì mặc kệ một thế giới khác cỡ nào nhỏ yếu đều có như thế cùng duy nhất chân giới xung đột lẫn nhau điểm đó chính là thiên đạo một thế giới một phương thiên đạo như hai thế giới đụng vào nhau lại sẽ làm sao nào sẽ lẫn nhau c ấ p đ o ạ n giao h ò a mà vạn giới thiên đạo bản chất đồng nguyên cũng sẽ không tiêu diệt một phương khác thiên đạo cũng sẽ không triển khai cái gì kịch liệt xung đột tranh đấu mà là dường như đem một chén nhỏ nước đổ vào b á t lớn bên trong lại đem ngang nhau chia lịa đây là tự nhiên cân đối chi đạo nói cách khác nếu là cựu tiêu thế giới thành công giáng lâm như vậy duy nhất chân giới sẽ sản sinh hai cái thiên đạo đồng thời đồng dạng mạnh mẽ đây đối với cựu tiêu thế giới tới nói đương nhiên là chuyện tốt nhưng đối với duy nhất chân giới tới nói là thiên đại ác mộng bởi vì bọn họ ban đầu thiên đạo sẽ bị suy yếu vào giờ phút này duy nhất chân giới bên trong mấy vị tiên đế rốt cục thất tỉnh là người phương nào lớn mật như thế một vị ở dung nham bên trong ngủ s a y người đá tộc tiên đế thất tỉnh một đôi ánh mắt xuyên qua vô số không gian thời gian nhìn về phía duy nhất chân giới trung hòa cựu tiêu thế giới nối đường dây địa phương là ai là thế giới kia sao có thể coi là là cựu tiêu như vậy giáng lâm cũng quá không đem ta duy nhất chân giới để ở trong mắt còn tưởng là trước đây sao một ở vĩnh hằng thầm ngủ s a y hữu hồn tiên đế thất tỉnh biểu hiện hơi giận cựu tiêu sao ta bảy phong ấn bị phá giải chỗ đó làm sao có khả năng còn có thể ra tiên đế chẳng lẽ là thế giới kia tồn tại tấn công vào đi tới có một nam tử mặc áo bảo vàng tự lòng đất trong tầm cung thất t ỉ n h trên nét mặt tràn đầy nghi hoặc thất t ỉ n h tiên đế chúng đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ t ấ t giận sau đó ở trong lòng lại có mấy phần trào phúng bọn họ vừa thôi diễn tiên cơ lại không tính được tới cái k i ê u mang giới phi thăng người nói rõ đối phương phải làm xác thực cùng bọn họ nằm ở cùng cấp độ có thể mang giới phi thăng chuyện như vậy là tiên đế đều có thể triển khai đại pháp lực làm được có thể từ cổ trí kim vạn giới trong lúc đó chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy chứ thiên vạn giới trong những tháng năm dài đằng đáng đã qua luôn có như vậy mấy cái tiểu thế giới sẽ đi ra tuyệt thế thiên tiêu có thể chứng đạo thành đế lẽ nào bọn họ sẽ không thương hại cố hương người không muốn mang cố hương của chính mình cùng đi tới tốt hơn thế giới đương nhiên không phải chỉ bất quá bọn hắn không làm được bởi vì như thế làm việc sẽ trên l ư n g thiên đại nhân quả cũng không riêng là điểm hóa bản thế giới sinh linh nhân quả càng to lớn hơn nhân quả là bị xâm lấn thế giới kia hết thẻ sinh linh bởi vì thiên đạo thay đổi đều sẽ chịu đến lớn lao ảnh hưởng nắm cựu tiêu thế giới cùng duy nhất chân giới tới nói sinh linh số lượng t r ê n lệch đâu chỉ ngàn tỷ lần cái kia trong đó nhân quả t r a n lệch khiến người ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới cho dù là tiên đế cũng sẽ lương được nhân quả nhận hết dằn vặt mà chết vì lẽ đó những tia tuyệt thế thiên tiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo thân hữu của mình cùng phi thăng thôi có điều hay là muốn c ả n một hồi a có người tự nói tuy rằng bọn họ biết cái tia cùng đồ động tác này lấy bất quá là ở chôn vùi chính mình nhưng bọn họ cũng không có thể ngồi xem cựu tiêu thế giới thật sự giáng lâm nếu là thiên đạo hoàn cảnh phát sinh biến hóa đối với bọn họ chính mình tu hành cũng sẽ có ảnh hưởng Hiện nhiên, nghĩ như vậy Pháp cũng không chỉ hắn chuẩn Hơn họ nghĩ tiên tới, đem kiểu tiêu cũng còn cũng ngăn cản. nữa bọn cũng vậy vị mấy tay có cả một, đem bị đế ra cũng không keo kiệt giúp cựu tiêu ra tay một lần cho tới cái k i a côn đồ giáo dục một phen vẫn là có thể tiếp dẫn đến duy nhất trần giới tiên đế là bực nào cảnh giới tâm theo nhậm lên chuyển tức trong lúc đó liền có mấy vị tiên đế đi tới cựu tiêu thế giới sắp phủ xuống cái k i a m ạ n h rộng lớn đại địa ngầm đầu trong lúc đó bọn họ thấy được một tên phong thái tuyệt thế nam tử thân mang bộ ý ỉa cầm trong tay thần kiếm song phương đều là ngầm đầu hướng lên trên nhìn nhau nhưng ngày một khắc mấy vị tiên đế sinh ra một loại ảo giác phản phất chính mình như là bị nhìn xuống một phương côn đồ có một tên tiên đế lên tiếng chắc mắng dứt lời liền muốn ra tay có thể sau một khắc trên người hắn ngưng tụ pháp lực không tên tiêu tán sửng sốt một chốc thần sắc của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tính nghệ một đôi thiên nhãn quét liền lục giới không dám xác định trong lòng suy đoán mấy tên khác tiên đế hiển nhiên cũng đã nhận ra chuyện mới vừa phát sinh trong lúc nhất thời không dám có động tác nữa như là đang đợi cái gì một lúc lâu một tiếng thản nhiên thở dài như là ở trong thiên địa v ă n g lên hay là ở vạn giới bên trong v ă n g lên để hắn hạ xuống ngăn ngắn bốn chữ ép tới mấy vị tiên đế không thờ nổi bọn họ không nghĩ tới lại có vô thượng cấm kỵ tồn tại thất tỉnh càng không có nghĩ tới vị kia tồn tại lại có thể sẵn sàng để cựu tiêu thế giới giáng lâm trong lòng bọn họ lúc này cũng càng xoắn suýt cùng hương thực nghĩ thầm lẽ nào tiến thêm một bước sau chạm được cấm kỵ thiên địa hoàn cảnh đối với hắn lại không ràng buộc ảnh hưởng cho nên mới phải nhìn trời nói biến hóa thờ ơ mấy vị tiên đế trong lòng tràn đầy sự khó hiểu nhưng vô thượng cấm kỵ tồn tại ý chí không thể làm trái đến bọn họ bây giờ cảnh giới nghịch thiên vẫn còn có thể được nhưng bọn họ biết ngẫu nghịch cấp độ kia cấm kỵ tồn tại chết rồi đều vào không được luân hồi ngay hôm đó duy nhất chân giới nâng giới rung động các đại năng ở thông qua thiên nhãn nhìn phương xa tình trạng. Du sĩ b ì chương t h ba trăm năm mươi lăm đ ế t ử những thế giới khác tiếp dẫn chi lực ở duy nhất chân giới chúng sinh chú ý cái tiết như b ọ t nước một loại phía chân trời cái kia mỹ lệ thế giới càng ngày càng gần gần đến trình độ nhất định sau chúng sinh nhìn thấy tên kia đứng ở phía chân trời bố y tuyệt thế nam tử dường như niệm thanh cái gì khẩu quyết lập tức làm người chấn động một màn kỳ quan đã xảy ra chỉ thấy khổng lồ kia cựu tiêu thế giới toàn thể rung động đại lục di chuyển vị trí nước biển bốc lên sinh linh hoảng loạn một thế giới tảng khối dĩ nhiên liền như vậy xoay chuyển chủ trì tất cả những thứ này trương huyền sinh cũng không miễn đầu đầy mồ hôi bởi vì hắn cảm giác được t ử tiêu thần kiếm bên trong sức mạnh đã sắp muốn đã tiêu hao hết c ử giới phi thăng đem thế giới làm xếp gỗ chơi chuyện như vậy so với hắn tưởng tượng muốn mất công sức vận dụng này vô số kiếm tu lực lượng muốn phá d i ệ t một thế giới dễ dàng nhưng như muốn lật cái chuyện còn muốn vận dụng sức mạnh trong quá trình này bảo vệ sinh linh đây chính là cái tinh tế sống đương nhiên trương huyền sinh điều khiển năng lực hiển nhiên không có như vậy tinh tế hắn chỉ là đem duy ổn bảo vệ sức mạnh lan ra số may nên thì sẽ không xuất hiện người chết hắn vận may luôn luôn rất tốt nương theo lấy toàn bộ cựu tiêu thế giới rung động cùng một tiếng rung trời tiếng nổ và r è n bụi mù ở duy nhất chân giới phóng lên trời thời khắc này tiên linh lực lễ rửa tội lực lượng giáng lâm ở cựu tiêu thế giới sinh linh trên người phàm nhân chúng cảm giác toàn thân thư thái phản phất đ ă n g tiên kẻ ở tạo hóa đỉnh cao tiên kiêu chúng dồn dập cảm giác tầng m ồ kia bị chọc thủng hướng về tiên cảnh bước vào huyền sinh ca ca cho dù là ngươi chuyện như vậy sau đó cũng không có thể tùy tiện làm nhà đại lục vẫn không có trở nên bình lặng thời điểm vẫn giấu ở trương huyền sinh trên người đậu đậu bóng người bay ra nhắc nhở trương huyền sinh gật gật đầu hắn vừa cũng mơ hồ cảm giác được cái gì. biết đậu đậu nhắc nhở cũng không phải là khoảng không nói trước đây chính mình mặc kệ làm cái gì gánh vác bao nhiêu nhân quả đều là không hề có cảm giác gì thế nhưng vừa làm xong tất cả những thứ này sau khi hắn lại thật giống có một trong nháy mắt cảm giác không quá thoải mái có điều loại cảm giác đó thoáng qua liền qua chủ yếu là duy nhất chân giới làm chư thiên vạn giới bên trong bây giờ đệ nhất đại giới sinh linh thực sự nhiều lắm trương huyền sinh lúc này rất hứng thú nhìn cái k i a một nổi đồng bền dưa không chúng tiếp thu lễ rửa tội tiếp dẫn tạo hóa cảnh tu sĩ cảm giác loại này trước mạnh mẽ phi thăng lại lễ rửa tội đột phá cảnh tượng phỏng chừng sau đó cũng sẽ không có nữa bình thường tới nói tạo hóa cảnh tu sĩ khi tu luyện tới đỉnh cao sau có thể độ tiên k i ế p nếu là thành công đột phá liền có thể lựa chọn phi thăng cái này hoàn toàn là tu sĩ tự thân ý chí quyết định nếu là tâm niệm phi thăng thì sẽ thu được thượng giới tiếp dẫn chi lực đang phi thăng trong quá trình sẽ tiếp thu càng mạnh mẽ thế giới nói thì lại lễ r ử a tội có thể tẩy mao phạt t ủ y cải thiện tư chất mà thế giới cũ tiên đạo pháp tắc nếu là sung túc cũng có thể lựa chọn không phi thăng nhưng này dạng t i ể u ít đi một lần lễ r ử a tội nói cách khác vô luận như thế nào tu sĩ bình thường bất kể là đi lên phía trên giới hay là đi, đi xuống giới cũng không phải có thể tùy ý làm được lên phía trên giới đi cần thượng giới tiếp dẫn chi lực mang hướng về muốn hạ giới cái k i a càng là chịu đến quy tắc trở ngại lớn lao không có tuyệt thế tu vi là rất khó làm đến chính là cảm thấy khái thời gian trương huyền sinh trên người bỗng nhiên cũng sáng lên quang hắn vốn tưởng rằng là cùng những tu sĩ khác một loại lễ rửa tội nhưng sau đó trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện chính mình lại cảm nhận được một luồng tiếp dẫn chi lực nhưng hắn đã ở duy nhất chân giới a vì sao còn có thể có tiếp dẫn chi lực lúc này trương huyền sinh một ít thân hữu cũng đều lễ rửa tội xong xuôi hướng hắn bay đến muốn kể ra đại tiếp nạn sau mừng rỡ Lăng tử không không suy nghĩ cản y nhất đường này hắn lại trở lại duy nhất trần giới thiệt thòi chính mình trước còn muốn hạ xuống mang huyền sinh sư đệ lên qua hắn vẫn luôn rõ ràng sư đệ của chính mình cực kỳ thái quá nhưng không nghĩ tới lại như thế thái quá chém giết cái kia quỷ dị thế giới phủ xuống tồn tại không nói lại còn mang theo cựu tiêu cử giới phi thăng ngươi muốn nói là mang theo hết thẻ sinh linh phi thăng thì thôi liền toàn bộ thế giới sơn hà đại lục hải dương cũng không công tha đóng gói toàn bộ mang đến khá lắm ta hạ giới ăn quả d ừ a đến, đến rồi ôi đã lâu không v i ế t huyền sinh sư đệ quan sát nhật ký ngày hôm nay lại muốn quét mới nhật ký bên trong thái quá chi số hắn đều đang nghĩ chờ vô số kỷ nguyên sau khi đi qua huyền sinh sư đệ từ lâu lánh đời trở thành không vì người tồn tại chính mình nhật ký bị đào móc ra sẽ có hay không có người cảm giác mình đang k h o á t lắp bước cho rằng phía trên thế giới này sẽ không có như vậy thái quá người bởi vì liền ngay cả thoại bản cũng không dám như thế bên a nhưng khi mấy người đi tới chương huyền sinh trước mặt lúc lại phát hiện trên người đối phương ánh sáng có gì đó không đúng đó cũng, cũng không đơn thuần lễ rửa tội ánh sáng tia sáng kia là như vậy thuần túy trói mắt tràn đầy tiên linh khí linh động cực kỳ trương huyền sinh vốn định cùng mọi người chào hỏi nhưng cũng cảm thấy vẻ này tiếp dẫn chi lực trở nên mạnh mẽ giống như là muốn dẫn dắt hắn đến một thế giới khác để hắn không thể không phân tâm trước một chút chống cự đồng thời cũng có chút buồn bực cùng do dự bởi vì giảng đạo lý hắn hẳn là sẽ không tình cờ gặp chuyện xui xẻo gì vậy này cô dẫn dắt lực lượng hẳn là sẽ không là cái gì chuyện xấu vì lẽ đó hắn mới có thể chịu đến liên lụy nhưng nếu như hắn từ bỏ chống lại bị thành công tiếp dẫn vậy cũng không biết chạy đến cái nào thế giới đi tới hắn chỉ là bưng mực rốt cuộc là cái nào thế giới thiên đạo xấu như vậy b ư ớ c lại dám chạy đến duy nhất chân giới đến đục khoét nền tảng vẫn là nói bởi vì cựu tiêu thế giới giáng lâm dẫn đến duy nhất chân giới thiên đạo quản không tạm thời ra lỗ thủng huyền sinh ca ca có người để ta cho ngươi để lại lời nhắn lúc này đậu đậu mở miệng nói rằng sau đó ở trương huyền sinh bên thai phát hình một đoạn â m tần trương huyền sinh sau khi nghe xong nhưng là biểu hiện có chút cổ quáy nhìn đậu lòng nói đây coi như là không xếp bảo than bại sao vừa đậu cho mình lời nhắn chính là nguyên thủy đạo nhân để cho chính mình bất cần chính là để cho mình đi tới nên đi thế giới duy nhất chân giới bây giờ không phải là thích hợp hắn nhất địa phương tuy rằng hắn bị nguyên thủy đạo nhân rất nhiều đơn trạch đ ầ u đ ầ u cũng giúp hắn rất nhiều nhưng hắn không cho là có người sẽ không thường rất đúng chính mình được nguyên thủy đạo nhân lời không thể tin hoàn toàn thế nhưng hắn tin tưởng mình khí v ậ n ít nhất này cô dẫn dắt lực lượng có thể thành công tác dụng ở trên người mình nói do bị kéo qua về phía sau nên có chuyện tốt mới đúng do dự chốc lát giữa lúc những người khác đều hơi nghi hoặc một chút thời điểm trường huyền sinh mới mở miệng xin lỗi chư vị ta khả năng muốn tạm thời rời đi nơi này Đi giới một thế h k á chương du l ị c một t phen. r huyền sinh chỉ c ba trăm năm mươi sáu xuất phát đi tới không biết thế giới xin lỗi bất quá ta cảm giác này cố tiếp dẫn chi lực rất đúng hạn có cái gì đang chờ ta trương huyền sinh giải thích hắn trong gói u minh cảm giác hắn thật giống phải đi có cái gì quan trọng đồ vật đang chờ hắn phát hiện ngay sau đó hắn lại gọi tới cầu cầu c ù giới giới cầu cầu, ở duy nhất chân giới cố gắng tu luyện chờ ta trở lại lúc ít nhất cũng phải tu thành tiên đế chứ chương huyền sinh lại nạn nặn cầu cầu mập đô đô quách hàm sau đó vừa nhìn về phía long ngạo thiên phải nghe ngơi ư cầu ca ta biết ngơi ư nếu là đến đại giới tu vi chắc chắn tăng nhanh như gió nhưng không thể tùy tính bệnh dịch tại nhân gian trương huyền sinh đối với long ngạo thiên không phải rất thiên tâm cố ý dặn muốn nghe cầu cầu huyền sinh này liền muốn đi rồi chưa l i ê u vô nhai cũng chạy đến nhìn hồi lâu không thấy đồ đệ có chút xúc động không nghĩ tới cái này đệ tử lại thật sự mang cựu tiêu, tiêu thế giới mấy triệu năm ba người liền rủa dẫn dắt chúng sinh cử giới phi thăng tiếp dẫn chi lực sức lôi kéo lượng càng ngày càng mạnh phỏng chừng chờ không được bao lâu trương huyền sinh giải thích Có đ i hắn. Hắn ừ sư tôn ngài thiên phú cũng là tiệc u cường hơn nữa còn rất trẻ trung đến duy nhất chân giới phải làm cũng có thể tu thành đại đạo trương huyền sinh đồng ý đồng thời nhắc nhở sư tôn đến thượng giới cũng không cần lại thời gian quản lý cố gắng tu luyện hắn đi lần này còn không biết bao lâu cũng đừng khi trở về có mấy người chết già sau khi hắn đầu tiên là cùng chiếu tới được đồng đại các bằng hữu từng cái cáo biệt sau đó lại đi gặp hàn giang tuyết sư nương đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau nhất là tỉ mỉ chăm sóc người của hắn mặc dù mình sư phụ nương rất nhiều nhưng chỉ có hàn giang tuyết cho hắn loại m â u thân giống như cảm giác chỉ là làm hắn hổ thẹn chính là rõ ràng nói sau đó phải được thường đi nguyện thần cung t h ă m viếng kết quả nhưng bởi vì các loại đại sự kéo hạ xuống vốn muốn sau khi phi thăng rốt cục có thể quá một quăng thời gian cá mắm sinh hoạt còn chuẩn bị về nguyện thần cung ng dù sao thiên trì ô tuyển thật sự rất tốt huyền sinh lần đi không biết phương nào lại là ngươi một người ra đi nhớ tới nhất định phải chăm sóc tốt chính mình hàn giang tuyết dịu dàng sờ sờ trương huyền sinh đầu lại vì đó sửa sang lại tóc mai như một thế gian du t ử sắp đi xa mâu thân trương huyền sinh con mắt thoáng mỏi ế ẩm lấy ra trước chính mình lúc rảnh rỗi luyện ra không biết tên chú nhan đan cùng với cựu chuyển khi thiên đan đưa cho hàn giang tuyết s ứ lương làm người quen thuộc đều gặp một lần sau trương huyền sinh tìm được rồi ngũ hành đạo nhân ta sẽ rời đi này dưới một quãng thời gian không hề thời điểm chăm sóc một chút cửu tiêu trương huyền sinh dặn dò lúc này ngũ hành đạo nhân còn không có từ cử giới phi thăng trong khiếp sợ khôi phục như cũ đặc biệt là hắn vừa nhìn thấy duy nhất chân giới lại xuất hiện mấy tôn tiên đế đến ngăn cản nhưng cuối cùng sống chết m à bay càng làm cho hắn tâm thần kinh hoàng nhìn trước mắt không việc gì trương huyền sinh hắn càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán cử giới phi thăng đến duy nhất chân giới như vậy thiên đại nhân quả gánh hạ xuống lại cũng cùng người không liên quan như thế vô thượng cấm kỵ tồn tại quả nhiên khủng bố a trước cái kia mấy tôn tiên đế chắc cũng là đã nhận ra cái gì mới thối lui đi xin mời đại nhân yên tâm cùng ngũ hành tốt hơn thế lực đều sẽ trông nom cửu tiêu ngũ hành đạo nhân cam kết t r ư ơ nhưng g u đầu, y ề n sinh n h gật gật đầu, xem như là m i ễ c ư ỡ n yên tâm. Vốn tâm. là hắn cảm trước h hành nhân thượng như phương phủ, tiêu thế giới những sinh linh này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ấ vấn y này ngũ cũng nếu giới giới gì. là là đạo đầu, đối đề tại coi bao tiêu t cự có cựu có sẽ hắn cũng nhìn thấy cựu tiêu thế giới quả nhiên là có tiên đế vừa ra đại sự thì sẽ thất tình cùng ngũ hành đạo nhân nghĩ tới không giống trương huyền sinh rõ ràng trong lòng đối phương cũng không phải bởi vì sợ hai chính mình mà thối lui hắn lúc đó quan sát cẩn thận đối phương rõ ràng hình như là nghe được thanh âm gì sau đó mấy vị tiên đế biểu hiện biến đổi một phen mới lui đi hay là có cái gì mạnh hơn tồn tại lên tiếng khuyên can nhưng bất kể nói thế nào mấy vị kia tiên đến nếu thối lui lấy thân phận của bọn họ không đến nỗi giết cái hồi mã thương lại nói cựu tiêu thiên đạo đã hoàn toàn giáng lâm dung hợp đã không thể cứu vãn bọn họ coi như đối với cựu tiêu thế giới sinh linh làm cái gì cũng vô dụng hơn nữa từ từ bù đắp cựu tiêu thiên đạo không phải là dễ t r e o như vậy hết thẻ đều an bài song sau trương huyền sinh chuẩn bị xuất phát huyền sinh ca ca mang tới taa bị lấy ra đ ầ u đầu bóng người hiện ra khuyên cằn nói biểu hiện bất mãn mang tới ngươi cựu tiêu các sinh linh làm sao tu luyện trương huyền sinh không biết thế giới kia ở đâu trong hư không khoảng cách vĩnh cựu xa đậu đậu coi như rất mạnh vượt giới khả năng cũng không tín hiệu đi cựu tiêu thế giới cùng thượng giới có thể linh trương huyền sinh là suy đoán hai giới nói ngọn kỳ thực rất gần cho nên mới có thể như vậy không c h ứ a n g ạ i n ệ t ớ yên tâm đậu đậu sẽ ở theo huyền sinh ca ca qua lại trong quá trình lưu lại linh tấn chi quang dấu vết chỉ cần không phải đến hư không phần cuối ta đều có thể liền trở về đậu đậu vỗ nàng cái kia cằn c ố i đại địa tràn g ngập tự tin nói sau đó còn nói bổ sung huyền sinh ca ca cũng không muốn đến bên kia lẻ loi một người liền lao hưu chúng đều liên lạc không được phải không trương huyền sinh h ầ nghi liếc mắt nhìn đậu nếu đậu nói như vậy vậy hẳn là là quả thật có thể kết nối với chỉ bất quá hắn hoài nghi cũng không phải đậu đậu có tuyệt cường tự tin mà là bởi vì đối phương m u ố n là biết mình muốn đi chính là cái nào thế giới hơn nữa nói ngọn khoảng cách nàng đều rõ rõ r à n g r à n g t h a n h thật khai báo tiếp dẫn ta rốt cuộc là cái nào thế giới đừng giả bộ tỏi nguyên thủy đạo nhân ta đều thấy hắn nếu nói để ta đi ngươi nhất định là biết ở đâu trương huyền sinh nhắc hỏi đậu đậu sắc mặt một khổ tựa hồ không quá muốn nói sau đó suy nghĩ một chút có chút đẹp đẽ nói ngược lại huyền sinh c a ca, ca lập tức liền muốn đi đến dĩ nhiên là biết đi là địa phương tốt nha trương huyền、xin. hắn chẳng muốn cùng đ ầ u đậu c ắ i cọ đối phương nói cũng có đạo lý đến tự nhiên biết xuất phát trước hắn đem đ ầ u đậu để vào chính mình trong nhận chứa đồ bởi vì đ ầ u đậu sáng tỏ tới nói cũng không hoàn toàn xem như là sinh linh vì lẽ đó là có thể để vào trong nhận chứa đồ tự nhiên cũng có thể không hạn chế theo chính mình đồng thời phi thăng cho tới nhận chứa đồ này điểm không gian phát tắc căn bản ngăn cản không được đ ầ u đậu linh tấn chi quang chương ba trăm năm mươi bảy chân linh giới ta bị lao bà nhặt được đang lúc mọi người không muốn trong ánh mắt t r ư ơ n g huyền sinh thân hình chậm rãi lên cao hắn hoàn toàn thả lòng chính mình mặc cho vẻ này tiếp dẫn chi được làm cảm thấy mình từ từ tăng số trong i ế n vào một t kỳ dị trong đường đối. Trong đối. quá trình này hắn cảm giác có vô tận tiên linh lực cọ rửa thân thể của chính mình tiên cảnh nói thì lại c h ẳ n g b à o hắn dựa vào vô thanh vô tức đột phá rốt cục trở thành tiên cảnh tu sĩ đây chính là phi thăng cảm giác sao trương huyền sinh tự lẩm bẩm chỉ có điều đáng tiếc chính là những n à y tiên linh lực lễ rửa tội đối với hắn không có tác dụng gì dù sao hắn đã là hoàn mỹ hôn đ ộ thể lại lễ rửa tội cũng tiến hóa không tới đi đâu thế nhưng lễ rửa tội quá trình vẫn là rất thoải mái đó là một loại sen vào nhẹ nhàng khoan khoái cùng ấm áp trong lúc đó cảm giác khiến người ta sung sướng đê mê lại buồ không biết qua bao lâu thời gian trương huyền sinh tại đây dài dòng qua lại trong quá trình từ t ừ mệnh ra rời thật sự là quá nhàm chán cuối cùng mơ mơ màng màng nhắm chặt mắt lại trương huyền sinh lần thứ hai mở mắt lúc phát hiện mình đang nằm ở một tấm tiên linh nghe d ị t chế thành trên giường lớn bốn phía có nhưng màu lam nhạt lụa mỏng la trướng trong không khí còn tràn ngập một loại kỳ dị mùi thơm hắn một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy mau mau kiểm tra một hồi tự thân tình huống hắn nhận chứa đồ còn mang ở trên tay từ tiêu kiếm cũng đặt ở đầu giường thế nhưng ra cái vấn đề lớn hắn ăn mặc một thân áo ngủ váy ngủ ai cho ta đổi quần áo còn chưa chờ trương huyền sinh thu dọn dòng suy nghĩ ngoài cửa sổ đột nhiên treo lên một cơn gió gợi lên la xa hắn bay đầu nhìn lại cái kia lại là một con thật hoàng bay lượn mà qua đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài đi trong lúc nhất thời hắn bị trước mắt khí tượng t r ấ n trụ vị trí của chỗ hắn chính là một chỗ vạn d ặ m đỉnh cao đỉnh núi ngọn núi này lại tất cả đều là bằng phẩm chất cao linh thạch xây mà thành mà trên núi san sát cung địa tuần đều là lấy hắn chỉ ở cựu tiêu ho lở bên trong đã gặp siêu tuyệt tiên tài dự thành giữa bầu trời các loại tiên c ầ bay lượn con kia tiên hoàng càng là trói mắt nhất từ ngọn núi trở xuống đến không hết quần thể kiến trúc ngoài chiều t h ư ớ n g ra ngoài tỏa ra mà đi theo ánh mắt của hắn mở rộng cảm giác như là có một phó tuyệt thế tác phẩm hội họa ở trước mặt mình dần dần trải rộng ra cỡ nào huy hoàng khí quyển cỡ nào đẹp không sao tá xiết từ cửa tràn vào gió thổi phật khuôn mặt của hắn nồng nặc kia linh khí để hắn cảm giác mình đã từng vẫn nằm ở thiếu dưỡng trạng thái lúc này mới phảng phất là từ dưới nước này g ra thỏa thích hô hấp chân chính không khí đây là một thiên địa linh khí cùng tiên cảnh đạo tắc cũng không thuộc về duy nhất chân giới địa phương đậu hiện tại có thể nói đây là cái gì thế giới chứ trương huyền sinh q a y về hư không đặt câu hỏi hắn biết đ ầ u đ ầ u cho dù ở trong nhận chứa đ ổ cũng nghe được đến huyền sinh ca ca hay là từng nghe đã nói nơi này là chân linh giới n h à đ ầ u đ ầ u thanh â m của ở trong đầu vang lên nhưng lệnh trương huyền sinh bất ngờ chính là đ ầ u đ ầ u lại không có giống di vãng như vậy hiện ra thân hình trực tiếp ở trước mặt mình nói huyền sinh ca ca đừng bất ngờ ta tạm thời không tiện đi ra nơi này có cái kinh khủng l ã o bà ta sợ đi ra sẽ bị phát hiện sau đó bị trộm tới nghiên cứu đ ầ u đ ầ u thanh â m của bên trong lộ ra một chút tức giận điều này làm cho trương huyền sinh ngược lại có chút bất ngờ lấy đậu tính cách h ẳ n là không sợi không sợ đất mới đúng lại có thể làm cho nàng cảm thấy kiếm k � vừa đậu đậu nói g hẳn vị rồi đó là một lao bà a trương huyền sinh mau mau có sờ sờ trên người mình áo ngủ váy ngủ kiểm tra rồi chính mình chỉ lo đã xảy ra một số chuyện kinh khủng ừ cũng may lão bà kia có tự mình biết mình chỉ là giúp huyền sinh ca ca thay đổi quần áo không phải vậy đậu đậu phải ra khỏi đến cùng với nàng l i ự u mạng đậu đậu ngư khi tức là khó chịu nhưng vẫn là để trương huyền sinh yên tâm hắn bảo lưu lại nhiều năm như vậy chi tiết cũng không muốn bị không nhận ra người nào hết lao bà không minh bạch đ o ạ t đi cẩn thận ngẫm lại đối phương sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên không phải là cái gì lao yêu bà đi nếu như nhất định phải hắn đương nhiên là muốn về nguyện thần cung a trên đỉnh núi thiên cung bên trong tỉ tỉ ngài làm sao đem một tự hạ giới phi thăng phảm nhân mang về còn để hắn ở tại ngài bên trong tầm cung một tên trên người mặc màu xanh l à s a mỹ lệ nữ tử d o hỏi nàng vừa trở về phần hồ nước n liền nghe nói chuyện này hết sức tò mò cùng không rõ tuy rằng nàng nghe nói nam tử kia thật giống thiên tư bất phàm có điều hai mươi năm ra mặt liền đã đạt đến tiên cảnh nay đặt ở hạ đẳng giới có thể nói phải trăm vạn năm khó có được một thiên tiêu cho dù là ở chân linh giới có thể không dựa vào thiên tài địa b ạ o xây ở hai mươi tuổi đột phá tới tiên cảnh người cũng là số ít nhưng này loại trình độ thiên tư làm sao có khả năng như tỷ tỷ bực này tồn tại mắt nếu muốn tìm thiên phú xuất chúng trẻ t u ậ n người phần hồ nước nhiều như qua sống tri khanh chẳng biết vì sao tỷ tỷ coi trọng như thế nam tử kia vừa nàng nghe đi ngang qua nữ quan nhỏ lên tiếng phê phán bản về thật giống nói tên nam tử kia sinh cực kỳ anh tuấn dung nhan cả thế gian khó tìm có điều tỷ tỷ luôn không khả năng bởi vì một phạm nhân dài đến đẹp đẽ liền đem thu nhận giúp đỡ chứ chuyện này quả thật là chuyện cười lớn các nàng sống mấy kỷ nguyên cái gì nam tử hình dạng chưa từng thấy cho tới bây giờ làm sao còn có thể có thể coi trọng bên ngoài t u i ra trong lòng nàng tràn đầy nghĩ hoặc nhìn về phía cái kia nằm n ê n ở trên đại cao nữ tử phần hồn nước đê quân cũng là đứng chúng sinh đỉnh điểm tiên đế trên đại cao nữ tử trên người mặc một tầng quý khí màu tím một đôi trắng như tuyết mà lại hai chân con dài bởi vì là ở bên nằm lẫn nhau khép lại hơi cột lại một đôi chân ngọc mười ngón béo mập bóng ánh một con tay như ngó sen c h ố n g đỡ tay trái khinh d i ữ má thơm cái k i a phía trên làm mỉm cười khỏe miệng trên mặt vẫn chưa có cái gì che lấp nhưng lấy cô gái mặc áo xanh tiên vương cảnh tu vi nhưng cũng nhìn không rõ ràng bởi vì đến cấp độ tiên đế đại đạo vượt quanh dưới đều là run rế p h à m nhân sao có thể dò xét thiên nhan bây giờ phần hồn quốc nội cũng chỉ có nàng cái này từ nhỏ theo tỷ tỷ lớn lên nhân ta biết cái tia mông lung sau lưng đến tột cùng là cỡ nào mậu nào mỹ tự hạ giới tới thì lại làm sao lan khê ngươi vẫn không có gặp hắn đi nữ đế quân thanh â m của dường như tiên nhạc ngược lại lại cười nói có điều ta không quá muốn cho ngươi thấy hắn mà lan khê nghe xong trả lời của t ỷ t ỷ tâm thần rung động c h ô n g ớ t lời này là có ý gì tại sao không muốn để cho ta thấy hắn lẽ nào thật sự như những k i a nữ quan từng nói một nam tử thật có thể đẹp trai đến làm cho không người nào có thể hiểu mức độ để t ỷ t ỷ đều động phản tâm nàng không tin đúng rồi hắn là h ô n độn thể nữ đế quân mở miệng lần nữa để lan khê nghi ngờ trong lòng tan mất chút hóa ra là như vậy à nếu như là hỗn đ ộ thể cái tia đúng là vô song tiên tư đầy đủ lôi kéo người ta coi trọng chỉ là nàng không có nhận ra được tỉ tỉ khoe miệng cái kia mục đích đ ạ t thành ý cười chương ba trăm năm mươi tám trương huyền sinh ta nói không nhất định lấy trương huyền sinh đứng phía trước cửa sổ một lúc lâu tâm tình cũng bình phục lại đến đến đâu thì hay đến đó ngược lại có vẻ như bị cái gì thế lực lớn n h ặ t được ở đây t r ư ớ c trộn lẫn đoạn thời gian cũng không có gì cũng thuận tiện chính mình hiểu biết thế giới đương nhiên điều kiện tiên quyết là n h ặ t được chính mình lao yêu bà đừng với chính mình có cái gì ý đồ không an vận hoặc là ba trăm tỷ vậy coi như cái gì tay xoa giải ngân hà sao trương huyền sinh lắc lắc đầu dứt bỏ trong đầu những kia ý nghĩ chuẩn bị lấy ra linh t i n thông thử một chút xem c ó thể hay không liên lạc với ở duy nhất chân giới các bằng h ư u hắn vừa lấy ra linh t i n thông còn không có kiểm tra có hay không tín hiệu đông nhiên tòa này xa hoa phòng ngủ cửa lớn đã bị đ ẩ y ra để trương huyền sinh tâm thần nâng lên hắn vừa lại không có nhận ra được có người tới gần nơi này tòa gian phòng cho dù tử tiêu thần kiếm lực g a trí đã biến mất rồi hắn kiếm đế cảnh giới cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chạy ra cảm nhận của hắn tra xét cái kia người tới thân phận vô cùng trương huyền sinh tâm tình có chút tiểu thấp t h ỏ g tiên đế mình bây giờ thật giống đánh không lại à cũng không biết thế giới thiên đạo liếm không liếm chính mình vạn nhất tới là lao yêu bà lại muốn đối với mình dùng sức mạnh cầm cố lại chính mình các loại làm sao bây giờ trương huyền sinh mang theo như vậy tâm tình bay đầu nhìn lại đó là một người mặc màu tím la s a dáng người ẩ u điệu khí chất mộng ảo tuyệt thế nữ tử bởi vì trương huyền sinh chính mình có không ít vì lẽ đó nhận ra được trên người cô gái y vật chính là hồng mông tử khí làm r a thành cũng coi như là xa hoa xa xỉ ba ngàn tóc đen không có bực lên mà là tùy ý trải ra mà xuống thả xuống đến bên hông g a thịt cuộc thi tuyết mi như hoa, đương ô môi i k thi nhiên g o vận, ra t n hắn i cũng chỉ là ôm ấp một tia thưởng thức ánh mắt t r ê o chọc thức nghĩ một hồi dù sao đối phương nhưng là tiên đê đế a đến nơi này chờ cảnh giới phòng chứng không thế nào chú trọng túi ra đi hơn nữa mấy kỷ nguyên lâu đời sinh mệnh phòng trừng để người như thế từ lâu khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời h ảo huyền p h ả m tâm từ lâu vắng lặng hắn tuy rằng tự nhận là là vạn giới đệ nhất anh tuấn nam tử thế nhưng cũng không cho rằng hết thể nữ tính đều bởi vì chính mình mê muội như vậy cũng không tránh khỏi quá mức tự luyến huống hồ hắn đến chân linh giới đương nhiên là làm chính sự nếu nguyên thủy đạo nhân nói nơi này và chính mình có quan hệ hắn cũng trong cõi u minh linh cảm nơi này có cái gì đang chờ mình vậy hắn liền cần thăm dò cẩn thận một hồi vị công tử này xưng hô như thế nào nữ tử dễ nghe âm thanh vang lên mang trên mặt ôn hoà nụ cười trương huyền sinh có chút mê hoặc công tử danh sưng này không giống như là tiền bối nên đối với mới vừa phi thăng hậu bối xương hố a không biết có phải hay không là ảo giác của hắn làm sao cảm giác danh x ư n g này ở trong môi trường này có chút hướng về ám m ộ i phương hướng phát triển cảm giác văn bối trương huyền sinh vừa phi thăng lên đến đa tạ tiền bối thu nhận giúp đỡ trương huyền sinh hành lễ nói ta không thích người khác gọi ta tiền bối có điều ta cũng như n g là muốn lớn tuổi ngươi một ít trương công tử nếu không phải g h é t bỏ liền hoán tỷ tỷ ta đi nữ tử t h e o lông mày đầu tiên là vừa nhữ sau đó như là nhớ ra cái gì đó nói mặt mày lại răng ra hắn ra t hướng hồ trương huyền sinh hiện tại cảm thấy chỉ cần đối phương không muốn quá phận quá đáng hắn cũng không phải không thể cô gái kia nghe xong trương huyền sinh lời nói không có ngay lập tức trả lời mà là đi đến bên cửa sổ nhìn ngoại giới rộng lớn phong cảnh tựa hồ đang hồi tưởng cái gì đã qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên tên của nàng nơi nào còn có người dám gọi ngươi có thể gọi ta lan xúc lan xúc đế quân thản nhiên c h ầ m đích chậm rãi nói rằng tên gọi tuyên r a lúc như mịt mở tiên âm vang lên đại đạo chi khí tiêu tán phản phất đây là một đến thiên địa chiếu cố tên trương huyền sinh tâm thán chân chính tiên đế quả nhiên bất p h ả m mọi cử động có thể liên lụy đại đạo hoàn toàn không phải ngũ hành đạo nhân loại kề bán điếu tử có thể so với mà nơi này là phần hồ nước chính là chân linh giới ba thế lực lớn một trong lan nạp tiếp tục nói xem như là vì là trương huyền sinh giải hoặc nàng chưa có nói ra thân phận của chính mình cùng tu vi nàng sợ dọa sợ trước mắt cái này t u ấ n tú tiểu công tử chỉ có điều nàng không nghĩ tới trương huyền sinh gặp quá nhiều một chút liền nhìn ra nàng tu vi thật sự chân linh giới lệ thuộc hạ đẳng giới không nhiều cùng duy nhất chân giới được sừng chư thiên vạn giới cựu cựu về so với càng là khác nhau một trời một vực nhưng trực thuộc hạ đẳng giới cũng có mấy ngàn vạn nàng cũng không có hứng thú cố ý tới suy đoán trương huyền sinh đến từ cái nào thế giới nàng cho rằng là một nam tử duy trì cảm giác thần bí lúc mới có sức hấp dẫn nàng nếu là cái gì đều tính hết vậy cũng không có ý gì hứa hồ bất luận nàng kế vật trương huyền sinh nhưng là h ô n đ ồ n thể đem mang về phần hồn nước hơn nữa bồi dưỡng hay làm ấy cái kỷ nguyên sau liền có thể tái xuất một vị tiên đế cũng không nhất định trương huyền sinh nhưng là ở một bên tự lẩm bẩm phần hồn nước chân linh d ư ớ i nghe tên trong đó còn giống như có chút liên hệ không biết thế giới có hay không chân linh nước nếu là không có phần hồn nước khả năng chính là ẩn dấu đi này giới bí mật địa phương đa tạ lan xúc tỉ tỉ vì là huyền sinh giải thích nghĩ hoặc không biết gia nhập phần hồn nước trong ngày thường ta cần làm những gì trương huyền sinh dò hỏi hắn mặc dù đang thần phong môn loại kia nhàn t ạ n địa phương qua không ít thời gian nhưng là là ở nguyện thần cung loại kia chính quy đại phái bên trong trời trôi qua tự nhiên biết bất luận cái nào thế lực lớn cũng không nuôi người không phận sự mỗi người đều nên muốn phát huy ra tác dụng vì là tông môn làm công hiến mới được cái gì n g ư ơ i nói ta ở nguyện thần cung lúc đối với tông môn có tác dụng gì mang đến cái gì công hiến quân không gặp ở ta lớn lên chút sau muốn gia nhập nguyện thần cung nữ đệ tử càng ngày càng nhựa hạ ở cựu tiêu bị bầu thành nữ tử muốn nhất gia nhập tông phái bảng đầu bảng nguyện thần cung nhìn như là nữ tu sĩ tu luyện thánh địa thế nhưng trên thực tế di vãng căn bản cũng không có nam đệ tử tu tiên đạo đường như vậy dài lâu Tu sĩ b ì người h h t ư ờ n cái nào chịu nào đ ợ c cô độc một n g ư tu luyện tới luyện đầu, hỏi ơ n nửa cũng là muốn tìm cái đạo lữ. Vì lẽ đó, nguyệt thần cung loại kia tu luyện bầu không khí, kỳ thực cũng không được nữ tu sĩ hoang nền. Năm nửa n tử kia cái thực được là lữ. lẽ loại là tìm tu bầu tu triêu thu quá rất Vì rồi đạo đó đệ khí, h kỳ sĩ từ nhỏ tông từ thu môn cô nhỏ dưỡng n đạo, hoặc h là từ nhỏ thu cô Nhi. Người hỏi ra trước nữ tu muốn vào nhất tông môn là cái nào là thái nhất môn có người nói nơi đó anh chàng đẹp trai nhiều nhất nhưng trương huyền sinh sau khi xuất thế sẽ không người chú ý bên kia chương ba trăm năm mươi chín chính là ta chết đói cũng chắc chắn sẽ không ăn chén này m ề cơm ho khăn một cái trở lại chuyện chính trương huyền sinh thầm nghĩ chỉ cần không bị p h á đi đ o m ỏ hắn đều là có thể tiếp nhận tốt nhất vẫn là loại kia phụ trách ngoại giao quan hệ xã hội sống như vậy có thể chi phí do nhà nước cung cấp xuất hành nhiều hơn du lịch chân linh giới cho tiện hắn tìm kiếm tự mình tới đây ý nghĩa ừ ta nghĩ nghĩ bị trương huyền sinh hỏi vấn đề này lan xúc đầu hơi hơi méo xệch như là đang suy tư để trương huyền sinh có chút xuất sáng công tử ngươi liền ở ngay đây tu luyện được rồi ngoài hắn ra cái gì cũng không cần làm lan n ặ c đi dạo hai năm nói nhìn trương huyền sinh kinh ngạc biểu hiện lại bổ sung đương nhiên đó cũng không phải hạn chế công tử nhân thân tự do ngươi có thể tùy ý xuất hành du lịch nhớ v ề là tốt rồi tu luyện ra được chờ cần thiết hướng về trong điện nữ quan đề là tốt rồi trương huyền sinh này không phải là ăn không sao muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện muốn ăn lại ăn muốn chơi có chơi chi phí do nhà nước cung cấp tùy tiện lãng trên đời này có chuyện tốt như vậy chẳng lẽ cái này tiên đế thật sự phàm tâm chưa tuyệt bị ta vô song tiên nhan cho mê đảo không cần vì là phần hồn nước làm cái gì cống hiến sao trương huyền sinh vẫn là cẩn thận hỏi dưới tiếp trước có câu danh ngôn nói rất hay a miễn phí mới phải quý nhất nhìn như bệnh chơi gái kỳ thực khả thực nhưng ă n càng to lớn g có to ơ n đang n trả giá g ơ i ó i k h ô n chắc chính là trước là l ử ai gạt ạ mình lưu l sau ai đó đây. ở ép khô chính mình. Nhưng Giá trị đây. Nhưng ai biết nghe xong trương huyền sinh sau lan xúc mỉm cười nợ đủ cười có thể nói là phong tình và trùng do dự trong lúc đó hoặc như là dẫn theo chút ý xấu hổ đi lên phía trước đưa tay ra khẽ vớt ở trương huyền sinh trên gương mặt hơi thở như hoa lan công tử chỉ cần cư trú ở này ta tình cờ tới xem một chút tâm tình thì sẽ vô cùng tốt cái này cũng chưa tính đối với phần hồn nước cống hiến lớn sao nàng lời nói này rõ ràng cực kỳ cũng coi như là biến tướng tiết lộ thân phận có thể trương huyền sinh lại bị lôi đến trương huyền sinh nghĩ thầm chính mình quả nhiên vẫn bị theo dõi lớn lên đẹp trai có lỗi sao tại sao mặc kệ đi tới cái nào đều có nữ tử nhìn mình chằm chằm không tha lúc này còn bị một siêu cấp nữ cường nhân cho bắt được đời trước hắn cảm giác mình dạ dày cũng tốt vô cùng a chẳng lẽ hiện tại muốn ăn mềm cơm ôi thật phiền a lan xúc nhìn trương huyền sinh một bộ xứng sờ dáng vẻ cười cận bước chân thành bước tiến rời đi trước khi đi trả lại trương huyền sinh để lại một chữ vật giới chỉ trương huyền sinh ở tại sau khi rời đi nhặt lên kiểm tra một hồi đồ vật bên trong cần mấy kỷ nguyên mới có thể ngưng kết thành tiên linh bản nguyên ngàn vạn năm hàn thiết kim tinh ngàn vạn năm tiên s ầ m địa tâm linh nhũ kết tinh trương huyền sinh nhìn hoa cả mắt đ ỗ n g nhiên cảm giác này mềm cơm nói không chắc còn rất thơm h ừ xấu nữ nhân nàng là lại dùng quyền thế cùng của cải nhục nhã ngươi a huyền sinh các ca nàng là muốn ăn mọi người cho ngươi xa đoạn a đậu đậu bất mãn âm thanh truyền đến muốn đem trương huyền sinh gọi hoàn hồn trương huyền sinh không trả lời lòng nói nếu như đây coi như là nhục nhã vậy hắn hy vọng bị nhục nhã càng áp hơn một điểm ngược lại có những ngày tiên tài hắn hoàn toàn có thể ở đây bế quan tu luyện đến tiên vương cảnh tuy rằng vừa chính mình khả năng thấy phần hồn nước cao lớn nhất lao thế nhưng đối thoại thu được thông tin thông điệp cũng rất có hạn thế giới cuối cùng là cần nhờ hắn tự mình đi thăm dò ở bên ngoài ra trước hắn nhất định phải trước nâng lên một hồi tự thân tu vi bằng không ở đây phương thiên đạo thái độ không rõ đích tình h u ố n g dưới hắn không nhất định có thể nên ngang mà đi nghĩ như thế hắn đi ra ngoài cửa chuẩn bị đi theo bên ngoài chờ đợi nữ quan nói một tiếng chính mình chuẩn bị bế quan nữ kêu quan nhìn thấy hắn lúc mặt ngoài một bộ chuyên ngành bình tĩnh dáng vẻ nhưng trương huyền sinh cảm chi bên trong đối phương tim đập loạn không được hoàn toàn không có một tiên quân nên có dáng vẻ vị cô nương này ta muốn tu luyện một loại k ô n g pháp đặc thù xem ra khả năng nằm ở trạng thái ngủ say tận lực không nên q u ấ y r à y ta bởi vì tiến vào cựu tiêu ho lở lúc xem ra như là mất hồn giống như vậy hắn sợ không chức cho đối phương đánh dự phòng châm đảng nhân phát hiện lúc coi chính mình t ẩ u hỏa nhập ma xảy ra vấn đề đây bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa chân linh giới làm hàng đầu đại giới cái gì kỳ quái phương thức tu luyện đều có chỉ là nhìn q u a thất mất hồn không đáng kể chút nào hắn sau khi trở lại đi mấy bước lại trực tiếp nằm trở về trên giường cũng không biết này tiên linh nev d ị c phối hợp không biết tên đệm giường gối đệm ngủ lên tại sao lại thư thái như vậy đem linh thạch các loại t i ê n tài đặt tại bên cạnh mình. xem như là giả thiết được rồi tự động tu luyện chuẩn bị đ ầ u đ ầ u giúp ta tiến vào cựu tiêu ho lờ chương huyền sinh thần nghiệm truyền âm nói rằng hắn muốn bắt đầu tu luyện n h ư cũng là quen thuộc tiến vào phương thức tiến vào trước hắn còn có chút lo lắng sợ sệt chính mình leo lên đi phát hiện cựu tiêu ho lờ biến thành quỷ phục rồi dù sao duy nhất chân giới không biết cùng cái này chân linh giới cách bao xa giảng đạo lý linh tấn chi quan g truyền chắc cũng là có tốc độ khái niệm hắn cảm thấy coi như có thể kết nối với cũng có thể có lùi lại đi kết quả hắn sau khi tiến vào phát hiện đại gia nên đánh bản đánh bạn nên thi đấu thi đấu thật giống không chút nào chịu ảnh hưởng điều này làm cho hắn bắt đầu đối với linh tấn chi quan có chút ngạc nhiên vật này rốt cuộc là cái cái gì cơ chế lại có thể vượt qua vô số không gian làm được không lùi lại thông tin a nhịn chết ta huyền sinh ca ca, ở bên ngoài không thể hóa hình thật khó chịu đậu đậu bóng người hệ lên tới liền ôm lấy trương huyền sinh cánh tay điệu môi nói rằng kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể không cần như vậy che giấu ta cảm thấy vị kia lan xúc tiên đến nên đã phát hiện ngươi chỉ có điều chưa nói phá thôi còn có ta tử tiêu thần kiếm người khác hay là không nhìn ra nhưng lấy nàng cảnh giới tuyệt đối có thể nhận ra được bất phẩm đó là trong tiên địa l u ồ n thứ nhất kim tinh bản nguyên khí biến thành coi như là trương ạ loại mạnh i giới, đối nói đây đều tuyệt lấy, là bảo. thế Nhưng không cũng nàng có dị mẽ huyền sinh đối với đậu đậu nói rằng từ một điểm này tới nói hắn cảm thấy tiên đế cách cục vẫn là rất lớn ít nhất hắn có thể cảm nhận được chính mình từ tiêu kiếm ở chính mình ngủ say trong lúc không có ra khỏi vỏ quá đối phương liền cầm lên đến nghiên cứu một phen đều không có làm cho tới đậu đậu ở rất nhiều người trong mắt xem ra bất quá là khối thông linh c h á t gọi bản nguyên thần, thần tôi lại không thể chiến đấu lại không thể nâng lên cảnh giới không trọng yếu như vậy không huyền sinh c á ca, ca. nàng xác thực đối với ngươi không h ắ c ý thế nhưng nàng thèm thân ngươi còn a đậu đậu vẻ mặt hết sức nghiêm túc vào lúc này nàng đều có chút hối hận khuyên huyền sinh ca ca đến chân linh giới trương huyền sinh không nói cái này ta hỏi ngươi chân linh giới có hay không chát gọi bản nguyên thần thạch có tiên vong sao trương huyền sinh nói sang chuyện khác hắn có chút ngạc nhiên có phải là mỗi cái thế giới đều có tiên vong không có nha ngươi cho rằng chát gọi bản nguyên thần thạch là rau cải trắng sao các ngươi nguyên lai、like、cựu tiêu có một khối là tốt lắm rồi chứ thiên vạn giới bên trong có chát gọi bản nguyên thần thạch chỉ là s ố i đ đậu đậu giải thích trương huyền sinh sửng sốt một chút không nghĩ tới chân linh giới loại này đại giới lại là người trong thôn chương ba trăm sáu mươi động phạm tâm tiên đế tiên hoàng tự quỳnh tiêu mà rơi tiến vào cung điện hoa lệ bên trong ở lan xúc trước mặt hóa hình làm một vị a n mặc vũ y nữ tử chủ nhân hắn bắt đầu ở bên trong gian phòng tu luyện hoàng nữ một chân quỳ xuống báo cáo nàng chính là lan xúc từ nhỏ ký kết thần thú tuy rằng lan xúc nhiều lần dặn nhưng nàng mỗi lần gặp mặt vẫn đều rất cung kính gò bó lâu dần lan xúc cũng không lại nói cái này nhà hắn còn rất chăm chỉ lan xúc nghe xong cười cợn nói rằng hoàng nhi là nàng phái đi bảo vệ trương huyền sinh đương nhiên cũng có chút thu được tình báo hướng đi ý tứ của dù sao nếu muốn công lược một đối tượng thông tin thông điệp tình báo là rất chuyện quan trọng hoàng nhi hơi nghi hoặc một chút chủ nhân vì sao chỉ nói đơn giản vài câu liền đi không hề nhiều tán gẫu một chút sao hoàng nhi ngẩng đầu lên mang trên mặt nghi hoặc nàng dù sao cũng là thần thú mặc dù đã hóa người nhưng đối với nhân loại thưởng thức còn dừng lại ở mặt ngoài đối với nàng tới nói trương huyền sinh tuy rằng tư ố lãng nhưng là không tới bệnh dịch tả tâm trí trình độ hơn nữa nàng cảm thấy chính mình chủ nhân chính là trong thiên địa bàn về tài tình sắc đẹp đều là đệ nhất đ à người n g muốn bắt được một vừa tự hạ giới phi thăng nam tử tâm không phải ở đơn giản có điều dưới cái nhìn của nàng chỉ cần chủ nhân nhiều hơn nữa lưu một lúc ôn nói tán gấu vài câu nam tử kia sợ là liền muốn quỳ gối ở chủ nhân dưới váy ai biết lan xúc nghe xong hoàng nhi cười duyên một tiếng nói hoàng nhi ngươi vẫn là không hiểu à chuyện như vậy không vội vàng được ta vừa lộ diện đã được rồi ngược lại hắn đợi ở chỗ này cũng sẽ không chạy ngày sau còn, còn dài nàng làm phần hồn nước nữ lê quân ở chân linh giới chính là đứng đỉnh điểm tồn tại tuy rằng một đời cầu đạo chưa kết đạo lữ nhưng thấy trôi qua sự tình nhiều lắm từng trải đầy đủ đối với rất nhiều chuyện tự nhiên hiểu rõ nàng mặc dù là lần thứ nhất theo đ ổ i nam tử thế nhưng cũng am hiểu sâu hệ thống bài võ cùng kết cấu biết có chút chuyện muốn tiến lên dần dần không thể quá mức cân cận đội l à m nàng đã từng du lịch qua nào đó hạ đẳng vị diện bên trong phạm nhân lời giải thích chính là liếm c ầ u không chết tử tế h được đương nhiên nàng hiện tại cũng chỉ là nằm ở đối với trương huyền sinh cảm thấy hứng thú trạng thái muốn nói bị mê hoặc nói đó là tình ái còn kèm xa nàng cùng cái khắc có thể tiếp xúc được người của mình đều nói、đáo. trương huyền sinh không phải nàng từ bên ngoài du lịch lúc vừa vặn tình cờ gặp nhạc về nàng đường đường một quốc gia đế quân vô thượng tiên đế trong ngày thường nào có như vậy r ồ i danh mỗi ngày đi ra ngoài du lịch nàng bất quá là bế quan sau khi kết thúc ngẫu nhiên muốn bung lỏng một chút liền đi trong cung phần hồn t i ê n tuyển tắm rửa kết quả lúc này có một tên trên người mặc bố y nam tử từ không trung rơi vừa vặn rơi vào trước mặt nàng làm nàng ngạc như là rõ ràng phần hồn t i ê n tuyển trên có chính mình bù dưới cấm chế vừa trong nháy mắt đó chẳng biết vì sao mất linh tùy ý tên nam tử này rơi xuống đan điểm này liền khơi gợi lên nàng một ít nghiên cứu h liền không có lập tức ra tay đánh giết đối phương mà khi đối phương từ tiên tuyền bên trong hiện lên lúc nàng nhìn kỹ hướng về nam tử hình dạng trong lúc nhất thời lại có chút kinh động như gặp thiên nhân cảm giác vắng lặng không biết bao nhiêu kỷ nguyên p h ạ m tâm ấ y náy nảy lên nhưng nàng như n g là tiên đế đạo tâm tự nhiên k i ê n định chính như m ộ i m ộ i nàng l à n khê từng nói nàng không phải loại kia sẽ đơn thuần vì là túi r a mà động lòng người dù sao một nam tử xinh đẹp hơn nữa đang c h ậ m chậm con đường tu chân trên cuối cùng rồi sẽ trở thành xương khô là không có cách nào theo chính mình đi tới cuối cùng đến thời điểm khoảng không rơi bị thương cái này cũng là nàng cả đời cũng không từng kết làm đạo l ư nguyên nhân bởi vì bất luận đồng đại hậu bối tiền bối nam tính thiên tư không một người có thể vào nàng m ắ t người n ă m t h á n g cũng xác thực chứng minh điểm này bây giờ nàng là cao quý tiên đế bao quát chúng sinh mà đã từng những người kia cũng đã ở năm tháng sông dài bên trong hóa thành xương khô có thể nàng ở đem nam tử nhặt lên lúc đ ỗ n g nhiên cảm ứng được tên nam tử này thể chất bất p h ẳ m cẩn thận thăm dò dưới lại phát hiện càng là trong truyền thuyết hỗn độn thể hỗn độn thể là bực nào thể chất nàng ở lên cấp tiên đế trước đã từng có ý định diễn biến quá đáng tiếc thất bại thiếu hụt một số mang tính then chốt gì đó nhưng không nghi ngờ chút nào là loại thể chất này là nhắm thẳng vào đại đạo đạo c h ừ đến n một yêu, làm từng bước này nàng liền thật sự có chút ít tâm động một người dáng dấp đẹp trai vô song để cho mình nhìn phản tâm nhảy lên lại thiên tư tuyệt thế có thể gặp chính mình đi này chậm rãi tiên đồ nam tử đổi ai cũng động lòng a tiên nhân cũng không phải thành nhân cũng không phải là vô dụng vô cầu coi như đến tiên đế bực này cấp độ cũng giống vậy nếu như không có mướn lại vì sao phải tu luyện trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó không muốn là không thể nào nếu như nếu có thể cái nào người tu luyện không muốn tìm một tên cùng mình xứng đạo nữ vượt qua này vô cùng năm tháng hoàng nhi ngu dốt có điều chủ nhân luôn luôn anh minh hoàng nhi suy nghĩ một chút vẫn không hiểu cuối cùng chỉ có thể cười đáp lời đúng rồi chủ nhân ngài sau khi còn muốn tiếp tục bế con sao ba mươi năm sau mấy nước đại hội ngài có phải không phải ra khỏi diện hoàng nhi nhớ tới chính sự do hỏi lan xúc đem một viên chu quả nhẹ nhàng đưa vào trong miệng nói ba mươi năm sao bế quan thời gian cũng quá đoạn lần này hiếm thấy tỉnh lại liền xử lý chút chuyện đi ngoài miệng mặc dù là nói như vậy nhưng thực nàng nào đó hạng đạo pháp đã thôi diễn đến cuối cùng ba mươi năm mặc dù ngắn nhưng hay là có thể thành công hoàn thành nàng không muốn bế quan không chỉ là bởi vì ba mươi năm sau mấy nước thịnh hội chủ yếu là muốn nhiều quan sát một chút mới khai quật tiểu bào dấu mà cựu tiêu ho lờ bên trong trương huyền sinh vừa biết được chân linh giới cũng không có chát gọi bản nguyên thần thạch hắn bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không ở chân linh giới phát hành một hồi linh t i n thông nhưng những thứ này đều là nói sau hắn tạm thời chuyện gấp gắt là trước nâng lên thực lực của tự thân hắn đã có kiếm đế kiếm đạo cảnh giới chỉ cần tu vi có thể nâng lên trí tiên vương liền có thể phát huy ra tiên đế cấp sức chiến đấu hơn nữa hắn vô song khí vận còn có chính mình đến nay không làm rõ như đại đạo bảo cụ một loại vô địch phòng ngự mặt hắn cảm giác mình nói không chắc là có thể đánh khắp cả chân linh giới không có đối thủ nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn có một vấn đề lớn đó chính là hắn không công pháp trước t y rằng hắn muốn dựa vào số may để ngoại giới thân thể tự chủ hấp thu linh khí tu luyện thế nhưng hắn vừa nhớ lại chính mình cũng không có tiên cảnh công pháp coi như một vị hấp thu linh khí có điều cũng chính là có thể đạt đến đ i ệ tiên cảnh đỉnh tao thôi hắn có thể hướng về dĩ vãng thôi diễn đạo diễn kinh giống như vậy tuy ý diễn biến công pháp tiến hành đột phá nhưng hắn cảm thấy đây không phải đường ngay chính mình cũng đến tiến cảnh cũng không thể một đường tu luyện dựa cả vào mộng đi trải qua lần trước đ ầ u đ ầ u nhắc nhở mình là kiếm đạo thiên tài chính mình nhưng đi lầm đường sau hắn bắt đầu nghĩ lại một chút sự tỉnh con đường tu luyện rất dài hắn nhất định phải có con đường của chính mình coi như là m u ố n mộng cũng phải có dự mưu đi mộng sáng chế thuộc về mình công pháp. Chương, 361, chuẩn bị sáng tạo pháp chương huyền sinh nghĩ lại qua hơn nữa hắn cũng xác thực lại phát hiện một cái chính mình đi nhầm đường chuyện tình đó chính là đạo diễn kinh hắn đã từng cũng hỏi qua đầu đ ầ u đạo diễn kinh rốt cuộc là ai sáng chế vậy là cái gì cấp độ công pháp kết quả đầu đ ầ u nói rồi đạo diễn kinh đúng là nguyên thủy đạo nhân sáng chế trong đó huyền ảo nhắm thẳng vào đại đạo phàm là cảnh bên trong tốt nhất đánh cơ sở công pháp một trong thế nhưng trương huyền sinh sau đó kịp phản ứng đạo diễn kinh đúng là rất tốt công pháp nhưng chưa chắc là thích hợp nhất công pháp của chính mình hắn rõ ràng có như vậy nghịch thiên thôi diễn năng lực nhưng dùng ở thôi diễn đạo diễn kinh trên nếu như là ngu r ố t nói hắn lúc đó tại sao không trực tiếp nghĩ đi mộng một bộ thích hợp nhất công pháp của chính mình đây nhưng tâm, tâm nghiệm niệm đạo diễn kinh hắn hiện tại hiểu chuẩn bị tìm tới con đường của chính mình muốn sáng tạo pháp có điều ở sáng tạo pháp trước hắn vì có thể lý giải chính mình sáng chế pháp nâng lên chính mình đối với đại đạo cảm nộ g năng lực còn cần ở cựu tiêu ho lở bên trong chức nâng lên dưới linh hồn cảnh giới Cũng cùng đ ạ i gia tách ra không có gì ra tách có c h u y ệ n danh cực kỳ, hắn vẫn cứ không muốn một bế quan liền N nhiều năm rối qua cực cứ kỳ, một bế đ i đ ầ u đầu ân cần chạy đến đầu tiên là đem một viên tiên tôn thần đàn để vào trương huyền sinh trong tay sau đó cười nói đại khái cần một tháng nha trương huyền sinh nghe s ư ớ n g sở coi chính mình nghe lầm làm sao mới chỉ cần một tháng hắn cho rằng ít nhất cần đến mấy năm huyền sinh ca ca ngươi không dụng ý ở ngoài ngươi cẩn thận ngẫm lại gần nhất có phải là từng có cơ duyên gì đây đ ầ u đ ầ u cười nhắc nhở nói mang trên mặt đẹp đẽ vẻ mặt trương huyền sinh rơi vào trầm tư cơ duyên thứ này hắn mỗi ngày đi ở trên đường cái cảm giác được nơi đều là à để hắn nghĩ tới để là cái gì gây nên hiện tại tình huống như thế trong lúc nhất thời còn có chút khó nhưng cẩn thận ngẫm lại có thể thay đổi một người ngộ tính cơ duyên hẳn là rất lớn không phải hắn bình thường nhìn thấy những kia việc nhỏ hướng về đại sự phương hướng nghĩ vậy cũng chỉ có chức ở kiếm chung lúc sau là bởi vì mượn những thần kia kiếm lực lượng duyên c ớ hẳn không phải là hắn chỉ là nhìn một chút điện ảnh mà thôi mượn dùng sức mạnh cũng là hắn chủ đạo vậy sẽ là cái gì đây đúng nguyên thủy đạo nhân hắn ở trong mộ kiếm từng vượt qua dòng sông thời gian Cùng cái kia trương h thủy đạo nhân đối thoại quá, thật ầ n nguyên cùng giống bí quá, cuối đạo đối đó đối lúc p còn huyền c chính nhở mình n g trà. h u sinh sau khi nghe xong hỏi dò vật này thêm nộ g tính là vĩnh cửu sao vẫn có tính thời hiệu không trách lúc đó hắn uống xong trà cảm giác tâm thần thanh minh rất nhiều sau khi cảm giác tư duy đều càng nhanh n h ẹ chút thế nhưng bởi vì hắn vừa đã trải qua rất nhiều chuyện tưởng chính mình thần hồn trưởng thành kết quả không quá để ý đương nhiên là mãi mãi đây là số ít có thể trực tiếp thay đổi tu sĩ ẩn tính tư chất thần vật có người nói viên này cây một kỷ nguyên mới rơi một mảnh lá trà đây đ ầ u đậu đáp để trương huyền sinh yên tâm hắn chỉ lo này bởi uff qua một thời gian ngắn sẽ không có đồng thời hắn cũng trở về nhớ lại nguyên thủy đạo nhân ở pha trà lúc hắn mơ hồ nhìn thấy trong bình trà l a n lộn vài miếng lá trà lúc đó còn đang trong lòng thầm than ông lão này thật móc bây giờ nghĩ lại hắn hối hận phát điên sớm biết lúc đó nguyên thủy đạo nhân đi rồi sau khi cũng không phải bận tâm hình tượng đem trong bình trà cái kia vài miếng lá trà cũng lấy ra ăn đi mới đúng đây mới là thật sự thiệt thòi một trăm triệu a bất quá hắn cũng coi như có mục tiêu mới đem nộ đạo tiên trà đặt ở trong lòng sau khi có cơ duyên nói không chắc có thể đ ụ n g với đúng rồi đậu đậu n g ư ơ i nơi này không phải hầu như món đồ gì đều có sao vậy có không có cựu tiêu ho lờ hãy nộ đạo tiên trà trương huyền sinh muốn thử một chút đầu cơ trục lợi một hồi đậu đậu vẻ mặt đưa nam nói huyền sinh các ca, ca ngươi cho rằng đó là vật gì a nhất định phải bản thể ăn đi mới có dùng là ta chỗ này coi như có thể phòng chế ngươi cũng chỉ có thể phẩm đến t r à hương trương huyền sinh có chút lúng túng liền nói sang chuyện khác ta muốn bắt đầu bế quan nếu như ngoại giới có cái gì chuyện k h ẩ n cấp không cần kiên kỵ trực tiếp mạnh mẽ đánh gãy ta dùng thần đan l ĩ n h nộ g quá trình cũng là có thể bị cắt đứt chỉ có điều nếu như đem vật này so sánh kinh nghiệm đan hấp thu đến một nửa liền đánh gãy tự nhiên là không hoàn chỉnh thần đan cũng sẽ biến mất lần sau như muốn lại đột phá còn cần một viên mới thần đan chỉ là thể nộ g quá trình có thể sẽ ngắn một chút bởi vậy cựu tiêu o l bên trong các tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không khiến người ta đánh gãy chính mình thể nộ thần đan quá trình an vào thần đan sau trương huyền sinh lại lần nữa đã được kiến thức các loại huyền ảo đó là long trọng mới thiên địa ở hướng về hắn biểu diễn sau một tháng trương huyền sinh tự bế quan trung mở hai mắt ra một đôi mắt bên trong phảng phất có vũ trụ ngôi sao ở vận chuyển trên người hỗn độn khí thu thu thả thả giống như ở hô hấp đây chính là tiên tôn cảnh giới sức mạnh à. trương huyền sinh cảm khai nói hắn cảm giác mình hiện tại dùng tới tử tiêu thần kiếm ở cựu tiêu ho l bên trong cũng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ dù sao hiện tại trên bảng xếp hạ người mạnh nhất cũng mới tiên tôn đỉnh cao thôi nếu như hắn muốn ăn nữa một viên tiên vương thần đan trở lại cựu tiêu ho l đẳng cấp đầu bảng cũng là chuyện rất đơn giản. ôi máy xaver máy chủ là nhà mình mở đeo chính là chỗ này sao tùy ý đương nhiên hắn đối với ở trong game đột phá tiên vương cảnh không có chút nào gấp thế giới hiện thực bên trong tu vi của chính mình mới là trọng yếu nhất h ú n g hồ tuy rằng không có hỏi đ ầ u đ ầ u nhưng hắn phòng trừng tiên vương cảnh thần đan muốn rất lâu mới có thể hấp thu đ ầ u đ ầ u ta trước tiên lui đi ra ngoài trương huyền sinh cùng đ ầ u đ ầ u nói một tiếng liền lựa chọn bước ra sáng tạo pháp ho khan một cái mặc dù làm rộng thế nhưng hắn cũng phải cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình đồng thời thể nộ ghi chép như vậy mới có thể càng khắc sâu lý giải chính mình pháp khai sáng con đường của chính mình bởi vậy không thể hoàn toàn bày đặt phía ngoài thân thể mặc kệ tùy duyên hắn chuẩn bị giám sát toàn bộ sáng tạo pháp quá trình từ trên giường đứng dậy đem chu vi tiên tài linh thạch chờ thu nhập nhận chứa đồ khoanh chân ngồi xong thoáng cảm giác một phen chính mình bế quan khoảng thời gian này tu vi lại tăng trưởng không ít đại khái sau địa tiên cảnh hậu kỳ sóng linh lực cường độ thế nhưng bởi vì không có tương ứng công pháp thực chiến uy lực không thể toàn bộ phát huy không thể không nói chân linh giới thiên địa linh khí không phải cựu tiêu có thể so với hấp thu tốc độ rất nhanh vậy liên bắt đầu đi trương huyền sinh tự lẩm bẩm sau đó cắn răng đem trong cơ thể lúc trước hành công con đường toàn bộ đánh tan Chương nghiệp. đường tỉ tỉ đường không sai trương huyền sinh chuẩn bị đem chức tu luyện đạo diễn kinh toàn bộ lật đổ làm lại đạo diễn kinh chỉ là đối với đại chúng tới nói tốt nhất đánh cơ sở công pháp đối với hắn mà nói nhưng chưa chắc là thích hợp nhất p h ả m cảnh công pháp hơn nữa hắn chuẩn bị khai sáng một bộ công pháp có thể nhắm thẳng vào đại đạo hoàn toàn phù hợp tự thân có thể đi tới cuối cùng bên trong gian phòng linh khí phun g trào mới hành công con đường ở trong cơ thể hắn từ từ thành hình trương huyền sinh cẩn thận thể nộ muốn triệt để lý giải hắn mới sáng tạo ra pháp thời gian bắt đầu chậm rãi lưu truyền phần hồn thủ đô bên trong thượng tầng lan lặc một chỗ tu luyện bí địa bên trong đột nhiên nàng đình chỉ tôi h diễn chu vi tràn ngập đại đạo chi khí biến mất nàng rêu lông mày hơi nhữu không hiểu xảy ra chuyện gì sau một khắc ánh mắt của nàng chuyển hướng chính mình tầm cung phương hướng trong ánh mắt lộ ra một tia mấy kỷ nguyên không gặp khiếp sợ nàng phát hiện vô số linh khí cùng tiên đạo pháp tắc ở hướng về bên kia phun trào nhất là khuyết đại chính là liền cái kia trong coi u minh đại đạo chi lực đã ở hướng về cái hướng kia tụ tập đó là chân lý là ý chí bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì cảnh tượng như thế lấy nàng từng trải cũng chỉ gặp một lần lần trước là ở một chỗ sắp phá diệt viễn cổ hồng hoang thế giới chứng kiến một vị tiên đế đỉnh cao nhất tồn tại nịch thiên chứng đạo chỉ là nàng không biết đối phương cuối cùng là không thành công chính mình tầm cung bên kia tại sao lại xuất hiện như vậy tình huống chẳng lẽ là bởi vì trương huyền sinh có thể trương huyền sinh không phải một mới từ hạ giới phi thăng người tu luyện sao coi như có hôn đ ộ n thể cũng không thể có thể nói ngăn ngắn mấy tháng trưởng thành đến nàng đều muốn ngước nhìn vô thượng cảnh giới a chẳng lẽ là đối phương khai sáng một loại nào đó đủ khiến thiên địa đại đạo rung động tuyệt thế pháp nàng long tràn đầy n g h i hoặc cảm thấy bất kể là loại tình huống nào đều quá mức hoang đường nơi này rời đi rất gần nàng cũng l ờ i thôi diễn rơi bước vừa nhìn chính là phân hôn quốc nội phát hiện này một dị tượng đích đáng nhiên không ngừng lan nặc một người cao tầng mấy vị tiên vương cũng đã nhận ra d i biến nhưng bởi vì chỗ đó là lan nặc tầm cung vì lẽ đó tuy rằng kinh dị nhưng là không cảm thấy có cái gì quá mức lại không dám đi tra xét chỉ lo t r e o đến đế quân không vui chỉ có lan nặc mấy vị thân cận tộc nhân mới dám đến đây kiểm tra đến cùng xảy ra chuyện gì đứng ngũi chịu sao chính là lan nặc bội bội làng khê ở giáng lâm đến t ầ m cung trước nàng còn tưởng rằng là tỷ tỷ loại kia đạo pháp thôi diễn thành công mới có dị tượng như thế làm cho nàng mừng rỡ không thôi mà khi đến bên ngoài t ầ m cung sau nàng nhìn thấy chính đang đứng ở bên ngoài tỷ tỷ thấy thế nào cũng giống như là mới vừa chạy tới dáng vẻ không giống như là gợi ra dị tượng đầu mượn nàng lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới t ỷ t ỷ có vẻ như trước đó vài ngày tiếp trở về một hạ giới phi thăng nam tu sĩ t ỷ t ỷ gần nhất có vẻ như cũng không có ở tầm cung ở lại như vậy hiện tại gây nên dị tượng chính là cái kia hạ giới tu sĩ nhưng này cũng quá khoa trương đi t ỷ t ỷ bên trong là lan khê có chút không xác thực nhận thức hỏi nhưng mà nhìn thấy t ỷ t ỷ gật gật đầu tán đồng rồi trong lòng nàng ý nghĩ lúc này trong tầm cung nữ quan chúng đều mặt mày bông u xuống đứng ở mỗi bên nhìn thấy đế quân đến biểu hiện nghiêm túc thêm vào dị tượng như thế còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì vừa nhìn liền biết lan nằm nói phất phất tay tầm cung bỗng nhiên trở nên trong suất lên đó là thay đổi sự vật bản nguyên đặc tính thủ đoạn người tiên ở mấy người trong mắt trương huyền sinh lúc này giống như ngồi xếp bằng hư không vô số đạo thì lại hòa vào thân thể trong hư không vang lên mịt mờ đạo âm nhiều loại thần thú tiên linh huyễn ảnh hiện lên ở tại quanh thân v ầ n quanh cuối cùng bay vào trong đó thân thể hắn mặt ngoài hỗn độn khí thu thu thả thả giống như thiên địa ở hô hấp giống như vậy ở đan điền nơi càng giống như là có một vị to lớn rung lô sáng trói mắt lan đặc thần thức dò vào cảm giác được có vô số huyền diệu kinh văn tiếng vang lên phản phất đó là một mảnh thuộc về pháp thiên đ i ệ hắn ở sáng tạo pháp lan n ậ p có chút không dám tin tưởng nói đối phương rõ ràng chỉ có hơn hai mươi năm niên kỷ tuổi tu luyện hay là mới chỉ hai mươi năm tuổi còn trẻ liền đã tu luyện trí tiên cảnh phi thăng không nói hiện tại lại đều có thể sáng tạo pháp hơn nữa còn là khai sáng ra kinh thiên động điệu như vậy công pháp lẽ nào trời sinh h ô nội đ thể thiên tư đúng như yêu n g h i ệ t này sao lan l ạ c đã từng sáng tạo pháp có thể đi tới tiên đế tất nhiên đều là đi ra con đường của chính mình có thể nàng năm đó sáng tạo pháp lúc nhưng là đi khắp ba ngàn thế giới tọa quan thế gian bao nhiêu lần hồi cuối cùng cũng có cảng ộ mới khai sáng chính mình pháp quá trình này không biết bỏ ra mấy cái kỷ nguyên lấy ú c đ lan nặc từng trái biết này đương nhiên không phải nói do trương huyền sinh pháp không đủ mạnh người tiên mà là phương pháp này thuận theo đại đạo hoặc là nói là vì là đại đạo mà sinh cho nên mới không có thiên kết thưởng thậm chí còn có một loại khả năng đó chính là phương pháp này hoàn toàn siêu thoát rồi đại đạo đã không ở thiên đạo còn hẳn giữa như là một t ầ n g khác gì đó có điều nàng lại yên lặng lắc lắc đầu cảm giác loại ý nghĩ này vẫn là quá mức khoa trương t ỷ t ỷ chuyện này đây cũng là trước ngươi nhặt về nam từ kia mà lúc này một bên lan khê nhìn một lúc sau vừa hoàn hồn hỏi lan nặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng thất sách nhưng vẫn là giải thích không sai hiện tại chứng minh thiên tư xác thực như thế lan khê liếc nhìn t ỷ t ỷ sau đó vừa nhìn về phía nổi trong hư không trương huyền sinh nói hắn hắn cũng giải đến quá anh tuấn đi nàng bây giờ mới biết trong cung nữ quan chúng chuyển lại không h ư n g nàng hiện tại mới tin tưởng tỷ tỷ là thật có thể đối với người động phản tâm ít nhất nàng vừa đều có động tâm cảm giác hơn nữa tỷ tỷ trước các loại lén lén lút lút cùng với chính mình không thể nào hiểu được hành vi hơn n ữ a giống như nàng phỏng đoán như vậy m ộ i m ộ i đây chính là cho ngươi không đúng nhìn người có thể nào chỉ nhìn túi ra n g ư ơ i thiên tư không cần ta kém nhưng bây giờ cũng không có thể trinh đến tiên đế quả vị cũng là bởi vì tâm tư của ngươi quá hô tạp nam tử này càng xuất chúng rõ ràng là thiên tư cùng với đối với tu luyện cần cù và thật thả thái độ cùng đại nghị lực sao đến ngơi nơi này đầu tiên quan tâm thành dung nhan đừng nghĩ những kia có không nơi này cũng không có gì để mắt nhiều trở lại tìm hiểu dưới t r ư ớ c ta cho ngươi bố trí đầu đề sớm ngày trinh đến tiên đế quả vị mới phải đường ợ ngay、Lan、Khê. Tỷ tỷ, cầu xin n i nghiệm. điên đừng Trưng quần phá, đột l n Lan Khê chua. Lan Khê mạch, hiện tại xem như là minh xem người nói hiện không nghĩ tới tỷ tỷ liền bắt đầu đối với mình thao thao bất tuyệt giáo dục trong lời nói trọng điểm chủ yếu ở chỗ để cho mình không muốn quan tâm trương huyền sinh dung nhan phải nhiều nhìn hắn thi ê n tư cuối cùng còn có chút nghiện người ý tứ của chuyện này này hoàn toàn là động phạm tâm mà có điều cái này trương huyền sinh cũng xác thực sinh thật là tốt xem nếu là mình nhận được phòng chừng cũng sẽ lén lút tần đi ho khan một cái đây không phải trọng điểm bây giờ nhìn lại nam tử này t h i ê n tư xác thực kinh thế nếu là không chết trẻ hay là vẫn đúng là xứng với tỷ tỷ hôn độn thể à năng cũng muốn có một thật thể chất thì sẽ không kẹt ở tiên vương lâu như vậy rồi、Ồ. nàng chợt nghe tỉ tỉ tiếng ngâm khẽ ngầm đầu nhìn lại phát hiện không chung dị tượng tài biến cái kia công pháp diễn biến thật giống đã đến thời khắc sống còn trong thiên địa hết thể dị tượng cũng bắt đầu thu lại tập trung vào trương huyền sinh trong cơ thể hắn vùng đan điền ánh sáng ở bùng nổ ra cực hạ đóng ánh sau cũng là dần dần lắng xuống cái kia hư h u y ệ n dung lâu cũng từ từ biến mất phản phất lệnh đi giống như vậy ở trương huyền sinh trong đan điền vô số đạo tắc ngưng tụ thành một d ọ t đại đạo tiết lộ phiêu phủ ở hắn bên trong đan điền trương huyền sinh cả người khí tức một liền như trước là tiên khí mờ ảo lại khi thì lộ ra một tia kiếm đạo phơ mang lúc này lại là trở nên ôn hòa tự nhiên. giống như muốn h ò a vào trong thiên địa p h ả n phất thời khắc này nói tức là hắn hắn tức là nói công pháp này lan đ ặ c một đôi mắt thần màu tím có chút thản nhiên như là xem thấu gì đó hơi xúc động nàng không dám tưởng tượng chưa huyền sinh sang chế công pháp đến tột cùng là cỡ nào h u y ề n diệu lại có hóa thân đại đạo xu thế nàng đối với nam tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú không c h u n g vốn tưởng rằng dị tượng đã kết thúc nhưng là thiên địa bỗng nhiên lần thứ hai đại biến lần này toàn bộ chân linh giới đám người đều đã nhận ra mấy chỗ bí địa bên trong càng là có nhân vật mạnh mẽ thức tỉnh nhìn về phía phương xa ánh mắt lấp l o a không yên chỉ thấy ở phần hồn nước thủ đô bầu trời xuất hiện một to lớn luồng khí xoáy vô cùng vô tận tiên linh khí tụ tập luồng khí xoáy càng lúc càng lớn giống như phải đem toàn bộ thế giới linh khí đều lấy sạch sau một khắc một đạo linh trụ hạ xuống tới ở phía dưới trương huyền sinh trên người ở mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt trương huyền sinh khí tức trên người cấp tốc kéo lên lúc này lan nạc mới phát hiện trương huyền sinh tu vi càng là từ dẫn khí cảnh bắt đầu nâng lên trước bởi vì quan tâm điểm đều ở dị tượng cùng sáng chế công pháp trên ngược lại cũng không đi cảm thụ quá trương huyền sinh tu vi lúc này sự phát hiện này càng là khiến cho khiếp sợ lại là đem tại hạ giới công pháp tu luyện toàn bộ bỏ đi chúng tu mở đầu sao đây là cỡ nào quyết đoán ngăn ngắn mấy tức t r ư ơ n g huyền sinh tu vi liền tăng vọt mấy cảnh giới rất khí thụ linh linh giác luyện t h ầ n mãi cho đến tạo hóa đỉnh cao đây chỉ là bắt đầu sau khi tiến độ tuy rằng hơi hơi trí hoãn nhưng là ở vững bước nâng lên địa tiên cảnh thiên tiên cảnh chân tiên cảnh tiên c u ấ n cảnh lúc này lan nặc cùng lan khê quen biết một chút cảm giác thấy hơi choáng các nàng đương nhiên biết có rất nhiều loại phương pháp mạnh mẽ nhanh chóng nâng lên một người cảnh giới lan nặc nếu làm ớn dùng tu vi của nàng cùng tài nguyên toàn l ự c nói trên lý thuyết thời gian một năm tích tụ ra một tiên vương không thành vấn đề nhưng đây chỉ là trên lý thuyết trên thực tế là không thể hoàn thành bởi vì tu sĩ đang tăng lên cảnh giới trong quá trình có một rất lớn chỗ khó đó chính là thiên kiếp mỗi khi gặp đại cảnh giới đột phá đều tất nhiên sẽ nên đón tuyệt cường thiên kiếp những k i a thiên tư hơn người tu sĩ đều có không ít chết ở thiên kiếp bên dưới còn nếu là những k i a bị đan dược cùng người ngoài trợ giúp tăng lên tu sĩ vừa không có cảnh giới tương xứng càng lộ bản thân liền là cái cùng cảnh giới chất thải thôi càng không nói đến vượt qua thiên kiếp độ thiên kiếp là người ngoại không giút được nếu là ở nguyên lai cựu tiêu loại kia thiên đạo không trọn vẹn thế giới đại năng hay là còn có thể khiến một ít lựa gạt thủ đoạn có thể ở duy nhất chân giới loại này vô thượng đại giới coi như là tiên đế cũng không được tỉ tỉ hắn còn giống như muốn lên phía trên đột phá lập tức sẽ tiên tôn lan khê thanh âm của tràn đầy quái dị nàng trước còn đang thầm nghĩ coi như đối phương là hôn đồn thể muốn trưởng thành lên còn không biết muốn mấy cái kỷ nguyên đây chính mình còn có thể thừa dịp tu vi thấp lúc t ỉ n h c ờ treo treo đối phương bắt nạt một hồi nhưng ai biết trong t r ớ c mắt đối phương an vị tên lửa một loại lên tới tiên t u n cảnh theo tốc độ này sang năm có phải là liền tiên vương hơn nữa trước mắt đ i ệ u bộ này còn không biết đối phương lúc nào mới có thể dừng lại a cái kêu tiên linh khí ngưng tụ luồng khí xoáy trong đó thật giống có thiên đạo ý chí đang thao túng điều này làm cho lan khê vô cùng buồn b ự c nay sáng chế tuyệt thế pháp không hạ xuống thiên k i ế p thì thôi trả lại đóng gói thưởng nay cái gì đãi ngộ a nàng đ ố n g nhiên thật chua tức giận a lan nặc nhưng là ở một bên t h e o lông mày hơi n h í u biểu hiện có chút lo lắng lại có chút n g h i hoặc nàng kỳ quái là trương huyền sinh vì sao đột phá cảnh giới không cần độ thiên tiếp lo lắng chính là đối phương nhanh chóng như vậy đột phá không c bất bất để lan g nạc n h giới cùng lan khê đều thở phào nhẹ nhõm chính là cái tiêu tiên linh khí ngưng tụ vòng xoáy rốt cục ở trương huyền sinh đột phá tới tiên tôn sau đó không lâu kết thúc đối với hắn quán đình trên không trung tiêu tán dị tượng tuy rằng tiêu tan nhưng toàn bộ chân linh giới người đều biết rồi phần hồn quốc chi trước hẳn là có một vị đại năng đột phá hoặc là sáng chế ra cái gì kinh thiên đạo pháp mấy vị tồn tại đầu tiên là muốn t ô i diễn có thể trong cõi u minh lại trong lòng sinh ra ý nghĩ không có tiếp tục tiến hành liền đối với cái kia không biết tên người càng là kim kỵ trương huyền sinh chậm rãi mở mắt ra không có gì hết sạch bắn ra bốn phía chỉ là một song giản dị tự nhiên con mắt ôn hòa công chính nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn trong con người cũng xuất hiện một vẻ bối rối bởi vì hắn phát hiện mình làm sao nổi giữa không t r u n g lẽ nào bởi vì sáng tạo p h á p động tĩnh lượng quá lớn nhân ra cung điện làm không còn cẩn thận cảm thụ dưới hắn thật giống như cũng là ngồi ở trên giường nhưng những ngày vật chất đều trở nên trong suốt lên nhưng hắn vẫn là cảm giác là lạ bởi vì thấy được cách đó không xa lan n ạ c cùng với một cô gái khác còn có phụ cận ngựa đầu nhìn lén nữ q u a n chúng cái cảm giác này giống như là chính mình đang tắm đ ỗ n g nhiên bị ánh sáng chiếu đang lúc mọi người trong lúc đó mình chính là chế cái pháp mà thôi có thể hay không có chút việc riêng tư nhưng là người đang rơi mái hiên không thể không c ú i đầu dù sao bây giờ là ở nhân gia này ăn uống chùa nhị chúc mừng công tử khai sáng đại đạo phương pháp lan n ạ c bay lên đến đây chúc mừng nói những kia vốn nên tồn tại kiến trúc phản phất ở nàng đi tới trên đường đều biến mất chương ba trăm sáu mươi b ố lan nặc hải tử tên đều sắp nghĩ được rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy cho lan nặc t ỷ t ỷ rước lấy phiền phức trương huyền sinh đối với đến lan nặc xin lỗi một tiếng không sao nhưng không nghĩ công tử tuổi còn trẻ liền có thể thôi diễn ra như vậy tuyệt thế đại đạo công pháp lan nặc cười tán dương đồng thời trong bóng tối bình lui những người khác thần thức sau đó lại để cho chính mình tầm cung khôi phục hình dáng cũ còn đang bên ngoài thấy cảnh này la n khê trong lòng lại là một trận lầm bầm nhưng trong lòng biết t ỷ t ỷ chuyện tình nặng cũng không cần biết liền rồi rời đi gần nhất còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tỉ tỉ đều là nói mình không cố gắng tu luyện nhưng là không nhìn quốc nội sự vụ lớn nhỏ đều là ai làm nàng cũng muốn l ư ờ i biếng bế quan đi a ôi việc nhà quốc sự gần nhất phiền lòng chuyện làm sao nhiều như vậy còn có lan thị tộc trung hòa chính mình huyết nguyên thân cận cái tia hậu bối đều là khóe gió nổi mưa làm ra bao nhiêu chuyện để cho mình chú ý đi. nhiều như vậy việc vật lãnh còn tốt như thế nào thật tu luyện mà lan khê có cỡ nào b u ồ n thiền lan nặc tự nhiên là không biết nàng hiện tại đang cùng trương huyền sinh tán gẫu một hồi tu luyện tới chuyện trương huyền sinh mới vừa tới nơi này lúc còn lo lắng cho mình có thể hay không bị nữ đế quân ép buộc làm một chuyện nhưng bây giờ phát hiện tất cả đều là chính mình lo xa rồi lan nặc vô cùng hữu lễ hơn nữa bởi vì tu vi sâu không lường được đối với đại đạo lý giải cũng không phải hắn có thể so sánh tùy ý chỉ điểm cũng có thể làm cho hắn thu hoạch không ít hơn nữa lan nặc trên người không có gì cái giá trong lời nói dùng từ cũng làm cho người rất thoải mái vẹn vẹn hai lần gặp mặt liền để trương huyền sinh đối với cô gái này có chút hào cảm bây giờ công tử đã tu luyện đến tiên tôn cảnh giới ở chân linh giới cũng không toàn kém tay nếu là có tâm không ngại đi ra ngoài đi một chút nhìn lan nặc đề nghị nàng trước mặc dù nói không hạn chế trương huyền sinh tự do nhưng trong lòng còn chưa phải quá hy vọng đối phương lấy loại kia tu vi xuất hành địa tiên cảnh ở chân linh giới bên trong thực sự quá yếu ra ngoài du lịch tình cờ gặp đấu pháp cũng có thể bị chiến đấu dư âm giết chết đ ổ i làm tiên tôn cảnh lại bất đ ộ n g tuy rằng vẫn không tính là cường giả đỉnh cao nhưng hiển nhiên không chủ động tìm đ ư n g chết cất bước thế gian là không có gì lớn nguy hiểm nàng vốn là lo lắng t r ư ơ n g huyền sinh cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng không có cảnh giới tương xứng lý giải sẽ không vững chắc nhưng ở vừa trong lúc nói chuyện với nhau nàng bất ngờ phát hiện t r ư ơ n g huyền sinh lại đối với mỗi cái cảnh giới đều tựa hồ hết sức quen thuộc hơn nữa căn cơ vững chắc cực kỳ không khỏi làm nàng cảm thán lẽ nào trời sinh hỗn độn thể đúng như yêu n g ư ờ này như là thành đạo mà sinh dựa theo tiến độ này thêm vào sự chỉ điểm của nàng nàng cảm thấy trương huyền sinh hay là ở nơi này k ỳ nguyên bên trong liền có thể t r i n h đến tiên đế quả vị đúng là phần hồn nước sẽ trở thành tam quốc bên trong duy nhất nắm giữ hai vị tiên đế quốc gia biến thành chân linh giới bên trong mạnh nhất nước mà này còn không phải trọng điểm nếu là nàng có thể cùng trương huyền sinh kết làm đạo lữ tương lai sinh ra dòng dõi nhất định cũng là thiền tư tuyệt thế hạ người chứ nghĩ tới đây trên mặt nàng không khỏi hiện lên một tia đỏ bừng lan nặc tỷ tỷ trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút cô gái này đế quân nói thế nào song chính mình đi ra ngoài du lịch sau biểu hiện làm sao liền trở nên là lạ lẽ nào bên ngoài cũng không an toàn vẫn có cái gì kỳ quái chuyện à thất lễ vừa chỉ là muốn lên chút việc vật lãnh công tử ở đây làm vững chắc cảnh giới sau khi như phải ra khỏi được không cần với hắn người báo bị nắm lệnh này bài liền có thể lan n ặ c bị đánh thức sau trong lòng không tên h o à n g hốt làm cho nàng chính mình cũng cảm giác thấy hơi không bình thường chính mình cũng đang suy nghĩ gì đường đường một phương tiên đế làm sao bây giờ trở nên không chịu được như thế đà tạ huyền sinh cũng đang muốn đi xem xem chân linh giới tốt đẹp sơn hà đây trương huyền sinh tiếp nhận lệnh bài nói cảm ơn hắn c hiện bị ấ tại ề u hơn nữa vùng đan điền có một nhỏ đại đạo tiết lộ đó là hắn một thân tu vi cùng với đạo pháp cảm lộ biến thành có thể nói phải thực lực của hắn hạnh tâm đại đạo tiên lộ bao quanh hôn nội khí tất cả giống như thiên địa sơ khai lúc thai ngén nguyên điểm cảnh tượng lúc này hắn cảm giác mình thân thể khoan khoái cực kỳ này không chỉ là tu vi nâng lên kết quả mà là hắn cảm giác mình tránh thoát một loại nào đó ràng buộc trước đây tu luyện đạo diễn kinh thời điểm không cảm thấy bây giờ đối với so với hạ xuống hắn cảm giác mình trước kia phảng phất là một hô hấp gian nang người hắn chưa bao giờ có như vậy vui sướng cảm giác cái tiết như là sắp nghẹ thở người rốt cục nổi lên mặt nước bay lên trời tự do hô hấp thế gian không khí đây chính là thích hợp nhất công pháp của chính m ì nhà trương huyền sinh thản nhiên nói hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy từ từ làm do chính mình khí vận chi lực chính xác phương pháp sử dụng đó chính là ở việc tu luyện của chính mình trên đường vì chính mình vạch ra chính xác đại đạo chỉ có bước lên đỉnh cao mới có thể chấn áp vật vật bao quát cái kia quỷ dị thế giới kỳ thực hắn còn mơ hồ cảm giác bộ công pháp này tuy rằng hòa mỹ lại trăm phần trăm phù hợp chính mình nhưng vẫn còn có chỗ tăng lên loại cảm giác đó hắn nói không được dù sao hắn đối với nói lý giải căn bản không như lan nặc não bù sâu như vậy k h á c cũng chỉ là thông qua cựu tiêu ho lờ trung thượng khóa bình thường nhồi cho vị tan học t ậ t thôi tiên tôn tuy rằng dẫn theo cái tôn chữ cũng chỉ là nói rõ của mọi người tiên bên trong trở thành tôn quý tồn tại nếu là đặt ở đông đảo tu sĩ bên trong hay là cũng coi như là cái thượng tầm cường giả nhưng kiến thức quá t u ộ t cùng t r ư ơ n g huyền sinh lúc này cảm thấy này nhưng vẫn là run dế giống như tu vi nếu như hắn không có kiếm đế kiếm đạo cảnh giới cũng bất quá là cường tráng run dế chỉ là vận may rất tốt thôi trước hắn ở cựu tiêu thế giới thời điểm đã nghị quá một vấn đề cựu tiêu thiên đạo vô cùng ưu hái hắn đối với hắn rất tốt tới sau đó do dự thiên đạo không c h ọ n vẹn nguyên nhân đối mặt rất nhiều cường giả thiên đạo đã không giúp được hắn nhưng hắn tự thân khí vẫn, vẫn lên tác dụng hắn hiện tại không làm rõ được một chuyện lạ cùng ngày nói đều không thể ngăn lại một số công kích lúc không cách nào dùng vận may giúp mình tránh né lúc mặt của mình tại sao có thể gắng đón đỡ cường đại công kích hắn cảm thấy liên quan với mặt của mình sẽ không bị thương chuyện này khả năng cũng không phải là vận may tương quan chuyện lẽ nào nhan chi số đến cao nhất thật sự sẽ sản sinh những khác hiệu ứng ho khan một cái đương nhiên nghĩ như vậy khả năng không đúng nhưng hắn hiện tại có một ý tưởng cảm giác là gần gũi nhất t r ậ n tướng đó chính là chính mình khí vận là được thiên đạo đối với mình quan tâm chi số ảnh hưởng nói cách khác cái t i ệ p cái gì chủ và thợ người xuyên việt hệ thống t h ê n điểm hay là căn bản không đưa đến tác dụng thuần túy là kiếp trước thiên đạo nhìn chính mình không hợp mắt thôi nếu là như vậy vậy hắn thì không thể khẳng định mình tới bất kỳ thế giới đều có thể khí vận vô song thì như cái k i a quỷ dị thế giới chương ba trăm sáu mươi lăm tiên nhân có pháp t r ư ơ n g huyền sinh làm ra như vậy suy luận không phải là không có nguyên nhân hắn cũng không lại là năm đó cái k i a cái gì cũng không hiểu p h à m nhân bây giờ tu luyện hơn hai mươi năm cảnh giới đã tới tiên tôn đối với rất nhiều chuyện vật lý giải tự nhiên sẽ không giống đặc biệt là liên quan với khí vận phương diện hắn có sự tâm đắc của chính mình khí vận rốt cuộc l à vờn quanh tự thân nhằm vào cá nhân vẫn là thiên đạo đối với sự vật ảnh hưởng sinh ra tổng hợp kết quả đây trương huyền sinh hiện nay thi đấu nghiêng về người sau bởi vì nếu như nói chỉ là một loại nào đó thần bí khí vận quay t r u n g quanh ở một cái trên thân thể người vậy người này thật là tốt vận rất nhiều lúc là giải thích không thông t ỷ như trương huyền sinh muốn hệ thống kết quả trên trời liền rớt xuống mấy cái kim loại tinh thể hệ thống điều này hiển nhiên là có thiên đạo ngoại lực tác dụng trong đó như giải thích thành trương huyền sinh trên người khí vận r ố i ra vô hình tay rất xa đem đồ vật cho câu lại đây vậy cũng có chút quá gợ ép nhưng trương huyền sinh còn nghi hoặc chính là hắn ở cựu tiêu thu thiên đạo quan tâm khí vận ra thân đang phi thăng thượng dưới lúc h ắ n cũng mơ hồ cảm giác được phía kia thiên đạo thi thậm chí có không thể chờ đợi được nữa để cho mình đi qua cảm giác điểm ấy phỏng trường duy nhất chân giới những tia đại lo ã biết khí sẽ thổ huyết mà trương huyền sinh hiện tại đến chân linh giới chân linh giới thiên đạo cũng rõ ràng rất quan tâm hắn trước cái tia linh khí vòng xoáy hoàn toàn là vì hắn đột phá thiên đạo bang giúp ngưng tụ nếu như nói xem hết thiên đạo có thích hay không hắn vậy này liên tục ba cái thế giới thiên đạo đều có quỷ liếm hắn s u thế xác suất này có phải là hơi nhiều phải không hoặc là nói những này bình thường thế giới thiên đạo đều là yêu thích chính mình chỉ có quỷ dị thế giới cùng kiếp trước không giống nhau sở dĩ biết q u ỷ dị thế giới không thích hợp hắn là bởi vì hắn ở to lớn chỗ chống mở ra lúc mơ hồ hướng trong đó t h a m dò quá hắn không biết thế giới kia có hay không tương tự thiên đạo thế giới ý chí nói chung hắn cảm giác rất không thoải mái vậy nhất định không phải là địa phương tốt gì nhưng nói như vậy nói k i ế p trước thế giới kia cũng có chút mại nhân t ầ m vị trương huyền sinh lắc lắc đầu ném đi những kia hỗn độn tâm tư nói chung hắn cảm thấy hắn bây giờ công pháp còn có tiến bộ không gian bởi vì đây là ở khí vận dưới sự giúp đỡ thiên đạo trợ lực dưới ngưng tụ phù hợp đại đạo công pháp nhưng có một ngày đại đạo nếu là biến mất rồi đây v ạ n đạo nếu là phá hủy cơ chứ vậy hắn tu luyện này một thân tu vi còn có tác dụng sao ở q u ỷ dị thế giới nơi đó phát tắc cũng không phải hắn trong nhận thức biết đại đạo nếu là thiên địa cũng thay đổi tu sĩ còn có thể phát huy ra thực lực đó sao trương huyền sinh biết cựu tiêu ho lờ bên trong đẳng cấp cao nhất là tiên đế hắn đã từng hỏi đ ầ u đ ầ u mà sau có còn hay không đến tiếp sau khai phá thăng cấp túi bản mới bản cái gì kỳ thực chính là đang hỏi tiên đế sau khi cảnh giới có thể mở được không nhưng đ ầ u đậu nhưng minh xác nói cho hắn biết cựu tiêu ho l phần cuối chính là tiên đế đó là đại đạo đ í c đại đạo đ í c cái này miêu tả vô cùng ý vị sâu xa ít nhất trương huyền sinh chỉ thấy quá nguyên thủy đạo nhân biết cái k i a nếu nói vô thượng cấm kỵ tồn tại đúng là có một thân cái k i a tiên đế bên trên rốt cuộc là cảnh giới c ỡ nào lẽ nào đã siêu thoát đại đạo sao trương huyền sinh kiểm tra xong tự thân đứng dậy cầm lấy t ử tiêu kiếm chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút sau khi ra cửa trong cung nữ quan chúng nhìn thấy hắn đều dồn dập cúi đầu cũng không có tới câu hỏi h i ệ n nhiên là lan nặc đã ra qua cứ như vậy trương huyền sinh lần thứ nhất từ nơi này ngọn núi cao trên đi xuống lúc này đã tả dương dần nghiêng sắc vào đêm từ trên xuống dưới không ít kiến trúc đều thắp sáng đèn dầu giống như đồ mị nổ giống như vậy trải rộng ra khiến người ta có chút mộng ảo cảm giác hắn không có không gian qua lại chỉ là không nhanh không chậm trên không trung bay quan sát này phần hồn nước phong cảnh trước chỉ là ở chỗ cao nhìn không cảm thấy cái gì hiện tại tự mình hạ xuống cảm giác khoảng cách này cũng thật là xa chờ đến sân thấp xem như là rời đi thanh cung đi tới tu sĩ bình thường tụ tập địa phương nói là tu sĩ bình thường nhưng có thể ở tại vườn quanh thánh cung nơi tu sĩ hơn nửa không phải cái gì hạng đơn giản trương huyền sinh đi ở trên đường cái chỉ chốc lát sau chỉ thấy đến mấy vị t i ê n tôn tiên quân nhưng là càng nhiều hắn vốn tưởng rằng t i ê nhưng rối mỗi người các tu sĩ, mỗi một người đều sĩ, n ngày quan, tỉnh ngoài cũng từng từng n là mỗi cái cái ở bế tự quan, tỉnh cờ ra ngoài cũng đều ra h cờ ư ờ i k h á cảnh nợ hắn 300 triệu linh thạch giống nhau ngữ. Nhưng thạch thiếu triệu mặt, ít lời c sắp tượng trước mắt h i ệ n nhiên lật đổ hắn nhận thức rất nhiều tu sĩ trên con đường lớn vắng lai có chút tu sĩ sẽ ở trên chỗ bán hàng dừng lại đó là nhìn chúng mình muốn tiên tài có chút tu sĩ cũng sẽ ở d ì a đường mặc cả vì một pháp bảo song phương tranh chấp không xuống hắn thậm chí còn thấy được có tu sĩ lấy linh lực ở trên đầu mình hình thành mấy cái đại tự viết thuê cho thuê hộ vệ nếu như không phải hắn thần trí tỉnh táo trong n g á y mắt còn tưởng rằng chính mình đi tới cựu tiêu thế giới bên trong phạm nhân quốc gia đây nơi này người tu luyện thật đúng là tiếp đất khí trên thực tế là hắn muốn tranh l ệ n h sinh linh tu luyện quá nửa là vì trường sinh trường sinh là vì hưởng thụ loại kia vẫn mê mọi bế tử quan tu luyện cuồng cuối cùng là số ít đặc biệt là ở phần hồn nước loại này thống nhất tu tiên quốc gia thậm chí có pháp tồn tại bởi vì có cái tiêu chí cao vô thượng tiên đế tồn tại đủ để chấn áp tất cả vì lẽ đó hết thảy đều có vẻ ngay ngắn có thứ tự tỷ như trương huyền sinh ngay ở trên đường thấy được có tiên bộ tồn tại tương đương với tu tiên thế giới cảnh sát th tu vi cũng không cao mới chân tiên cảnh mà thôi nhưng hắn như nhìn g n thấy có chút tiên quân cảnh tu sĩ nhìn thấy vài t i ề n tiên bộ sắc mặt không tự nhiên rời đi h i ệ n nhiên là trong lòng có quỷ bọn họ rõ ràng tu vi mạnh hơn đối phương nhưng cũng không dám lỗ mãng đây chính là pháp nay ở cựu tiêu đại lục là không thể nào phát sinh chuyện cựu tiêu đại lục không có pháp luật mạnh mẽ chính là pháp luật tu sĩ mỗi ngày các loại tranh chấp tử thương vô số kể nhưng cũng không gặp tiên minh đi ra quản những này chuyện hư hỏng nói cho cùng cựu tiêu thế giới không có đủ để chấn áp hết thể tuyệt đối cứng giả như vậy cho dù có pháp cũng không chiếm được rất tốt chấp hành mà phần hồn nước thì lại khác t h i loại sinh linh ê n n đế à y mạnh mẽ v ư ợ tiểu xa n g ư ờ công tử bỗng nhiên trương huyền sinh bị người từ phía sau lưng vỗ một cái đó là một có chút bướng bình giọng nữ lấy hắn kiếm đế cảnh giới theo bản năng đã nghị phán kích nhưng thần thức nhận ra được bất quá là cái phổ thông nữ tu không có địch đi sau Sẽ chương có đ ba trăm sáu mươi sáu quán ăn đêm lại vào thiên nguyên bí cảnh trương huyền sinh lúc này đang ngồi ở ghế dài bên trong chu vi các loại mạnh mẽ bạo thanh nhâm huyên náo lọt vào thai có cái kia này đến không được âm nhạc cũng có những tu sĩ kia hoan hô dích ảo cột sáng biến hoa lấp lóe qua lại đến hắn có chút hoa mắt trong sàn nhạy các tu sĩ vốn một cái loáng một cái thật giống dạng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ ở chân linh giới loại này như tiên giới nơi bình thường cũng sẽ có quán ăn đêm tồn tại trước mắt này quần tu sĩ đơn giản tới nói chính là ở nhảy đ i c cô mà hắn là bị trên đường tình cờ gặp cái kia nữ tu sĩ kéo qua cái kia nữ tu tên là lan nhạc để hắn có chút hoài nghi có phải là cũng cùng lan nặc gia tộc có quan hệ gì ngược lại hắn bây giờ thời gian rất nhiều liền theo đối phương tùy tiện đi dạo không nghĩ tới đi dạo đi dạo liền đi tới nơi này nếu như tuệ minh ở đây phòng chứng nhất định sẽ dùng tinh xào kỹ thuật làm nổ toàn trường đi trương huyền sinh ở trong lòng nổ nước bọc nói tiểu c a c a uống rượu a chu vi một đám lan nhạc tiểu thư mội chúng bao quanh trương huyền sinh để hắn trong nháy mắt coi chính mình về tới k i ế p trước tuy rằng hắn chưa từng đi cái loại địa phương đó thế nhưng cũng đã gặp heo chạy lúc này lan nhạc một đám tiểu thư mội trong lòng quả thực hồi hộp không biết lan nhạc từ nơi nào tìm tới nam tu sĩ càng sinh như vậy anh tuấn khiến người ta hận không thể mang về nhà bên trong cố gắng thương yêu trương huyền sinh mang trên mặt cứng ngắc ý cười từng cái từ chối nơi này tiết h i cũng đều là bỏ thêm đặc thù liệu bằng không có thể nào để tu vi cao thâm các tiên nhân có men say mà chuyến phát tin những này k h nhạc cũng rõ ràng cho thấy có tu h ảo thuật tu sĩ phát ra có thể ảnh hưởng đến tu sĩ cảm xúc đương nhiên làm hôn đ ộ i thể vừa có tiên tôn tu vi và kiếm đế tâm tình hắn đối với những này cũng không cảm giác gì nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn một mực nơi này làm ngồi lan nhạc cô đương rất cảm tạ ngươi dẫn ta du l ã m đ ô thành nhưng ta còn có chuyện quan trọng này liền rời đi trương huyền sinh cáo từ nói hắn cũng coi như là lãnh hội một phần phần hồn nước phong thổ lan nhạc nghe vậy vô cùng thất vọng đây chính là chính mình thật vất vả tìm được anh tuấn tu sĩ là chính mình bình chọn hoa thơm cọ lạ bảng một sự giúp đỡ lớn làm sao có thể dễ dàng thả chạy đây nhưng là nàng vừa định giữ lại liền thấy được trương huyền sinh đôi t r o n g mắt kia như là một cái đầm giếng sâu bình tĩnh hở h ữ n g rồi lại lộ ra không thể làm trái ý chí ở một đám nữ tu thất vọng trong ánh mắt trương huyền sinh rời đi chỗ này một điếm sau đó trực tiếp phá tan hư không rời đi để hắn có chút bất ngờ chính là ở vượt qua hư không lúc hắn cảm giác đến có mấy phần vất vả xem ra thế giới cùng thế giới trong lúc đó không thể cơ đua cả nắm chân linh giới loại này vô thượng đại giới hiển nhiên muốn vững chắc nhiều lắm muốn qua lại không gian phải hao phí khí lực muốn so với cựu tiêu thế giới lớn hơn nhiều lắm thậm chí phản cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tự mình vượt qua hư không muốn đi xa nhất định phải mượn cắt trong thành chân lớn chuyển tống trận mới được hắn không có mục tiêu rõ rệt chỉ là muốn trước tiên tìm một người yên ít ở địa phương tiến hành một ít thử nghiệm cũng may vận may của hắn không sai lần thứ hai từ không gian trong khe hẹp sau khi ra ngoài đi tới một mảnh đất hoang từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bị hắn lãng quên hồi lâu gì đó đó chính là thiên nguyên bí cảnh đ ạ o địa hắn muốn thử một chút ở chân linh giới có thể hay không thông qua cái này nó địa tiến vào thiên nguyên bí cảnh Ở rót vào linh lực kích hoạt sau nói bia yên lặng có chừng một phút giữa lúc trương huyền sinh cho rằng hai cái thế giới cách nhau quá xa vì lẽ đó liên lạc không được thời điểm nói trên tấm bia mới xuất hiện một đạo hư nguyễn cánh cửa bên trong hiện ra biến dạng quan cảnh tiến vào thiên nguyên bí cảnh sau trương huyền sinh hơi xúc động vậy cũng là l à c ủ a mình làm giàu địa một trong huyền sinh ca ca nghĩ như thế nào tới nơi này đậu đậu bóng người hiện lên nhìn chu vi cảnh tượng quen thuộc cũng có chút hoài niệm nàng dù sao cũng ở nơi đây vượt qua lâu đời năm tháng có một số việc ngươi không muốn nói với ta cũng hay là ngươi không biết vì lẽ đó ta nghĩ tới nơi này nhìn có hay không cái khác manh mối trương huyền sinh nói, liền từ h hình chuyển â n n đ ộ trên tế đàn cửa động tiến vào hắn lần này tới là muốn tạm biệt một lần con kia cho mình dẫn đường con nghệ hơn nữa căn cứ mạc sư h i n h từng nói lúc đó nên còn có một chỉ t ư ợ như n sư như làng kỳ quái linh thú bắt được hắn chắc cũng là ở bên dưới tế đàn cư dân là nguyên thủy đạo nhân lưu lại linh thú phải có quang bên dưới tế đàn thế giới rất hát á m trương huyền sinh phía sau thiên diễn quái bản h ị a ra nhàn n h ạ t ba chữ liền làm cho cả không gian đều sáng lên không chờ hắn chủ động đi tìm hai con linh thú liền xuất hiện ở trước mặt hắn thân thức thoáng tra xét trương huyền sinh liền phát hiện hai con linh thú rõ ràng đều là tiền tốn cảnh nay đặt ở cửu tiêu thế giới quả thực làng địch tiên đại năng sớm biết này hai con thần thú như vậy ra sức lúc đó ở tây phương cùng mai bị tư giao chiến lúc hắn liền đến nơi này tìm trợ thủ hay là không cần thiết ra thủ lao cho ngũ hành đạo nhân mà khi con kia bộ lông trắng như tuyết tựa như lang tựa như sư linh thú mở miệng lúc trương huyền sinh bị c h ấ n trụ vận chủ ngươi đã đến rồi nó g i ọ n c ồ mộ miệng m nói tiếng người một đôi to bằng c h ậ u rửa mặt con mắt lập lụe không tên hào quang nếu là mạc thương vong ở đây nhất định sẽ bị tức c ầ n chết cái tên này rõ ràng có thể nói chuyện lúc đó tại sao còn muốn như vậy làm hắn vận chủ là ý gì ngươi cũng có thể có thể nói chuyện chứ trương huyền sinh tung trong lòng mình nghi vấn sau đó nhìn về phía con kia to lớn con nhện đến tiên t ô n cảnh bất kể là gì linh thú linh trí đều đã siêu phảm đương nhiên sẽ không không cách nào nói chuyện hoặc là dùng thần thức c â u thông hắn không phải lần đầu tiên nghe t h ế cái xưng hô năm đó long ngạo thiên chân linh tự hỗn độn nguyên địa đi ra vừa thức t ỉ n h lúc đối với mình cũng là như vậy xưng hô vận chủ khi vận c h i chủ sao ngược lại cũng đúng là cái rất chuẩn s á c chính mình xưng hô nếu có hướng một ngày hắn uy thế chư thiên vạn giới ẩn lui lưu lại truyền thuyết lúc hắn hay là cũng sẽ vì chính mình lưu lại một tương tự xưng hô tên gọi nhưng chúng nó đối với mình như vậy xưng hô thì có vấn đề giống như là từ lâu đối với mình hiểu rất rõ giống như vậy như là ở s ư n g hô cái gì tiền nhân tên gọi vận chủ chính là tuân theo chính thế giới khí vận mà sinh tồn tại được vạn đạo quan tâm được thiên đạo y ê u ái được vạn k i ế p mà không hủy được không kẽ hở mà không đoạn tựa như lang tựa như sư linh thú mở miệng giải thích có thể trương huyền sinh ngay xong vẫn cảm thấy ngất ngất ngây ngây vấn đề là chúng nó là thế nào biết mình là cái tia cái gì vận chủ nếu như nói này hai con linh thú là bởi vì có nguyên thủy đạo nhân suy đoán sau báo cho cái tia long ngạo thiên là chuyện gì xảy ra chúng ta không cách nào rời đi này tiểu thế giới tất cả biết tận là chủ nhân nói bởi vậy còn cần chính ngài đi tìm như thế nào thật con kia to lớn con n h ệ n cũng mở miệng chương ba trăm sáu mươi bảy tu giả cầu xin gì trương huyền sinh nghe xong to lớn con n h ệ n vẫn rơi vào trong sương ngủ nhưng tựa hồ biết mình tại sao phải đến chân linh giới nơi này hay là có thể mở ra trên người mình bí mật giữa lúc hắn suy nghĩ thời gian to lớn con n h ệ n đem một hộp gỗ nhỏ đưa đến trương huyền sinh trước mặt chủ nhân lưu lại to lớn con n h ệ n giải thích cũng ra hiệu trương huyền sinh mở ra hắn thần niệm hơi động đầy coi lòng chờ mong mở ra hộp gỗ tưởng nguyên thủy đạo nhân lưu lại vật gì tốt không nghĩ tới trong đó nhưng chỉ là một bộ chữ người tu luyện c ầ u trường sinh tu tiên giả cầu xin đại đạo người tu chân cầu xin chân linh ba câu đoàn ngữ tổng cộng mười tám cái chữ nhưng thật giống như trình bày một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đạo lý đặc biệt là câu cuối cùng đoàn ngữ người tu chân cầu xin chân linh chân linh hai chữ để trương huyền sinh đ a m chiêu như thế nào chân linh t r ư ớ c hắn đã từng cho rằng một sinh linh bản chất linh hồn đã bị xưng là chân linh đương nhiên rất nhiều người đối với cái này cách gọi cũng bất đồng có đơn giản xưng là linh hồn cũng có đối với từ trần người ý thức gọi là anh linh nhưng hiện tại xem ra chân linh hai chữ phải làm có cản sâu ý nghĩa trọng điểm ở chỗ cái kia thật chữ cái gọi là người tu chân bỏ đi giả giữ lại thực như thế nào vì là ngụy như thế nào thật trương huyền sinh hiện tại làm không biết rõ nhưng hắn đã đạt được chỉ thị đó chính là cái này được gọi là chân linh giới địa phương phải làm ẩn dấu liên quan với phương diện này đại bí hắn trong cõi u minh có loại linh cảm làm chính mình mở ra chân linh giới bên trong đích thực cùng lúc hay là chính mình xuyên qua huyền bí cùng với tự thân đặc thù nguyên nhân đều sẽ tất cả sáng tỏ các ngươi vì sao không thể rời đi này giới trương huyền sinh tò mò dò hỏi tuy rằng không biết vì sao nhưng xem ra trước hắn xin mời ngũ hành đạo nhân thủ lao cũng không toán bỏ phí ai biết khi hắn câu nói này hỏi ra sau cái tiêu tựa như lang tựa như sư linh thú càng thản nhiên thở dài một tiếng cái tiêu thở dài trung gian kiếm lời ngậm thế lương khiến người ta dường như đặt mình trong vô số kỷ nguyên cô tịch bên trong sau đó hai con linh thú lại ngay ở trương huyền sinh trước mặt biến thành bọc nước từ từ biến mất trương huyền sinh ngây n g ẩ n cả người hắn vừa lại không có phát hiện này hai con linh thú lại không phải chân thực tồn tại sinh linh hoặc là nói này hai con linh thú chết đi từ lâu không biết bao nhiêu năm tháng vừa khi hắn trước mắt hiện ra bất quá là hai vị lâm thời ngưng tụ thành dị tượng ôi năm tháng vô tình a đậu đậu bóng người hiện lên nhìn hai con linh thú tiêu tan địa phương thở dài nói nàng là thuộc về đặc thù sinh linh trôn giới đất chỉ có thể ngày qua ngày trở nên càng mạnh mẽ hơn tuổi thọ gần như vô cùng mà này hai con linh thú tuy được từng tới ngũ hành đạo nhân điểm hóa nhưng thiên tư phổ thông bất quá là tiền tôn cảnh giới ở không d ừ n g tận trong năm tháng từ lâu hóa thành s ư ơ n g khô chỉ có điều chúng nó nghe theo chủ nhân dặn dò muốn hoàn thành nhiệm vụ chấp nghiệm để chúng nó cùng vùng thế giới nhỏ này dung hợp lại cùng nhau mới có thể thỉnh thoảng h i ra hoàn thành chúng nó nên có chức trách trương huyền sinh nhìn hai con linh thú biến mất cũng có mấy phần thất vọng người tu luyện cầu trường sinh ả hắn có mấy phần tình ngộ các tiên nhân hơi một tí mấy trăm ngàn mấy ngàn vạn thậm chí mấy kỷ nguyên lâu đời sinh mệnh ở p h à m nhân chúng xem ra đã là vĩnh sinh bất tử nhưng tiên tôn cảnh nói cho cùng cũng bất quá là một kỷ nguyên sinh mệnh liền ngay cả ngũ hành đạo nhân cấp độ kia tiên vương tuổi thọ cũng là có phần cuối hạn mức tối đa bất quá là ba mươi ba kỷ nguyên ngũ hành đạo nhân chấp nhất với đột phá tiên đế cũng là bởi vì nếu như hắn không nữa đột phá cũng không mấy cái kỷ nguyên thật sống chỉ có đặt chân lên đỉnh cao nhất thành cựu tiên đế quả vị mới có thể chân chính siêu thoát tuổi thọ lồng chim chân chính nhìn xuống dòng sông thời gian thậm chí như không sợ nhân quả. có thể xoay chuyển thời gian nhưng coi như thành tựu tiên đế thì lại làm sao đây có này tiên t ư người coi như là vô thượng đại giới cũng phải mấy kỷ nguyên mới có thể ra một vị khi hắn đặt chân lên đỉnh cao nhất lại quay đầu nhìn tới có hay không liền một cố nhân tìm khắp không tới đây quay đầu lại chỉ có thể ở không dừng tận trong năm tháng cô độc nhìn thời gian trôi qua nhìn chúng sinh luân hồi trương huyền sinh có chút rõ ràng lan nạc tâm tình đội vị trí suy nghĩ hắn cũng muốn bên người có một người có thể theo chính mình đi thẳng xuống bất luận trên đường cỡ nào nhấp nô bất luận thế gian nhiều lần luân hồi bất luận sinh mệnh có cỡ nào cô độc đều trước sau có người có thể bạn ở bên cạnh mình đi thẳng đến lúc đó quang phần cuối đặt chân lên đỉnh cao nhất cô độc một người t h n lên trương huyền sinh không cảm thấy như vậy kết quả là hắn m u ố n cái kia cùng với nó i là trường sinh bất tử không bằng nói là bị mềm rùa may là hắn có cựu tiêu ho lờ loại này phần mềm h ậ p chỉ cần có thời gian hắn có thể để cho thân hữu của mình chúng đều nhất nhất lên cấp đến tiên đế bất quá bây giờ có một vấn đề ở chỗ bởi vì hắn bản thân đi tới chân linh giới vì lẽ đó cho dù có người muốn sung chi số cựu tiêu tệ linh thạch cũng không đến được đã biết bên trong đến nếu như là bóng dưng ban tặng nào sẽ để thân hữu chúng trên lưng không tên nhân quả này ngược lại là phiền p h ứ c c h u y ệ n liên quan với điểm ấy hắn chuẩn bị qua mấy ngày tiến vào cựu tiêu ho lờ góp chân các bằng hưu thương nghị dưới ở cựu tiêu đại lục làm cái cái gì quỹ để đại gia biến tướng s u n g chi số đến thời điểm hắn trở về lại đi lấy cũng không biết cái phương pháp này có thể hay không được nhân quả một đạo huyền diệu khó hiểu hắn còn muốn lại hướng về đ ầ u đậu s á c nhận dưới rời đi thiên nguyên bí cảnh trước c h ư ơ n g huyền sinh đem những thần kia thú cốc linh thú chúng đều giải phóng đi ra để vào chân linh giới bên trong Nếu sau sẽ khi trong lúc hắn cũng đã được kiến thức nơi này các tu sĩ đấu pháp phương thức không thể không nói thực sự là nho nhã lễ độ ở tiên đế làm kinh sợ không có tu sĩ cảm giác tùy ý giết lựa liền ngay cả tư đấu đều là không bị cho phép sẽ bị mang theo nhiễu loạn trị an tội danh bởi vậy ở một ít cơ duyên tỉ như thượng cổ di tích khi xuất hiện trên đời các tu sĩ、si、đối với bảo vật tranh cướp quá nửa là ở công t r ì n g dưới tiến hành luật bản không thể gây thương tính mạng người có tội người tự có phần hồn nước chấp pháp đội đến xử lý bắt giữ sau thẩm phán căn cứ tội định tội hết t h ầ đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng chỉ là trương huyền sinh cảm giác tu tiên vị không có chút nào dày chẳng lẽ không hẳn là một giết người và bảo khoái y ân cựu thế giới sao cũng hay là ngoài hắn ra hai đại nước cùng phần hồn nước không giống nhau lắm chỉ bất quá hắn vẫn không có qua bên kia xem qua hắn mặc dù khí vận hộ thân nhưng làm việc cũng không lỗ mãng đặc biệt là hắn xem như là bị lan nặc thu nhận giúp đỡ trên người lại dẫn đối phương lệnh b à i cũng coi như thân phận đặc thù tuy ý tiến vào nước hắn khoáy gió nổi mưa thực sự có chút không nói l ê nghi lần thứ hai cất bước bước lên tòa kia đứng trong thế gian đỉnh cao đi vào t h á n h cung bên trong còn chưa tới chính mình trước chỗ ở trương huyền sinh liền nghe được một trận g i a n d ạ y cãi vã thanh n h ẫ của chương ba trăm sáu mươi tám lòng hiếu kỳ quay phá giới trương huyền sinh đi tới tranh chấp phát sinh đại điện go go môn thanh nhẫn bên trong lập tức a n tính lại mời đến bên trong truyền ra một tận dấu tức giận giọng nam hiển nhiên là vừa tức giận đến k h n g nhẹ trương huyền sinh vào cuối cùng liền thấy được ở vào trên đài cao lan nặc cùng với đứng bên người nàng là khê đều là một mặt bất đắc di dáng vẻ còn đang trong điện thấy được một vị người quen chính là ngày ấy ở d ì a đường ngẫu n h i n gặp lôi kéo hắn đi nhảy d i s c o cái kia nữ tu quả nhiên cũng là lan thị người của gia tộc à. lúc này tên kia nữ tu ăn mặc cùng ngày ấy có rất khác nhiều có thể nói phải vô cùng đ ọ n trang mái tóc dài cũng quy củ kéo lên chính mặt mày bông xuống nhìn dưới chân một bộ tiếp thu răn dậy dáng vẻ ta là không phải tới có chút không phải lúc trương huyền sinh cảm giác nộ g nhập người k h á c trong đình tu la trận này rõ ràng cho thấy một hồi nhằm vào người trẻ tuổi nhóm đấu xẻ a thực tại rất lúng túng giữa trường cái k i a người đàn ông trung niên nghe xong trương huyền sinh biểu hiện cũng có mấy phần không tự nhiên h i ệ n nhiên là đối với đột nhiên đến thăm người ngoài có chút k h ú c mắc nhưng hắn nghe nói qua trương huyền sinh tên tuổi chính là lan nặc đế quân chọn chúng người tự nhiên không tốt nói thêm cái gì nói là tương lai thành bàn về bối phận trương huyền sinh hay là hắn lao tổ đây trên đài lan nặc nhìn thấy trương huyền sinh hiển nhiên tâm tình tốt không ít lại nghĩ đến năm đó đích tình huống cao n à y lại g a hắn ra cười nói không ngươi tới chính là thời điểm trương huyền sinh q u một mặt Lan Nhạc đúng là bướng bình h c không nói gì sớm biết hắn liền trực tiếp về tầm cung quả thực là tự tìm kiến thức lan nhạc thấy là trương huyền sinh đến rồi đầu tiên là có chút giật mình không nghĩ tới ngày ấy nhìn thấy anh tuấn công tử dĩ nhiên chính là chỗ ở tổ tiên tầm cung nam từ kia sau đó lại cảm thấy cao hứng nàng hay là nghĩ được thoát thân biện pháp lan quyết tâm cái tiêu lịch nữ phụ thân cái tiêu trên người mặc hắc y cẩm bào người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình n h ắ c lên con gái lại là tức giận đến không được trương huyền sinh cũng tự giới thiệu được rồi lễ mới do dự hỏi dò đến cùng đã xảy ra chuyện gì bị hỏi vấn đề này lan quyết tâm mặt đen cùng than giống như vậy hiển nhiên xấu hổ mở miệng nhưng khiếp sợ vừa tổ tiên lên tiếng cũng chỉ được nói do sự thật cái này lịch nữ nàng nàng lại ở ngoài có bầu lan quyết tâm cắn răng nghiến lợi nói chuyện này quả thật là hắn lan thị gia tộc mấy kỷ nguyên sỉ nhục trương huyền sinh trong nháy mắt hiểu rõ xem vị này lan quyết tâm như vậy tức giận r ă n g r ấ p lan nhạc hiển nhiên không phải cùng cái gì thế gia đại tộc con cháu ở bên ngoài tư được rồi cũng không phải cùng khả năng có chồng chưa cưới vụn trộm trái cấm tổng hợp trước hắn nhìn thấy lan nhạc ấn tượng hắn chỉ có thể cảm k h á i kiếp trước có chút danh nôn nói thật đúng vậy yêu gạt quán ăn đêm cô gái mang thai khí cũng không kém trương huyền sinh làm bộ một mặt ráng dấp khiếp sợ nhìn lan nhạc sau đó hỏi h ộ i này rất tồi tệ sao đâu chỉ là gây go quả thực là lan thị gia tộc mấy kỷ nguyên đến lớn nhất bê bối phải biết cái này nịch n ư nhưng là có chồng chưa cưới nếu không phải p h ỏ n g chừng tổ tiên lại này lan quyết tâm p h ỏ n g chừng lại muốn lên đi phiến con gái mấy lòng bàn tay trương huyền sinh vậy thì có chút không hiểu chuyện này mặc dù nói đi ra ngoài không e m thai bị hư hỏng danh tiếng nhưng là không đến nỗi để có tiên đế chấn giữ lan ra như vậy đau đầu đi hắn cảm thấy nếu như là một loại chuyện cái này lan quyết tâm cũng không dám cả gan phiền phức lan n ặ n g đến xử lý được rồi quyết tâm đ à m thị bên kia chỗ tốt để ý việc này phiền phức ở tại hắn địa phương lan khê lên tiếng nói ý là để cho không cần lo lắng hô nước chuyện sau đó rồi hướng trương huyền sinh giải thích t r ư ơ n g công tử c ó chỗ không b i ế t t r o n g này c ò n l i ê n lụy chuyện khác, k h ô n g p h ả i vậy h ắ n c ũ n g k h ô n g gan n à y tới t ì m ta cùng t ỷ tỷ. trương huyền sinh hiếu kỳ nói kính x i n khê tỷ tỷ giải thích nghĩ hoặc lan khê nhìn phiên phiên hữu lễ đẹp trai vô song trương huyền sinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nàng đ ỗ n g nhiên có chút minh bạch tỷ tỷ cạm thụ bị như vậy tuấn tu công tử hô một tiếng tỷ tỷ vậy thì thật là xương đều phải mềm ộ t tiếng ho nhẹ, ho đem l a n khê kéo trở lại tâm tư, nhắc nhắc tinh trở tâm tư, lại Hắn tuy rằng đi tới chân linh giới thời gian không nhiều nhưng trước đã từng nghe lan nhạc nhắc qua sau khi trở về trên đường ở du lịch qua trình bên trong cũng không thiếu nghe người t a n h ắ c lên cái gọi là hoa thơm cỏ lạ bảng nói trắng ra là chính là chân linh giới mỹ nữ bình giám bảng một đám lao sắc nhóm bỏ phiếu đoạt được bảng danh sách tuy rằng không biết là ai sáng chế nhưng trương huyền sinh cảm giác người sáng lập kia thực sự là làm được k h ô đến đẹp đẽ bởi vì chân linh giới trình độ rất cao mỗi kỳ hoa thơm cỏ lạ bảng đem bán đều là lấy ghi chép thủy tinh truyền bá trong đó hình ảnh không gian ba triệu chi tiết nhỏ các nơi vô cùng chân thận càng tuyệt hơn chính là điện giấu hay hoa thơm cỏ lạ bảng còn có thể giải tỏa mỗi vị giai nhân càng nhiều phiên bản dáng v ẽ đơn giản tới nói còn có thể thay đổi quần áo nếu như không phải sợ gây phiền thoái lấy chân linh giới kỹ thuật phòng chừng đều có thể làm đến có thể chạm đến cái gì ngươi hỏi trương huyền sinh là thế nào biết đến như vậy tỉ mỉ đùa giỡn hắn là tuyệt đối không có đi mua một phần nhìn rốt cuộc là thứ gì hắn chỉ có điều không cẩn thận ở trên đường nhặt được một phần trong lòng một bên đoán trách rốt cuộc là ai như thế không t ứ c thời ném loạn đồ vật phá hoại hoàn cảnh một bên mang theo phê phán tính ánh mắt kiểm tra một chút trong đó nội dung có điều bất kể nói thế nào hoa thơm cọ lạ bảng đối với chân linh dưới sức ảnh hưởng còn chưa phải tiểu nhân cũng không đơn thuần này đầy sắc duyệt người trên bảng danh sách cùng bình một trăm vị thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế gia nhân ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài cũng đều là thiền tư tốt nhất hạng người mượn đám k i ê u phương bảng người đứng đầu lạc anh tới nói tuổi tắc có điều ngàn liền đã là t i ề n tôn đỉnh cao nhất tu vi cho dù là ở chân linh thiên tiêu trên bảng cũng là đứng hàng mười vị trí đầu tồn tại thiên tư có thể coi tuyệt thế có điều trương huyền sinh nhìn thấy nơi đó lúc ngoại trừ phê phán tính ánh mắt ở ngoài còn nhỏ thanh lầm bầm quá ngàn tuổi vậy cũng là là người trẻ tội hạ hoa thơm cỏ lạ bảng bị được chân linh giới nam nữ tu sĩ vây đỡ nam tu sĩ chúng mua hoa thơm cỏ lạ bảng sau và bạn tốt chúng cùng nhau uống rượu bình luận lẫn nhau thảo luận thú vị chỉ điểm giang sơn nữ tu sĩ chúng nhưng là theo hoa thơm cỏ lạ trên bảng nữ tu học tập xuyên áp thậm chí học tập cùng tương tự công pháp để cho mình trở thành một thấp gặp hoa thơm cỏ lạ bảng giai nhân nhưng là có nữ tu chỉ là đơn thuần ôm ánh mắt tán thưởng đến xem hoa thơm cỏ lạ bảng dù sao coi như là nữ tu cũng sẽ yêu thích đẹp đẽ mỹ nữ lại như kiếp trước những kia cho nữ yêu đậu g ạ vé ngươi cho rằng là nam phấn nhiều sao kỳ thực chân tướng là nữ phấn、so với nam phấn càng nhiều. Xoát lên phiếu càng là của chương à n n g lạ của ậ t t r huyền sinh đáp đồng thời đưa mắt tìm đến phía lan nhạc hắn cảm thấy lan thị gia tộc gen rất mạnh mẽ hay hoặc là nói tu luyện tới tiên cảnh nữ tu sẽ không mấy cái xấu nhưng không thể không nói lan nhạc đúng là trong mắt hắn cũng coi như được với mỹ nữ chỉ bất quá hắn trong lòng đối với mỹ nữ tiêu chuẩn cấp độ nhưng là chia rất nhiều cái giai đoạn ngược lại dưới cái nhìn của hắn lan nhạc là không đạt tới trên quần phương bảng trình độ ôi trương công tử hay là chỉ biết kỳ biểu tượng quần phương bảng mặt ngoài là mỗi trăm năm bình giá một m lần chỉ là thiên hướng với giải trí hoạt động nhưng thực như n g là tam đại nước đang thao túng lan khê thở dài hiển nhiên đối với chuyện lần này cũng rất đau đầu trương huyền sinh nhìn đối phương biết phía sau nhất định còn có thao thao bất tuyệt giải thích liền cũng không xen một trương công tử từ dưới giới, giới phi thăng mà đến hay là nhất định rất kỳ quái chân linh giới vì sao như vậy hòa bình chứ trong lòng thật có này nghi hoặc trương huyền sinh gật gật đầu nếu như nói phần hồn kế lớn của đất nước dựa vào lan nặng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối uy thế quốc nội duy trì trị an cái kêu mặt khác hai nước đây cũng là như thế sao hơn nữa cùng chỗ một giới thật sự thì sẽ không sản sinh xung đột sao cựu tiêu đại lục cái k i a phá đại trĩa xuống đất còn mỗi ngày tông môn trong lúc đó thảo phạt đây tây đại lục cùng bắc hải đối với cựu tiêu khởi đầu cũng là tâm tư khác nhau đã từng mấy nước cũng bạo phát quá chiến tranh vì tranh cấp nhiều hơn thiên địa tài nguyên cũng là vì tranh cấp tiến vào chỗ đó tiêu chuẩn nhưng chiến tranh đến cuối cùng đều là sẽ xuất động cao nhất lực lượng nói lan khê thở dài một tiếng tiếp tục nói làm tiên đế ra tay cho dù là chân linh giới như vậy vững chắc đại giới cũng là không chịu nổi song phương nếu là toàn lực giải phóng thực lực cái k i a c ó lẽ sẽ lệnh thiên địa đổ nát giới vị hủy diện ở đã trải qua một lần thăm dò tính giao t h ủ sau mấy nước tiên đế cuối cùng cho rằng không thể như vậy giao chiến nếu là hết thể đều đánh tan bọn họ mưu đồ cũng bất quá là công giá chẳng hơn nữa bọn họ cũng nhận lấy nhắc nhở trương huyền sinh nghe đến đó tâm thần dùng mình nhắc nhở ai có thể nhắc nhở tiên đế chắc hắn còn tưởng rằng chân linh giới chi cao sức chiến đấu chính là tiên đế thật muốn so ra vẫn là hơi kém duy nhất chân linh giới dù sao nơi đó nên có ngũ hành đạo nhân nói tới vô thượng cầm hữu kỵ tồn tại thậm chí lúc đó cái kia vài tên đến ngăn cản chính mình tiên đế rút đi hắn cảm giác cũng là rõ ràng có nhân vật càng mạnh mẽ cảnh cáo bọn họ cho nên mới không cam lòng thối lui hắn nhớ tới trước lan khê nói tranh cướp tiến vào chỗ đó tiêu chuẩn hắn cảm thấy chân linh giới nước cũng rất sâu à. lan khê thanh âm của tiếp tục vang lên bởi vậy mấy vị tiên đế nghĩ ra cái chết i chung biện pháp đó chính là đem tranh đấu thu nhỏ từ tiểu bối tỷ thí đến quyết định tài nguyên danh l ạ t h u về bọn họ phân biệt thiết lập hai cái bảng danh sách đều chỉ lấy chân linh giới trung ni Một cái k phiếu, phiếu bảng, bảng hay là trương công tử cũng đã nhận ra loại này bình chọn phương thức nói trắng ra là nhưng thật ra là có rất đại có thể điều khiển không gian ngoại trừ giai nhân bản thân tư chất ở ngoài cũng có sau lưng nó thế lực hoạt động nhân tố xem như là một hồi tài lực cùng lòng người đánh cờ thông qua loại này đánh cờ phương thức cuối cùng được ra toàn bộ bảng danh sách xếp hạng mỗi cái xếp hạng đối với tài nguyên phân phối quyền nặng không cùng cuối cùng ba bên thế lực lại tiến hành phân phối liền tránh khỏi chiến tranh xung đột n g h e đến đó trương huyền sinh miễn cưỡng minh bạch vật này đơn giản tới nói chính là tư bản hoạt động yêu đ ầ u sau đó thông qua xếp hạng sau cùng lần thứ hai chia cắt bánh gà tô nói trắng ra là là tư bản đánh cờ đổi đến chân linh giới cũng g i ố n g như vậy chỉ có điều tranh đoạt là động thiên phúc địa cùng với linh thạch chờ quý hiếm khoáng sản quyền khai thác mà lan nhạc hay là chính là phần hồn ề n tảng lập quốc lần bình chọn bên trong một viên t e n chốt quân cờ khả năng ở tại trên người tuyên nhưng mà lan nhạc lại phát hiện tại mang thai tuân ra bê bối như vậy coi như người ban tuyên giáo lại n g ư ỡ bức cũng không thể có thể đưa nàng đẩy tới đi tới lan ra trước đối với hắn tạo thế cùng với các loại bố trí đều nước chạy về biển đông ở lan khê kế hoạch lúc trước bên trong chính mình cái này hậu bối chỉ cần hành vi kiểm điểm chút nàng là chắc chắn đem hoạt động đến trí ít ba vị trí đầu chỉ cần ba vị trí đầu có phần hồn nước một vị trí là có thể tiếp thu nếu như ở mỗi cái quốc gia dự thi tiêu chuẩn đại thể là ba mươi ba người đích tình hôn g d ư ớ i phần hồn nước liền ba vị trí đầu một tiêu chuẩn đều tranh cướp không tới cái kia không chỉ có là mất mặt vấn đề vì lẽ đó lan nhạc bình thường làm sao lãng cũng không đáng kể hiện tại làm ra chuyện như vậy xác thực chọc phiền thoái không nhỏ huyền sinh minh bạch trương huyền sinh gật đầu biểu thị chính mình hiểu tình hình thế nhưng không biết mình nên làm cái gì à lẽ nào theo lan quyết tâm đồng thời đối với lan nhạc dùng ngòi bút làm vũ khí vẫn là khuyên bảo lan nhạc xảy thai ra chút ý đồ xấu giúp lừa dối che lấp bê bối để phần hồn nước kế hoạch tiếp tục nếu nói tất cả quần phương bảng không ngại lại nói với hắn nói chân linh bảng đi lan khê lan nặc trong mắt mang theo ý cười nhìn trương huyền sinh không biết đang suy nghĩ gì ừ vừa vặn cùng nhau nói rồi nếu như nói quần phương bảng là vì tranh cướp quốc gia vận chuyển tài nguyên như vậy chân linh bảng tồn tại ý nghĩa chính là vì tranh cướp tiến vào chân linh địa tiêu chuẩn trương huyền sinh nghe được chân linh địa lúc đồng tử con ngươi thu nhỏ lại chân linh địa h xem ra đây mới là chân linh giới mệnh danh nguyên do h hay là nơi đó có thể vì chính mình mở ra các loại nghị hoặc chân linh bảng cùng quần phương bảng so ra bình chọn quy tắc liền đơn giản hơn nhiều hơn nữa là ở vẫn biến động cũng không phải là quần phương bảng như vậy trăm năm một tuyển chỉ cần là tuổi tắc ngàn năm trở xuống tu sĩ đều có thể vào bảng muốn lên bảng có thể khiêu chiến trên bảng thiên tiêu chỉ cần đánh thắng đối phương liền có thể thay thế được đối phương địa vị trên bảng người muốn thứ tự đi tới cũng là đồng dạng đạo lý chân linh bảng cạnh tranh thi đấu t à n khốc chỉ có duy trì năm thứ một trăm thời gian đại biểu đồng đại không người cảm giác chiến mới có thể bộc lộ tài năng thu được tiêu chuẩn chờ đợi một kỷ nguyên một lần chân linh địa mở ra trương huyền sinh nghe đến đó cảm giác thấy hơi đầu góc trở nên mơ màng chân linh bảng trên đều là ngàn tuổi trở xuống trẻ tuổi người có thể coi là đoạt đến số một nếu như vận may không được chẳng phải là còn muốn chờ một kỷ nguyên cũng chính là một tỷ năm mới có thể chờ đợi đến chân linh điệu mở ra đây cũng quá hãm hại chứ hơn nữa tuyển n h i ề u như vậy làm gì chương ba trăm bảy mươi công tử đi tham gia quần phương bảng bình chọn đi lan khê như là nhìn thấu trương huyền sinh nghĩ hoặc cười giải thích chân linh chính là chỉ có nọ gì c ô mới có thể tiến bảo chân linh bảng cũng bất quá là bước đầu sàng lọc tôi h sau khi gần mười vạn tên tiêu còn có thể ở chân linh đ i ệ mở ra đi tới được một phen đặc thù đấu võ trương huyền sinh nghe xong có chút không nói gì một kỷ nguyên một tỷ năm nếu là bắt đầu đoạt được đầu bảng tiên tiêu chờ đến chân linh địa mở ra nếu như đột phá không được tiên vương chết giả đều có khả năng mà có thể tuổi còn trẻ đạt đến tiên tôn người không hiếm thấy nhưng tiên vương hiển nhiên cũng là một hơi cao ngưỡng cửa ở duy nhất chân giới cùng chân linh giới bên trong cũng không nhiều nói là cuối cùng sẽ có gần mười vạn tiên tiêu cạnh tranh kỳ thực đến cuối cùng thực tế người cạnh tranh p h ỏ n g chừng cũng là hơn mười người thành công đột phá đến tiên vương tiên tiêu chân linh địa ở trong đó có cái gì trương huyền sinh tò mò hỏi vấn đề này đưa ra tất cả mọi người tại chỗ bao quát trên đài cao lan ặ n b i ể trương huyền sinh năm chiêu xem ra chỗ đó có sức mạnh thần bí ở thống ngự nói về đề tài chính tỷ tỷ vừa để ta nhắc lên chân linh bảng cũng là bởi vì xác thực rất đúng dịp lần này chân linh bảng đứng hàng hoàng hậu chính là cái này kỷ nguyên kết thúc cũng là chân linh địa mở ra thời cơ lan khê nhìn trương huyền sinh trong lòng đã hiểu tỷ tỷ ý tứ của vốn là lan nặc ở bản kỷ nguyên ban đầu l i ê n an bài phần hồn quốc nội một vị thiên tiêu đạt o được chân linh bảng số một xem như là thu được đấu vòng loại tiêu chuẩn thế nhưng cái tia thiên tiêu đang đột phá thiên vương trong quá trình tại thiên kiếp bên trong hóa thành bụi bặm bởi vậy cái này kỷ nguyên nọ dị cổ tiêu chuẩn các nàng phần hồn kế lớn của đất nước không vui bởi vì đây là bản kỷ nguyên một lần cuối cùng chân linh bảng xếp hạng đơn giản tới nói lần này trên bảng danh sách thiên tiêu cũng sẽ là yếu nhất dù sao cùng phía trước t i ê n tiêu trên lệch nhiều như vậy tu luyện năm tháng không phải đơn giản thiên tư có thể bù đáp huống hồn đều là chân linh bảng số một ai lại so với ai khác cường bao nhiêu đây? vì lẽ đó từ xưa tới nay cơ bản đều là kỷ nguyên ban đầu đoạt được danh n g ạ c h thiên k i ê u dễ dàng cười đến cuối cùng thế nhưng cũng có ngoại lệ hơn nữa một khi xuất hiện ngoại lệ người kia cũng rất có thể chân chính ở chân linh địa bên trong thu được vô thượng cơ duyên thành tựu nói nước nhắm thẳng vào siêu thoát cảnh giới tỷ như lan nặc năm đó chính là cuối cùng mười ngàn năm bên trong đoạt được chân linh bảng số một cũng coi như là một kỷ nguyên cuối cùng thế nhưng là ở cuối cùng trong thời gian ngắn thành tựu tiên vương giết tới đồng đại không người dám gọi tôn cuối cùng tiến vào chân linh địa lẽ nào phần hôn nước muốn cho ta đi tham gia chân linh bảng đầu bảng tranh cướp trương huyền sinh chỉ, chỉ chính mình không quá xác nhận nói lòng nói đây coi như là chính mình khí vận ảnh hưởng kết quả sao trước hắn còn muốn đi tìm thế giới bí mật kết quả vừa trở về liền biết rồi chân linh địa đang nghĩ ngợi làm sao đi đối phương liền tự nói với mình chân linh bảng đầu bảng có thể tranh cướp tiến vào chân linh địa tiêu chuẩn hơn nữa vừa lúc là cuối cùng một lần lúc này vẫn không lên tiếng lan nặc mở miệng đáp đúng nói thật này chân linh địa tiêu chuẩn cũng không tính là gì nhằm vào thế lực tài nguyên chỗ tốt chủ yếu là nhằm vào cái kia tiến vào chân linh địa người như công tử có thể đoạt được đầu bảng thành công tiến vào chân linh địa bản thân liền làm món cơ duyên to lớn lan nặc ngoài miệm nói như vậy trương h nhưng ự c t huyền sinh suy nghĩ một chút hắn tuy rằng khả năng có thủ đoạn khác có thể đi vào chân linh địa nhưng tình cờ thông qua bình thường con đường đi theo quy trình cảm giác cũng không sai hắn đối với mình thực lực bây giờ vẫn rất có tự tin ừ chân linh bảng chỉ là mang vào công tử đến trước ta chính là lan nhạc đứa nhỏ này chuyện hết đường xoay sở có thể vừa ta bỗng nhiên nghĩ được một ý kiến hay không biết công tử có nguyện ý hay không giúp đỡ lan n ạ c mặt mày mỉm cười nhìn trương huyền sinh nói rằng trương huyền sinh không biết làm sao trong lòng dân g lên loại linh cảm không lành thế nhưng mặt ngoài vẫn lễ phép nói lan n ạ c t ỉ t ỉ thu nhận giúp đỡ ta nếu như không phải việc khó gì huyền sinh tự nhiên hỗ trợ mổ ưu lan n ạ c tự trên đài cao đứng dậy bước gót xen luyện chuyển đi xuống đi tới trương huyền sinh bên người như là ở cẩn thận thẩm thị trương huyền sinh dung nhan giữa lúc giữa trường những người khác đều cân nhắc không g a vị này để quân ý nghĩ lúc lan nặc bỗng nhiên cười thẩm ý mở miệm nói công tử ngươi đại lan nhạc đi tham dự bình chọn đi. t r lạ nặc m g i tỷ tỷ ngươi là không phải có cái gì hiểu lầm huyền sinh là thân nam nhi a trương huyền sinh trên đầu toát mồ hôi lạnh nói rằng muốn nhắc nhở cái này đầu không tỉnh táo lắm nữ đê quân có v ấ như đề gì k ô n chẳng phải là càng tốt hơn. Lan Nạc dàng g đây c phải là tốt dịu nợ ờ i lại nói, khỏe nhưng phần mắt mấy lộ ra rào hoạt, vậy ừ a nam nghĩ tới quần phương bảng nhất cuối cùng người đoạt được, là một gã nam tính, cũng cảm giác việc này vô cùng Như gã giác thú tới đoạt một Tỉ tỉ. cuối việc được, cảm đệ là à. vô vị v không tốt sao lan khê cũng do dự khuyên c ả n nói nàng cảm thấy trương huyền sinh s á c thực nhan chi số kinh động như gặp thiên nhân nhưng một nam tu sĩ làm sao có thể đi tham gia quần p h ư ơ n g bảng bình chọn đây tuy rằng nàng trong ngày thường không quá quan tâm phía dưới vật nhỏ nhưng là biết cho quần vương bảng bỏ phiếu nam tu sĩ hơn nửa đều là ở thèm trên bảng giai nhân thân thể trương huyền sinh ở một bên cho lan khê điểm cái khen đúng vậy nhanh khuyên nhủ t ỷ t ỷ của ngươi bỏ đi cái tiệc ý nghĩ đến cuồng ở đây lan nhạc lúc này cũng là cái miệng nhỏ khẽ nết h khiếp sợ nhìn tình cảnh này có người để nàng dự thi bù đắp sai lầm tự nhiên là tốt nhất thế nhưng tìm nam tu sĩ thay nàng luôn cảm thấy là lạ tuy rằng trương huyền sinh s ắ c thực dung mạo rất x o á i nhưng tóm lại không phải nữ tu sĩ à, nam tu sĩ、si、thẩm mỹ lại cùng chúng ta nữ tu không giống nhau có cái gì không tốt lấy công tử sắc đẹp thêm vào chúng ta hoạt động nói vậy dễ dàng là có thể đoạt được đồ bảng lan nặc cười nói nàng cũng là ngẫu nhân tâm lên một năm lúc này cảm thấy hết sức hay c ô một, một ngày kia n trương h n huyền sinh liền nghĩ tới bị nữ trang chi phối hoảng sợ từng có lúc hắn ở nguyện thần cung còn tuổi nhỏ thời điểm nhưng là không ít bị các sư tỷ làm thay đổi quần áo em bé chơi nhưng tự hắn hơi hơi lớn lên chút sau hắn liền kiên quyết chống lại nhưng hắn không nghĩ tới Mình thăng, khi phi ở sau lại còn có tao ngộ chính u y là vì hạ thấp trương huyền sinh mâu thuẫn tâm lý cùng trương huyền sinh phân tích gần trăm cái kỷ nguyên đến tiến vào chân linh địa danh sách dĩ nhiên xuất kỳ là nữ nhiều n a m ít nữ tu sĩ、si、chiếm so với đạt đến bảy phần một mươi đầu độc cùng trương huyền sinh nói kỳ thực nữ tu càng dễ dàng tiến vào chân linh địa đến cơ duyên đúng trương huyền sinh vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn đi bình chọn quần phương bảng cùng tranh cướp chân linh bảng đầu bảng sử dụng lại là một cái t h â n p h ậ n từ hôm nay trở đi hắn dùng tên giả trương t u y ề n thắng phải ra khỏi nói làm lan khê mang theo trương huyền sinh lần thứ hai đi tới ngoài cửa lúc tất cả mọi người ném đi ánh mắt lập tức hô hấp hơi ngưng lại chỉ thấy lan khê phía sau cô gái kia một thân la s a thanh ý ỉ tóc dài như tháp nước băng cơ ngọc cốt bánh trệt h o à n mỹ gió đ ê m vi an u ổ i như mộng như ảo vốn là thân là nam tử dĩ nhiên là phải cao hơn nhiều lúc này này một thân trang phục sớm đặc biệt c a o gầy một đôi chân cất b ư ớ c lúc ở trong váy dài như ẩn như hiện từ trên xuống dưới nhìn lại cái kêu mặt mày trong lúc đó tất cả đều là t h à n h tú thông nhã nít lên lông mi dường như hoàng vũ con ngươi tựa như lưu ly li bình thường cất dấu thanh hoàng bởi như là mới vừa tắm xong dáng vẻ tóc dài còn có chút ư ớ t át mấy hạt thủy trâu từ đầu trên tóc nhỏ xuống xét qua thanh tuyệt khuôn mặt thủy nhuận long lanh d a thịt lộ ra bởi vì giận dữ và xấu hổ mà mang đến đường đỏ phen này tắm triệt bụi trần lại có lan khê gia công lúc này trương huyền sinh xem ra thật giống như đã biến thành một vị tuyệt thế giai dịu dàng bên trong lại lộ ra anh khí kết hợp lại giống như trí mạng lén tâm độc dược khiến người ta chìm đắm vào trong đó không thể tự k i ể m chế t ỷ t ỷ các ngươi thấy thế nào lan khê cười nói giống như ở hướng về mọi người biểu diễn nhất tự đắc tác phẩm vừa bắt đầu t ỷ t ỷ kế hoạch nàng là cự tuyệt mãi đến tận nàng đang vì trương huyền sinh đổi nữ trang hóa trang trước đều là nghĩ như vậy nhưng khi cải tạo hoàn thành một khắc đó bản thân nàng đều ngây ngẩn cả người như thế một đoá tuyệt thế liên hoa nếu là thả ra ngoài ngày đó giới các nam nhân cũng không phải còn đều phải bị mê đạo tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng nàng vẫn là rất thất bại phát hiện chính mình nữ tính bị lực lại còn không bằng m ộ trương hóa song t a trang n nữ g t r huyền sinh k h ô lúc này một r n càng g đầu mặt sinh không thể mến dáng vẻ hắn hiện tại rất khó chịu không phải là bởi vì hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi nữ trang dự thi mà là bởi vì hắn ở hóa trang hoàng hậu quay về gương nhìn chính mình một chút h ắ ngay lại có thể cảm thể thấy. xỉ n ư ờ i này làm s o xinh đẹp như đẹp v ậ Này rất sau o nào cao tính thật thể nhan chi số cao thật sự là Lẽ là gì? số sự có m ố n lan à làm m gì thì s o Mặc kệ hóa h t â nặc hắn ép buộc chính mình điều chỉnh tâm thái lộ ra hắn ở cựu tiêu đại lục luyện tập quá vô số lần mỉm cười lan đặc xem trương huyền sinh không còn động tĩnh cho rằng đối phương thật sự có chút sinh khí đang nghĩ ngợi muốn an ủi dưới đối phương có thể đột nhiên sững sờ ở ngoài hắn ra mấy người cũng là ánh mắt h á m sâu ở đây không muốn lại rời ngoài điện bóng đêm như tắm tinh hà l i ễ p diễm nhưng mà ngàn vạn ngôi sao không kịp nàng mỉm cười hai con mắt nụ cười kia tựa hồ vạn ngàn phong tỉnh v ô nguyệt hiển nhiên phản phất phủ du vừa cảm giác mậu ảnh tiên trần khe nằm một lúc lâu lại là lan nhạc cái thứ nhất mở miệng một hồi liền phá hủy này yên tĩnh bầu không khí nàng thật sự là nhịn không được này này này này này rất sao là mấy ngày trước cùng mình đồng thời nhảy d i s c o đẹp trai công tử trương huyền sinh xác định không có tác dụng biến hóa gì đó thuật sao này hoàn toàn là một bất chết bất khấu nữ tiên tử a lan nặc có chút bất mãn phủi một chút lan nhạc cái này hậu sinh tử nếu không lan thị gia tộc bởi vì mình và mội mội không có đạo lữ vốn là không còn mấy người nàng tuyệt đối muốn đập chết cái này cả ngày gặp rắc rối nhà đầu quyết tâm mang theo nàng rời đi đi sau khi rất quản giáo lan khê cũng nhìn thấu tỷ tỷ tâm tư liền mở miệng để lan quyết tâm mang theo lan nhạc rời đi như vậy đón lấy nên làm cái gì trương huyền sinh do hỏi hắn tuy rằng trước nhặt được quá quần phương bảng ghi chép thủy tinh nhưng là chỉ là đại khái nhìn một chút bên trong hình ảnh đối với này chơi ứng với nhi đến cùng làm sao bình chọn cùng với chân thực tham gia sau các loại hoạt động là hoàn toàn không rõ ràng hắn đang nghĩ làm chuyện như vậy có phải là còn muốn đập t á chân tập hoặc là tấn du bỏ phiếu cái gì Không.、Nhạc、không, kia không kế khê Nhạc thư, xin ngài chờ một chút hai ngày. Trước thích hợp với lan nhạc cái kia một bộ cấp thấp hoạt động không thích hợp hoạch. tuyên nguyệt xin ngài ngày, lan động người, người người Lan giúp lại trước cái cấp tiểu một một ta tìm với mới bộ ra lập thế nhưng đổi làm chúng ta trời sinh quyến rũ tuyển nguyện tiểu thư sẽ không giống nhau cái kia sức cạnh tranh có thể quá nghỉ phải thay đổi kế hoạch khác lực lượng mới xuất hiện mới được kẻ nhạt ngươi có thể t r ư ớ c nhìn xuống ngươi đối thủ cạnh tranh chúng tài liệu cặn kẽ lan k h ê lại vứt cho trương huyền sinh một khối ghi chép thủy tinh trương huyền sinh sau khi nhận lấy thoáng kiểm tra liền biết đây không phải trên thị trường đem bán quần phương bảng bên trong sẽ có nội dung hơn nửa đều là chút dự thi tuyển thủ cực kỳ tài liệu tạc kẽ hát liệu thật liệu đều có thể hiện phần hồn tình hình đất nước báo năng lực mạnh mẽ vậy ta hãy đi về trước trương huyền sinh đang muốn cáo tử, trở lại từ từ xem dưới đối thủ tư liệu lúc đ ồ n g nhiên có một thanh thông cáo ngắt lời hắn lan khê vương thượng đàm thị gia tộc tới chơi cho rằng nữ quan ở bên ngoài thông cáo nói trong điện mấy người biểu hiện lập tức trở nên đặc sắc lên đặc biệt là trương huyền sinh không nghĩ tới a không nghĩ tới ngày hôm nay một ngày có thể xem hai trường vợ kịch lớn đây là lan nhạc tin tức truyền ra ngoài khổ chủ tới cửa đến kể khổ đến rồi a tìm việc cái gì hắn biết đàm ra nhất định là không dám nhất định phần hồn nước chủ nhân vẫn là lan nặc cái này chấn áp hết thẻ tiên đế nhưng các ngươi người của gia tộc làm ra chuyện như vậy với lý cũng không thể để chúng ta oán giận một câu cũng không được chứ chứ ba trăm bảy mươi hai đ à n hoàn Lan h ạ chỉ chốc lát sau l i ề n có một vị trên người m ặ c h ắ c ý trẻ tuổi nam tử tiến vào điện điều này làm cho trương huyền sinh ngược lại có chút bất ngờ không nghĩ tới tới lại không phải cái k i a gia tộc trường bối n à y chẳng lẽ chính là khổ chủ sao trương huyền sinh rất hứng thú nhìn thanh niên mặc áo đen này rất muốn nói một câu huynh đệ phải kiên cường nhưng này vị nhân huynh vừa mở miệng trương huyền sinh sắp mặt nhất thời quái dị cực kỳ văn bối đàng hoàn tham kiến đế quân vương thượng thanh niên mặc áo đen kia đan dưới gối quỳ làm đủ lễ tiết có thể trương huyền sinh đã bắt đầu trong đầu gió bão đàng hoàn lan h ạ c này rất sao thực sự là tuyệt phối a là huynh đệ liền đi chém hắn sao nếu như là vì lan nhạc chuyện lan thị tự sẽ cho các ngươi bàn giao lan khê mở miệng nói ý là sự tình chúng ta đều biết cũng sẽ xử lý ngày hôm nay còn có những người khác ở ngươi cũng đừng náo loạn lan nhạc việc ta đã sớm biết lần này đến nhưng cũng không vì việc này ai biết đàm hoàn l ắ c lắc đầu biểu thị chính mình cũng không phải bởi vì bị tái rồi mới đến điều này làm cho trương huyền sinh càng giật mình không n g ờ như thế vị nhân huynh này so với lan ra càng sớm đã biết mình bị tái rồi thế nhưng tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng dám vẻ nhà vậy là ngươi vì sao trên đài cao lan nặc cũng nổi lên hưng thú hỏi đàm hoàng liếc nhìn lan khê tiên vương sau đó nói tại hạ là là lần này quân p h ư ơ n g bảng phần hồn nước bày ra hoạt động người bởi vì lan nhạc chuyện tình nói vậy nhân viên đã phát sinh biến hóa tại hạ là đến thương thảo đối sách lan nặc có chút bừng tỉnh nàng trong ngày thường tự nhiên là mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là lan khê an bài song xuôi thậm chí mội mội cũng không nhất định biết trương huyền sinh nhưng là cảm giác vị này đàm hoàng nhân linh thật đúng là đủ thảm chính mình đẩy chính mình vợ chưa cưới thợ vị lập ra một đống kế hoạch kết quả còn chưa mượn vợ chưa cưới mang thai bất quá bây giờ xem ra đế quân nên đã có mới ứng cử viên tại hạ an tâm trở lại sẽ lập ra mới phương án đ à n hoan mọi cử động rất bình tĩnh thật giống bị s a n h biết người căn bản không phải hắn l i ế c nhìn trương huyền sinh trong mắt lóe ra một tia kinh diễm vậy do mượn hắn bình dám nhiều năm trực giác nhưng dù sao cảm thấy có một tia quái dị loại tia quái dị cảm giác nói không được nhưng bất kể nói thế nào trước mắt vị tiên tử này dung nhan s ắ c thực nghiêng nước n h n thành thêm vào kế hoạch của hắn leo lên đầu bảng không là vấn đề ừ vị này chính là trương tuyến thắng là của ta một vị văn bối lan khê mở miệm giới thiệu trương huyền sinh để trương huyền sinh cảm giác cả người không dễ chịu hắn hiện tại cảm giác mình lại như một cái đầu bài đang bị mụ mụ tang giới thiệu cho khách mời đàn hoàn hướng về trương huyền sinh bên này đi mấy bước sau đó hành lễ nói đàn hoàn gặp trường cô nhưng hắn nói rằng một nửa biểu hiện đ ỗ n g nhiên hơi ngưng lại đồng tử con ngươi hơi p h ó n g to tựa hồ có hơi khiếp sợ không quá xác định nói vị này thật giống không phải cô nương chứ trương huyền sinh cảm thán vị nhân huynh này mắt sáng như bước tuy rằng không biết đối phương là làm sao thấy được mà lan khê cùng lan nặc nhưng là n h ữ mày lẽ nào kẽ hở như thế rõ ràng sao liên đam hoàn loại này tiểu tu sĩ đều có thể có thể thấy bởi vì trương huyền sinh được một số quy tắc hạn chế hắn là không thể sử dụng biến hóa thuật bởi vậy lan khê cũng chỉ là giúp thay đổi cái trang phục thay đổi trang cho thôi nhưng hai người tự nhận là một chút nhìn lại tuyệt đối là vị khuynh thành giai nhân sẽ không hướng về những phương hướng khác nghĩ đ à n h o à n là thế nào nhìn ra được ngươi là làm thế nào nhìn ra được kẽ hở lan khê sắc mặt không tốt lắm nàng tự nhận là chính mình hóa trang thuật thiên hạ đệ nhất ba chín tiểu t h u y ế t lưới bị hỏi vấn đề này đ à n h o à n biểu hiện nhưng là hết sức khó xử như là có cái gì khó nói nên lời cuối cùng ở lan khê cùng lan nặc á p lực mười phần dưới ánh mắt vẫn là ấp á ấp ú n g chiêu tại hạ thể chất kỳ thực thi đấu đặc thù nhìn thấy mỹ lệ nữ tính làm tới gần đối phương sau sinh vật kim chỉ nam sẽ hướng về ta nhắc nhở đ à m hoàn nói rất bị mờ dẫn đến lan nạc cùng lan khê trong lúc nhất thời nghệ không hiểu t r ư ơ n g huyền sinh nhưng là ngay lập tức dây đã hiểu c ổ sinh vật gì kim chỉ nam còn thể chất đặc thù rõ ràng chính là cái lão sắc nhóm a nguyên lai lão sắc nhóm cứu cực tiến hóa sau ở chân linh giới là có thể trở thành loại thiên nhiên già đa tồn tại sao cái tiết như đ à m hoàn giống nhau người còn có bao nhiêu cô gái này trang bị kế hoạch nghị như thế nào cũng không đáng tin a trên đài cao lan n ặ c cùng với đứng đầu dưới nơi lan g khê lúc này đều là một mặt tâm trầm đế quân cùng vương thượng xin không nên hiểu lầm tại hạ từ nhỏ được khắp thiên hạ cùng chư vị đồng đạo giao lưu có thể khẳng định tại hạ năng lực là phần độc nhất vương thượng ngụy trang thủ đoạn thiên hạ vô song những người khác là kiên quyết không nhìn ra vị huynh đệ này trên người kẽ hở chan đ â y cầu x i n m u ố n để đàm hoàn vội vàng giải thích hắn ngược lại cũng không phải địa chuyện hắn xác thực không có phát hiện có những người khác giống như chính mình năng lực cho dù có vậy cũng muốn tiếp cận đến nhất định phạm vi mới được mà tu sĩ bình thường muốn dùng thần thức dọ xét càng là không thể trước tiên không nói vị này trương h minh đệ bản thân tu vi thật giống cũng rất cao riêng là không có lý do sử dụng thần thức dò xét người khác ở chân linh giới chính là món phạm tội chuyện không phải vậy tu sĩ nếu như muốn chẳng lẽ có thể tùy ý dùng thần thức xem con người khác mặc kệ có hay không luật pháp g i à n g buộc đây đều là thấy chọc người kiên kỵ chuyện nếu như thế trương huyền sinh liền giao cho ngươi nếu như hắn không bắt được đầu bảng ngươi biết là cái gì hậu quả đi lan khê đem trương huyền sinh đẩy đi ra ngoài đ à n hoan một bụng nước đắng nhưng vẫn là gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ lòng nói thực lực mạnh chính là tốt quả thực bá đạo rõ ràng ta ngày hôm nay mới phải khổ chủ rất tuy rằng ta không đề cập tới nhưng các ngươi cũng không có thể đem ta h o a nước hoàn toàn vượt qua một bên đi à. l i ê n ngay cả ở một bên trương huyền sinh cũng cảm thấy phần hồn nước như vậy dùng ư ờ i thật sự không thành vấn đề sao nhưng lan n ặ c câu nói tiếp theo liền để hắn minh bạch vì sao các nàng đối với đàm hoàn thái độ này trương công tử ngươi có thể theo đàm hoàn học tập cởi xuống quần phương bảng đích tình báo ra ngoài xã giao cũng có thể thế nhưng ngươi vạn không thể ở hàng ngày bên trong cùng hắn pha trộn ra vào các loại nơi lan n ặ c lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở dứt lời còn nhàn nhạt p h ủ một chút đàm hoàn để đàm hoàn như rơi vào hờ băng trương huyền sinh trong nháy mắt hiểu rõ cũng á i gọi là h ngày, hẳn lạ à chỉ chính phục cái mình thường thời Hai điểm. giải trừ đ i đi ngoài cái nơi. nam nhân, đi ra ngoài pha trộn, có thể ra vào cái nào ra pha ra thể vào có không ngờ như này thế vị được ả phải m hoàn nhân huynh, không thập yêu tình du đích đăng à, không trách h cũng đăng n yêu du ra đa như vậy mẹ bén. Cũng là không là đ ư lan thị gia tộc đối với lan nhạc trước hôn nhân mang thai chuyện này cũng không có cảm thấy rất phiền phức muốn nói phiền phức cũng chỉ là ở quần phương bảng muốn một lần nữa tìm người điểm này nguyên lai lan nhạc chồng trước cưới cũng không phải cái gì an phận thủ thường người đây chính là nếu nói kỹ nữ gặp cậu thiên trường địa cựu h còn có danh tự này t r ư ơ n g huyền sinh cảm thấy bọn họ rất xứng đôi hắn nhìn đầu đầy mồ hôi run lẩy bẩy đ à n g h o à n nhưng trong lòng đánh tới tiểu c ử u c ử u trước mắt vị này chính là lão tài ca lẽ nào thật sự muốn nghe từ lan n ặ t dặn không cùng đối phương đi ra ngoài t ỉ n h cờ đi dạo chương ba trăm bảy mươi ba quân p h ư ơ n g bảng đây là t r à nghệ giải thi đấu đi ra đại điện trước trương huyền sinh cũng giải trừ biến trang bị đổi trở về hắn nam trang đối với hắn hiện tại tiên tôn cảnh r ơ i tới nói khắc họa một hồi lan khê vì hắn làm r i ê n g trang cho hình tượng rất đơn giản nếu có cần một giây thay đổi quần áo không là vấn đề con tưởng rằng n g u y ê là đến từ hôm nay nhưng không, nghĩ đối với chuyện này không quan tâm trên đường hắn và đàm hoàn câu được câu không hàn huyên ta nào dám a trương、so、huyền n h chỗ h có k sinh hiếu kỳ nói hắn lòng nói gia tộc này vì ông nùi cũng thật là hợp lại mặt cũng không cần nhưng ai biết đàm hoàn phủi trương huyền sinh một chút nói cũng không có gì ngược lại ta đã sớm biết hiện tại đơn giản là mọi người đều biết cha cha ngược lại cũng không sợ trương huynh cười ta cũng là cả ngày ra vào các loại phong lưu nơi đại ca không nói nhị ca ta cũng không tư cách nói lan nhạc phát sinh chuyện như vậy là sớm muộn đàm h o à n một mặt khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền r á n g vẻ để trương huyền sinh trên đầu bước lên hát tuyến không nghĩ tới chân linh giới cũng có chính trị hôn nhân a trương huyền sinh thoáng cảm thán không phải nha hôn sự này là ta cùng lan nhạc cầu s i n trong tộc địch g a đàm hoan một câu nói suýt chút nữa để trương huyền sinh bị nước miếng của chính mình sập đến ho khan một cái đàm hinh ý của ngươi là trương huyền sinh cảm giác mình đầu không đủ dùng đây rốt cuộc là tình huống thế nào đàm hoan xoay đầu lại nhìn trương huyền sinh vẻ mặt thành thật dáng vẻ nói hai người bọn ta chuyện cùng vui vẻ à? trương huyền sinh ngươi nói lời này thời điểm có thể hay không đừng xem ta còn có thần rất sao hai bên tình nguyện hai người các ngươi là đập hình cung lão ca tỷ người xuyên việt đầu thai sao trương minh là tự hạ giới phi thăng mà đến khả năng đối với chúng ta loại ý nghĩ này không quá lý giải nhưng thực ngoại trừ ta cùng lan nhạc còn có rất nhiều loại này ví dụ đàm hoàng thấy trương huyền sinh không rõ vì vậy tiếp tục giải thích ta chỉ là rất yêu thích lan nhạc tính cách nàng cũng là như thế vì lẽ đó liền đính hôn nhưng yêu thích một người liền muốn mỗi ngày đem ràng buộc ở bên người sao đại gia lẫn nhau theo đuổi tự do cùng vui sướng ngẫu nhiên chạm mặt hô tố tâm sự không tốt sao trương huyền sinh như thế tiền vệ sao bà quan hủy diệt xảy ra cho nên nói đây coi như là tuy rằng chúng ta lẫn nhau yêu thích thế nhưng các chơi các thật là tốt không tốt trương huyền sinh không quá có thể hiểu được vì lẽ đó không muốn lại tiếp tục cùng đàm hoàn thảo luận cái đề tài này đúng rồi đàm hinh đón lấy chúng ta phải làm gì cần làm gì đó tấn du diễn xuất biểu diễn sao trương huyền sinh hỏi trong lòng đồng thời còn suy nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội này trực tiếp ở chân linh giới phát hành một hồi linh t i n thông để tiên vong thông trên như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều không ngươi bây giờ có chuyện quan trọng hơn muốn làm n h ắ c lên cái này đ à m h o à n như là bị chạm tới chuyên ngành lĩnh vực trong n g á y mắt nghiêm túc vẻ mặt thành thật làm việc dáng vẻ sau đó lấy ra một khối ghi chép thủy tinh nôn tình tám trăm tám mươi tám vê đốt vê đốt d ạ n kìm cái này ta có trương huyền sinh c hắn, hắn cảm giác ngày n hôm nay đầu mình bên trong dấu chấm hỏi rất nhiều hắn là không phải nghe lầm quần phương bảng trên giai nhân đều là gài điếm ngày, cẩn thận ngâm lại lan nhạc như vậy nếu như dựa theo nguyên kế hoạch có thể sẽ bị bưng đến quần phương bảng ba vị trí đầu hắn đông nhiên có chút có thể hiểu được nay chưa bao giờ là một hồi đơn thuần bảng danh sách thi đua mà là đang các thế lực vận chuyển dưới một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh như vậy lên đài chiến sĩ làm sao có khả năng đều là thuần khiết không chút tì vết không có tâm kế tiểu tiên nữ xem ra trương huynh h i ể u đây không phải hướng về n g ư ờ i n g u y ê n lai thế giới như vậy giải trí tính chất lợi bình lại nói cho dù là tinh khiết giải trí tính chất lợi bình theo suy nghĩ nông cạn của tôi có thể lên bảng đại thể đều là gài điếm chỉ có điều loại hình không giống đang hoan một mặt chuyên ngành nói để trương huyền sinh xấu hổ không thôi ngẫm nghĩ một hồi nam tu sĩ thích gì nhất tuy rằng rất nhiều người đều ở cố s ứ c chửi nhưng thực vẫn là gái điếm bên trong gái điếm khí nữ tiên nhất câu lòng người a bởi vì các nàng hiểu hệ thống bài võ thời đại này không điểm hệ thống bài võ quan g dài đến đẹp đẽ các tu sĩ phải không mua món nợ nói đ à n hoàn linh lực thôi thúc ghi chép thủy tinh hình chiếu ở trong hư không hiện ra đó là một vị thân mang vàng nhạt quần áo mỹ lệ nữ tử trương huyền sinh nhớ tới hình như là lần này quần phương bảng tố tuyển người một trong cũng sắp tới chỗ ở ta liền bắt đầu cho trương h u y n thượng đảng một khóa làm sao phân biệt đối thủ của ngươi có phải là gái điếm là cái gì gái điếm đ à m hoàn cũng là lần đầu tiên tới chỗ này tầm cung nhưng một khi tiến vào dạy học trạng thái hắn đúng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trương huyền sinh nhưng là có chút không nói gì đem thần thức ngâm vào đ à m hoàn khối này thủy tinh bên trong bên trong có chừng một trăm vị nữ tu tư liệu nói vậy đều là tố tuyển người mà chỉ là qua loa xem lướt qua hạ xuống hắn phát hiện đ à m hoàn đem những n à y đối thủ cạnh tranh đều phân chia loại hình đều không ngoại lệ tất cả đều là gà điếm trương huyền sinh bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh hắn vốn cho là mình là muốn tham gia cuộc thi hoa hậu nhưng bây giờ phát hiện chính mình cái quái gì vậy tham gia chính là t r à nghệ giải thi đấu hắn muốn chạy đi về hỏi hỏi lan nặc có thể đổi ý không hắn quang đi đánh đánh chân linh bảng không được sao trang nghệ cái gì hắn nhưng làm ộ t điểm đều không có luyện quá a trước mắt cái này làm hoàn xem ra rất chuyên ngành dáng vẻ nhưng là lại chuyên ngành hắn một đại nam nhân còn có thể dạy ta trả nghệ hay sao coi như muốn dạy ta rất sao cũng không muốn học ca chương minh không được lo lắng cho ngươi nữ trang thiên hạ vô s o n g chúng ta không cần đi như những n à y don g c h i tục phấn học tập làm sao giỏi về tâm kế chúng ta đi vương đạo con đường như là nhìn thấu trương huyền sinh lo lắng đ à n h o à n cười thần bí rất có tự tin cái gì là vương đạo con đường trương huyền sinh hiếu kỳ nói muốn cho hắn nữ trang giới cho vô vỗ chiếu vẫn được muốn cho hắn và tràng nghệ đại sư chính diện giao p h ò n g quái g ở hắn thật là học không được rất đơn giản chúng ta đem cái khác đối thủ cạnh tranh danh tiếng đều b ô i xấu là được mà ngươi là hoàn mỹ không một tí vết vừa dài thật tốt xem nhiều tuyên truyền d ư ớ i là được đàng hoàng i ả i thích trương huyền sinh sau khi nghe xong trầm m ặ t dưới liên này hắn còn tưởng rằng là cao minh bao nhiêu biện pháp đâu nói trắng ra là còn không phải đi làm người khác sau đó duy trì tự thân hình tượng nếu như dựa theo hắn vừa ở đ à n h o à n thủy tinh trông được đến phân loại đây xem như là bạch liên gai điếm ngươi hay là trước cho ta nói một chút cái khác đối thủ cạnh tranh thông tin thông điệp đi trương huyền sinh thở dài nói rằng chương ba trăm bảy mươi bốn bốn đại tràng nghệ đại sư tình địch trải qua một quãng thời gian thảo luận trương huyền sinh cuối cùng cũng coi như đại thể minh bạch quần phương bảng hiện tại cụ thể là cái tình huống thế nào tuy rằng tham gia tràng nghệ giải thi đấu người có chừng trăm người nhưng hắn đối thủ chủ yếu có bốn cái theo thứ tự là thiên đông nước ảo mộng nước bốn tên tuyển thủ rõ ràng cho thấy sau lưng nó cũng có hoạt động đoàn đội đang ủng hộ xem như là hai nước tuyển thủ giống loại hình căn cứ đàm hoàn lý luận phân cũng là rất rõ ràng đầu tiên là thiên âm nước giang y nước bề ngoài mềm mại n u nhược trang điểm trang phục cũng vô cùng làm người thương yêu yêu vẻ vô hại hiền lành nhưng cũng thường thường thương xuân thu bờn đa tình thương cảm thường thường sẽ có một ít thơ chuyển lưu kể ra nàng chuyện so sánh lẫn nhau chi n ă n g tử thấy nàng lúc luôn có thể bị làm nổi lên cùng mình đạo lữ rất đúng so với tâm sau đó ở tại một chuỗi khai đạo bên dưới chật cảm thấy chính mình đạo lữ thực sự quá không hiểu chuyện cái nào so sánh với giang y nước thi đấu kinh đ i ể n án l ệ là nàng có khó khăn cần trợ giút kết quả có một quần nam tu sĩ đi hỗ trợ nàng liền kinh điện trích lời vừa ra Các người thứ ô hai nhưng là thiên âm nước phạm bạch liên vị tiểu thư này thì sẽ không đơn giản có thể nói là hoàn mỹ người thiết dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ còn quanh năm toàn thân áo trắng như r a nước bùn mà không nhuộm một đóa việc trọng đại bạch liên đứng ngạo nghệ thế gian hàng ngày làm việc tựa hồ cũng không có gì có thể chọn tật xấu đối nhân xử thế đều vô cùng hiền lành tựa hồ cũng không có bị tuân r a quá cùng cái k h á c trên bảng tỷ mọi xung đột trong ngày thường cất bước thiên hạ vì là thai bình địa tức thiên h a i vì là ruộng cạn hạ xuống mưa dầm mưa to khai đàn giảng đạo phổ độ chúng sinh ở dân gian tiếng hô rất cao bởi vậy bị rất nhiều người cho rằng là lần này quần p h ư ơ n g bảng có khả năng nhất đoạt được đầu bảng người ừ đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài trương huyền sinh nếu như chỉ nhìn phía trước chỉ sợ cũng sẽ đối với cô gái này sinh ra hảo cảm trong lòng c o loại loại liền liền người n thứ ba nhưng là ảo mộng nước nữ tử mộng thiên hương tiểu thư này tỉ dài đến không thẹn cho cái tên thật giống như thơ ngọt ngộng cảnh giống như vậy như một đoá mộng ảo hoa anh túc khiến người ta thấy chi mê mội quanh năm thân mang một thân hồng nhạt lụa mỏng nên lộ lộ nên giấu giấu nhất thiện trêu chọc nam tu trong lòng lửa hơn nữa coi làm việc rất có kết cấu Mặc trương huyền sinh lần đầu tiên nhìn thấy danh từ này thời điểm còn sửng sốt một chút tưởng cái nam tử nộ nhập bản danh sách nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải là như vậy chiến cả ngày đúng là tên nữ tử hơn nữa là tên anh khí mười phần tiệu tỷ tỷ trên tấm hình chiến cả ngày trên người mặc một thân lưu ly li chiến đến giáp vừa vóc đột có có nhưng, nhưng xuất nhưng nàng nhưng không phải thường thường ở trong quân doanh mang theo bất quá là ở nơi đó treo cái tên thôi đây là người của nàng thiết sau khi nàng cũng thường thường ra vào các loại trường hợp gặp phải nam tu sĩ cũng đều xưng huynh gọi đệ vô cùng phong khoáng dáng vẻ rất nhiều nam tu biết bao vừa gặp mà đã như quen giao du trong lúc đó thổ lộ không ít tâm sự hơn nữa thường thường uống rượu đến bình minh cùng với kết bái vì là huynh đệ người cũng không ít hơn nữa mấy thường thấy dáng vẻ c ậ h cỡ bình thường nữ tử chiến cả ngày như vậy kỳ nữ tử h i ệ n nhiên để rất nhiều nam tu cảm giác mới mẻ đương nhiên những kêu huynh đệ chúng có phải thật vậy hay không đem chiến cả ngày làm huynh đệ trương huyền sinh sẽ không đến mà biết nhưng hắn có thể khẳng định những huynh đệ này chúng cùng chiến cả ngày đưa tay nói chuyện vui vẻ ngủ chung đêm trường trò chuyện với nhau thời gian trong lòng nhất định sẽ đối với huynh đệ lên chút k h á c tâm tư mỗi khi nam tu chúng đạo lữ chúng bất mãn chóc ra lúc chiến ngay cả trời cũng sẽ một mặt bình tĩnh đứng ra dù một loại rất không có thể hiểu được ánh mắt nhìn những kia nữ tu hào khí lâm như nói m ộ i m ộ i đang suy nghĩ gì ta cùng hắn thật sự chỉ là huynh đệ à. Tuyệt. ngày Tuyệt! Trương huyền sinh n hôm a y cũng coi chân chính mặc như nhiên linh không giống nhau thượng nhưng giới giới, đại là là là à, tầm mắt mở ra, quả vô dù đ đáng tiếc à ta không có thể cùng nàng làm thành huynh đệ trương huyền sinh đàm huynh người đối với những n à y q u ầ n phương bảng trên nữ tu hiểu rõ như vậy trong ngày thường có từng từng có tiếp xúc trương huyền sinh hiếu kỳ nói đ à m h o à n rõ ràng cho thấy cái lao sắc nhóm hẳn là sẽ không chỉ là sai người điều tra một phen đi nhắc lên cái này đ à m h o à n một mặt chuyên ngành nói t h ự c không dám dầu dếm thiên âm nước cùng ảo mộng nước bên kia ta tiếp xúc không nhiều cũng là gặp mười mấy đi trương huyền sinh biết phía dưới khẳng định còn có thế nhưng thế nhưng chúng ta phần hồ nước ta đều từng thấy hơn nữa còn ho khan một cái trương h u n h ngươi hiểu được đàng hoàn hiển nhiên là mới vừa quen trương huyền sinh có mấy lời nói tới thi đấu h à n súc hay bởi vì t r ư ớ c bị lan khê đã cảnh cáo tự nhiên không d á m quá mức buông thả có điều trương huyền sinh vẫn là dây đã hiểu vô cùng giật mình không thấy được đàng hoàn cái tên này xấu như vậy sao đàng h u n h những kia cũng đều là gái điếm a trương huyền sinh nghi ngờ nói đàng hoàn sẽ không sợ được gan làm bôi tịnh có chuyện sao ai biết đàng hoàn vô cùng thần bí để sát vào trương huyền sinh hạ thấp giọng ở trương huyền sinh bên cạnh nói trương h u n h ngươi có nghe hay không quá một câu nói cái gì gái điếm về gái điếm thấu về thấu trương huyền sinh hắn ba quan hoàn toàn bị quất mới đầy đầu tiểu dấu chấm hỏi có điều cẩn thận ngắm lại đem này xem là không lẫn lộn tình cảm giao dịch thật giống cũng không có gì hắn cảm thấy nếu là có đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ đưa tới cửa hắn cũng đón lấy ngược lại hiện tại ở chân linh giới lại không cái gì về gấp chúng ta đón lấy làm sao bây giờ trương huyền sinh đem câu chuyện kéo trở lại đường ngay miễn cho mình bị mang xấu Trương 375, tuyển nguyện tiết tử. Trương Hình, xin mời trước biến trang bị vì là trương tiểu thư, tại hạ vì là ngài đập chút tả bắt tuy bước nguyện huyền xin biến ngài chân, ở bên ngoài bắt đầu bước đầu mời hạ bị vì vì là là đập ở sau một tháng phần hồn quốc nội một chỗ quán trà bên trong nghe nói không tuyển nguyện tiên tử lại bước phát triển mới tà chân khe nằm thiệt hay giả vẫn là cùng lần trước giống nhau giá tiền sao nghĩ gì thế lần này không có trăm vạn linh thạch n g ư y i căn bản không bắt được đem bán cửa hàng đã bị cướp hết rồi trên thị trường còn đằng sau ôi chậm một bước ca tin tức bế tắc hại chết người đúng đấy cũng không biết ta phần hồn nước khi nào ra như vậy tuyệt thế nữ tử quả thực như một vần minh nguyện vẫn treo ở lòng ta đầu n h i ê n nước n g h i ê n thành những này từ dùng ở trên người nàng đều phảng phất có chút vô lực nàng quả thực là ta lý tưởng bên trong nữ thần ha ha chư vị t h ự c không dám dầu dếm ta kỳ thực trước giành lại một khối thiệt hay giả nhanh lên một chút lấy ra cho các anh em phẩm phẩm ngay lão tử n ắ m linh thạch mua muốn nhìn xếp hàng rút linh thạch một lần mười vạn trong quán trà một đám nam tu sĩ tụ tập cùng nhau vô cùng ồn ào để bàn kề cận mấy vị nữ tu n h ư mày hơi có chút p h i ề n l ò n g đến quán trà nơi như thế này vốn là tìm cái thanh tịnh cùng bằng hưu nói chuyện t i ế m như bây giờ còn làm sao tán gẫu hơn nữa đám kia đại móng heo đều là một mặt sắc thụ hồn cùng giá vẻ làm cho các nàng càng là khó chịu cuối cùng bởi vì nam tu tụ tập càng ngày càng nhiều làm cho các nàng không thể nhịn được nữa có một danh nữ tu ra khẩu nói ở bị cái gì thế có gì đáng xem muốn xem đi ra ngoài xem một đám nam tu sĩ bị quát lớn sau nhất thời đều có chút lúng túng ngược lại cũng không bạo phát cái gì xung đột dù sao chân linh giới các tu sĩ tố chất thông thường vẫn tương đối cao đại gia tụ chúng ồn ào vốn là đối lý trước bị quát lớn cũng là lẽ thường cắt ngươi phải có tuyển nguyện tiên tử một phần mười sắc đẹp chúng ta còn đáng giá xem cái này hả nhưng không biết trong đám người nơi nào lộ ra một câu nhỏ giọng lầm ầm nhất thời để mấy vị bàn kề cận nữ tu trên đầu t o á t ra gân xanh thực sự là si khả nhận thục bất khả nhẫn uy vừa câu nói kia ai nói ta ngược lại thật ra không tin cái kia tuyển nguyện tiên tử có bao nhiêu đẹp đẽ đều là sống không biết mấy vạn năm người chưa từng thấy nữ tử nữ tu tức không nhịn nổi nói rằng đồng hành hai vị đồng bọn cũng là căm thủ nhìn một đám nam tu vị tiên tử này vừa mới đúng là chúng ta không đúng nhưng ngươi tại hạ cũng không dám đặt bựa không tin cho ngươi nhìn qua liền biết yên tâm không thu ngươi linh thạch cái kia tả chân thủy tinh người nắm giữ đứng ra điều đình nói trong lời nói lộ ra chút khâm phục dứt lời cũng không chờ vài tên nữ tu tiếp cha liền lấy ra ghi chép thủy tinh đ e chuyển, chuyển một h nhất nhất đám nam tu tự đắc nhìn vài tên nữ tu cho rằng mấy người nhất định là nhìn thấy tuyển nguyện tiên tử dung mạo sau lúc này có chút không đất dung thân nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là vài tên nữ tu lại nhìn một chút xem ở lại xứng sở trăm phần trăm tiểu thuyết lưới các nàng nhìn thấy hình ảnh đầu tiên nhìn cảm thấy là kinh diễm cùng thất bại không nghĩ tới thế gian này lại có mỹ lệ như vậy nữ tử một loại này thẹn không bằng cảm giác bay lên nhưng nhìn một chút trong lòng các nàng lại có sinh ra một loại khác cảm giác cái cảm giác này rất kỳ quái giống như là trong hình ảnh nữ tử đang hấp dẫn ánh mắt của các nàng giống như vậy làm cho các nàng không nỡ lòng bỏ trước mắt các nàng cảm giác được chính mình một trái tim lại kỳ quái bắt đầu nhảy lên đặc biệt là đang nhìn đến tuyển nguyện tiên tử cái kia một thân cẩm phục nam trăng lúc càng là cảm giác chuyện mê ý loạn chuyện gì thế này? chúng ta nhưng là chính kinh nữ tiên làm sao sẽ cảm thấy một cô gái như vậy hấp dẫn chính mình ta thích là đẹp trai nam tiên a làm sao sẽ đối với một cô gái động lòng đây là ta không bình thường sao vẫn là hình ảnh này trên trên người cô gái có yêu thuật hai vị tỷ tỷ ta ta đi về trước trong đó tuổi tác ít nhất vị kia nữ tiên nhìn một lúc vẻ mặt đỏ bừng quay mặt qua chỗ khác nàng sợ tiếp tục nhìn, khó có thể tự chế, nàng nhưng ì n nàng n khó thể chế, h có tự là đã có đạo lữ nàng phải đi về tìm được lữ vội vàng đem chính mình trong lòng nguy hiểm tư tưởng cho tới tắt hai gã khác nữ tiên chỉ là ngơ ngác phất phất tay ra hiệu nàng có thể đi rồi tự thân còn đang nhìn cái kia trong hư không hình ảnh thấy được chưa đây chính là trương tuyển nguyện tiên tử m ị lực không phải bình thường nữ tiên có thể so với tên kia thủy tinh người nắm giữ nam tử tự hào nói sau đó cất đi đây chính là h ắ n giá cao cấp được cũng không thể làm cho người ta bạch chơi gái thấy hình ảnh biến mất cái kia hai tên nữ tiên phục hồi tinh thần lại đều có chút cảm giác mất mát đây chính là mới đồng thời chuẩn bị tố tuyển quần phương bảng nữ tiên một tên nữ tiên không nhịn được hỏi nàng suy nghĩ chờ chút lén lút trở lại tìm địa phương cũng mua một phần thật sự là cái k i a trong hình ảnh nữ tiên m ị lực quá nghỉ nàng còn muốn nhìn lại một chút nhưng lại sợ bản thân biết mình tâm tư chế nhạo chính mình đối với nữ tiên phát xuân vì lẽ đó chỉ có thể đem ý nghĩ giấu ở trong lòng v ẫ n an tình báo lén lút mua không biết nàng b ả n thân trong lòng cũng là nghĩ như vậy đúng đấy nghe nói t u y ể n n g u y ệ tiên t tử nhưng là phần hồn nền tảng lập quốc kỳ lớn nhất a mã chiếu cái này s u xu thế xuống đoạt được đầu bảng cũng không phải vấn đề a có nam tu sĩ thở dài nói sang năm quần phương bảng liền muốn đ ị n bảng phần hồn quốc chi trước không có gì có thể cùng mặt khác hai nước danh vọng chống đỡ được nữ tiên vốn là nghĩ lần này phần hồn nước muốn mất mặt ai từng muốn ở nơi này bước mặt đ ỗ n g nhiên đi ra một t r ư ờ n g tuyển tháng chỉ bằng vào mượn dung nhan t u y ệ thế t liền đem khắp nơi tu s i tâm cho c ầ u dẫn mà bản thân còn chưa bao giờ ở công chúng trước mặt ra mặt không có tiến hành bất kỳ c ấ t bước hoạt động thì có không tầm thường độ h ó t chiếu cái này s u xu thế xuống nếu là sau khi ở trước mặt người sinh động chút không nói đoạt được đầu bảng tiến vào ba vị trí đầu phòng chứng không thành vấn đề chứ thì ra là như vậy vậy các ngươi ở đây từ từ xem đi chúng ta đi trước nói hai tên nữ tiên đều không thể chờ đợi được nữa rời đi q u o n t r à trong lòng quyết định coi như là từ đầu cơ người nơi đó hoa giá cao cũng cần mua một phần tuyển nguyện tiên tử tả chân cất giấu đúng rồi còn muốn đem mỗi người hạn mua một lần hoa thơm cỏ lạ o phiếu cho mua gửi cho tuyển nguyện tiên tử tuyển nguyện tiên tử tháng trước nơi g ư tổng cộng tăng hai mươi một tỷ phiếu nhảy một cái trở thành hiện tại q u ầ n phương bảng trên xếp hạng ba mươi sáu gia nhân đàm h o à n hưng thú bừng bừng chạy vào trong tầm cung báo cáo hắn cũng không nghĩ tới trương huyền sinh tả chân hiệu quả sẽ tốt như thế càng làm hắn không nghĩ tới chính là bỏ phiếu chiếm so với bên trong nữ tính phiếu so với chiếm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu bạch liên m ờ i một chỗ đủ loại thu cây phong trong đ ì n h viện lá rụng bay tán loạn hồng n h u n g ngọc thạch trung ương chính bảy một tấm bàn gỗ nhỏ hai tên nữ tử ngồi đối diện nhau khoe miệng đều là mang theo rụt rè mỉm cười ngồi ở đông phương nữ tử trên người mặc màu xanh nhạt váy liền áo bên hông đ a i lưng nhẹ nhàng một vãn sấn nàng cái kia thon thả không thể tả doanh doanh nắm chặt tóc dài ở một bên đánh cái kết tự ngực trái bông u xuống quyến rũ bên trong lại lộ ra mấy phần ta thấy mà yêu thanh tuần ở sau giờ ngỏ ánh nắng chiếu rọi xuống giống như một trong suất thu thủy tỷ tỷ ngươi sao nhớ tới gọi bội giang y thủy môi khinh dính dưới trong chén chi t r à cười hỏi đối diện nàng cô gái kia nhưng là một thân quần trắng hạ thân làn váy rất dài cũng không biết là gì tiền tài chế thành dường như có á n h á n h bạch quan g tỏa ra sấn bản thân thần thánh cực kỳ giống như một đoá thịnh thế bạch liên phạm bạch liên lại không trực tiếp trả lời vấn đề mà là xem xét mắt giang y thủy vừa thả xuống c ố c uống trà ngựa khi ôn hòa nói làm sao vậy muội muội lẽ nào trà này không hợp tâm ý của ngươi giang y thủy một bộ bị hoan buồng dán vẻ khỏe mắt càng xuất hiện dọn nước mắt dịu dăn nói hảo tỉ, tỉ làm sao biết chứ chỉ là trước đó vài ngày thỉnh thoảng cảm giác phong hàn n à y trà tiên trà chính là hà tính không t i ệ n uống nhiều thôi phong hàn ngươi đều có tiên quân tu vi cái gì tiên quân sẽ đến phong hàn đơn giản là sợ ta ở trong trà gian lận thôi tiểu tiện nhân trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng nói đương nhiên không thể nói như vậy phạm bạch liên trên mặt lập tức đổi lại vẻ mặt lo lắng nói m g ộ i m g ộ i vô sự chứ sao không cẩn thận như vậy có phải là mấy ngày gần đây vì quần phương bảng chuyện quá mức vất vả đúng đấy ngội ngội cũng không phải như tỷ tỷ người ủng hộ nhiều như vậy tất nhiên là vô tư mà ngội ngội ta a gần nhất cũng không cái gì mới tăng số phiếu rồi đó giang y thủy nói lại là một bộ thương cảm giáng vẻ nói ô i vẫn là t ỷ t ỷ có mị l ự c à không cần như mội mội như vậy làm tên lần phát sầu phạm bạch liên mặt mỉm cười khiêm tốn nói t ỷ t ỷ ta cũng không có làm cái gì chỉ là tuần hoàn bản tâm đi được chút việc thiệt thôi lập tức lại vì là giang y thủy nhẹ nhàng t r e o chọc t r e o chọc tóc đen an ủi q u ầ n phương bảng cái gì mội mội không cần phải coi trọng như thế nói cho cùng đế quân cũng không có liên quan rót lần này bình chọn mội mội rộng lượng chính là a không có gì mới tăng số phiếu rõ ràng đều sắp đuổi theo ta cái này gọi là không mới tăng hừ đế quân kỳ thực trước đó vài ngày thất tỉnh sẽ nhúng tay lần này xong bảng việc trọng đại lấy cho ngươi con đường phòng chừng còn không biết đi ôi không nói những thứ này tỉ tỉ gọi ta đến chắc là có những chuyện khác chứ giang y thủy lại thở dài tựa hồ còn đang lo lắng hừ đế quân gia tộc bên trong co ta l i ế m cầu đã nói cho ta biết đế quân thức tỉnh chuyện nghe nói đế quân sẽ quan tâm lần này xong bảng ngươi cái này bạch liên khẳng định còn không biết đi ta tất nhiên muốn ở đây lần tình báo trong chiến đấu đoạt được tiên cơ tranh cấp nhiều tư nguyên hơn gần đây có một vị mới tiên tử và bảng tên là trương tuyển thắng mội mội hẳn nghe nói q u a chứ phạm bạch liên thường thức hấp trả nói giang y thủy một bộ hơi làm suy nghĩ ráng vẻ lập tức ánh mắt sáng lời nói nghĩ tới vị tiêu tiên tử có thể sinh đích thực đẹp đẽ liền mội mội cô gái này nhìn đều có mấy phần động lòng mà hình như là phần hồn nước tỉ tỉ ý tứ của là các nàng đều biết phần hồn nước lần này q u ầ n p h ư ơ n g bảng đấu võ tham gia hơi m u ộ n đồng thời chỉ an bài một tên tuyển thủ hẳn giống trước có một tên là lan nhạc tiên tử bị phần hồn nước đẩy lên nhưng vừa cất bước liền tức giận b u n c ư i nhất chính là các nàng nghe nói là lan nhạc bị buộc da mang thai cho nên mới không thể không lui ra giữa lúc lan nhạc biến mất thời khắc phần hồ nước lại đột nhiên rết ra một nhóm hát mã vẹn vẹn thời gian mười tháng lại cũng đã đến hai mươi tám tên vẫn chỉ là chỉ bằng vào hình ảnh tuyên truyền dung mạo này đương nhiên đưa tới những quốc gia khác tuyển thủ hạt giống chúng chú ý các nàng coi trọng không phải chương tuyển tháng người này mà là sau lưng nó phần hồ nước những quốc gia khác đều là đầy hai tên để n g ư ờ i vắn nhất lần này phần hồn nước chỉ đẩy một người đi ra sử dụng tài nguyên tuyệt đối muốn vượt qua các nàng tưởng tượng như vậy giai nhân tự nhiên kết bạn một phen phạm bạch liên nói thẳng nói liên quan với chuyện như vậy nàng cũng không đáng cùng giang y thủy nét mực dù sao hai người đấu tranh cơ sở là ở bảng vừa rơi xuống ở trên trời hương nước điều kiện tiên quyết xuất hiện có uy hiếp mục tiêu tự nhiên là muốn trước đứng đồng nhất trận doanh bài trừ đi cái gì ngươi nói phạm bạch liên mời ta ngươi còn đáp ứng rồi trương huyền sinh giật mình từ chính mình làm riêng trên ghế xạ lồng ngồi xuống hắn còn không có làm tốt cùng trang nghệ đại sư quyết đấu chuẩn bị a tuy rằng hắn nữ trang tiếng vọng có vẻ như không sai thế nhưng hiện tại t i ể u gia diện cùng bá chủ giao chiến có phải là sớm điểm trương huynh trước tỉnh táo lại chuyện này không có gì nguy hiểm cái k tư phạm bạch liên tại đây loại công cộng trường hợp chắc là không biết làm ra cái gì bị hư hỏng người thiết cùng hình t ự i việc hơn nữa chúng ta còn có ngoài hắn ra bố trí vậy cũng là là người khai hỏa tên tuổi trận chiến đầu tiên Đang định Hoàng Quyên, liệu một bộ định liệu trước r tuy rằng cái k i a tả chân chính hắn nhìn đều cảm thấy rất thật tốt thế nhưng chân linh giới tu sĩ lại không hoàn toàn là kẻ ngu si sẽ không chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh liền đem phiếu toàn bộ gửi cho hắn hiện nay xếp hạng thứ bốn mấy vị kia bàn về dung mạo cũng đều cũng là trên trời tuyết sắc mai lan t r ú c c úc mỗi người mỗi vẻ hơn nữa vì lôi kéo người tâm từng làm không ít tú nếu là hắn không ra mặt làm một ít chuyện chỉ bằng vào chính mình nam nữ thông sát nhan chi số khả năng không hẳn bắt được bằng một dù sao có không ít tu sĩ rất sớm đã đem phiếu gửi cho những người kia hắn nếu muốn đoạt được đầu bảng nhất định phải đem còn dư lại bầu bảng phiếu phần lớn long vào trong ngực thậm chí muốn cho những kia trước đây căn bản không bỏ phiếu nhân s o n cùng thì như trước những kia cho mình bỏ phiếu nữ tu vì lẽ đó lúc nào đến hẹn vậy là cái gì phô trương trương huyền sinh mấy ngày gần đây cùng đàm hoàn l a n lộn cũng khá quen thuộc nói chuyện cũng thi đấu đơn giản hắn còn suy nghĩ chờ xong bảng mình chọn xong cùng đàm hoàn đi ra ngoài du lịch một phen đây là như vậy cái kế bạch liên gái điếm lần này mời quần phương bảng trên không ít người đoán chừng là muốn làm một số chuyện đương nhiên đại gia người thiết đều là tiểu tiên tử đánh rết rết là không thể nào phải làm là cái gì thơ sẽ loại hình phụ làm phong nhã hoạt động đ à m hoàn căn cứ hắn chiếm được đích tình báo nói rằng sau đó nói ra trương huyền sinh mục tiêu trọng yếu hơn nghe nói lần này thơ biết chân linh bảng trên cũng không có thiếu thiên mục tiêu sẽ đi nội danh nhất thuộc về hiện nay xếp hạng thứ m ộ ư ơ i vương thành một tay thiên linh kiếm quyết vận dụng đến xuất thần nhật p hóa. r ư ơ n này cái quá. tiên tử t đẹp hóa i linh kiếm quyết sao? Nghe tới như là cái kiếm, sinh ê n Nghe như dụng trương huyền、sinh、trong lòng cân nhắc n là quyết sao? sử i rồi, trước đó hỏi Đúng đó trương huyền, rằng trước thăm tuy t nghe nói ngươi thật giống thật dù sao hắn cũng chưa từng thấy trương huyền sinh ra tay chỉ là có thể cảm giác được đối phương tự a hồ là t i ê n tôn tu vi ngược lại cũng xác thực như là chân linh bản g t h ă n g thiên tiêu thực lực trương huyền sinh nhưng là liếc nhìn treo ở bên hông tử tiêu kiếm cười cận không nói lời nào hắn nhưng là hỗn độn thể tất cả mọi người nằm ở tiên tôn tột cùng nói linh lực của hắn hùng hồn trình độ muốn vượt qua phổ thông thể chất tu sĩ mấy chục lần thân thể cường độ càng làm cho cùng cảnh tu sĩ tuyệt vọng húng hồ hắn vẫn là kiếm đế cảnh giới mặc dù không có t ư n g tử nhưng hắn cảm thấy ở mấy đại quốc bên trong ngoại trừ cùng lan nặc cùng cấp độ mấy vị tiên đế ở ngoài tiên vương cảnh bên trong phòng chừ từng ở cựu tiêu ngũ hành đạo nhân nếu là đúng trên mình bây giờ p h ỏ n g chừng cũng sống không qua mười chiêu thực lực như vậy đi bắt nạt tiên tôn tiểu bồn hữu thật giống có chút quá tàn bạo theo thực lực nâng lên đặc biệt là ở có tu kiếm đạo sau khi hắn phát hiện mình thật giống ẩn giấu một viên kiếm tâm cũng là cầu thắng c h i tâm trở nên hơi yêu chiến hắn kỳ thực càng mong đợi chính là cùng cái này kỷ nguyên t i ê n kêu i đ ố i chiến những kêu kinh tài diễm diễm đã lập thân cùng tiên vương cảnh tu sĩ mới phải có thể cùng hắn so tài người đương nhiên hắn có kiếm đế cảnh giới chuyện như vậy liền ngay cả lan nặc cũng không, không biết thấy trương huyền sinh b ộ kiếm cho rằng cũng chỉ là một phổ thông kiếm tu th càng làm lan nặc coi trọng là trương huyền sinh hỗn độn thể lan nặc đối với trương huyền sinh có hay không có thể đoạt được chân linh bảng đệ nhất cũng không lo lắng chỉ một cái hỗn độn thể liền đầy đủ nghiền ép bất kỳ cùng cảnh tu sĩ hoa gì bên trong hồ trạm canh gác thân thể ở hỗn độn thể trước mặt cũng không đủ xem ta hiểu tấm k i ê u minh xin mời sau ba ngày xuất phát đi tới phần hồ nước n cùng tiên h hương nước bên i cạnh nơi vạn hoa cốc đàng hoàn vừa bỗng nhiên cảm giác trương huyền sinh như là biến thành người khác giống như vậy nhìn về phía bên hông bội kiếm lúc tuy rằng mang theo nụ cười nhưng trong nháy mắt phảng phất lộ ra phong mang để hắn cảm giác thiên địa đều bị chia làm hai n hắn trong nháy mắt đã hiểu đế quân là nhân vật nào đối với trương huynh thực lực không phải hắn nên quan tâm điểm đúng rồi trương huynh ngươi sẽ làm thơ sao đ à m hoàn rời đi trước c h ấ t nhớ tới cái gì quay đầu lại vừa hỏi đối với phạm bạch liên những người kia hệ thống bài võ hắn quá thuộc đơn giản chính là liên hoàn thăm dò bắt chuẩn người nhược điểm liền đ ụ c nhã một hồi mặc dù đang trong mắt hắn làm thơ vẽ tranh đều là học đòi văn vẽ gì đó không có gì chứng dùng nhưng không thể không nói bởi vì chân linh giới cơ bản toàn dân ưu tiên sức sản xuất từ lâu giải phóng c là, là á sau sĩ ba ngày t h trương h huyền sinh thường một chiếc lan nạc cung cấp thuyền ngọc đã tới vạn hoa cốc trên thuyền ngọc có khắc thuyền ảo không gian chân pháp chạy đi hết sức nhanh chóng hắn đây coi như là lần thứ nhất trên đời trong mắt người lộ diện vì duy trì di đời độc lập hình tượng hắn tự nhiên là một người tới với vạn hoa cốc lối vào nàng thuyền ngọc dừng lại đưa tới cả đ á m chú ý bởi vì q u ầ n phương bảng tiên tử tụ tập tin tức chuyển ra vạn hoa ngoài cốc hôm nay đến rồi không ít xem náo nhiệt tan quả dưa tu sĩ từng cái từng cái đối với thỉnh thoảng xuất hiện tiên tử bình luận nơi cốc khẩu cũng không có thiếu tiên tử chưa từng b à o cốc hiện nhiên là muốn ở trước mặt người đời nhiều biểu diễn giới chính mình thuận tiện tiếp một ít những kia mới vừa đến thì m u ộ i tốt lắm rồi cởi xuống đối thủ của mình đương nhiên hôm nay xuất hiện loại hiện tượng này chủ yếu vẫn là không ít tiên tử trong lòng tích chữ chút kiến kỵ hết thể đều bởi vì phạm bạch liên bố trí không ít tiên tử ở trong lòng đều thầm mắng phạm bạch liên tuyển, tụ hội địa điểm tuyển ở đâu không được nhất định phải tuyển ở vạn hoa cốc đây không phải phá sao vạn hoa cốc lối vào có một đoán ă m tháng tiên hoa ở mỗi vị tu sĩ tiến vào lúc sẽ lập lọe ra bất đồng ánh sáng căn cứ ánh sáng màu sắc cùng với mạnh yếu có thể phán đoán ra tu sĩ chuẩn xác tuổi tác năm tháng tiên hoa phán đoán so với kia chút tiên vương đại năng phán đoán còn muốn chuẩn xác là làm không được đ ổ giả tác phẩm rộng phạm bạch liên tuyển ở chỗ này chính là vì ánh sáng chiếu chúng tiên con niên kỷ linh quần p ư ơ n g bảng không giống chân linh bảng là vì sàng lọc chân chính thiên tư vô song n g i đối với tuổi tác không có rất cứng nhắc yêu cầu chỉ cần không phải quá lão là được mặc dù mọi người đều là tu tiên giả tuổi thọ rất dài nhưng ai lại không thích tuổi trẻ đây nữ tu sĩ chúng đối với mình niên kỷ linh cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý đặc biệt là ở q u ầ n phương bảng loại này bình chọn trong hoạt động tuổi tác rõ ràng cũng là một trò điểm điểm chúng tiên con trong lòng cố sức chửi phạm bạch l i ề n bởi vì trong đó có không ít tiên tử tuổi tác đều hơn b ạ n tuổi trẻ chút cũng đều là ngàn tuổi ra mặt q u ầ n phương bảng cũng không phải chỉ nhìn sắc đẹp không một điểm tu vi bên thân làm sao duy trì người thiết các nàng lại hơn nửa không phải cái gì thiên tư nghịch thiên hạng người tu luyện tới tiên quân làm sao cũng không muốn tìm cái mấy ngàn năm nếu như các nàng thật là lợ hại có thể tại ngàn tuổi bên trong tu luyện trí tiên tôn nơi nào còn cần tham gia cái gì còn phương bảng lấy xác dệt u y người trực tiếp đi tham gia chân linh bảng mới phải mỗi cái tiên tử trong lòng ngộng lại như vị kia phần hồn nước đế quân như thế quả thực là hết thể nữ tiên thần tượng a tiên tử chúng trong lòng mắng thì mắng nhưng là có chút không rõ các nàng cảm thấy phạm bạch liên chiêu thức ấy là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm các nàng cũng không phải tin phạm bạch liên tuổi sẽ nhỏ đến đi đâu nghe nói cái kia giang ý thủy còn thường thường hoán tỷ tỷ đây、thì giữa lúc tiên tử chúng phúc p h ỉ phạm bạch liên lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được người phía trước còn c h u y ể n đến một trận dối loạn một đám tu sĩ bất luận nam nữ đều là đứng ngây ra ở tại chỗ xi、si、ngốc nhìn về phía trước lối vào thung lũng tiên tử chúng hơi bay lên mắt thần thấy rõ đến cùng phát sinh chuyện gì trong lúc đó một chiếc trang bị hoành tao nhã thuyền ngọc ở bên ngoài dừng lại một tên trên người mặc màu xanh l à quần nữ tử tự giữa không t r ú n g chậm rãi đi dạo mã xuống nàng có k h u y n đời chi cho thanh y như liên tóc dài như mực mặt mày trong lúc đó tất cả đều là thanh tú thông linh tuyệt thế xuất trần khoe miệm nàng mỉm Dường như là ngày mùa thu thâm cốc, cái kia lá rụng phiên thu thâm là lá lệ mà lại mà mùa mỹ kia thiên, tiêu điểu. Ngoài cốc, cái đây i Ngoài gió nhẹ di động, thổi gợi gái kia giống thổi dối mọi người u nhẹ động, lên từng mảnh từng mảnh cánh hoa, cũng gợi lên cô gái kia như trường bụng như tóc đen, càng thổi dối loạn hoa, cốc cô tóc t m Đẹp đ quá! â là đang trận người bất luận nam nữ ý nghĩ đầu tiên trương huyền sinh cũng không biết kỹ xảo của chính mình quá không quá cửa nhưng xem biểu hiện của mọi người chính mình ra trận phải làm vẫn tính hoàn mỹ đang muốn mở miệng đôi môi mới vừa mở lại hợp lên để phía dưới không ít tu sĩ nhìn tâm thần chập trởn trương huyền sinh nhưng là trong lòng da chút lạnh mồ hôi thiếu chút nữa đã quên rồi hắn là phải biến đổi thanh xin hỏi nơi này chính là vạn hoa cốc trương tuyền nguyệt khẽ mỉm cười như tiên linh một loại âm thanh văng lên trong cốc ở ngoài quần hoa này nháy mắt đều phảng phất thất đầu chương ba trăm bảy mươi tám tu vi cao cái kia một nhất định là cái lá bà trương huyền sinh sau khi hạ xuống liền thấy được nơi q u ố c khẩu trong đám người đi ra một tên trên người mặc màu xanh nhạt váy liền áo nữ tử trên mặt mang theo nụ cười hướng chính mình đi tới nói vậy vị này chính là gần đây thanh danh vang dội tuyền n g u y ệ t tiên tử đi hôm nay gặp mặt t h tỷ dung mạo có thể so với cái kia hình ảnh trên mỹ lệ hơn, hơn nhiều giang ý thủy cười khen tặng nói trương huyền sinh nhưng là cảm giác thấy hơi là lạ hắn bị đếm không hết người ngay mà khen ngợi qua x o á i nhưng là vẫn lần thứ nhất tại như vậy công chúng trường hợp bị người khen ngợi mỹ lệ ôi ai bảo miệng ta t i ệ t đây này thật là không phải nam chuyện a giang cô nương quá khen trương huyền sinh khiêm tốn nói sau đó trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía lối vào thung lũng vì sao đại gia không vào cốc đây hắn tuy rằng dựa vào bán tả chân gần đây kiếm lời chút nhân khí thế nhưng hiện tại cũng không tính được cái gì trọng lượng nhân vật không đến n ỗ i nói một đám quần phương bảng trên tiên tử chúng đều ở nơi này chờ h ắ n chứ trong này hình như là có cái gì vấn đề có điều nếu đàm hoàn không có cố ý nhắc nhở chính mình vậy nói rõ đối với mình tới nói không là vấn đề chúng tiên con không vào cốc mỗi cái tâm lý đều hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng giang y thủy lại không thể nói rõ bị hỏi vấn đề này cũng chỉ là dịu dàng cười một tiếng nói bất quá là nghĩ các tỷ tỷ đều đến, đến rồi cùng nhau nữa vào cốc thôi sau đó nàng mang theo trương huyền sinh đi vào đoàn người trong quá trình bước tiến thăm dò tính hỏi câu có điều đều bị trương huyền sinh cho hàm hồ trôi qua ở trong mắt người ngoài chỉ nhìn thấy hai vị giai nhân nói cười yên yến bầu không khí an lành quen không biết trong đó giấu diếm trả nghệ tranh tài giờ thì ném quá bọn tỷ bội vào cốc đi trương huyền sinh nhìn về phía âm thanh đầu mườn đó là một người mặc quần trắng nữ tử trang cho một m ạ n khí chất ưu nhiên như một đoán nở rộ ở trong cốc liên hoa chính là phạm bạch liên xem ra là hướng về phía ta tới a trương huyền sinh trong lòng đ ậ c t h ầ m cái gì giờ thì ném quá rõ ràng còn có nửa giờ đây chính mình vừa đến liền bắt đầu hoạt động mục tiêu có chút rõ ràng a hắn quan sát bốn phía không thể không nói quần phương bảng trên t i ể u tỷ tỷ dài đến đều vô cùng đẹp mắt ngươi muốn loại hình nàng cơ bản đều có hôm nay người tới có chừng hơn sáu mươi người ảo n g nước hai vị t i ê tuyển thủ hạt giống hắn nhưng là không thấy nếu bọn tìm mọi khiếm nhượng cái tia bạch liên liền đi vào trước chờ đợi mọi người phạm bạch liên thấy hoa thơm cỏ lạ không một người trước tiên cất bước liền q u â i cận trước tiên hướng đi lối vào thung lũng tiếp cận cái tia cây năm tháng tiên hoa trương huyền sinh cũng là rất hứng thú nhìn phạm bạch liên tu vi của hắn là ở trận nhân chúng cao nhất muốn xem phá tu vi của đối phương không khó thú vị chính là p gia gia trương huyền sinh chú ý nhìn lại lúc này cái tia cây năm tháng tiên hoa chính phóng ra chín đạo cam quan phương tuyệt nguyện tiên tử hay là không do lắm này năm tháng tiên hoa ở có người đi qua bên cạnh lúc thì sẽ tỏa ra ánh sáng để biểu hiện tu sĩ đích thực thực tội tác giang y thủy ở một bên hướng về trương huyền sinh giải thích sau đó lại sẽ ánh mắt tìm đến phía phạm bạch liên bên kia xích tranh hoàng lục thanh lam từ bạch phân biệt đại diện cho mười đến một kỷ nguyên năm tháng có thể thông qua tia sáng minh thẩm phán đoán càng chi tiết nhỏ niên kỷ tuổi bạch liên tỷ tỷ như vậy ước chừng là tám trăm sáu mươi năm trương huyền sinh cuối cùng là biết đám người kia vì sao cũng không muốn vào cốc vào cốc sẽ bị bạo số tuổi thật sự này quần tiên con quá nửa là không muốn kỳ thực vạn hoa cốc cũng không phải là chỉ có nơi này lối vào nhưng chủ nhân nhưng tuyển ở chỗ này vào cốc hiển nhiên là có ý đồ riêng phạm bạch liên nhìn như hào phóng lấy ra chủ nhà tư thế trước tiên vào cốc nhưng nàng như vậy ưu tú niên kỷ linh tuôn ra sau những kia phổ thông thiên tử trái lại càng nguy vào cốc nhưng nếu như vẫn r ằ n g c ó n ữ a thiên tử chúng lại có vẻ e sợ trận tự nhiên cũng không phải biện pháp giải quyết trương huyền sinh cảm thấy phạm bạch liên chiêu thức ấy rất c ấ p thấp tâm cơ biểu lộ có chút rõ ràng có điều xem ngoài cốc những kia ăn quả dưa còn chúng biểu hiện hắn cảm giác mình khả năng cả nghị quá rồi người bình thường chỉ có thấy được như hoa sen bình thường thanh khiết tiểu thiên tử một phái thông rong hào phóng trước tiên vào cốc hơn nữa còn bị đo lường ra lại tu luyện còn không m ã n ngàn năm thiên tư tuyệt đối có thể nói phải rất ưu tú. Xuống chuyện cốc lần tụ hội này nói là Phạm Bạch Liên tổ chức, nhưng ở ngoài nàng cũng không nói nàng chúng tin Nói vạn trong tiên muốn hứng không ngại hồ hội Phạm Bạch chức, chủ chức, chỉ cho hoa thơm thả hoa hoa thấy thú là là làm là lại tụ tổ tổ tức. một cột tới có có mở bề cọ cảm ở kỳ ra ra, đối â y may. thử vận đ với đại chúng tới nói chỉ biết là tiên tử chúng bởi vì chuyện này tụ tập nhưng lại không biết đây là một trận có người đầu mối tổ chức mục đích tính tụ hội Rốt răng, trong trên ra cốc. tiên tử thứ Tiên phát tia cục, có cắn vị vào hai đi hai sáng hoa đạo màu bạo chuyện như vậy càng đi về phía sau càng lúng túng không bằng sớm đứng ra còn có thể người ngoài trong mắt rơi cái ung dung không đội có dũng khí ấn tượng thấy có người mở đầu tiên tử chúng rốt cục lục tục tiêu sái vào trong cốc thiên hoa lần trước lần bạo phát ánh sáng để trương huyền sinh cảm giác con mắt đều bị lắc có chút không thoải mái tuyên nguyện t ỷ t ỷ không vào cốc sao giang y thủy ở trương huyền sinh bên người hỏi mặt mỉm cười còn nhẹ nhàng giật nhẹ trương huyền sinh mép váy vô cùng thân mật dáng vẻ trương huyền sinh cảm khái giang y thủy như quen thuộc này gặp mặt mới bao lâu thật giống hắn thực sự là đối phương chị em tốt cái này không đội còn có ngươi tại sao phải gọi ta t trương huyền sinh cười trả lời ý tại ngôn ngoại là ngươi dựa vào cái gì cho r ằ n g ngươi so với ta tuổi trẻ nhưng bị hỏi vấn đề này giang ý thủy cũng chỉ là dịu d à n g nợ nụ cười nói cái kia m g ồ i bội ta liền chức vào cốc chở tỷ tỷ sau đó liền một mặt tự tin hướng lối vào đi đến h i ệ n nhiên là muốn dùng hành động thực tế trả lời đối phương vấn đề nàng vẫn gọi phạm bạch liên tỷ tỷ điều này là bởi vì nàng xác thực muốn càng trẻ c h u n g một ít cái này đ ố n g nhiên nô ra trương tuyển nguyện nàng không biết là đường gì mấy nhưng vừa ở tại bên người lúc thăm dò tu vi cảm giác sâu không lường được tu vi cao t h ô n như vậy cái kia quá nữa là cái la bà à, người bên ngoài quần bên trong lại bùng nổ ra tiếng kinh hô cái kêu mang ý nghĩa giang ý thủy còn chưa đủ bảy trăm tuổi đã là t i ê n quân tu vi nói riêng về tu hành cũng coi như là thiên tài tiến vào trong cốc giang ý thủy còn không bên ngoái đầu nhìn lại hướng trương huyền sinh nợ nụ cười như là ở mời hoặc như là đang thiêu chiến chương ba trăm bảy mươi chín nàng tại sao không đi chân linh bảng a trương huyền sinh đương nhiên cũng nhìn thấy giang ý thủy nụ cười cũng hướng đối phương cười cận hắn chỉ là đơn phần cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thấy tiên tử chúng mỗi một người đều vào cốc hắn cảm giác cũng không xê xích gì nhiều liền bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trong cốc khi hắn đi đến cái k i u cây năm tháng tiên hoa trước mặt lúc là người bất ngờ chuyện tình đã xảy ra chỉ thấy cái k i u cây có cao sáu triệu năm tháng tiên hoa dĩ nhiên nụ hoa hợp lại dưới đây bung xuống như là tại hành lễ hoặc như là ở bãi p h ủ lập tức tiêu tốn ánh sáng sáng lên là ba đạo màu đỏ t h ấ m ánh sáng cuối cùng một đạo còn có chút lờ mờ khí một trận hút vào khí lạnh thanh â m của văn g lên lần này không riêng gì n g o ạ i q u ố c ăn quả dưa của chúng liền ngay cả còn dư lại mấy vị tiên tử cũng đều hoa dung thất sắc một mặt không dám tin dám vẻ năm tháng tiên hoa đối với kiểm tra tuổi tắc bên ngoài chuyện tình làm ra phản ứng bản thân cũng đã đủ làm người chấn kinh rồi tuy có hoa nhường nguyện thẹn câu chuyện nhưng ai từng thấy năm tháng tiên hoa t ú i đầu lẽ nào tuyển nguyện tiên tử vẻ đẹp liền năm tháng tiên hoa đều phải thuyết phục sao còn có cái k i a màu đỏ ánh sáng có phải là xảy ra vấn đề gì nếu như không có vấn đề vậy thì mang ý nghĩa tuyển nguyện tiên tử năm nay khả năng mới hơn hai mươi tuổi cái k i a đâu chỉ là tuổi trẻ đặt ở chân linh giới bên trong quả thực mềm xuất thủy a uy lương đại ca người tu vi cao nhất n g ư ơ i xem phá tuyển nguyện tiên tử tu vi sao có ăn quả dưa còn trúng tỉnh giáo đối phương là cả đám bên trong tu vi cao nhất tiên tôn bị hỏi vấn đề này tu sĩ lưu l i ế n thu hồi ánh mắt sắc mặt lại ngược lại nghiêm túc nói căn bản cảm chi không tới tu vi của đối phương tình huống như thế trừ phi đối phương là cái phạm nhân không phải vậy chính là tu vi so với ta càng cao hơn ít nhất cũng phải là phảng phất trong lúc đó hơn nữa có tu che lấp hơi thở bị pháp lần này giải thích vừa ra mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh tuyển nguyện tiên tử đương nhiên không thể nào là cái phạm nhân cái kia còn dư lại kết quả cũng quá kinh khủng đi mang ý nghĩa tu vi c h í ít đạt đến tiên tôn cấp đựng hơn hai mươi tuổi tiên tôn chân linh giới trong lịch sử từng ra mấy cái năm đó phần hồn nước đế quân ở nơi này tuổi cũng chưa chắc có này tu vi chứ đón lấy tuyển nguyện tiên tử lại làm món để mọi người khiếp sợ chuyện mọi người chỉ thấy tuyển nguyện tiên tử nhìn về phía năm tháng tiên hoa đôi môi khẽ mở gặp người liền tia sáng cũng rất mệt đi hôm nay không ngại giải lao dưới lời nói l à hậu cái k i a năm tháng tiên hoa lần thứ hai tỏa ra nhưng c ả n h cây hơi đung đưa như là vô cùng hân hoan cắt tỉ tỉ vào cốc đi trò hề này nhưng là có chút vô vị trương huyền sinh rồi hướng còn đang ngoài cốc cái kia vài tên lớn tuổi nữ tiên cười nói giờ thì vừa qua khỏi ngày mùa thu ánh nắng mang theo hơi ấm áp chiếu xuống trương huyền sinh trên người sấn nụ cười kia vóng ánh không thể nhìn thẳng giống như chân chính th trong n g a y mắt những kia nữ tiên tâm đều lậu nhảy vỗ một cái chẳng biết vì sao hám sâu với nụ cười kia bên trong một lúc lâu mới có người phản ứng lại thăm dò tính tiêu sái vào trong cốc phát hiện cái kia năm tháng tiên hoa xác thực không tại tia sáng làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong cốc mọi người đều là tiên nhân coi như không nhìn cũng có thể nhận ra được nơi cốc khẩu đích tình huống phạm bạch liên cùng giang y thủy sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ các nàng vạn vạn không nghĩ tới trước tiền nguyệt lại là loại này quái vật bản thân các nàng cũng chỉ là muốn dùng tự thân ưu thế trước cho đối phương trong bóng tối đến hạ mã huy tôi nhưng ai có thể tưởng lại làm cho đối phương xuất tận danh tiếng chỉ cần như vậy còn không có cái gì nhưng ai có thể tưởng t r ư ơ n g t u y ề n n g u y ệ t căn bản không nói q u ý củ lại ở đại sảnh đám đông bên d ư ớ i không biết dùng gì thủ đoạn để năm tháng tiên hoa vắng lặng lại nói câu nói như thế kia nay chẳng phải là lập tức đem các nàng bày tại có ý đồ riêng tâm cơ gái điếm vị trí như vậy danh tiếng nhất định sẽ bị hư hỏng hơn nữa bởi vì t r ư ơ n g t u y ề n n g u y ệ t cái kia một lần động lúc này mặt sau những kia tiến vào tiên t ử chúng không một không đối với hắn lòng mang cảm kích vô hình t r u n g lôi kéo không ít người những kia trước tiến vào tiên tự chúng mặc dù có chút e n nhưng nhiều hơn là đem món nợ ghi chép hai người bọn họ trên đầu nhớ lại liền khí a đặc biệt là giang ý thủy càng cảm thấy có chút không đất dung thân nàng v ừ a lại gọi một hơn hai mươi tuổi người t ỷ t ỷ còn rất tự tin nàng so với đối phương tuổi trẻ chuyện này bị báo dẫn xuất đi tuyệt đối sẽ trở thành chân linh giới trò cười xỉ nhục ca trong lòng hai cô gái các loại khó chịu nhưng cùng lúc cũng dâng lên một n g h i hoặc đó chính là phần hồn nước từ đâu tìm ra loại quái vật này hơn hai mươi tuổi nghi tự đã là tiên tôn tu vi này đi tranh cấp chân linh bảng đều đủ chứ lại đến cùng chúng ta những người này thi đấu lẽ nào trương t u y ề n nguyện bản thân không cảm thấy hạ giá sao Năm đó, phần đó h ồ trước đế mắt trương tuyền nguyện không dám nói tương lai cũng có thể chứng đạo tiên đế nhưng ít nhất cũng là tuyệt thế tiên vương đi có bậc này thiên phú tại tỉnh đến cùng chúng ta so với cái này lúc này loại nghĩ gì này tuyệt không chỉ phạm bạch liên hai người ngoài hắn ra tiên tử chúng xem trương huyền sinh ánh mắt cũng có chút là lạ trương huyền sinh cảm thấy chân linh giới người vẫn là không có kiến thức à, không phải là cái tuổi trẻ tiên tôn mà hắn một đám bạn tốt thông qua cựu tiêu h ó n lờ cho dù là ở cựu tiêu đại lục loại kia cằn c ô i địa phương cũng đều tuổi còn trẻ thành cựu tiên tôn nghĩ như vậy chân linh giới vẫn còn có chút lạc hậu linh tin thông xem ra muốn đẩy rộng rãi rơi xuống chỉ là hắn vẫn lo lắng là chân linh giới tu sĩ nếu như cùng duy nhất chân giới tu sĩ có liên lạc có thể xảy ra vấn đề gì hay không theo hắn mộ hai giới thật giống hô không hương hương đến th đây là hắn vẫn không có mở rộng linh tin thông nguyên nhân lớn nhất sợ sệt gây nên một số bất ngờ phong ba mọi người bước chậm ở vạn trong hoa cốc trương huyền sinh nhìn trước mắt cảnh tượng cũng có chút xuất thần đủ loại kiểu dáng chưa từng gặp tiên linh chi tiêu vào trong cốc nở rộ bí người tim gan hương hoa bao bọc lấy tự thân giống như đi tới h ảo t ư ờ n g hương cách đó không xa có mấy tòa tròi n g h ỉ mát đã chuẩn bị tốt rồi bánh ngọt rau quả hoa thơm cỏ lạ rồn d ậ p ngồi xuống mỗi một người đều rất rột rẻ làm bộ chìm đâm ở phong cảnh bên trong nghe nói cái kia cây tiên hoa sắp xuất thế không biết chúng ta hôm nay có hay không may mắn nhìn thấy giang y thủy nhìn biển ho trương huyền sinh cũng là nghe nói qua cái kia cây chuyện kỳ tiên hoa là đàm hoàn đến trước nói cho hắn biết nghe nói là chân linh giới sinh ra ban đầu thì có một cây tiên hoa trong ngày thường giấu ở hư không ở đặc thù thời gian điểm sẽ h i ệ n thế nhưng là là giấu ở trong biển hoa khó có thể tìm kiếm truyền thuyết cái kia cây hoa tuân theo bộ phận thiên đạo ý chí ẩn chứa trong đó thiên tâm ngọc lộ uống vào sau có thể tăng lên rất nhiều tự thân tư chất vốn là trương huyền sinh cũng chỉ là nghe một chút thế nhưng nghe được đàm hoàn nói có thể tăng lên rất cao n ộ tính sau hắn liền cảm thấy lần này chính mình nhất định phải đến rồi chương ba trăm tám mươi chân linh bảng thiên kêu đến trương huyền sinh ngồi ở đình một bên nhìn từ từ lên cao đại nhật cảm giác thấy hơi tẻ nhạt những ngày quần phương bảng chúng tiên tử chúng cũng chỉ là cùng mình quen biết người giao lưu một hồi trang nghệ có lẽ có ít quan hệ là thật được ai biết được phạm bạch liên cùng giang y thủy rõ ràng cho thấy có khác tâm tư nhưng lúc này cũng chỉ là ở trong đám người vui cười cũng không có cố ý tìm đến hắn này nếu nói tất h r à lẽ nào liền thật chỉ là đến phẩm thường t h ứ c t r à nhìn hoa trương huyền sinh nhìn biển hoa không khỏi rơi vào trầm tư giữa lúc hắn cảm thấy có chút mệt mỏi chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem cái kia nếu nói đại đạo chi hoa lúc rốt cục có mới sự tỉnh trương huyền sinh thần nghiệm mở rộng phát hiện lối vào thung lũng đã xảy ra chút chuyện lý thú dẫn phát đám người dối loạn h i ệ n nhiên trong đ ì n h cái khác tiên tử chúng cũng đều đã nhận ra từng cái từng cái bắt đầu trở nên càng thêm rụt rẻ chú ý d á n g v ẻ không gì khác chân linh bảng thiên tiêu chúng đến rồi trương huyền sinh cuối cùng là biết những người này đang đợi cái gì coi là thật linh bảng thiên tiêu đến trận này tiệc trà mới coi như chính thức bắt đầu không phải vậy một đám nữ tràng nghệ đại sư cùng nhau thực tại không có gì hay so tài mọi người đều là cái gì mặt hàng tâm lý đều m ô n thanh phát huy cho ai xem đây chân linh bảng thiên tiêu đến không chỉ có để tiệc trà chất lượng biến cao còn để r ấ có có dưới u tình i huống như thế quần phương bảng trên tiên tử chúng tự nhiên đưa mắt đặt ở đạo l a ứng cử viên trên song trong bảng một khắc bảng chân linh bảng thiên tiêu chúng có thể nói là còn trẻ lại tiền đồ vô lượng đều là các nàng ưu tiên lựa chọn các nàng cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng khi các nàng mục tiêu cuối cùng trước sau đều là tìm một chân linh bảng đạo lữ ha ha bạch liên tiến tử đường xá xa xôi hơi chầm c h ú tính xin bao dung nương theo lấy sảng lãng tiếng cười một người mặc màu tím cẩm phục thanh niên bước vào trong đỉnh trương huyền sinh ở trong đầu tìm tòi dưới biết là người chân linh bảng đứng hàng thứ thứ bảy mươi chín lý bình sinh t i ê n tôn hậu kỳ tu vi phạm bạch liên lập tức đứng d ậ y khuôn mặt tươi cười và lấy cảm thụ lấy quanh thân những người khác ánh mắt â m mộ trong lòng có mấy phần tự đắc nhưng không có biểu hiện ở trên mặt cái này lý bình sinh xem như là ông trời của nàng tên cửa hiệu liếm cậu mỗi lần có cái gì hoạt động đối phương đều rất phối hợp đồng thời cũng sẽ gọi vài tên chân linh bảng thật là tốt hữu đến cổ động tuy rằng người khác đều rất ước ao nàng có một chân linh bảng người theo đuổi nhưng nàng nhưng trong lòng không quá để ý đối phương nàng cảm thấy ít nhất cũng phải chân linh bảng mười vị trí đầu mới xứng được với chính mình lý bình sanh thiên tư mặc dù không tệ nhưng tương lai mười không có thể vượt qua tiên vương ngưỡng cửa cũng không tốt nói khỏi nói theo đuổi cảnh giới càng cao hơn lý công tử có thể tới bạch liên cũng rất vui vẻ phạm bạch liên nói đem lý bình sinh cùng bên cạnh chào hai vị hữu dẫn vào trong đình trương huyền sinh quét dưới ngoài hắn ra hai người kia có chút ấn tượng nhưng tên nhớ không rõ quá nửa là so với lý bình an còn món ăn thiên tiêu sau khi lục tục lại tới nữa rồi mười mấy vị chân linh bảng thiên tiêu đúng là để trương huyền sinh rất bất ngờ không nghĩ tới này quần phương bảng tiên tử chúng mị lực còn rất lớn m à tuy rằng làm đến đều là xếp hạng ba mươi sau đó thiên tiêu nhưng là đầy đủ phô t r ư ờ n g dứt bỏ những người này tự thân thiên tư tiền đồ không nói chuyện sau lưng nó hơn nửa cũng đều là chút thế lực lớn trong t ộ c khả năng có tiên vương toạt trấn ở bên ngoài đều bao trang rất tốt bị mấy đại quốc đông đảo liếm cầu vây lỡ ở liếm cầu trong lòng đều là tuyệt đối nữ thần thế nhưng tình huống bây giờ như là cơ bản mỗi một cái chân linh bảng thiên tiêu bên người đều bao quanh mấy cái lấy lòng quần phương bản giai g nhân trương huyền sinh suy nghĩ đổi thành hắn là chân linh bảng thiên tiêu không có chuyện làm hắn cũng phải đến không gì khác cảm giác còn rất sung sướng nghe nói cái kia cây tiên hoa khả quan nhất nhãn chuyện tương truyền từng có một lá thư sinh lấy một thủ truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc dẫn ra cái kia cây tiên hoa cuối cùng được đến cơ duyên lớn đi tới tiên đồ mọi người hàn huyên một lúc giang y thủy đứng ra nói rằng hố ấ nàng nói điệp cố mọi người cũng đều biết nhưng sau khi cũng lại không ai dùng thi từ ca phú chờ gọi ra cái kia đoá tiên hoa vì lẽ đó hậu nhân hơn nữa cho rằng đó chỉ là đúng dịp là thư sinh kia bản thân khí vật được cũng không phải là thi từ nguyên nhân nhưng trường hợp này không ai sẽ không thức thời nói như vậy đồ vui lên cũng tốt vạn nhất thật gọi ra cái kia đoá tiên hoa lấy được cơ dưới lớn hay là là có thể cá mắm vươn mình đặc biệt là những kia chân linh bảng thiên kêu chúng đến vạn hoa cốc cũng không phải riêng là vì cùng đẹp đẽ nữ tu tạc g â u cái kia cây tiên hoa phải ra khỏi đời tin tức mới phải hấp dẫn bọn họ từ đầu bọn họ cảm thấy nếu là mình được ngày đó tâm ngọc lộ không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa tranh cướp cái kia chân linh bảng vị trí thứ nhất thậm chí ở nọ gì cộ tranh đoạt chiến bên trong bộc lộ tài năng giang y thủy đề nghị hiển nhiên bị mọi người tiếp nhận rồi không ít cũng bắt đầu yên tính lại suy nghĩ mọi người đều là sống hơn mấy trăm ngàn năm người. coi trương k h huyền sinh rõ ràng cái này cũng là quần phương bảng thượng tiên con chúng tuyên truyền thủ đoạn một trong vốn là mọi người đều là thiên nhân tự nhiên chưa dùng tới trang giấy cùng văn chương nhưng thông thường loại này tụ hội là đóng kín sẽ không để cho người ngoài biết bằng không những tia liếm cầu nhìn thấy tiên tử chúng bộ dáng này hình tượng còn không đổ nát vì lẽ đó liền cần trang giấy lưu lại tranh chữ loại hình làm thơ sẽ sau khi kết thúc đem truyền lưu đi ra bên ngoài hơn nữa nếu là tiên tử liếm cầu ra sức vốn là bút tích t h ự c hay là có thể bị đánh ra giá trên trời cũng coi như là bút thu nhập mọi ngạch trương huyền sinh nhìn một chút nụ cười có chút miễn cưỡng g i a n g ý thủy nhẹ nhàng nâng tay một con hồng nông tử khí ngưng tụ nói bút xuất hiện ở trong tay chuẩn bị để bút làm thơ cũng không biết chân linh giới trình độ so với cựu tiêu sẽ cường bao nhiêu a trương huyền sinh chính suy tư thời khắc vị t i ê lý bình sinh đậm trước vẫn chỉ vì lá bút ở tờ giấy trên lưu l o t viết xuống hai hàng câu thơ chương ba trăm tám mươi mốt chỉ thấy cái kia giấy đại tự cứng cắp mạnh mẽ như là có một cỗ quyền ý ở trong đó lại có chứa mấy phần ôn nhu lá sen năm t ứ c liên hoa kiểu g i á n s ó n g không ý kiến v ẽ thuyền đung đưa cùng đến huân h ò n g tám chín tháng cũng có thể che nhưng mỹ nhân eo cực kỳ người nhẹ nhàng đọc lên tiếng đẹp quá câu thơ thơ hay thơ hay a ha. lý huynh đại tài vừa nhìn chính là tiên nhân làm nên thơ có quần phương bảng giai nhân than thở cũng có chân linh bảng thiên kiêu chúng thương mại thổi phồng bình tĩnh mà xem xét trương huyền sinh cảm thấy này thơ làm cũng không tệ lắm nhưng đây cũng quá liếm chó đi này vạn hoa cốc cơ hồ là bao quát thế gian hết thể hoa loại nhưng này tròi nghỉ mát vị trí nơi c h u vi vẫn chưa thủy vực tự nhiên cũng không liên hoa nhiều như vậy hoa có thể đi viết nhưng viết thủ liên hoa quả nhiên liếm cầu đều là không bông tha bất kỳ có thể liếm cơ hội nhưng hậu nhân làm thơ tử trình độ nhưng là trở nên rất bình thường mặc dù không có xuất hiện cái gì a hoa này thật là mỹ lệ loại hình tác phẩm nhưng là thực tại v à không được trương huyền sinh mắt có thể phạm là có người làm ra thi tử đều sẽ có người lẫn nhau thổi phồng một phen bầu không khí ngược lại cũng xào náo nhiệt trương huyền sinh tâm tư bay về phía biển hoa đang suy nghĩ cái kia đó trong truyền thuyết đại đạo tiên hoa rốt cuộc là ra sao đây chẳng lẽ là vẫn chưa tới lúc xuất thế không phải vậy dựa theo chính mình kinh nghiệm thuật xưa không nên đã đi ra chạy chính mình trước mặt sao nghe chu vi h oanh h oanh y ế n yến âm thanh trương huyền sinh đột nhiên đệ bút viết xuống hai hàng câu thơ sau đó tựa hồ là có chút bất mãn ý lại lắc đầu đem cái kia tờ giấy v ò thành một cục ném xuống đất h ã n cảm giác mình luôn như vậy làm văn đàn đạo tặc không được chính mình k i ế p trước quê hương văn học không nên dùng ở nơi như thế này cùng bọn họ hợp lại hợp lại thi tử lại không thể để cho mình tăng cao tu vi t h ắ n g thì lại làm sao dựa theo đàm hoàn kế hoạch hắn chỉ cần đánh bại sau khi có thể sẽ đến vương thành là được đúng là tự nhiên thanh danh đại c h ấ n nghĩ tới đây nàng đứng lên hơi ngửa ra sau chậm dài xoay người hành động này hấp dẫn không ít chân linh bảng thiên kiêu ánh mắt liền ngay cả quần phương bảng trên tiên tử chúng cũng đều có một trong chớp mắt thất thần kỳ thực chân linh bảng không ít thiên kiêu đều một mực quan tâm bên này dù sao cái kia tên là trường tuyển nguyện tiên tử thực sự sinh thật đẹp n g ồ i ở đình một bên cũng không cùng người khác trò chuyện cái kia một bộ la quần trường tuyển nguyệt dường như một vần g mây quả thực tiên hoa cô quặng cô độc tuyệt thế ư u độc khi thì hơi nhũ lông mày chỗ trống xa xưa ánh mắt khiến người ta không khỏi nhớ tới thế gian thu trong cốc sơn sơn hoàng diệp có di đời cô quặng khiến người ta thật lấy làm đau lòng khiến người ta vừa cảm giác khó có thể tới gần lại không đành lòng cái dây nếu là trương huyền sinh biết những người kia đang suy nghĩ gì é sợ tối hôm qua cơm đều phải phun ra hắn có điều v ư ợ là cảm thấy tẻ nhạt bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài tìm điểm việc vui thôi tuyển nguyện muộn tất cả mọi người làm gần đủ rồi vì sao ngươi không đến một thủ đây thế nhưng hiển nhiên có người không quá muốn như ý của hắn trương huyền sinh nhìn lại liếc nhìn giang y thủy đối phương vừa cũng làm một thủ thật tốt thi tử thắng được nhất trí k h á n ngợi giang y thủy nhưng là tâm tư rất đơn giản nàng trước quan sát được t r ư ơ n g tuyển nguyệt nghi tự viết một bài thơ sau đó lại bỏ phế ở sau khi vẫn ngồi ở đình một bên nhìn biển hoa xuất thần một bộ phát sầu dán g vẻ nói vậy nhất định là bị làm thơ cho làm khó ngẫm lại cũng là hơn hai mươi tuổi có thể thành tựu tiên tôn đã là kinh thế nghịch thiên tư chất nơi nào còn có công phu ở thi tử trên giới công phu tuy rằng không làm được thơ cũng không tính được cái gì nhưng có thể làm cho đối phương ra cái h ề h ạ i đó cũng là khiến lòng người chuyện sung sướng chuyện tình trương huyền sinh như là l i ế c si giống nhau ánh mắt nhìn rang ý thủy sau đó lại xem xét mắt phạm bạch liên lòng nói tỉ tỉ của người đẳng cấp thật giống cao hơn người à. đúng đấy tỉ tỉ vừa thấy mội mội dường như là một thủ đ â y nếu là thực sự nhớ không nổi mới làm nếu không đem trước thi t ử đọc cho chúng ta nghe một chút lại có một vị tiên tử phụ họa nói rằng trương huyền sinh suy đoán hơn nửa cũng là thiên hương nước người mội mội chuyết tác còn chưa phải muốn cho các tỉ tỉ chê cười trương huyền sinh lắc đầu cười cận ngày nay vì là đặt ở hoa thơm g ọ lại trong mắt là yếu thế đặt ở những kia chân linh bảng thiên kiêu trong mắt như là cái này tuyển nguyện tiên tử rất khiến người ta thương tiếc cái khác những này tiên tử có phải là có chút bức người quá đáng nếu tuyển nguyện tiên tử không chuyên đạo này ngược lại cũng không cần thiết cưỡng bức mà không bằng chúng ta đón lấy thảo luận chút tu luyện tới đề tài một vị chân linh bảng thiên kiêu mở miệng điều đình nói hắn vừa cũng là đã nhận ra tuyển nguyện tiên tử tu vi có vẻ như rất cao cái đề tài này nhất định thích hợp có người mở đầu lại ra mấy vị chân linh bảng thiên kiêu theo phụ họa nhất thời để một đám tiên tử có chức e n trong lòng đối với chương tuyển nguyện một trận kết xuất trương huyền sinh trên mặt mang theo nụ cười c ả m tạ hướng mấy vị kia chân linh bảng thiên kêu gật gật đầu hắn hiện tại tựa hồ có chút h i ể u tràng h ệ đại sư tâm thái ồ nơi này làm sao có đoàn giấy có một tên quần phương bảng tiên tử từ trên mặt đất nhặt lên một đoàn giấy nghi h o ặ c nói trương huyền sinh có chút không nói gì sau đó liếc nhìn phạm bạch liên hắn vừa nhận ra được đối phương vận dụng chút tu vi mới đưa đoàn hướng kia giấy đẩy lên tên hướng kia tiên tử dưới chân làm đối phương vận công lúc hắn loại kia cảm giác quen thuộc càng rõ ràng suy tư nháy mắt hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ đây không phải đại nhật giao cồn tinh sao phạm bạch liên là vẫn phải là đến truyền thừa người hắn còn có cái công đức kim thân thắp là đại lôi âm tự c h ấ n tự chi bảo xem ra sau khi muốn trong âm thầm tìm phạm bạch liên hỏi một ít chuyện đó là trước khí làm mà thôi trương huyền sinh lắc lắc đầu ý là cũng đừng lấy ra ô đại ra mắt có thể tên kia tiên tử hiển nhiên là đạt được gợi ý tại chỗ mở ra đem tờ giấy trên nội dung phô bày đi ra nàng đang chờ mọi người đ ặ t sắc ánh mắt đợi hai tức lại phát hiện không có động tĩnh liền cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng về tờ giấy chỉ thấy cái kia trên giấy là do hồng mông tử khí sách liền đại tự đạo vận tự nhiên nhưng đầu bút lông sắp bén lộ ra một chút k i ế m khí khiến người ta dường như nhìn thấy một cái tuyệt thế thần kiếm h u y ề n không ngàn hồng tập trung thâm cốc bên trong hoa thơm cỏ lạ o phát lúc ta không phát đợi đến thu đến tháng chín tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả môn hoa ngăn ngắn hai câu thơ kỳ thực cũng nói không lên cỡ nào có t à i hoa nhưng bên trong hai ý nghĩa h à n g nghĩa cùng với loại kia lộ ra l ấ m liệt ba khí nhưng c h ấ n trụ tất cả mọi người bài thơ này có tam trọng h à n g nghĩa một tầng nhưng là nói vạn trong hoa cốc đ ó a hoa đều đã nở rộ nhưng còn có cái kia đ ó á trong truyền thuyết đại đạo tiên hoa chưa xuất thế trong khi tỏa ra thời gian trong cốc hết thể tiên hoa đều phải cúi đầu Tầng chương ba trăm tám mươi hai tiên hoa hiện cái này tiên tử thật mạnh người ta người ở chỗ này bất luận nam nữ lúc này đều sẽ ánh mắt tìm đến phía trương huyền sinh tựa hồ không thể tin được đây là vừa nay biểu hiện khiêm tốn người viết ra thơ trương huyền sinh nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu lòng nói đây cũng không phải là ta có ý hắn cũng không nhìn nữa mọi người mà là c h ạ m đích nhìn về phía tròi nghỉ mát ở ngoài biển hoa thi tử ca phú chờ nhã chuyện có thể hấp dẫn đại đạo tiên hoa chuyện như vậy hắn là không tin nhưng hắn suy nghĩ mình cũng toán tán tụng quá đoá hoa kia rằng đạo lý có phải là nên xuất hiện ý nghĩ vừa ra đ ô n g nhiên gió nổi lên tất cả mọi người còn chìm đắm ở vừa trương huyền sinh câu thơ bên trong dị biến phát sinh sau mới hơi hoàn hồn chỉ thấy vạn hoa trong cốc mạnh mẽ chạy từng trận thật quá biển hoa dung chuyển giống như từng trận sóng dữ linh khí trong trời đất đã ở tụ tập giống như là muốn nghen tiếp món đồ gì giáng lâm chuyện gì thế này có dị tượng này chẳng lẽ là cái kia cây đại đạo tiên hoa phải ra khỏi đời chẳng lẽ năm đó thư sinh lấy thi t ử đưa tới đại đạo tiên hoa truyền thuyết là thật tuyệt nguyện tiên tử đẹp quá trong đám người bạo phát ra thảo luận nhưng cũng không quá xác định trước mắt dị tượng nguyên nhân chân linh bảng trên từng vị t i ê n kiêu nhưng là thần thức toàn diện trải ra đồng thời cảnh giác nhìn chu vi đối thủ cạnh tranh đợi lát nữa nói không chắc sẽ bạo phát một hồi đại chiến Còn phương bảng trên tiên tử chúng cũng đã nhận ra những k i a thiên kiêu chúng biểu hiện biến hóa hiện nhiên biết được tâm tư của đối phương cũng đều dần dần rời xa đối phương bên người nhìn lại một chút này mỹ lệ vạn hoa cốc cảm giác thoáng đáng tiếc nếu là chờ một lúc vì tranh cướp đại đạo tiên hoa bạo phát đại chiến hay là mảnh này mỹ lệ thổ địa liền không tồn tại nữa đi đang lúc mọi người đều có chút căng thẳng thời khắc bọn họ chợt thấy vị k i a tuyển nguyện tiên tử dĩ nhiên cất bước ra tròi nghỉ mát mấy vị chân linh bảng thiên kiêu vốn định ra tay ngăn lại đối phương không muốn để cho bất luận người nào chiếm trước tiên cơ nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn là không hề đạo thủ trương huyền sinh cất bước đi vào trong biển hoa sau kỳ dị cảnh tượng đã xảy ra chỉ thấy môi đi một bước trong thiên địa đều có đến không hết tiên đạo pháp tắc ở tụ tập đại đạo chi khí dâng trào mãnh liệt giống như hắn là đại đạo nguyên điểm lý huynh vị này tuyên nguyện tiên tử thật giống không đơn giản a có chân linh bảng thiên kiêu thở d à i nói nhất cử nhất động liền có khí phái như thế nói rõ thể chất cùng tu vi tuyệt đối cực kỳ bất phàm đồng thời trên người chịu khí vận xem ra vị này t u y u y ệ n t i ê tử nói không chắc cũng có chân linh bảng thực a cũng có người đang yên lặng so sánh cơ bản xác định trương t u y n g u y ệ n cũng tất nhiên có tiên tôn tu vi tỉ, tỉ. đến tiếp sau còn có cái gì hoạt động sao giang y thủy nhưng là ở phạm bạch liên bên cạnh nhẹ giọng hỏi tham giới ý là hỏi ngươi an bài sự t ì n h biến thành như vậy sau khi nhưng còn có hậu chiêu nàng vốn là không phải rất tán thành loại này hành động bởi vì ở nhiều người trường hợp dưới ngang chân dễ dàng lưu lại chỗ bẩn cùng n ư ợ c điểm không nghĩ tới cái này trường tuyển nguyệt vẫn như thế khó đối phó không nghĩ tới cái kia cây hoa lại thật sự muốn hiện thân h ã y cho xem chuyện kế tiếp không phải chúng ta có thể nhúng tay phạm bạch liên thở dài nói nàng xác thực còn có chút an bài cùng hoa chiêu không có tác dụng nhưng hiện tại xem ra cũng không dùng tới lấy đại đạo tiên hoa sắp xuất thế làm tên tụ tập mọi người bất quá là lý do ai có thể nghĩ tới cái k i a cây hoa lại thật sự muốn hiện thế hơn nữa còn giống như cùng trương tuyền n g u y ệ t có quan hệ nếu là chờ chút cái k i a cây hoa hiện thế thật sự ngồi vững thêm vào trước thơ biết trận này tụ hội liền hoàn toàn biến thành vì là trương tuyền n g u y ệ t tạo thế hoạt động có thể nói là tiền mất tật mang huống hồ bây giờ nhìn lại các nàng hoài nghi cái này trương tuyền n g u y ệ t có phải hay không là đế quân con riêng không phải vậy làm sao có khả năng tuổi còn trẻ giống như này mạnh mẽ m ạ n hoa mẽ như vậy, lại vì lại s a phải cùng chúng cùng t những này phổ trong h ô n nữ tiên g t a n quần phương bảng h cướp l ạ i à y hư danh, n đi c ù cốc á i thiền tiêu linh nhóm này chúng tranh cướp chân linh bảng không t cướp t trong sao. Hoa ố c đại đạo chi khí càng ngày càng dày đặc cuối cùng hóa hư ngưng tụ một đoá không biết là mặt mũi nào sắc tiên linh chi bỏ ra hiện sở dĩ không biết là mặt mũi nào sắc là bởi vì đoá hoa kêu màu sắc vượt qua tu sĩ đối với hắn nhận thức ở không cùng người trong mắt có thể là bất đồng màu sắc nhưng mỗi người đều nói không ra đây là một loại vô cùng trạng thái huyền diệu đại đạo tiên hoa không có cành cây chỉnh đoá hoa ở ba trượng trong lúc đó lại có ba mảnh cánh hoa ở trương huyền sinh đỉnh đầu xoay trầm trầm s ớ n trương huyền sinh lúc này thật giống như cách trần tiên nhân giống như vậy không ít chân linh bảng thiên kiêu trong nháy mắt biểu lộ si mê vẻ mặt thế nhưng sau m ộ t k h ắ c có người hoàn hồn cảnh giác người đồng hành đồng thời h u n g hán ra tay thần quang kiếm khí quyền ý đẳng trong nháy mắt này trong lương đỉnh những kia chân linh bảng thiên kiêu lẫn nhau thảo phạt trong lúc đó lại dồn dập vận dụng c ự tốc hướng trương huyền sinh đỉnh đầu đại đạo tiên hoa đưa tay ra trương huyền sinh đỉnh đầu đại đại đạo tiên hoa còn đang mê hoặc đây rốt cuộc xem như là mẫu gì cùng với nghĩ hoa này hồi lâu chưa xuất thế đến cùng toàn bao nhiêu ngày tâm ngọc lộ thời gian. một nhiên nhữ nhữ Bởi mẩy. tiếng vang thật lớn một tiếng kêu khẽ hết thảy chính đang tranh đấu chân linh bảng thiên tiêu chúng đều ngừng lại một mặt khiếp sợ cùng mê hoặc nhìn về phía trương huyền sinh vừa trong nháy mắt đó trương huyền sinh di chuyển cánh tay phải ra quyền cùng lý bình sinh toàn lực một quyền đối lập đem đánh đứt gân gãy xương bay ra ba vạn dặm cũng ở phương xa điểm đến nơi khuấy động ra ngập trời bùn mù cho tới lý bình sinh còn sống hay không đám người kia cũng không quá xác định mà trương huyền sinh tay trái nhưng là vươn ngón tay cùng thanh niên mặc áo đen kia mũi thương đối lập chặn lại đối phương tuyệt thế một súng đối công mang theo kình phòng gợi lên trương huyền sinh la quần tóc đen cũng về phía sau dương đi hai chân thon dài như ẩn như hiện nhưng cũng không ai lo lắng thưởng thức những thứ này vào giờ phút này đang lúc mọi người trong mắt trương huyền sinh thật giống như một vị tuyệt thế nữ chiến tiên ngại trừ đón gió mà đứng thời điểm trương h ậ t huyền t sinh trên tay kinh lực tái phát với tên kia thanh niên mặc áo đen khiếp sợ trong ánh mắt cái kia cái xích long tinh kim làm ra thành tuyệt phẩm tiên tôn khí từng tấc từng tấc ghe vỡ ra mảnh vỡ tung tóe giải rác ở trong biển hoa thanh niên mặc áo đen sửng sốt máy mắt lập tức theo bản năng kéo dài khoảng cách trốn một loại quay trở về trong lương đình Hắn cũng không muốn như、Lý、Bình Sinh như cũng muốn Lý trương h đánh không ế bị một quyền õ sống chết. t r huyền sinh ánh mắt tan tác, tan đỉnh đầu đại đạo tiên hoa, hơi hơi méo sệt đầu nói, chân linh bảng thiên、tiêu. Liên này. Trương chân linh giới quả nhiên đất rộng của nhiều Trương Huyền hòa, hơi hơi Sinh mắt méo sệt tiêu. đất của A. đầu đại đạo đầu quả giới không phải có ý định muốn làm tức giận những n à y chân linh bảng tiên h tiêu mà là vì dẫn xà xuất động dù sao dựa theo đàm hoàn cho hắn tin tức ngày hôm nay nên có mười vị trí đầu đại nhân vật sẽ đến cũng không phải những n à y xếp hạng mấy chục có hơn thiên tiêu chúng có thể so với chân linh bảng càng đi lên đi sức chiến đấu tranh lệch càng lớn trước mắt tới tham gia lần tụ hội này chân linh bảng tiên tiêu hơn nửa đều là chút tiên tôn cảnh hậu kỳ tồn tại liền đỉnh cao cũng không phải huống hồ coi như đều là cùng cảnh đỉnh cao căn cứ công pháp tu luyện đạo pháp cùng với tự thân thể chất cùng kinh nghiệm chiến đấu thực tế sức chiến đấu cũng có tranh lệch rất lớn hắn mặc dù đang thế giới hiện thực kinh nghiệm chiến đấu nhìn như không phong phú nhưng từng có mấy lần ở cựu tiêu ho lờ bên trong năm tháng dài đằng đắng rèn luyện thực chiến tuyệt không kém hiện tại chỉ là nói riêng về thu vi hắn cũng là danh xứng với thực tiên tôn đỉnh cao vừa có hôn nội thể đánh loại cảnh giới này còn không bằng chính mình t i ê n tiêu đó cũng không phải là một quyền một người bạn nhỏ h v ề phần tại sao một quyền đem lý bình sinh đánh thành trọng thương thuần túy chỉ là bởi vì khó chịu thôi cái này lao xác nhóm rõ ràng là phạm bạch liên liếm cậu lại một mực dùng thần thức liếc trộm chính mình dưới quần để trương huyền sinh cảm giác phát tởm không n ứ t ha ha nhưng không nghĩ hôm nay vương mộ tới đây còn có thể nhìn thấy hung hăng như vậy tiết tử chính là chuyện may mắn à. lúc này một trận sảng lãng tiếng cười ở trong hư không vang lên một đạo vết kiếm trên không trung hiện lên một tên nam tử mặc áo trắng từ trong đi ra h ô n g đeo trường kiếm quanh thân kiếm khói động toàn bộ đất trời đều ở hơi rung động ánh mắt nhìn quét tư phương để những kia bị thấy chân linh bảng tiên những kia c h ú n không dám cùng giấu diếm phong mang mắt thần đối lập thân hình to lớn một luồng vương đạo khí chất p h à vào mặt giống như muốn tới này quân lâm thiên hạ cuối cùng lại sẽ ánh mắt đặt ở trương huyền sinh trên người lộ ra cảm thấy hứng thú ý tứ của hắn đã hồi lâu không thấy mạnh mẽ như vậy nữ tiên then chốt hình như là cái tuổi rất nhỏ nữ tử càng làm cho hắn dâng lên nồng nặc hứng thú a là hư không kiếm vương thành hắn lại cũng tới nơi này xem ra coi trọng đại đạo tiên hoa cũng không chỉ có chúng ta a đáng tiếc nửa đường ngoại trừ cái trương tuyển nguyệt đã hung hăng như vậy vương thành đến chúng ta thực sự là nửa điểm cơ hội cũng không chân linh bản thiên tiêu chúng dồn dập thở dài cảm thấy hôm nay xem như là chạy không mà những kia còn p h ư ơ n g bảng tiên tử giai nhân nhưng là dồn dập lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ bực này cấp độ chân linh bảng tiên h tiêu mới phải các nàng t r ù n g cực rất mơ a vương thành chân linh bảng đứng hàng thứ thứ mười trương huyền sinh xác nhận tính hỏi chính là tại hạ vương thành giả v ờ khiêm tốn nói sau đó vừa nhìn về phía trương huyền sinh đỉnh đầu đại đạo tiên h hoa tuyển nguyện tiên tử có thể hay không đem hoa này để cùng ta sử dụng song sau trong đó còn lại thiên tâm ngọc lộ về ngươi ngày sau ta nếu là đặt chân lên đỉnh cao nhất bên người tất có ngươi một vị trí trương huyền sinh là người thiếu nao chứ lại như thế cuồng không biết còn tưởng rằng ngươi là chân linh bảng đệ nhất đây nói thật hắn ở cựu tiêu đại lục lâu như vậy cũng không gặp người như thế trong lúc nhất thời hắn có chút cảm thán không hổ là chân linh giới à, chính là đất rộng của nhiều cái gì chim đều có thể ra trương huyền sinh không hề trả lời lời của đối phương trực tiếp vận may gậy trở xuống đỉnh đầu đại đạo tiên hoa trong đó tất cả thiên tâm ngọc lộ đều rơi xuống đi ra tổng cộng có chín dọn đa tạ t u y ề n nguyện tiên tử vương thành thấy t u y ề n nguyện tiên tử lấy thiên tâm ngọc lộ còn tưởng rằng là muốn trực tiếp phân cùng hắn trong lúc nhất thời đang chuẩn bị mừng rỡ c à n t ạ trong lòng đã hồi h ộ lại có chín dọn、ta. Thế nhưng sau một khắc lời nói của hắn liền tắt lại bởi vì hắn nhìn thấy tuyển nguyện tiên tử đôi môi khẽ mở cái k i a chín dọa thiên tâm ngọc lộ đều tiến vào trong nhựa nàng trương huyền sinh nuốt vào thiên tâm ngọc lộ sau đem đặt trong cơ thể hỗn độn không gian bên trong vẫn chưa ngay lập tức tiến hành luyện hóa cảm ơn ta cái gì trương huyền sinh cười cợt nói rằng nhìn s ắ c mặt tái n h ự t vương thành cảm thấy có chút chơi vui tuyển nguyện tiên tử cũng không tránh khỏi có chút quá tham lam đi chín dọa thiên tâm ngọc lộ ngươi có thể toàn bộ hấp thu sao vương thành âm thanh trầm giọng nói hắn đương nhiên biết những tia thiên tâm ngọc lộ khẳng định không bị luyền vì lẽ đó hắn còn có cơ hội cầm về nếu như nếu có thể hắn cũng không muốn đối với một nữ tu xuất kiếm như vậy bị hư hỏng người của hắn thiết cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm lại nói đến cùng có gọi hay không trương huyền sinh có chút lời biếm nói lòng nói này chân linh bản g thiên k i ê u phí lời đều nhiều như vậy sao lẽ nào cho rằng nhiều bức bức hai câu ta sẽ đem thiên tâm ngọc lộ phân cho hắn ta tới nơi này đánh ngươi là lúc trước hạ một ca ngươi không ra tay ta một phương diện đánh đập thật giống cũng không quá tốt dựa theo đàm hoàn lại nói là bị hư hỏng người thiết Quá hiểu nữa là hiểu rõ vương thành k i n g nhiên chương cùng i nợ nụ cười i k thú vị đã rất lâu không ai như vậy hướng về ta phát sinh khiêu chiến trương huyền sinh có chút không nói gì người này đùa làm sao nhiều như vậy à người e sợ lầm một chuyện trương huyền sinh lắc lắc đầu lạnh ngặt nói hắn cảm thấy người này nói nhiều lắm hơn nữa có chế tạo quá nữa là sẽ không ra tay trước có điều cũng không cái gọi là hắn chỉ cần t r ư ớ c đem lời làm rõ là tốt rồi không phải ta khiêu c h i ế n ngươi mà là ngược lại dứt lời trương huyền sinh ở trong hư không c ấ t bước phía sau thiên diễn quái bàn lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo một cái c h ớ p mắt tựu i ra hiện tại vương thành trước mặt vương thành tâm thần cả kinh nhìn cùng mình khoảng cách không đủ ba tấc tuyển nguyện tiên tử không tâm tư đi thưởng thức đối phương khuôn mặt đẹp theo bản năng vừa muốn rút kiếm nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác tuyển nguyện tiên tử bạo phát ra nháy mắt phong mang hắn khiếp sợ phát hiện chính mình thành vương kiếm lại không cách nào ra khỏi vỏ như là đang sợ hãi hoặc như là ở thần p ụ dù sao cũng là trải qua không ít đại c h í n người Vương thu quyền, nhìn trong lương h đình u tiên chức g tử thiên tĩnh kêu chúng lúc này đã hoàn toàn hoa đá từng cái từng cái trợn mắt mất mộm bọn họ cũng không phải hoàn toàn không cân nhắc qua tuyển nguyện tiên tử thắng lợi độ khả thi nhưng này nhỏ bé không đáng kể à càng không nói đến là vương thành quả thực có thể nói phải bị nháy mắt giết cùng trước hai người kia không quá to lớn khác nhau cái này mới ra phát hiện thuyền nguyện tiên tử mạnh như thế nào đây là thật linh bảng một đám thiên tiêu chúng trong lòng hết sức tò mò chương ba trăm tám mươi bốn đại lôi âm tự manh mối trương huyền sinh c h ắ m g đích nhìn về phía trong lương đỉnh cả đám từ không trung cất bước mà xuống cái kêu đó đại đạo tiên hoa cũng thuận theo thu ậ nhỏ t e o thu h n cuối cùng hóa thành to bằng lòng bàn tay rơi cùng hắn trên tay trong đỉnh một trận yên tĩnh trong lòng mỗi người đều là sóng to gió lớn đồng thời cũng đều rõ ràng quần p ư ơ n g bảng cùng chân linh bảng đều phải trở r ờ i rồi còn có người muốn không trương huyền sinh liếc nhìn trên tay đại đạo tiên hoa sau nói rằng nhắc tới cũng kỳ quái đoá hoa này màu sắc liền ngay cả hắn đều nói không được thật là có chút mơ hồ mọi người nghe vậy theo bản năng đều lắc lắc đầu nhưng không nghĩ tuyển nguyện tiên tử lại thật sự lệnh đường lớn này tiên hoa như thế còn lực ép chân linh bản thiên tiêu thiên tư thật có thể trở thành tuyệt thế cuối cùng vẫn là phạm bạch l i ề n phản ứng lại đánh giảng hòa nhưng trong lòng thì thở dài trận này tụ hội qua đi phòng trường trương tuyển nguyện xếp hạng muốn tăng vọt rất nhanh số phiếu sẽ đuổi theo mình và giang ý thủy trương huyền sinh nghe vậy chỉ là cười cận cũng không nói, nói. sau khi ở đây hoạt động tuy rằng tiếp tục thế nhưng bầu không khí trở nên hết sức khó xử dù sao mặc kệ nam nữ đều có không nhỏ áp lực trương huyền sinh đi tới phạm bạch liên bên người tò mò hỏi xin hỏi bạch liên tỉ tỉ tu luyện nhưng là đại nhật giao của kinh chính đang vì những thứ khác người châm trà phạm bạch liên tay bỗng nhiên run lên đều giáp ra đi tới vài dọn h i ệ n nhiên là tâm thần dối loạn ở tại bên người cách đó không xa giang y thủy cùng với trong đỉnh ngoài hắn ra những kia thiên âm nước giai nhân cũng đều là biểu hiện hơi ngưng lại trương huyền sinh biết mình hỏi b ư ớ lên rất hứng thú nhìn phạm bạch liên phạm bạch liên đem ấm trà thà xuống hướng về những người khác khẽ k h n g người sau đó truyền âm để tuyển nguyện tiên tử cùng đi ra ngoài đ à m luận tuyển nguyện tiên tử vì sao biết ta đây công pháp nguyên danh đến biển hoa nơi sâu xa phạm bạch liên biểu hiện nghiêm túc nói n h a vậy này công pháp hiện tại tên gì trương huyền sinh cũng đoán được công pháp này tên thay đổi nguyên nhân đã từng hắn nghe trí thâm phương trượng đã nói chân linh giới đại lôi âm tự đạo thống đã biến mất rồi hẳn là diệt vong đại lôi âm tự thiên âm nước trương huyền sinh thật giống đánh hơi được một tia có cố sự mùi vị công pháp này tên là đại nhật phản âm trải qua phạm bạch liên nhìn về phía trương huyền sinh ánh mắt có chút cảnh giác không biết ở kiềm kỵ gì đó trương huyền sinh đúng là cảm thấy công phu này mới tên chính kinh hơn nhiều hắn nghiêm trọng hoài nghi đại lôi âm tự tổ sư cũng không phải cái gì người đứng đắn hắn nhiều lần thấy t u ệ minh vận dụng công pháp ngoại trừ phản âm từng trận ở ngoài trong đó còn trong bao hàm cực cường cảm giác tiết ấu tuyệt đối là công pháp người thiết kế cố ý không thẹn dốc hẹn r ồ i tên cái kia người có nghe nói qua đại lôi âm tự trương huyền sinh câu nói tiếp theo để phạm bạch liên càng là biến sắc hắn biết mình hỏi như vậy kỳ thực giảng đạo lý có chút tìm được chết thế nhưng hắn hoàn toàn không túng chết no cũng chính là phạm vào thiên âm nước một số kiếm kỵ chuyện như vậy không thể gợi ra thiên âm nước tiên đếm đ hơn nữa coi như vị kia ra tay hắn kỳ thực cũng không sợ phạm bạch liên nhìn chung quanh một lần lại bày ra trận pháp kết giới mới mở miệng hỏi làm sao ngươi biết danh t ự này điều này cũng làm cho trương huyền sinh tò mò nếu như chuyện này thì thiên âm nước một loại nào đó kiên kỵ kỳ thực hẳn phải biết người ngược lại không ít ít nhất cái khác hai đại nước cao tầng cũng đều là biết đến trương huyền sinh biết không hẳn là làm người kỳ quái chuyện huống hồ căn cứ trí thâm phương trượng từng nói đại điện âm tự đi tới cựu tiêu cũng không bao nhiêu năm à chết no có điều ngàn vạn năm nay ở cựu tiêu thế giới bên trong xem như là cái lâu đời thời gian thế nhưng ở chân linh giới nơi như thế này tới nói không coi vào đâu thiên âm nước cũng cũng không phải gần ngàn vạn mùa màng lập nếu là đại lôi âm tự là ở này ngàn vạn trong năm diệt vong hắn cảm thấy khổng lồ như thế nói t h ô n g biến mất thế nhân nên đều biết m ớ i đúng vậy hắn biết đạo thống mang tính tiêu chí biểu t r ứ n g công pháp nguyên danh sẽ rất kỳ quái sao trong này ẩn giấu chuyện tình khả năng cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy ngươi là làm thế nào chiếm được môn công pháp này trương huyền sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo kỳ thực là sợ trả lời có lỗ thủng làm cho đối phương thăm dò lai lịch của mình như vậy có thể thăm dò dưới đại lôi âm tự rốt cuộc là xảy ra chuyện gì một chỗ di tích bên trong ta cũng không biết cái kia di tích bao lâu phạm bạch liên trả lời để trương huyền sinh có chút bất mãn bất quá hắn cũng có thể lý giải loại tâm cơ này thầm trầm nữ nhân khẳng định nói chuyện sẽ muốn rất nhiều đối phương biểu hiện như thế chỉ là để trương huyền sinh xác nhận một chuyện đó chính là liên quan với đại nhật giao c ổ n kinh cùng đại lôi âm tự chuyện có thể là một cái bí ẩn phạm bạch liên cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi đồng thời ở phát hiện những thứ đồ này lúc nàng mơ hồ suy đoán ra cái gì cho nên nàng mới có thể rất sợ sệt đối với hắn nhắc lên chuyện này vô c ù nhưng g mất cảm. t Liên quan với quan i ê n n âm ớ c đích t ì h h u ố n Đàm nhắc n vẫn văn một một ít, đại thể đại đạo gia văn hóa là lấy ô n cũng g gia, pháp chủ đạo quốc đạo lại m ộ tới số ít Phật môn đệ tử, nhưng cũng không được khí Phật tử, t nhưng không hậu. Nhưng nhắc môn cũng đệ được vị kia thiên âm nước tiên đế lúc đàn hoàn có chút giữ kín như bưng chỉ nói là hắn nghe nói qua một số đồn đại nói thiên âm nước đã từng đổi h ô n khác có tiên đế n g ã xuống hiện nay tiên đế không phải trước đây có thể sự tình phát sinh thời đại quá mức xa xôi đã không thể khảo chứng đồng thời cũng cùng người bình thường sinh hoạt không có quan hệ đại chúng cũng không quá quan tâm tam đại trong nước cũng không phải chỉ có một nhà đổi q u a tiên đế phần hồ nước n khởi đầu cũng không phải là lan nạc thống lĩnh chỉ là đời trước tiên đế đang trùng kích cảnh giới cao hơn sau biến mất rồi cũng không nói gì là n g ã xuống là biến mất điểm ấy rất ý vị sâu xa để trương huyền sinh đang suy nghĩ thiên âm nước đã từng là không phải cũng đã xảy ra tương tự chuyện đây bạch liên tỷ tỷ có thể hay không báo cho mượn mượn cái kia nơi di tích ở phương nào ta ngược lại thật ra đối với những n à y tiền sử di tích cảm thấy rất hứng thú đây trương huyền sinh cởi hỏi mượn mượn nói đùa cái kia di tích đã sớm mất hôm nay chúng ta cũng không có quá loại này nói chuyện phạm bạch liên cự u y ệ t nói dứt lời liền muốn rời đi trương huyền sinh ở tại chỗ đ ă m chiêu hiện nhiên phạm bạch liên đối với chuyện này rất k i ê n kỵ cũng không thể có thể cùng tự mình nói sợ mình phát hiện cái gì sau lại liên lụy đến nàng nhưng phạm bạch liên loại biểu hiện này trái lại tọa thật một số chuyện cái k i a t di tích hẳn là vẫn tồn tại không phải vậy nàng cũng không cần như thế sợ sệt chỉ cần còn đang là được hắn nhất định là có thể tìm tới trở lại trong lương đ ỉ n h hắn phát hiện mọi người hiển nhiên so với trước sống động rất nhiều xem ra hắn cho thiên kiêu g i a nhân chúng áp lực xác thực quá lớn、Ôi. các ngươi những n à y quần phương bảng cũng không dễ dàng à chân linh bảng ngoại trừ số một cái khác đều vì người thất bại huống h ổ coi như lần này số một cũng chưa chắc có thể trở thành là nọ gì cô đúng đấy ngoại trừ theo đuổi cái kêu mịt mờ trí cao vô thượng loại này bảng danh sách xếp hạng cuối cùng xác lập cũng không có giúp quốc gia cùng gia tộc mang đến cái gì thực tế lợi ích thế nhân đều nói quần phương bảng vì là con hát không biết quần phương bảng giai nhân chúng mới phải giúp ích lợi quốc gia rơi vào thực nơi công thần nghe nói lần này xếp hạng sẽ quyết định một hạng trước nay chưa có trọng yếu tài nguyên phân phối dẫn đến mấy nước đế quân đều có chút coi trọng đây trương huyền sinh ta thật giống phát hiện cái gì bí mật lớn trương huyền sinh cảm giác mình thật giống nghe được cái gì chuyện thú vị xem ra lan nặc để cho mình dự thi cũng là bởi vì lần này quần phương bảng tranh đoạt tài nguyên có điều không giống xin hỏi vị này công tử ra sao tài nguyên trọng yếu như vậy trương huyền sinh cười hỏi bởi vì còn không quá quen thuộc thân phận suýt nữa dùng từ phạm sai lầm tên i k i ê u bị hỏi chân linh bảng thiên k i ê u có điều xếp hạng bảy mươi ba tên lúc này có chút lo sợ tắt mép mặt mày trong lúc nhất thời nói đều có chút không lưu loát a là tuyên nguyện tiên tử trở về a ngươi không biết sao hắn cũng có chút kinh ngạc Nghĩ h t ầ một lớn như vậy chuyện, chỉ cần ở chân linh là là giới mới như chuyện, cần chân sinh hoạt, Nam gần đây cũng không phải đang bế quan người, nên cũng biết mới đúng. Người nói nhảm gì đó, tuyển nguyện tiên tử bằng trừng như vậy tu vi, tất nhiên là bản quan, vẫn là ta tới nói chỉ hoạt, phải thì vậy vậy vi, đây ấy có tuổi tu ở biết tới đi. gì tử tất ta m đó, bế người khác chân linh bảng thiên kêu trách cứ sau đó chuyển hướng tuyển nguyện t i ê n tử lại mang tới ôn hòa lấy lòng nụ cười nói khoảng chừng mười mấy năm trước chân linh giới xuất hiện cái hiện tượng kỳ quái đó chính là tân sinh người bên trong xuất hiện huyền đồng trương huyền sinh trong lòng cảm khái vậy thì hóa thân làm liếm cho sao bất quá hắn vẫn là cho đối phương một cái ánh mắt ra hiệu nói tiếp huyền đồng là sau đó định nghĩa khởi đầu chỉ là có trong gia tộc sinh cái tiểu thiếu gia cái k i a tiểu thiếu gia sau khi sinh liền bị đo lường gia thiên tư rất tốt hay là đến ta đây cái tuổi tu vi mạnh hơn một ít một tiểu gia tộc bên trong gia thiên tài như thế đương nhiên là món đáng vui mừng chuyện nhưng bọn họ còn phát hiện cái k i a trẻ con áo may ô áo l ấ p nơi còn ẩn có một nhàn nhạt huyền chữ càng làm cho bọn họ cho rằng đứa nhỏ này là vì huyền diệu đại đạo mà sinh giữa lúc cả nhà bọn họ người mừng rơi chuẩn bị đem hải tử đưa vào đại tông môn bên trong lúc kết quả lại phát hiện sắt vách nhà hàng xóm cũng sinh cái mang huyền chữ trẻ con nghe đến đó chương huyền sinh vẻ mặt từ từ trở nên quái dị lên sẽ không phải loại này tân sinh nhi có rất nhiều chứ đúng tuyển nguyệt tiên tử ngươi không đoán sai sau đó phát hiện ở đây một ngày sinh sản hết thẻ trẻ con cơ bản sau lưng đều có chứa cái huyền chữ đồng thời thiên tư rất tốt bởi vì những phía liên quan tới rất rộng đồng thời kỳ quái là có gần gần một nửa huyền đồng đều sinh ra ở tam quốc tương giao nơi nơi vô chủ vậy thì để mấy nước bắt đầu để ý dù sao nếu như có thể đem những thiếu niên này các thiên tài tranh thủ đến chính mình quốc gia một kỷ nguyên sau cái kia tất nhiên là phồn binh h ư n g thịnh c ủ c diện ôi chúng ta cũng chỉ có thể vui mừng chưa cùng những n à y huyền học trò nhỏ với một thời đại bằng không nơi nào trên thiên t i ê u bảng thử nghĩ lần tiếp theo chân linh bảng bình chọn cái kia nhất định là hoàng kim đại thế thiên tiêu tranh bá căn bản không phải chúng ta những người này có thể so với nói thiên tiêu thiên tiêu lại bắt đầu thở dài lên xác thực nếu là huyền đồng số lượng rất nhiều cái kia trong đó tất nhiên cũng phải phân cái ba bảy loại đứng đầu nhất đi ra đấu võ chân linh bảng cái kia chất lượng tuyệt đối muốn so với khóa này đảo lộn một cái cái kia huyền đồng đến cùng có bao nhiêu người trương huyền sinh tò mò hỏi tên kia thiên kiêu đáp mấy nước gộp lại có chừng mấy triệu đi quan nơi vô chủ thì có trăm vạn số lượng trương huyền sinh hơi có chút giật mình nhiều như vậy thiên tiêu cái kết nhưng là là có chút khủng bố à. chỉ có điều vì sao những tia trẻ con sau lưng đều gần có một huyền chữ đây vẫn cùng chính mình dính một bên cảm giác là lạ vân vân huyền chữ ngay ta có thể hỏi thăm huyền đồng xuất hiện thời gian chính xác sao trương huyền sinh biểu hiện có chút lúng túng hỏi tên tia thiên tiêu tựa hồ có hơi không nhớ ra được chủ yếu hắn những năm trước đây đã ở bế quan những thứ này đều là nghe người khác nói Là ngày mười một năm m trước cuối cùng là giang ý thủy mở miệng giải đáp trương huyền sinh vấn đề trương huyền sinh mười một năm trước ngày mùng ngày sáu tháng sáu thiên tư xuất chúng bọn trẻ nít có chừng mấy triệu người sau lưng đều ẩn có một huyền chữ trương huyền sinh bỗng nhiên cảm giác thấy hơi mở vòng chuyện này này rất sao không phải là chính mình năm đó đưa vào vãng sinh chi môn bên trong đám t i u bởi vì lũ lụt mà chết nạn dân chứ chính mình trước thật giống cũng xác thực không để ý quá vấn đề như vậy hắn đã từng nói rồi tụng ta t i ê n thật vãng sinh trên đường không rơi vào luân hồi trả lại cho những tia vong hồn khí vận để cho kiếp sau nắm giữ xuất chúng thiên tư thế nhưng ở cựu tiêu đại lục trên sau khi thật giống cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu thiên tài hắn lại xưa nay không ý thức được vấn đề này nếu như đ a m kia nếu nói huyền đồng thực sự là năm đó bị chính mình đưa vào vãng sinh chi môn bên trong người vậy hắn khả năng phát hiện một số đồ vật ghê gớm lục đạo luân hồi chẳng lẽ là chư thiên vạn giới chung trương huyền sinh đầu lúc này một đoàn dối tung nếu như không phải là bởi vì tại đây loại trường hợp hắn đều muốn lập tức đem vãng sinh chi môn gọi ra nhìn cùng mình ở cựu tiêu thế giới nhìn thấy có hay không tương đồng tuyên nguyện tiên, tiên tử giang ý thủy hoán hai tiếng trương huyền sinh mới hoàn hồn xin lỗi Vừa đối với nhiều như vậy thiên tiêu sắp cuộc khởi hơi xúc động trương huyền sinh tố cáo thanh kiểm sau đó lại nói hôm nay có chút mệt mỏi tuyển thắng đi về nghỉ trước chư vị tiếp tục lần này tụ hội mục đích cũng đã đặt thành lại tiếp tục cho nơi này đợi cũng chỉ là cùng trang nghệ đại sư sao so sánh nghệ bị một đám chân linh bảng nam tu liêm c ầ u khiến cho không dễ chịu không bằng trực tiếp lui lại trở lại cố gắng cha cha đại lôi âm tự chuyện tình còn có những k i a huyền đồng chuyện hắn hiện tại không xác định chính là năm đó hắn cũng không nói muốn ở đối phương sau l ư n g ấn chữ a tại sao hiện tại cũng giống như một trong xưởng ra tới sản phẩm như thế chẳng lẽ nói tụng tên thật của chính mình quá luân hồi đường lúc sẽ lưu lại ký hiệu vẫn là nói đây là nhân quả chi lực một loại biểu hiện trong đình mọi người nhìn nhẹ nhàng đi tuyển nguyện tiên tử từng cái từng cái nhìn có chút xuất thần ôi chân linh bảng sợ là phải ra khỏi hiện dung chuyển ai nói không phải đây quần phương bảng mặt trên mấy vị kia tỉ tỉ chỉ sợ cũng muốn lo lắng đi tuyển nguyện tiên tử đẹp quá a không biết ta theo đuổi nàng là có phải có cơ hội mội mội cũng là muốn như vậy n g ư ờ i không đúng tuyển nguyện tiên tử mạnh như thế tuyệt thanh lu nhân ra một cô gái nhìn cũng là động lòng không mất mạ đã rời đi trương huyền sinh tự nhiên không biết trong đình người nói chuyện nhưng hắn tính toán đã biết về quần vương bảng danh từ làm sao cũng không muốn tiên tiến phát đến mười vị trí đầu cho tới chân linh bảng hắn hẳn là chen rơi mất vương thành tiêu chuẩn trực tiếp đăng bảng đến thứ mười kỳ thực từ hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem một quyền liền tuân s ắ t vương thành phòng chừng năm vị trí đầu sức chiến đấu đều có thế nhưng chân linh bảng cũng không phải nhận thức cái này ai so với ai khác mạnh trước hết đánh một trận không phải vậy không ai chịu phục cũng luôn có tuyến dưới miến giang tinh sẽ miệng lưỡi giao chiến chân linh bảng chuyện hắn kỳ thực không đội bất kể là cái nào đến, đến rồi hắn đều chắc chắn đánh thắng cái này có thể bất cứ lúc nào đ a n đỉnh chương n ba trăm tám mươi sáu đậu đậu ta cùng huyền sinh ca ca bạn tri kỷ đã lâu trương huyền sinh rời đi vạn hoa cốc sau liền để thiên diễn quái bản hiện ra muốn thôi diễn đại lôi âm tự di tích ở phương nào ở trên không b i ế t nước sau khi mở ra hắn điều khiển phi chu tiến vào bên trong chân linh g i i khá lớn tuy rằng tu vi vượt xa quá khứ nhưng thời gian hao phí vẫn không ngắn cũng may có đậu đậu ở hẻ nhặt lúc cho phi chu thiết trí cái lái tự động có thể tiến vào cựu tiêu ho lờ bên trong vui lùa một chút chính mình bản thể ngay ở chính mình ý nguyện dưới tiến hành tu luyện đem trước thu được thiên tâm ngọc lộ cho hấp thu cho tới đại đạo tiên hoa không biết vì sao kể cận chính mình không muốn đi sau đó ra ngoài thả xuống diện làm nhị s e n trương huyền sinh lúc này lại có chút muốn cái kia đã t ư ở n g tình cờ gặp trôi qua vận mệnh la b à n đó là hắn đã gặp duy nhất không đến quỷ liếm chính mình thiên đạo bảo vật mặt trên còn giống như có rất nhiều loại có thể so với thần phong môn bí p h á p tuyệt thế truyền thừa nói thật hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú cha cha huyền sinh c a c a không hổ là ngươi à ngày này tâm ngọc lộ nhưng là thứ tốt không so với trước ngươi cùng chả kém đầu đầu ô n trương huyền sinh cánh tay tâm tác lấy làm kỳ lạ nói đồng thời trên mặt tự đắc đều không kìm nén được ha ha ha huyền sinh ca ca chỉ dẫn theo ta một người đến rồi chân linh giới đám tiêu tiểu yêu tinh bây giờ là vừa không nhìn thấy lại không sợ tới vậy sau này còn không phải đậu đậu tiên hạ của ta lần sau gặp lại đến những người khác nàng l à có thể hòa giải huyền sinh ca ca bạn t r i kỳ đã lâu nghiêm chỉnh mà nói lần này ta hấp thu xong sau nếu như dùng tiên vương thần đan đại khái phải bao lâu mới có thể hấp thu xong đây trương huyền sinh đẩy ra rồi đậu đậu từ từ trở nên không thành thật tay hỏi đậu đĩu đĩu môi đại khái ở trong lòng suy tính lại nói nếu như là trước khả năng cần ba trăm năm đi trương huyền sinh nghe tâm lý một hồi hộp may mà chính mình lần trước không có đầu nóng lên an tiên vương thần đan bằng không không biết muốn ngủ bao lâu vậy bây giờ đây trương huyền sinh có chút thấp t h n g hỏi ngày này tâm ngọc lộ nghe nói là nhiều kỷ nguyên mới có thể sinh ra một h g d ọ n nên so với lần trước nguyên thủy đạo nhân cái k i a phá lá trà c ư ờ n g đ i ể m chứ đại khái cần ba năm đậu đậu r ồ i ra ba cái ngón tay ngọc nói rằng trương huyền sinh hiển nhiên đối với kết quả này cũng không phải rất hài lòng ba năm đối với hắn mà nói toán bế quan dài nhất thời gian huyền sinh ca ca ngươi không thể quá tham lam à coi như là ngươi biết cái tia ngũ hành đạo nhân hắn trùng tu thức dùng tiên vương thất phòng c h ừ n g cũng phải tìm hiểu cái ba năm nhân ra vốn là đều là thiền tư siêu phà người ngươi này hậu tiên h cải tạo đến trình độ như thế này đã rất lợi hại đậu đậu hiển nhiên đoán được trương huyền sinh tâm tư nói do nói trương huyền sinh trầm m ặ t dưới lại hỏi nếu như ta hiện tại đến một hạt tiên đế thần đan muốn tìm hiểu bao lâu hắn cảm thấy nếu như mấy chục năm hắn nói không chắc cũng có thể nhẫn dù sao có tiên đế thực lực nói tuyệt đối là ở vạn giới bên trong thuộc về đại l a o đối mặt cái kia quỷ dị thế giới cũng có sức lực hơn nhiều đậu đậu cười thần bí nằm loài trương huyền sinh bên thai hơi thở như hoa lan để trương huyền sinh cảm giác thấy hơn i g ứ a huyền sinh ca c a thật sự m u ố n biết trương huyền sinh giật cả mình phủi đậu đậu một chút nói ngươi đứng đắn một chút、hút. thật sự rất lâu đậu đậu vươn một ngón tay ở trương huyền sinh trước mắt g ơ cờ nói không nhiều trăm năm đậu đậu lắc đầu ngàn năm đậu đậu vẫn là cười lắc đầu sẽ không cần mười ngàn năm chứ ra đây sẽ không lo lắng trương huyền sinh thở dài nói vạn năm bế q u a n a hắn hơn hai mươi năm trước vẫn chỉ là cái phạm nhân tiếp trước tiếp này gộp lại có điều bốn mươi năm vạn năm là bao lâu hắn ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu đối với không biết khái niệm có cảm giác sợ hãi không là một kỷ nguyên có thể đậu đậu chính xác đáp án càng là sợ ngây người trương huyền sinh để ý nghĩ của hắn triệt để tắt cái quỷ gì ta đều dùng qua thiên tâm ngọc lộ bàn về ngộ tính cũng coi như là xuất chúng tiên tiêu làm sao muốn lâu như vậy trương huyền sinh nghi ngờ nói một kỷ nguyên cũng quá khoa trương tiên tôn cũng không nhất định có thể sống mãn một kỷ nguyên một tỷ năm thế gian sẽ có bao nhiêu biến hóa cựu tiêu thế giới có thể thi lịch sử cũng là ở gần một nghìn vạn năm thôi huyền sinh ca ca ngơi nối với tiên đế có thể có chút hiểu lầm đây chính là trí cao vô thượng tồn tại a nếu như nói ngồi bất động một kỷ nguyên là có thể thành t i ể u tiên đế những k i a duy nhất chân giới tiên vương chúng phòng chừng sẽ cảm thấy thực sự hái hoa quên đi phải biết cho dù ở chư thiên vạn giới bên trong thành t i ể u tiên đế người cũng đều là đếm ra đ ầ u đ ầ u cười khổ nói t i ể u tiêu ho lờ cho dù có tiên đế cấp những khác cảm nộ cũng không phải vô tình tiên đế chế tạo cơ a huống hồ huyền sinh ca ca ngươi cũng nói ngươi bây giờ tu đạo nộ tính cũng chỉ có thể xem như là xuất chúng tiên tiêu cũng không phải là nghịch tiên tuyệt thế trăm nghìn cái kỷ nguyên vừa ra yêu nghiệt đậu lại tiếp tục giải thích điểm ấy trương huyền sinh đúng là có thể hiểu được nếu như hạp hạp thuốc liền hoàn toàn để cho mình lộ tính vượt lên chúng sinh bên trên vậy cũng không quá hiện thực đương nhiên cũng có thể có thể là hắn còn hạp không đủ hắn chợt nhớ tới cái gì có chút ngạc nhiên hỏi đậu đậu ngươi nên lén lút quan sát qua đi ngươi có thể nhìn ra lan nặc đến cùng t u ổ i b a o lời không đậu đậu vẻ mặt nhất thời chuyện chuyển nhiều mây nghiêng đầu qua chỗ khác h ự huyền sinh ca ca ngươi là không phải coi trọng lao bạc kia đơn thuần hiếu kỳ muốn biết hạ nhân nhà tu đạo quá trình trương huyền sinh giải thích nàng a xem như là thiên tài đi tuổi tác p h ỏ n g t r ừ n g có điều mười cái kỷ nguyên đồng thời phải làm là ở cái thứ nhất kỷ nguyên tựu i thành nói đậu đậu khí đô đô đích nói rằng tuy rằng ngoài miệng khen ngợi lan nặc là thiên tài nhưng tựa hồ cũng không quá coi trọng dáng vẻ dù sao nàng gặp càng quái gì tồn tại trương huyền sinh nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngờ như thế lan nặc nhân ra không r a đeo chính mình một kỷ nguyên liền chứng đạo tiên đế mình bây giờ coi như m ở đ eo cũng chưa chắc theo kịp nhân ra thành đạo tốc độ b a n về thiên tư thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta cũng còn tốt chính mình số may luôn có biện pháp giải quyết quá mức tìm một chút có hay không có thể nâng lên đại đạo nộ tính Đồng nhiên, trương huyền sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ xem ra là ngoại giới đã chư bắt giới v đ v đ ú v đ zbg gsc đã tới mục đích của chính mình địa liền chuẩn bị lui ra cựu tiêu ho ngờ lui ra trước đ ầ u đ ầ u đông nhiên kéo chéo áo của hắn l ờ i nói ý vị sâu xa nói huyền sinh các ca ngươi cũng phải cẩn thận à loại này lao bà hệ thống bài võ có thể hơn nhiều đừng xem nàng hiện tại không ra tay với ngươi cái kia đều là ở câu ngươi sao nói không chắc ngày nào đó liền giết ngươi cái thố không kịp đề phòng trương huyền sinh hãn sợ hệ thống bài võ sao chỉ cần lan nặc giảm đến hắn liền toàn bộ đ ó lấy ai sợ ai mà phất phất tay xem như là cùng đậu đậu cá biệt bóng người từ từ thay đổi hư huyễn bắt đầu bước ra cựu tiêu ho l nhưng đậu đậu cuối cùng lại nói thêm một câu suýt chút nữa cho trương huyền sinh ngã chết huyền sinh ca ca ta phát hiện ngươi làm t u y ể n nguyện tỷ tỷ cũng rất cứ nhìn đậu đậu ta có thể đậu đậu nâng mặt sắc mặt đỏ bừng nói trương huyền sinh dư quang nhận ra được chính mình chẳng biết lúc nào ở cựu tiêu ho l bên trong cũng đổi lại ở bên ngoài cái k i a m ộ t thân nữ trang chương ba trăm tám mươi bảy quỷ dị đại lôi l o tự ra vết n ư ớ không gian phát hiện là một mảnh ho giã trương huyền sinh thần n i ệ m cửa hàng ra thấy bốn bề vắng lặng chuyện thứ nhất chính là đem quần áo trang cho cho thay đổi ổn thỏa đề còn đổi chính là một thân một mạc bô ý ỉa trên mặt cũng dẫn theo mặt nạ hô làm về nam nhân cảm giác thật tốt dựa theo thiên d i ệ n q u á i bản cho mình trực giác trương huyền sinh chân phải đ ạ p nhẹ một chỗ chống xuất hiện hắn trước ngửi một cái phía dưới cũng không có gì vị lạ liền liền trực tiếp nhảy xuống cũng vận dụng pháp lực đem chỗ c ũ trở lại bình thường bày ra đơn giản trật pháp cái gì hỏi ta lúc nào học trật pháp vật kia còn dùng học sao không phải là tiên tài linh thạch tùy tiện hướng về cái nào ném một cái chính mình là được sao đại đạo tiên hoa ở trương huyền sinh bên người bên trên sáng lên bạch quang khác nào kỳ đà cản m ũ i như thế cũng tỉnh trương huyền sinh thi pháp nhắc tới cũng kỳ quái vật này cũng là có dễ cây nhưng liên tiếp hư không địa phương khiến người ta nhìn không rõ ràng c ũ n g không gian loại pháp tắc lại không quá tương đồng tiên hoa bản thân cũng không cách nào bị bắt vào nói trong nhận chứa đồ nhưng nếu là trương huyền sinh muốn đúng là có thể thu nhập bên trong thân thể của mình hỗn độn không gian bên trong xem như là biến tướng cùng tồn tại đi về phía trước có chừng mấy cây số trương huyền sinh phát hiện mấy cây gãy vỡ trụ đá mặt trên có huyền ảo phu văn trương huyền sinh xem không hiểu nhưng suy đoán chính mình bên trong di tích vị trí tương đối gần tiếp tục tiến lên hắn lại lần lượt phát hiện chút ngói vỡ tương đ ổ còn gặp được một vị tàn phá tiểu tự phật xem ra nơi đây đúng là cùng đại lôi âm tự có quan hệ lại được mấy trăm dặm trương huyền sinh thấy được đ ổ sộ một màn hai vị cao tới trăm trượng la hắn như đứng ở hai bên bên trái vị này chỉ còn dư lại nửa người nhưng vẫn có phật tính hào quang đang tỏa ra làm cho người ta bên trong lớn lao cảm giác không thể nhìn thấy phần cuối bậc thang cùng với cái kia càng xa xăm khổng lồ chùa miêu quần đều chiêu kỳ hắn tìm được rồi đại lôi âm tự sơn môn đi vào một ít sau trương huyền sinh phát hiện món kỳ quái chuyện đó chính là sơn môn nơi cùng với trên bậc thang còn bố trí rất nhiều đ ẳ n g nhân cao tự phật không biết đây là dụng ý gì hắn tiến đến một vị t ư ợ n g phật bên cạnh cẩn thận nhìn qua phát hiện này t ư ợ n g phật khắc đích thực là giống y như thật tuy rằng trải qua năm tháng dài đằng đáng rội rửa nhưng vẫn rất hoàn chỉnh đồng thời trên người mơ hồ có cực kỳ nhạt năng lượng đang chấn động t r ư ơ n g huyền sinh suy đoán ở thời kỳ viết cổ phải làm cũng là món không tầm thường đồ vật mà khi hắn cất b ư ớ c trong quá trình từng cái xem qua sau hắn liền cảm thấy có chút quỷ dị n à y tự phật cũng quá hơn nhiều hơn nữa có chút cũng không như tự phật chỉ là phổ thông pho tự thôi trong đó có một ít vẻ mặt còn có chút sợ hãi trương huyền sinh tay chính đặt ở một hòa thượng pho tượng trên đầu đông nhiên như là nghĩ tới điều gì giật cả mình thu tay về kiên kỵ lấy ra linh tuyển rửa một chút những này pho tượng sẽ không phải cũng là lớn lôi âm tự đệ tử trở nên chứ trương huyền sinh tự nói hắn cảm thấy thời điểm như thế này nếu là có người đang theo chính mình chuyện trò hạc cũng tốt đúng đấy này lại rõ ràng bất quá không phải vậy cái nào tông môn sẽ như có bệnh như thế ở sơn môn nơi bãi nhiều như vậy pho tượng đậu đậu như là nghe được trương huyền sinh tiếng lỏng ở trong hư không hiện ra thân hình hắn g t ký vận vô xong có gì đáng sợ chứ đi tới bậc thang hướng về sơn môn xuất phát sau hắn cảm giác mình trên người có món đồ ở mơ hồ tòa nhiệt hắn đem lấy đi ra chỉ thấy vị này công đức kim thân tháp lúc này chính hiện lên màu vàng phật huy còn mơ hồ có phật tâm vang lên nhất thời trương huyền sinh cảm giác thư thái rất nhiều loại kia quỷ dị cảm giác như là bị đổi tàn ra càng kỳ dị chính là không biết có phải hay không ảo giác của hắn hắn phát hiện những kia vốn là biểu hiện thống khổ hoặc là sợ hai pho tượng trên mặt biểu hiện đều trở nên bình hòa hạ xuống xem ra trí thâm phương trượng hay là nói không sai này công đức kim thân tháp khả năng thật là lớn lôi âm tự đã từng c h ấ n tự chi bảo rốt cục đi hết bậc thang trương huyền sinh nhìn trước mắt lớn lao kiến trúc cùng với cái kia trên tấm bảng cứng cắp mạnh mẽ đại tự đại hùng bảo điện khi hắn bước vào đại hùng bảo điện trong nháy mắt trên người của hắn lôi viêm kim thân lại tự mình ghẹ ra để vốn là h á cám thế giới dưới lòng đất nhất thời trở nên sang trưng đang đang đang đại lôi âm tự bên trong vang lên sâu thẳm tiếng trung khiến người ta nghe s ò n g tinh thần chấn động đồng thời trong chùa vang lên tiếng tụng kinh lớn lao những k i a đệm hương bố trước cái mó gỗ cũng đều tự mình sao hưởng liễu lên toàn bộ dưới chùa miếu quần giống như trong nháy mắt sống trương huyền sinh p h ả n phật thấy được cái kia xa xôi thời đại trước đại lôi âm tự cường thịnh ngưỡng mộ cái kia trong điện hùng vĩ tượng phật hắn nhìn thấy cái kia tượng phật khỏe mắt dĩ nhiên lưu lại hai hàng lẫn vào bụi b ằ n nước mắt hắn cất bước đi về phía trước hai bước nhìn chung quanh trong điện bỗng nhiên biểu hiện rùng mình bởi vì hắn nhìn thấy ở to lớn tượng phật bên trái chỗ Có một xếp bằng ở trên bồ đoàn bóng lưng cũng không phải là phía ngoài loại kia tượng đá cái kia thân tăng y tuy rằng che kín bụi trần nhưng như cũng là mềm mại tấm lưng kia tựa hồ có hơi c h ọ n g trùng như là ở hô hấp nơi này còn có người sống người đã đến rồi một tiếng xa xưa tiếng thở dài vang lên như là xuyên thấu qua trăm nghìn cái kỷ nguyên tăng thương trương huyền sinh khỏe miệng không tự nhiên co quắp d ư ớ i tại sao những người này luôn yêu thích chơi loại này đạo đạo cái gì ngươi đã đến rồi ta là không phải còn muốn về một câu ta không nên tới nhưng ta còn là đến rồi có thể tính tới người của hắn hắn đến nay cũng chỉ gặp nguyên thủy đạo nhân đó là siêu thoát rồi tiên đế vô thượng tồn tại một nho nhỏ đại điện âm tự năm đó chết no mạnh nhất phật đ ã bất quá là tiên đế trình độ làm sao có khả năng coi là đến hắn nếu là có cấm kỵ tồn tại c h ấ n áp khí vận năm đó đại điện âm tự cũng không cho tới diệt vong rõ ràng chính là lại với hắn giả thần giả quỷ giả vờ cao thâm này chính đang phật quan g vạn trượng bóng tôi không chỗ lộ được đại khách làm cùng người đối lập trương huyền sinh miệng phun chân ngôn trong trụ phật quan g cùng nổi lên sáng như ban ngày mà cái tia đưa lưng về phía chính mình tăng nhân cũng tựa hồ có hơi lung túng xoay người lại trương huyền sinh thấy rõ mặt của đối phương mạo tự hồ là quá lâu ngồi bất động trên người cũng không sạch sẽ trên mặt c ũ n g tích đầy cho bụi hình dung t i ể u tụy vừa nhìn chính là tuổi thọ không nhiều lắm vị thí chủ này đạo hạnh cao thâm thiểu tăng nhưng là lỗ mãng cái k i u tăng nhân hành lê nói sau đó chậm rãi đứng dậy có không ít bụi trần t ừ trên người hạ xuống người là ai năm đó đại lôi âm tự vì sao đột nhiên diệt vong trương huyền sinh thẳng vào chủ đề muốn mở ra nghi ngờ trong lòng cái k i u tăng nhân cũng không có trực tiếp trả lời trương huyền sinh vấn đề mà là cười thần bí nhìn về phía một bên hùng vĩ tự vật nếu không phải trên người quá mức lôi thôi vào giờ phút này ngược lại cũng cảm giác như là cái thần bí đắc đạo cao tăng tích đời cổ phật trương huyền sinh nhìn kỹ dưới phát hiện này tăng nhân tướng mạo lại cùng đại hùng bảo điện bên trong cung phụng chúa tờ vật giống như lúc chương 388, t ư ợ n g đá bí ẩn trương huyền sinh cảm giác mình thật giống đụng phải không phải người kinh nghi nói ngươi sẽ không nói ngươi tên là thích ca mô ni đi cái k i a tăng nhân nghe xong trương huyền sinh mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc lắc lắc đầu nói v ầ n tăng phổ hoa nhưng là không biết thí chủ nói tới thích ca mô ni là vị nào phật đà trương huyền sinh thần thức bất ra khi hắn cảm chi bên trong vị này tự xưng phổ hoa tăng nhân trên người không hề có một chút sóng linh lực thật giống đứng ở trước mặt mình cũng không phải một chân thực tồn tại người như thế tiền bối rốt cuộc là người là quỷ trương huyền sinh luôn cảm thấy cái này tăng nhân trên người không nói ra được quái gì. phổ hoa nghe xong biểu hiện có mấy phần cô đơn nhìn chung quanh đại hùng bảo điện tựa hồ đang hồi ức năm xưa phân hoa nói đến một người bật tăng bất quá là một đạo chấp n h ậ p thôi vốn cho là mình đã tu luyện đến phật gia cảnh giới trí cao vô tâm không mớn nhưng quay đầu lại vẫn là không bỏ xuống được phổ hoa có chút tự rêu nói đại lôi âm tự năm đó là như thế nào diệt vong mạnh mẽ như vậy đạo thống sao dễ dàng diệt môn trương huyền sinh hỏi nghi ngờ trong lòng phổ hoa không nói gì chỉ là ra hiệu để trương huyền sinh với hắn đi mang theo trương huyền sinh đi tới cuối cùng phi hành rất xa một khoảng cách sau đã tới một chỗ thiên khanh trương huyền sinh thần nghiệm kéo dài tới thiên khanh n à y kích thước phòng chừng đều so sánh với cựu tiêu đại lục một châu nơi thực tại làm người khiếp sợ phải biết đại lôi âm tự là phật môn thánh địa năm đó chắc cũng là có tiên đế cảnh giới cường giả toa c h ấ n trong c h ù a phải làm là có vô thượng đại trận che chở là vật gì có thể đem đánh ra lớn như vậy miệng vết thương Thí chủ mời trương huyền sinh xuyên tấu qua mắt thần cũng nhìn rõ ràng đáy hố gì đó chỉ thấy đáy hố lại cũng là một pho tượng đá nhưng cũng không phải là tăng nhân r á n g dấp mà là một người dáng dấp dường như giống như con khỉ quái dị tượng đá thần tình trên mặt giữ tợn khủng bố thân thể hình thái v ậ t mẹo một luồng điên cuồng ý niệm dần dần tỏ ra đây là vật gì trương huyền sinh xuất phát từ cẩn thận cũng không có tới gần đến xem cũng không dám đi dễ dàng thăm dò chẳng đến nam đó chính là vật ấy đem đ ạ i lôi âm tự ba mươi triệu đệ tử biến thành tượng đá phổ hoa thở dài nói thế nhưng trong lời nói đúng là đối với lần này vật cũng không cái gì sự thù hận trương huyền sinh theo bản năng lui về sau hai bước như thế tả muôn sao thí chủ đừng lo vật này đã mất đi kỳ hiệu lực bản thân hẳn là vô thượng tồn tại luyện chế một vị pháp lý chỉ có một lần tính công hiệu phổ hoa thấy thế nói giải thích sau đó vừa nhìn về phía những kia quay lưng bờ hố đại lôi âm tự đệ tử tượng đá thở dài năm đó ngoại trừ bần tăng tiếp cận chân phật cảnh giới có thể may mắn thoát khỏi ở ngoài cái khác ở trong chùa đệ tử không một may mắn thoát khỏi a trương huyền sinh đem công đức kim thân tháp đưa đến phổ hoa trước mặt hỏi đây chính là quý tự pháp bảo phổ hoa nhìn thấy công đức kim thân tháp cũng không ngoài ý mới chỉ là trên tay phật châu bay、lên. vòng quanh công đức kim thân tháp xoay chuyển ba vòng lại trở lại xem ra ta tự còn có hậu nhân truyền lưu ở bên ngoài đến làm món làm người vui mừng chuyện sau đó hắn có đem công đức kim thân tháp đổi về trương huyền sinh bên cạnh nói thí chủ chắc là muốn hỏi này phật bảo lai lịch cùng với cụ thể công cộng nhưng thí chủ khả năng phải thất vọng này công đức kim thân tháp đúng là ta đại lôi âm tự chấn tự chi bảo không sai cũng là b ẩ n tăng từ nhỏ du lịch lúc đọc được trong c h u ộ t đều chuyện này chính là đại lôi âm tự mở tự tổ sư biến thành kỳ thực tin đồn đại lôi âm tự chính là bần tăng sáng chế bần tăng cũng chưa vứt bỏ quá tự thân túi ra vì lẽ đó thí chủ không cần ho phổ hoa nhìn trương huyền sinh ánh mắt hoài nghi cười cợt nói rằng trương huyền sinh cũng xác thực hoài nghi cái này phổ hoa tăng nhân bởi vì hắn cảm giác công đức kim thân tháp ở nhìn thấy đối phương lúc có muốn sống hoa dấu hiệu giống như là trong đó có sinh mệnh đang cùng phổ hoa tăng nhân nộp cảm giác này công đức kim thân tháp xác thực cũng không phải là b ẩ n tăng biến thành nhưng thí chủ cũng không tất đối với hắn thất vọng b ẩ n tăng tuy rằng không biết cái này phật bảo nên làm gì sử dụng nhưng cũng lấy bảo đảm chủ nhân cũ tuyệt đối là vượt qua bần tăng cảnh giới tồn tại vì lẽ đó bần tăng mới lấy nó chấn áp đại lôi âm tự khí vợt phổ hoa giải thích nhắc tới chủ nhân cũ lúc cũng không cấm toát ra vẻ kh xin hỏi tiền bối vừa nãy ngài nhắc tới chân phật đây rốt cuộc là đối ứng thế nhân tu luyện cái nào một cảnh giới đây trương huyền sinh thỉnh giáo nói hiếm thấy nơi này có cái l a o hóa thạch hắn hay là có thể hiểu thêm giới cảnh giới cao hơn con đường phía trước phổ hoa bị hỏi vấn đề này sắc mặt nghiêm túc nói thí chủ biết được ở chân linh giới bên trong đứng thế nhân trước mặt đỉnh điểm tồn tại chính là tiên đế mà bần tăng năm đó đã ở này cảnh giới bên trong chỉ có điều đi đường khá xa thôi trương huyền sinh liếc nhìn thiên khanh lại nhìn một chút phổ hoa đối phương phải làm đích thật là tiên đế cảnh giới cường giả nhưng người như vậy năm đó đều bỏ mình sao hơn nữa đại lôi âm tự như vậy tuyệt thế đạo thống thêm vào tiên đế n g ã xuống lẽ ra là một giới bên trong kinh thiên đại sự vì sao hậu thế không có truyền lưu đây bây giờ t i ê n âm nước rốt cuộc là người phương nào ở thống lĩnh cùng năm đó đại lôi âm tự diệt vong có hay không có quan hệ phổ hoa tự a hồ nhìn thấu trương huyền sinh nghĩ hoặc nhưng vẫn là nói tiếp liên quan với cảnh giới chuyện con đường tu luyện bất luận p h ậ t đạo vẫn là cái khác hệ thống đơn giản là cấp độ sống nhảy vọn cùng đại đạo nộp cảm giác dung hợp ma thí chủ biết tiên đế cảnh giới nhưng là điều này cuối con đường cũng chính là đại đạo phân khối nếu là càng đi về phía trước liền muốn tự mình tìm tòi đi cầu thật trương huyền sinh nghi ngờ nói cầu x i n thật hắn không phải lần đầu tiên nghe được cùng thật chữ tương quan chữ t r ư ớ c nguyên thủy đạo nhân cho mình lưu lại trong tin tức cũng có nhắc qua là vậy thí chủ cũng biết thế giới của chúng ta vận chuyển cũng không phải là đều là nhìn thấy trước mắt ở bất đồng nhân quả bên trong ảnh hưởng thế giới vận chuyển trọng yếu thời gian nuốt sẽ kéo dài ra nhiều loại độ khả thi đơn giản tới nói hay là còn có một thế giới khác tồn tại ngươi người này phổ hoa giải thích nhưng đáp án lại làm cho trương huyền sinh có chút sọ náo đau trương huyền sinh rõ ràng ý của đối phương nói trắng ra là thế gian tồn tại thế giới song song nhưng lý luận cùng hắn kiếp trước hiểu biết có điều không giống nếu như là vạn giới bên trong trọng yếu thời gian điểm mới có thể phân liệt cái kia thế giới song song phải làm là có hạn nhưng là cũng không phải con số nhỏ đã như vậy thì chủ ngươi có nghĩ tới hay không nếu như một thế giới khác cũng tồn tại ngươi vậy rốt cuộc ngươi là thật sự hay là hắn là thật phổ hoa cái kế tiếp vấn đề càng làm cho trương huyền sinh cảm giác khó chịu chỉ có thể chỉ giữ t r ầ mặc m cái này cũng là nghi hoặc bần tăng nhiều năm một vấn đề cái gọi là cầu sinh thật chính là vì xác lập tự thân duy nhất tính như vậy mới là thật đến một khắc đó ngươi mới có thể chân chính siêu thoát đại đạo đứng ở thế gian ở ngoài trở thành cái tia trong truyền thuyết vô thượng cấm kỵ tồn tại nhìn xuống dòng sông thời gian ngang dọc lịch sử trong lúc đó chương ba trăm tám mươi chín làm sao siêu thoát t r ư ơ n g huyền sinh nín nửa ngày cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lẽ nào tiên đế xung kích cảnh giới cao hơn con đường là đem những cái khác thế giới chính mình giết chết phổ hoa gật gật đầu lại lắc đầu nói mỗi người xử lý phương pháp cũng không như thế mà bần tăng cũng không biết cái gì là đúng từng có một vị tồn tại lấy sắt chứng đạo ở sau khi chứng đạo ba cái kỷ nguyên bên trong liền giết hết những thế giới khác chính mình thành công siêu thoát đã từng có một vị tồn tại cùng với những cái khác bên trong thế giới cùng một chính mình khác cạnh tranh cũng chiếm cứ vốn nên thuộc về đối phương đi con đường như vậy phúc k h á c cuối cùng có ngày cũng siêu thoát rồi còn có người khuyên bảo những thế giới khác chính mình để cho từng cái từng cái hòa vào tự thân sau đó cũng thành công siêu thoát bần tăng nhưng là không làm được đã từng vận dụng bí pháp thần du nhưng bần tăng cũng không muốn giết sinh cũng không muốn cùng với đấu tranh phá hoại một chính mình khác nên có cuộc đời càng không muốn lừa dối thức khiến người ta vào ta thân cuối cùng cũng chỉ là ngày qua ngày mài dỗ bản thân đến ngày đó tất cả đều thành nói xuông phổ hoa nói rằng cuối cùng Nhìn về phổ í a hoa xác nhận nói hắn sớm nhìn ra người trước mắt chính là vô thượng người có đại khí vận phật ra một mạch đối với quan sát đạo này vô cùng thành thạo vì vậy đối với giúp trương huyền sinh thôi diễn việc rất cẩn thận hắn biết nếu là một m không được h ắ n đạo này cuối cùng chấp nghiệm khả năng cũng phải tiêu tán thấy trương huyền sinh gật đầu hắn vận dụng tiên đế cảnh giới cường giả cũng biết bí pháp tiến hành thôi diễn đại khái một phút đi qua thần sắc của hắn dần dần trở nên đặc sắc lên hoàn toàn mất đi một cổ phật nên có định lực hoàn hồn sau hắn đ ỗ n g nhiên bắt được trương huyền sinh bay dọa trương huyền sinh nhảy m ộ t c á i nhìn đ ố i phương hai mắt t r ợ t o cùng với thần tình không thể tin tưởng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tiền bối làm sao trương huyền sinh hỏi phổ hoa tựa hồ ý thức được chính mình thất thố vung lòng tay ra đầu tiên là bày tỏ hay náy sau đó nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy v ầ n tăng là vạn vạn không thể tin được thế gian lại còn có thí chủ n g ư ờ i như ngươi tồn tại hắn cảm khái qua đi lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói thí chủ ngươi dĩ nhiên là tiền thiên duy nhất nguồn gốc tồn tại bất luận loại nào nhân quả tiết điểm diễn sinh ra bên trong thế giới đều không có bóng người của ngươi ngươi phảng phất không tồn tại này bộ cổ sử bên trong dứt lời không nhìn trương huyền sinh một mặt mẫu ép ráng vẻ còn đang không ngừng mà nghĩ linh tinh làm sao có khả năng làm sao có thể chứ phổ hoa cảm giác mình tu luyện quan bị hoàn toàn lật đổ nếu có trương huyền sinh sinh linh như vậy tồn tại vậy bọn họ tu luyện là cái gì trương h hắn hiện tại hết sức tò mò chính e o đuổi nếu cái tại là là, là Còn có sức gì. tò t mò huyền sinh sẽ có ngày đế, có trực một đột tới tiên tiếp ngày không hay đế, phá lúc à có thể siêu thoát、đây? Trương Huyền Sinh siêu đây. l này trong lòng cũng là t h ở phào nhẹ nhõm tuy rằng dựa theo phổ hoa nói tới đạo lý cái khác thế giới song song bên trong không có mình mới là món kỳ quái chuyện nhưng hắn vẫn cảm thấy những thế giới khác không có chính mình khiến người ta không tên an tâm thư thái rất nhiều chỉ là vấn đề cũng quả thật có đó chính là hắn tại sao như vậy đặc thủ, là bởi vì mình là người xuyên việt nguyên nhân sao cũng không phải biết lăng tử h à bọn họ là tình huống thế nào ngày sau chở mình đến tiên đế cảnh có thể thôi diễn thử một chút xem tiền bối ngày đó nhưng là có siêu thoát tồn tại đối với đại lôi âm tự ra tay trương huyền sinh đem chính đang nghĩ linh tính phổ hoa kéo về thần hắn tò mò là đại lôi âm tự rốt cuộc là làm cái gì mới có thể t r e o chọc đến loại kia tồn tại phổ hoa hoàn hồn sau bị hỏi vấn đề này biểu hiện xuất hiện một kia h ồ thẹn ôi đại lôi âm tự bởi vậy kết nạn chỉ trách bẩn tăng là bẩn tăng đi lầm đường nói tay hắn nhẹ nhàng vung lên trong lúc đó phương xa đại hùng bảo điện ầm ầm sụt xuống cái kia trong đó ở vào chủ vị hùng vĩ tượng phật bay lên đang bay qua tới trong quá trình mặt ngoài bụi trần không ngừng bốc ra lộ ra kim hoa lưu chuyển nguyên trạng nhưng này vẫn còn chưa xong ở tại sau khi hạ xuống phổ hoa ngón tay nhẹ chút tựa ư phật mặt ngoài xuất hiện vết rách từ từ vỡ vụn cuối cùng vỏ ngoài rút đi còn dư lại là tinh khiết nhất b ạ c h quang vật này trương huyền sinh quen thuộc chính là tín ngưỡng chi lực vật này ta quan thí chủ trên người cũng không có thiếu vần tăng kiến nghị nếu ngươi vô ý lấy này chứng đạo vẫn là đem sớm ngày tản đi tốt hơn bằng không hẳn có thể sẽ gặp đại họa phổ hoa liếc nhìn trương huyền sinh hiển nhiên là nhìn t ấ u trên người lôi viêm kim thân bên trong tụ tập tín ngưỡng chi lực giải thích thế nào trương huyền sinh nghi ngờ nói năm đó bần tăng không muốn chọn dùng tiền nhân đi qua con đường cho nên liền muốn mở ra lối riêng ở vạn ngàn diễn sinh bên trong thế giới lưu lại bần tăng truyền thuyết cùng đèn nhang đạo thống nếu là chư giới người liệu tin ta vậy ta chính là thật phương thức này s á t thực đưa đến tác dụng bần tăng tu vi rõ ràng tăng cường không ít vốn muốn lại đem còn lại số lượng không nhiều thế giới cửa hàng xong hay là bần tăng là có thể siêu thoát nhưng lại ở thành công trước đưa tới nhân vật khủng bố ra tay với ta phổ hoa nói tới chỗ này cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia phân hận h ắ n là ở hận chính mình ba mươi triệu phật môn đệ tử a bần tăng không có thấy rõ tên kia siêu thoát tồn tại hình dáng chỉ điểm một trường liền kích p h a ở bần tăng dưới sự chủ trì đại trận thiên băng địa hãm vị này quái dị tượng đá hạ xuống các đệ tử dồn dập hóa đá bần tăng còn chưa từ vừa một trường kia mang đến thương thế bên trong chậm tức lại đây sau đó lại là chống trời chỉ tay tại chỗ tọa hóa trương huyền sinh nghe chấn động không nớt dựa theo phổ hoa từng nói lúc đó tuyệt đối là tiên đế bên trong rào rào r ả cách siêu thoát cũng chỉ là tới cửa mức ước nhưng đối mặt chân chính siêu thoát tồn tại mượn chúng sinh lực lượng bị một trường phá trận chỉ điểm một chút chết cái cảnh giới kia dĩ nhiên đáng sợ như thế hắn thực sự không tưởng tượng ra được ở trước mặt mình mang theo khuôn mặt tưới cười nhìn có chút phóng đáng bất kham nguyên thủy đạo nhân lại cũng là như vậy cường ra sao chân linh giới bên trong phải làm cũng có cấm kỵ tồn tại đi tỉ như cái kia trong truyền thuyết chân linh địa bên trong trương huyền sinh nghi ngờ nói dựa theo lan nạc từng nói chân linh địa hẳn là có siêu thoát thời cơ hay là có cấm kỵ tồn tại phổ hoa nhưng là lắc đầu nói cấp độ kia cảnh giới tồn tại chắc là không biết bởi vì chúng ta loại sinh linh này cùng đối phương giao thủ điều này làm cho trương huyền sinh quả thực không thể lý giải phổ hoa nói thế nào cũng là chính mình thế giới người a hơn nữa hay là sau đó không lâu là có thể siêu thoát như thế không sao cả sao thí chủ hiện tại hay là không hiểu n t ă n g cũng hy vọng thí chủ mãi mãi cũng không muốn hiểu phổ hoa thở dài nói trương huyền sinh nhìn phổ hoa cô đơn g á n g vẻ cũng không nhắc lại cái này nói rằng cuối cùng hai vấn đề bây giờ thiên âm nước cùng đại lôi âm tự có quan hệ gì ngày đó đã qua đã bao lâu yêu thích bởi vì quá sợ xui xẹo liền toàn bộ điểm khí v ậ n xin mọi người thu gom bởi vì quá sợ xui xẹo liền toàn bộ điểm khí v ậ n t r ư ơ n g mới tốc độ nhanh nhất chương ba trăm chín mươi ngươi nói tuyệt thế bí bảo nhưng là vợ ấy hai vấn đề này cũng là trương huyền sinh mới bắt đầu muốn hỏi phổ hoa trầm ngâm một phen tựa hồ là ở hồi ức đã có tám mươi mốt kỷ nguyên phổ hoa nhìn hố sâu thấp cái kia tượng đá nói rằng trương huyền sinh nhưng là có chút sợ hãi không nghĩ tới thì đã qua lâu như vậy coi như là tiên vương cũng không sống hơn ba mươi ba kỷ nguyên tám mươi mốt cái kỷ nguyên là cái gì khái niệm thế gian sợ là cũng chỉ có tiên đế bên trên tồn tại có thể như vậy trường tổ chức ó thể c ử u tiêu đại lục đại điện âm tự là chuyện gì xảy ra dựa theo trí thâm phương trượng từng nói đại điện âm tự thành lập thời gian cùng p á i tinh lăng p h ả n p h ấ t tuyệt đối không vượt qua gần ngàn vạn năm nếu như kém cái một phẩy hai triệu năm còn nói được đây chính là dòng g ã t r a n lệnh tám mươi mốt cái kỷ nguyên a hiện tại có vài loại độ khả thi Thứ nhất trí thâm、phương、trượng nói dối, đại điện âm tự thành lập thời gian rất trí thâm、phương、trượng tự thân cũng không rõ ràng, đại điện âm tự thành lập sát thực thời gian, ở lâu đời trong truyền thừa phương nhưng không Hai phương không nói điện gian nói cũng ràng, điện gian, là lập là lập lâu rõ. rõ âm âm sớm, có dối, đại đại đời ở ba ị hậu nhân quên. b là đại điện âm tự sơ đại tổ sư đúng là ở gần nghìn vạn năm vừa mới đến cựu tiêu thế giới ở đi tới cựu tiêu đại lục trong quá trình đã trải qua tháng năm dài đằng đắng nhưng này trong đó có một vấn đề vượt giới mà đi ở trong hư không du đãng thật sự cần lâu như vậy mới có thể đến cựu tiêu sao còn có chính là thời gian dài như vậy lẽ ra đại điện âm tự sơ đại tổ sư nên đã sớm tuổi thọ khô cạn mới đúng nếu như không phải trương huyền sinh trước đã tiến vào cựu tiêu h a lờ cùng các bằng hữu liên lạc qua hắn lúc này sợ là sợ hai cực kỳ sợ mình đang tiếp dẫn trong quá trình vượt qua năm tháng dài đằng đắng xem ra đáp án này cùng thí chủ tự thân suy luận có điều khác biệt ta phổ hoa c ư ờ i cợt nói rằng như là nhìn thấu trương huyền sinh nghĩ hoặc vì vậy nói ngươi cho rằng ở đây chờ tồn tại xuất thủ tình huống đại lôi âm tự bên trong ta đều không thể may mắn thoát khỏi sẽ có đệ tử có thể thành công trốn đi nhưng này công đức kim thân tháp đã xác nhận vãn bối nói không ồn trương huyền sinh chỉ chỉ công đức kim thân tháp ý là ngươi trấn tự chi bảo đều chạy đến những thế giới khác đạo thống cũng lưu truyền không phải chứng minh cái kia vô thượng cầm kỵ tồn tại cũng có lúc thất thủ xác thực như vậy năm đó ta hậu nhân kia cũng không phải là trực tiếp chạy đi mà là vận dụng một vị cao nhân đã từng lưu lại bí bảo cái kia bí bảo có thể hoàn toàn ngăn cách sinh linh khí tước đem từ thời gian không gian thậm chí nhân quả bên trong chóc ra đi ra ngoài ở tình huống như vậy mới đưa bọn họ đưa ra phổ hoa hồi ức nói n h ắ c lên cái này bí bảo lúc cũng là lòng có cảm khái còn có mạnh mẽ như vậy bí bảo đến tột cùng là vật gì trương huyền sinh không biết xấu hổ tinh thần phát huy muốn nhìn một chút phổ hoa này có còn hay không thứ đồ tốt này ngược lại đối phương cũng không dùng được mình ở cựu tiêu cũng có thể nói rất chăm sóc đối phương đạo thống phổ hoa một mặt than thở vẻ m ặ t nói cái kêu bí bảo chính là t i ê n thiên đại đạo chuyển thừa một trong làm ra toàn thân t r ò n triệu trên dưới âm dương phân cách cả hai cùng tồn tại như là nói vật dẫn có thể đem vạn vật từ vốn có q u ý tích c h ố c ra bao bọc trong đó trương huyền sinh hắn đầy cõi lòng chờ mong muốn bảo vật kết quả phổ hoa nói xong hắn nghe tới làm sao như vậy quen thuộc đây tiền bối ngươi nói hẳn là vật ấy trương huyền sinh lấy ra một phong ấn bí hạp nói rằng hắn đã đã lâu vô dụng vật này gần nhất đụng tới kẻ địch cảnh giới còn không bằng hắn đây chính diện liền nghiền ép phổ hoa nhìn thấy trương huyền sinh đồ trên tay suýt nữa tàn n i ệ m cũng không ổn trong nháy mắt đâm này một hồi có vẻ hơi hư huyễn ngươi ngươi tại sao có thể có vật ấy phổ hoa vô cùng khiếp sợ loại này tuyệt thế vật truyền thừa dĩ nhiên cũng bị người trẻ tuổi này lấy được chẳng lẽ nói là chính mình năm đó đưa đi hậu bối lúc dùng là cái kia không đúng màu sắc cùng vật liệu hoàn toàn khác nhau này rất hiểu có yêu thích sao trương huyền sinh vung tay lên trong nhận chứa đồ xuất hiện lên tới hàng ngàn hàng vạn phong lớn bí hạc h ã n chữ hàng vẫn rất đủ phổ hoa có chút nói năng lộn xộn cuối cùng n i ệ m tiếng n i ệ m p h ậ t để cho mình bình tĩnh lại thí chủ chẳng lẽ là gặp được tiên thiên đại đạo truyền thừa bảo đổi phiên cho dù lấy phổ hoa tâm cảnh lúc này cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia ước ao hắn tu luyện không biết bao nhiêu kỷ nguyên đăng lâm tiên đế đỉnh cao nhất có thể ở đây tháng năm dài đằng đắng bên trong cơ duyên mặc dù không ít nhưng là chỉ là nghe nói qua cái kia bảo đổi phiên truyền thuyết chưa từng tận mắt nhìn thấy nếu không có từng tình cờ gặp một vị cao nhân đã cho chính mình cái kia tuyệt thế bí bảo hắn đều hoài nghi đó chỉ là cái giả tạo truyền thuyết có thể hôm nay lại thấy này tuyệt thế bí bảo lại như này, người trẻ tuổi này. trước ấ t đạt nhiên là t đây ề n khi Nếu như g nói còn trẻ có người đối với bần tăng đã nói số may mới có thể đang tu luyện trên đường đi càng xa hơn khi đó bần tăng thông tin cho rằng hết thầy đều cần nhờ nỗ lực một bước một vết chân luôn có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất nhưng hôm nay vừa nhìn có một số việc không phục không được ca phổ hoa thở dài nói nhìn một chút trương huyền sinh lại nói thiên âm nước chuyện tình so với t h í chủ nghĩ tới phức tạp nếu như ngươi gặp được người kia dĩ nhiên là sẽ biết được tất cả nhưng ta hy vọng t h í chủ có thể nhớ kỹ chúng ta hôm nay rất đúng nói đến thời điểm chân tướng vì sao chỉ bằng chính ngươi phán đoán phổ hoa mấy câu nói để trương huyền sinh vừa lúng túng lại có chút không tìm được manh mối xem ra thiên âm nước xác thực cùng đại lôi âm tự có liên hệ hơn nữa hiện nay chủ nhân cùng phổ hoa nên cũng có chặt chẽ liên hệ không phải vậy đối phương sẽ không nói như thế chỉ là hắn rất phiền những này người trong phật môn hoặc là nói là lão tiền b ố i chúng đều là nói không nói tận để cho mình đoán có điều chuyến này thu hoạch đã rất phong phú giải đáp chính mình không ít n g h i hoặc nếu phổ hoa không muốn nói đấu hắn cũng không lại truy hỏi đang muốn rời đi thời gian phổ hoa giơ tay ra hiệu đường nóng vội nói tuy rằng ta vừa nói để thí chủ tản đi những kia tín ngưỡng chi lực nhưng ta p h ỏ n g trừng thí chủ là lòng cao hơn trời sẽ không nghe theo nếu như ngươi nghĩ thử nghiệm nghiên cứu không ngại đem công đức kim thân tháp hòa vào cho ngươi phật gia pháp thân bên trong cùng tín ngưỡng chi lực tiến một bước dung hợp quan sát kỷ biến hóa phổ hoa đề nghị để trương huyền sinh sáng mắt lên cái này có thể là cái kích hoạt công đức kim thân tháp thật là tốt biện pháp hơn nữa pháp thân cái gì cũng không nguy hiểm quá mức hắn đến thời điểm không lớn đối phương nói cũng không sai hắn xác thực không chuẩn bị tản đi những này tín ngưỡng chi lực vật này trước tiên không nói tốt xấu ít nhất là chính mình bằng khổ cực kiếm lời tới cứ như vậy ném đáng tiếc cho tới có thể hay không gặp đến vô thượng cấm kỵ tồn tại ra tay với chính mình hắn cũng là có chút ít lo lắng nhưng h ắ n số may cũng không cho tới rất nhanh bị bắt được đi chờ đối phương phát hiện mình nói không hắn đã tiên đế đến thời điểm hắn cảm thấy bằng các loại thủ đoạn không hắn sợ thứ r ư ơ n g ấ t ta t định phương h công công tính, tính là cửa mở chủ hôm nay bần tăng giải thích cho ngươi có thể hay không giúp bần tăng làm một chuyện phổ hoa khẩn cầu trương huyền sinh do dự dưới hỏi trước chuyện gì phổ hoa năm đó nhưng là tiên đế đỉnh cao nhất đối phương để cho mình làm chuyện hơn nửa sẽ không đơn giản à trương huyền sinh cảm thấy hay là muốn hỏi trước rõ ràng nhưng ai biết phổ hoa chỉ là chỉ chỉ tiên khanh dưới đáy cái tia quỷ dị thạch con khỉ nói thí chủ dùng bí pháp đem phong ấn mang rời khỏi ta đại lôi âm tự liền có thể trương huyền sinh nhìn một chút cái kia thạch con khỉ tuy rằng vật này năm đó có thể là cực kỳ biến thái quỷ dị đồ vật thế nhưng hiện tại thật giống cũng không có gì sóng năng lượng coi như không cần phong ấn bí pháp nhấc cũng nhấc đi rồi phổ hoa để cho mình làm chuyện xem ra rất đơn giản như vậy là được sao trương huyền sinh tung một phong ấn bí hạc thoáng qua với tay trên tay liền có thêm một loại nhỏ thạch còn khỉ tay làm đa tạ thí chủ phổ hoa đầu tiên là hành lễ nói tạ ơn sau đó lại nhắc nhở thí chủ cũng không nên xem thường vật ấy vật tăng tuy chỉ là một đạo tàn niệm nhưng là không phải không hề đối với hiện thế ảnh hưởng năng lực nhưng cũng vẫn không thể động vào nó nó tuy rằng đã mất đi phạm vi tính hóa đa tính nhưng nếu là tầm thường sinh linh chạm được nó vẫn cứ sẽ bị hóa đá coi như là tiên đế trực tiếp đụng vào cũng ít không được phiền phước vì lẽ đó thí chủ nếu là mở ra phong ấn tuyệt đối không nên đụng vào nó có điều nói cách khác như tương lai thí chủ đụng tới cường đích lúc cũng có thể linh hoạt vận dụng đánh bại đối thủ trương huyền sinh cầm thạch con khỉ ở trên tay chuyển động không nghĩ tới vật này vẫn không tính là hoàn toàn mất đi hiệu lực vậy những thứ này lại lôi âm tự đệ tử bị hóa đá sau hay không còn có giải trừ khả năng trương huyền sinh liếc nhìn lòng đất số lượng đông đảo tượng đã hỏi hắn kiếp trước xem qua không ít tiểu thuyết hóa đá thứ này thông thường không đều là có thể giải trừ sao nếu như có thể giải trừ những đệ tử này có phải là còn có thể sống lại đây phổ hoa nhưng là lắc đầu nói thí chủ loại này hóa đá bản chất là đúng sinh mạng ăn mòn trong khi hoàn thành một khắc đó mang ý nghĩa mệnh nguyên triệt để biến mất nơi nào có giải trừ câu chuyện trương huyền sinh có chút lúng xem ra là chính mình tiểu thuyết đã thấy nhiều sau khi hắn lại cùng phổ hoa hơi hơi hỏi chút tu luyện tới chuyện sau khi hành lễ liền rời đi phổ hoa ở tại chỗ nhìn đi xa trương huyền sinh nói một tiếng vật hiệu bên trong cung điện dưới lòng đất hết thảy đều dồn dập trở về vị trí cũ hắn cũng trở về đến đại hùng bảo điện bên trong hẻo lánh trong góc lần thứ hai ngồi bất động chỉ là ngầm đầu liếc nhìn chính mình tự p h ậ t thản như nói n vạn ở giới sắp trở rời rồi a rời đi đại lôi đao tự trương huyền sinh đem lối vào lần thứ hai đóng kín hắn lần này đi ra vốn còn muốn lại đi nhìn cái tiên nếu nói huyền đồng là chuyện gì xảy ra nhưng cùng phổ hoa một phen câu thông hắn cảm thấy cần tiêu hóa một phen huống hồ nếu huyền đồng nhiều như vậy luôn có nhìn thấy làm rõ thời điểm hay là trước đi về hỏi hỏi đảm hoàn bước kế tiếp kế hoạch đến phần hồn thủ đô thành sau trương huyền sinh một đường trực tiếp bay lên thánh ngọn núi đi tới chỗ ở của chính mình trương huyền sinh đã không thể chờ đợi được nữa rửa mặt nghỉ ngơi một chút ăn nữa lập tức mỹ vị bữa tiệc lớn đến khao chính mình len keng hắn lấm liệt liệt đẩy ra cửa tầm cung sửng sốt hai giây chỉ thấy trong sảnh chính b ậ đặt một h ắ n bình thường chưa từ hơi nước bị mở một luồng mùi hương thoang thoảng tràn ngập ở trong không khí lan nặc với bên thùng vi dựa vào ngón tay ở trên thân thể nhẹ nhàng lướt qua cơ nước hoa trơn hoàn toàn giống mỹ ngọc v a i giọt thủy trâu từ đầu sợi tóc nhỏ xuống lướt qua thanh tuyệt lanh l ú khuôn mặt thủy nhuận long lanh ra thịt bên trong lộ ra hừng đỏ vừa nhìn chính là rót có một một chút tóc dài của nàng xóa chỉ có mông lung phía sau lưng xuyên thấu qua hơi nước có thể nhìn thấy vai đẹp nửa lộ cánh tay ngọc hào quang màu xanh trương huyền sinh yên lặng đóng cửa lại nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng bình tĩnh hai giây ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đ ô n g nhiên hắn thật giống đột nhiên thanh t ỉ n h nơi này vốn là lan nạc tầm cung tới hắn chỉ là ở nhờ đối phương đến mình trong tầm cung tắm rửa thật giống cũng không có gì không đúng vậy không đúng ta hiện tại nên nghĩ chờ chút nên giải thích thế nào nàng sẽ không mượn cơ hội để ta phụ trách chứ đây sẽ không mọi người đều là người tu luyện ta cũng không tin lan nặc khi còn trẻ đấu với người ta pháp không phá qua quần áo ừ ngược lại đối phương nói tất cả tầm cung cho ta mượn ngụ ở ta tiến vào chính mình nơi ở không c õ môn không phải rất bình thường à công tử có thể tiến đến trương huyền sinh ở cửa trầm mặc một lúc lâu cuối cùng vẫn là nghe được bên trong truyền đến âm thanh mới thật cẩn thận đẩy cửa đi vào khá là lúng túng lan nặc trên người màu tím váy nửa kề sắt ở trên người tóc dài ướt nhẹp vừa nhìn chính là vội vàng tắm rửa lúc này lan nặc dường như một đoá nổi trên mặt nước cú liên bởi quần áo có mấy phần ngột ngang dáng vẻ xem ra còn thêm mấy phần bị khí đúng là ta sơ sót vốn muốn hồi lâu không dùng ngày này tạ vẹn gỗ d ụ n g nhất thời hưng khởi tới đây nhưng không n g h ĩ công tử trùng hợp trở về lan nặc đúng là chiếc g y náy cởi cợt trương huyền sinh nhìn đi đến bên cạnh mình lan nặc mang theo làn gió thơm keo tới để hắn có m bất quá hắn cũng chú ý tới đối phương vừa nói thiên tả vạch gỗ xa xỉ như vậy sao chắc hắn cũng không phải biết thùng nước kiện l à như thế h i đợi tiên tài chế thành là huyền sinh đường đột trương huyền sinh tạ lôi nói bất quá hắn vào lúc này hơi bình tĩnh nhưng suy tư ra trong đó không đúng lan nặc nhưng là tiên đế tu v i a làm sao sẽ liền thân trên hơn nước đều chừng không làm công tử chuyến này còn thuận lợi lan nặc đưa tay nhẹ nhàng đem bên trái tóc kéo lên đến sau thai thân hình nhưng là không được dấu vết đi phía trước tiến vào hai bước dựa theo đàm hoàn an bài hết thệ đều rất thuận lợi đã cùng chân linh bảng vương thành từng giao thủ trương huyền sinh mặt không biến sắp đáp chân linh bản g sao đoán chừng là muốn cho công tử thất vọng rồi đang tiến hành ngoại trừ số một phòng chừng không người có thể tiếp ngươi một ư ơ i triệu đi lan nạc sau khi tỉnh lại cũng là có khảo sát qua kỷ nguyên này thiên tiêu trương huyền sinh q u o a này đặc biệt là kém coi như trương huyền sinh cảnh giới còn không vững chắc kinh nghiệm đối địch cũng có kém chỉ bằng vào hôn đột thể cùng cảnh giới quét ngang vấn đề không lớn còn chưa từng giao thủ không dám khoe khoang k h o á t lác đoạt được nọ dị cộ mới coi như có ý nghĩa trương huyền sinh lần này trả lời để lan nặc rất hài lòng không tiêu không đội đồng thời cũng biểu lộ mục tiêu cao hơn lan n ạ t động tác kế tiếp để trương huyền sinh có chút cứng gắc bởi vì đối phương tay ngọc nhỏ dài xoa gỏ má của chính mình tình huống thế nào lẽ nào vị này đế quân tỷ tỷ rốt cục không nhịn được sẽ đối ta đậu thủ đến đây đi ta đã làm tốt tư tưởng g i á c ngộ chương ba trăm chín mươi hai lan xúc mặt càng tập hợp càng gần ở trương huyền sinh bên thai hơi thở như hoa lan nói nhìn kỹ một chút hay là ngươi cái kia thân hoa trang càng tình xào chút trương huyền sinh đại tỷ người không đúng a hắn hiện tại mặc chính là bình thường bình thường quần áo lan đặt rõ ràng để chính là mình nữ trang giữa lúc hắn cho rằng đến tiếp sau còn có thể phát sinh gì đó lúc lan n ạ c đẫu nhiên lại sai thân mà qua trực tiếp rời đi lan n ạ c ra tầm cung chuyển tức liền về tới nghị sự đại điện t ỷ t ỷ ngươi cứ như vậy trở về lan khê có chút không hiểu nhìn lan n ạ c hỏi nàng vốn tưởng rằng t ỷ t ỷ sẽ đem đối phương ăn đi lan xúc nằm nghiêng ở mềm mặt trên t r ắ n ngội mội một cái nói ngươi biết cái gì thiên hạ này sẽ không có người có thể đỡ được t ỷ t ỷ mị lực chứ hơn nữa nam tu sĩ đều một đạo đức nên rất đơn giản lan khê phản bác nha nói được lắm như ngươi rất có kinh nghiệm dáng vẻ nhưng này sau nhiều kỷ nguyên đi qua cũng không gặp ngươi tìm tới như ý lan quân a lan xúc cười trêu nói đó chỉ là ta không tình cờ gặp tâm nghi rất đúng t ư ợ n g tôi h nếu là t r ư ờ n g công tử như vậy ta cũng không phải không thể lan khê cười cận chạy đến bên cạnh t ỷ t ỷ ngồi xuống lại thần thần b í bì nói t ỷ t ỷ có muốn hay không ta dạy cho người hai chiêu lan xúc bay đầu cùng mội mội đối diện chầm mặc mấy tức cuối cùng vẫn là nghiêm thay ra hiệu đối phương nói hai cái lớn tuổi còn lại nữ một dám dạy một dám tin ừ huyền sinh ca ca cái kia xấu nữ nhân là ở hệ thống bài vo ngươi a đậu đậu khí đô đô đích hiện ra thân hình ngắt lấy eo tức giận nói trương huyền sinh nằm vật xuống trên giường ngáp một cái nói thế nào trương huyền sinh có chút buồn bực nắng g n ẩm hắn vốn tưởng rằng lan s ú c làm tiên đế sẽ trực tiếp chút chẳng lẽ là ta nghịch thiên nhan chi số làm đối phương tự ti huyền sinh ca ca ngươi cẩn thận muốn a nàng nhưng là tiên đế đó tu vi sẽ không phát hiện được bên ngoài người đến còn có thể tắm rửa lúc không bố trí c ấ m chế liền để như ngươi vậy dễ dàng xung vào đậu đậu đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói thật giống cũng có đạo lý nha trương huyền sinh gật gật đầu hơn nữa huyền sinh ca ca ngươi đều có thể hoàn thành một dây thay đổi quần áo ngươi bởi vì nàng không làm được sao ta dám đánh căn đoan nàng tuyệt đối là ở ngươi vào cửa trước một khắc đó mới bày ra một bộ chính đang tắm rửa dáng vẻ trước nói không chắc cũng chỉ là đơn thuần ở đại điện đ ợ i đ ầ u đ ầ u nói còn phất phất tay cái k i a to lớn thiên tả vẹt gỗ thủng t i ể u ra hiện tại trương huyền sinh trước mặt ngươi xem ta đều có thể trong nháy mắt đem cảnh tượng bố trí cái gần như đừng nói là cái k i a xấu nữ nhân nàng chính là đang câu dẫn ngươi à, huyền sinh các ca, ca. đ ầ u đ ầ u tức giận nói sau đó thì sao trương huyền sinh l ò n g nói câu dẫn ta có cái gì nàng đúng là phó chư một hồi hành động thực tế a có điều hắn bỗng nhiên hoàn hồn nhìn về phía đậu đậu nói ngươi có thể can thiệp hiện thực sự vật Trước thể thực nhưng nhưng chỉ có đầu đầu hiện ra thực thể, là ra bị ả cảnh quả. n thân cũng không có cái gì linh lực, có thể đối với trên túng. nhất muốn không nhưng không sóng linh linh tấn quang Ngậy! thể thực tế vật thể trực tiếp thao túng. Vừa đầu đầu cái kia một tay, ít tạo tu thể vết thế hóa chi hiệu có cái lực, có cái có được, có lực, gì giấu gì kia đó đối với mới làm là là đầu đầu Vừa sĩ b hỏi vấn đề này đậu đậu hiển nhiên có chút l u n g túng nhăn nhó tựa hồ là ở hết sức tức giận tình huống không cẩn thận bại lộ một ít gì thành thật khai báo ngươi có thể làm được mức độ nào trương huyền sinh nắm lấy muốn chạy trốn đậu đậu sau gáy đem lôi trở về ha ha huyền sinh ca ca vừa đó là bất ngờ đậu đậu cũng không biết là làm sao làm được đậu đậu đánh cái ha ha có chút lung túng nhìn chăm chú được rồi nhưng thật ra là đến chân linh giới sau mới có thể làm đến Trước ở cựu tiêu thế giới hoàn cảnh không giống nhau năng lực có hạn chế ở đây ta có thể dùng linh tấn chi quang làm được một ít cơ sở t r u y ệ n tình có điều huyền sinh cũng ca ca cũng đừng hy vọng ta có thể chiến đấu nhiều lắm giúp ngươi bưng trà r ó t nước đậu đậu một bộ than bài dáng vẻ trương huyền sinh trầm mặc dưới hỏi nếu như ta ở chân linh giới trải ra linh tin thông ngươi có thế để cho cựu tiêu cùng duy nhất chân giới tu sĩ cùng chân linh giới tu sĩ ngăn cách ra sao hắn cảm giác lần này đ ầ u đ ầ u đại thể thực sự nói thật điều này có thể lực cũng không có tác dụng gì điểm ấy sức chiến đấu hoàn toàn không xếp hạng tới chỗ dụng võ gì không bằng thảo luận dường dưới thiết tiên v h n g chuyện ý của hắn rất rõ ràng đơn giản tới nói đó là có thể không có thể mở hai cái máy s a v e r máy chủ không phải vậy hắn sợ duy nhất chân giới tu sĩ t ỉ n h cờ gặp chân linh giới tu sĩ sẽ gây ra vấn đề lớn l i ê n bây giờ nhìn lại tuy rằng hai cái thế giới đều rất mạnh nhưng thật giống cũng không biết đối phương tồn tại dáng vẻ cho dù có người biết khả năng này cũng là cao tần số rất ít sau khi hắn có thể đi thăm dò dưới lan nặc nếu chân linh giới chúng sinh không biết nói rõ nhất định là có người không muốn để cho đại chúng biết được hai cái cường đại thế giới tùy tiện tiếp xúc rất dễ dàng phát sinh chiến tranh điểm ấy hắn biết rõ vì lẽ đó phải suy nghĩ cho kỹ huyền sinh ca ca nghĩ tới đ ầ u đ ầ u đã sớm sắp xếp xong xuôi không phải là phân cái khu sao chút lòng thành đ ầ u đ ầ u vỗ trước ngực nàng cằn c ố i đại địa tràn đầy tự tin nói cái tiêu c ử u tiêu ho là đây trương huyền sinh muốn trải tiến võng chủ yếu vẫn là bởi vì muốn ở chân linh giới kiếm lời một điểm tiền dù sao ở duy nhất chân giới tài nguyên chỉ có thể coi là tồn ngân hàng hắn lại không lấy ra đến trước cùng phổ hoa tán gẫu qua sau hắn cảm thấy một ít mang tính then chốt cơ duyên hắn có thể thông qua sự may mắn của mình đi tìm đến nhưng tu luyện một đường dài lâu hắn nhiều bị chút cơ sở tài nguyên không phải chuyện xấu tuyệt đối không phải yêu thích hưởng thụ kiếm lời linh thạch vui vẻ dù sao có tiên vong sau rất nhiều thông tin thông điệp thu thập đối với hắn cũng rất thuận tiện còn có lợi cho đối với hắn quần phương bảng thi đua tuyên truyền huyền sinh ca ca điều này e rằng không được nhắc lên cựu tiêu hóc lở đậu đậu trên mặt lộ ra vẻ khó khăn tại sao đây không phải là chính người khai thác sao không thể p h ú khắc chứ huyền sinh cảm nhận được trong đó một tia vấn đề đậu đậu ánh mắt lơ lửng không cố định tựa hồ là đang suy nghĩ giải thích thế nào cựu tiêu h o lơ trên bản chất là cung sinh linh tu luyện bình đài thành lập bản thân liền tiêu hao đậu đậu hầu như tất cả toán lực tài nguyên là không thể nào lại phụ khắc một da tới huống hồ trong đó còn liên lụy cái khác nhân quả không phải đậu đậu có thể gánh nổi một lúc lâu đậu đầu mới mở miệng giải thích t r ư ơ n g huyền sinh trầm n g â m một phen mặc dù có dự liệu nhưng vẫn là thất vọng r ồ i chút nếu như nếu có thể hắn cũng hy vọng chân linh giới tu sĩ có thể sử dụng cựu tiêu lo l tu luyện cũng không phải đơn thuần vì kiếm lời linh thạch cái gì chủ yếu là dựa theo trước hắn hiểu biết manh mối bất kể là duy nhất chân giới chân linh giới cựu tiêu thế giới đều hẳn là thuộc về chính thế giới mà quỷ dị thế giới rõ ràng cho thấy một cái khác chiều không gian tương lai chư thiên vạn giới nên đều cùng thuộc về một chiến tuyến tăng cường chính mình chiến hữu thực lực tóm lại là không sai nhưng hắn lại sợ hiện tại chân linh giới cùng duy nhất chân giới tiếp xúc sẽ bạo phát vấn đề lớn thực tại xoắn suýt cực kỳ chương ba trăm chín mươi ba lan xúc ai là xấu nữ nhân đậu đậu chuyện đến nước này ta cũng lớn khá minh bạch cựu tiêu ho l cũng không phải một chỉ dùng mấy tháng là có thể khai phá ra đơn giảm đêm nên cũng không phải ngươi khi đó làm được chứ trương huyền sinh hỏi nhìn đậu đậu hai mắt đậu đậu trầm m ặ t dưới đắp game đúng là dựa theo huyền sinh ca ca yêu cầu làm riêng cũng là chọn dùng cựu tiêu thế giới nhân văn cảnh tượng nhưng cựu tiêu h ọ lờ xác thực cũng không phải là chỉ dùng ba tháng khai phá ra tới trương huyền sinh có mấy phần hiểu rõ này rõ ràng cho thấy cái lớn lao hư huyễn kết hợp thế giới chân thực đậu đậu lại người tiên cũng không thể có thể đơn giản làm được nếu như nàng ba tháng là có thể quyết định sẽ không đạo lý không thể lại p h ú khắc vì lẽ đó trò chơi này hoặc là nói cái kia hư huyễn thế giới vốn là tồn tại chỉ có điều ngươi cho p h ụ thêm cựu tiêu ho lờ vào ngoài đúng không trương huyền sinh hỏi tới đậu đậu miệng một đô tựa hồ có hơi tức giận nói được rồi huyền sinh ca ca đoán đều đúng sau đó lại ôm lấy trương huyền sinh cánh tay làm nung nói đậu đậu cũng không phải cố ý phải gạt huyền sinh ca ca mà chẳng qua là t r ư ớ c có ước hẹn những chuyện này không thể nói cho người ngoài trương huyền sinh hiện tại mới hiểu được làm nửa ngày hắn làm ra tới cái này cựu tiêu ho lờ không ngờ như thế là đ ổ i ra game có điều ngược lại s á c thực thật thú vị tăng cường thực lực cũng rất thực dụng đội ra liền đội ra đi h u ố hồ hắn hiện tại cũng đội thế giới tương lai cựu tiêu ho lờ bước phát triển m ớ i b ư ớ c tư liệu chương mới có phải là nên biến thành t r ư thiên ho lờ ngược lại ta đều đoán được không ngại nói cho ta một chút cựu tiêu ho lờ tiền thân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta cũng không phải người ngoài có đúng hay không trương huyền sinh tò mò hỏi đậu đậu nhìn huyền sinh kk gần trong gang t ấ c đủ cười suy nghĩ một chút cuối cùng thở dài nói thua với huyền sinh kk sau đó quyết định nói rằng cựu tiêu ho l đã từng cũng là một thế giới đặc thù tên là linh hư giới sau đó đã xảy ra chút chuyện liền e m dung hợp đến đậu nơi này trương huyền sinh thưởng thức linh hư giới tên cảm giác thật giống vô cùng cao to trên dáng vẻ chính đang đậu đậu ở trong đầu vận chuyển sau một trăm linh tám loại kế hoạch lúc bỗng nhiên một khoảng không gú âm thanh lanh lảnh vang lên sợ đến đậu đậu một cái giật mình t h ư ơ n huyền sinh cũng có chút lúng túng nhìn về phía nơi cửa phòng đứng bóng người hắn vạn vạn không nghĩ tới lan xúc sẽ không cáo mà tới k không không lan xúc mới vừa cùng mọi mọi thảo luận trao đổi các loại tâm đắc bỗng nhiên cảm thấy trương huyền sinh chỗ ở bên trong vùng nổ ra một luồng yếu ớt mà lại đặc biệt vận sóng làm cho nàng hết sức tò mò cũng có mấy phần lo lắng liền liền chuẩn bị tới xem một chút kết quả vừa chạy tới liền nhìn thấy bị chính mình định vì mục tiêu trương huyền sinh đang bị một cô thiếu nữ ôm áp lấy cái kia màu xanh biết tóc thiếu nữ trong miệng còn giống như đang nói chính mình nói xấu đậu đ ầ u ha ha ta ở cùng huyền sinh cà ca đùa dẫn rồi đậu đ ầ u biểu hiện có chút lúng túng trương huyền sinh liếc mắt một cái đ ầ u đ ầ u lòng nói cái tên này dây túng a có điều đ ầ u đ ầ u kỳ thực bình thường rất vô pháp vô thiên nhưng tại sao như thế sợ l ă n xúc chỉ vì đối phương là tiên đế sao lẽ ra đ ầ u đ ầ u cựu tiêu h o lờ bên trong đều có thể sáng tạo tiên đế cũng không cho tới chứ kỳ thực đ ầ u đ ầ u mình cũng không biết tại sao kiên kỵ như vậy nữ nhân này chỉ là bản năng cảm thấy tự thân khí tràn bị áp chế công tử vị cô nương này là người phương nào lai lịch của nó tựa hồ khá là bất phản đây lan xúc ngược lại cũng không tức giận rất hứng thú c ư ờ i hỏi trương huyền sinh tự nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu nàng vẫn là một bộ thong rong dáng vẻ bỏ ra một cách giờ trương huyền sinh đại thể giải thích dưới đ ầ u đậu là nhân vật gì bởi vì không biết lan xúc là từ khi nào thì bắt đầu nghe lén hắn trong lúc dùng từ rất cẩn thận cũng may lan xúc cũng chỉ là vừa đến đúng dịp nhìn thấy trước tình cảnh đó thôi hắn chỉ là như lan xúc nói do chát gọi bản nguyên thần thạch công hiệu cùng với có thể trải tiên vòng truyền tình thì ra là như vậy nếu thật sự có thần kỳ như vậy đúng là có thể ở chân linh giới mở rộng một fan đến lúc đó thông tin thông điệp lưu thông thuận tiện rất nhiều lan xúc đang nghe s o n g trương huyền sinh tự thuật sau xem đ ầ u đ ầ u ánh mắt cũng không phải giống nhau đây là chiến lược cấp bảo tàng a thiên hạ thông tin thông điệp lẫn nhau lưu thông nhưng chát gọi bản nguyên thần thạch cũng đang bên mình cái k i a ở trên tình báo chẳng phải là mặc người lãnh lan xúc tỉ tỉ ta muốn hỏi một hồi người nghe nói qua duy nhất chân giới sao trương huyền sinh do dự một chút vẫn là xuất khẩu hỏi nói xong hắn liền cẩn thận quan sát lan xúc biểu hiện công tử từ chỗ nào nghe nói lan xúc sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại trương huyền sinh lòng nói lan xúc quả nhiên biết mặc dù đối với mới che giấu rất tốt nhưng vừa cái tia nháy mắt ánh mắt vẫn có một tia còn sóng từng ở hạ giới nghe qua một ít giới giới. truyền vô vô thuyết cách h xa ở ta thành đạo trước hai giới nói ngọn liền đã đức hô không hướng đến lan xúc ánh mắt có chút sâu thẳm tựa hồ nhớ lại cái kia lâu đời năm tháng ở chân linh giới ghi chép bên trong có thể có cùng duy nhất chân giới đã xảy ra chuyện gì sao trương huyền sinh hiếu kỳ nói nếu như hai giới trước đây quan hệ cũng rất tốt cái kia liên lạc với thật giống cũng không có gì chuyện lan xúc nhưng là không có trực tiếp trả lời trương huyền sinh vấn đề mà là quay đầu nhìn về phía hắn cơ thể hơi để sắp vào nói công tử chuyến này đi ra ngoài phải làm từng thấy hòa thượng chứ trương huyền sinh xem xét nhìn tự thân chẳng lẽ trên người mình có phổ hoa lưu lại dấu ấn vẫn là lan xúc suy tính ra lan xúc dễ nghe tiếng cười vang lên công tử đừng đoán hòa thượng kia ta đã thấy sau khi ngươi trở lại trên người một pháp thân phật tính nặng hơn ta đã nghĩ ngươi hay là nhìn thấy hắn trương huyền sinh có chút bất ngờ ngay cả mình nhận dấu pháp thân đều có thể nhìn tấu sao tiên đế cảnh giới xác thực không phải hắn bây giờ có thể suy đoán hòa thượng hay là từng nói với ngươi tiên đế tiến thêm một bước sau là cái gì cảnh giới cũng đề cập tới sau khi là như thế nào tu luyện nói cho cùng cũng là vì cầu sinh thật cái kia duy nhất đích thực lan xúc nói lại hỏi ngược lại như vậy công tử cho rằng duy nhất chân giới vì sao dám như thế mệnh danh đây chương ba trăm chín mươi bốn đạo tiêu vĩnh viễn không bao giờ tương giao trương huyền sinh suy tư giới k h ô nhưng g quá xác đ ị n nói, bởi vì duy nhất chân giới là hiện nay vạn giới bên trong mạnh mẽ nhất thế giới. Lan bởi nói, nói giới giới giới. vì duy thế Xúc c là mẽ mạnh nhưng, nhưng không hẳn liền so với chân linh giới cường bao nhiêu duy nhất chân giới sở dĩ dám x ư n g duy nhất là bởi vì từng ở xa xôi đi qua đánh thắng một hồi chiến tranh sở hữu một cái nào đó đường cái đường cái trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút là vật gì có thể làm cho duy nhất chân giới quan danh duy nhất nói là đường cái chẳng qua là một loại cách gọi khác kỳ thực ta cũng không rõ ràng đó dù sao ta cũng chỉ là ở chân linh địa x ô i thay quá một ít truyền thuyết chuyện này đều quá xa vời nhưng này món đồ có thể để cho tu sĩ cơ hội thành đạo gia tăng thật lớn đang đeo đổi u siêu thoát con đường trên đi đường tát lan xúc giải thích nàng kỳ thực cũng rất tò mò vật kia đến cùng có cỡ nào thần kỳ có thể không giúp nàng bước quá cuối cùng ngưỡng cửa trương huyền sinh nhưng là ở một bên suy tư xác thực như lan xúc từng nói duy nhất chân giới ở bề ngoài bày ra thực lực hay là còn không bằng chân linh giới đây ít nhất ngũ hành đạo nhân nhiều như vậy kỷ nguyên cũng không gặp tiên đế mà chân linh giới ở bề ngoài tam đại quốc gia đế quân đều là tiên đế cảnh giới cừng giả thần bí kia chân linh địa bên trong hay là còn cất giấu nhiều hơn nhân vật mạnh mẽ vì lẽ đó luận chiến lược hay là thật sự không thua năm đó chân linh giới có thể có tham dự tranh cướp cái lối đi kia trương huyền sinh tò mò hỏi lan xúc thở dài lắc đầu nói ta không biết đối với chuyện này có mấy người giữ kín như bưng nhưng cũng lấy khẳng định là chân linh giới cùng duy nhất chân giới năm đó bạo phát quá xung đột từng có một hồi đại chiến kinh tiên h cuối cùng hay là vì tắt ngọn lửa chiến tranh có vô thượng tồn tại ra tay nghịch chuyển nhất quả để hai giới nói ngọn vĩnh viễn không bao giờ t ư n g giao nàng năm đó cũng là hiếu kỳ bà bảo, bảo. Ở t i ế nói vào chân linh địa sau muốn hướng về càng càng nàng láo giáo, hoạch trong chân cổ tiếc được cấm c linh hướng mạnh hơn càng cổ láo tồn tại thỉnh giáo, đáng tiếc không thu hoạch được gì, nàng liền trong truyền thuyết không muốn tồn đáng liền truyền tồn tại tại, địa đều sau gì, kỵ nhìn n thấy. ó cách khác duy nhất chân giới người nếu không đến siêu thoát cảnh giới trên lý thuyết là vĩnh viễn tìm không được chân linh giới vị trí chân linh giới cũng là tương đồng đạo lý trương huyền sinh hỏi do hắn cảm thấy là lạ bởi vì mình chính là ở duy nhất chân giới bị chân linh giới cấp tới được chính là như vậy không chỉ có như vậy lệ thuộc vào duy nhất chân giới quản hạt cấp thấp vị diện cũng đều không cách nào liên lạc với chân linh giới cái tia cổ lao tồn tại quá nửa là có cái gì lo lắng cho nên mới không muốn để cho hai giới gặp nhau lần nữa lan xúc đáp án để trương huyền sinh càng là n g h i hoặc hắn không chỉ có là chính mình đã tới thậm chí còn mang theo đ ầ u đ ầ u đã tới nếu như hắn muốn tiên vong liên tiếp tất cả mọi người đồng thời ở internet h ạ n qua tự a chẳng lẽ là thời gian quá lâu năm đó cấm kỵ tồn tại bố trí đã mất hiệu lực công tử ngươi thật giống như rất dáng vẻ khổ não duy nhất chân giới làm sao cùng chúng ta hiện tại lại không quan hệ hệ hà tất tự quấy nhiễu lan xúc cười cận khuyên giải nói trương huyền sinh cũng ý thức được chính mình thất thố lập tức trở về tinh thần hắn nhưng là chân linh giới thuộc hạ vị diện phi thăng lên tới thế i tài không nên đối với duy nhất chân giới chuyện bên kia quan tâm như vậy mới đúng chỉ là nghe được những kia cổ láo chuyện tích nhất thời mơ tưởng mong ước thôi đúng rồi lan xúc tỉ tỉ chắc gọi bản nguyên thần thạch vẫn là rất thuận tiện này linh tin thông chế tác lấy tài liệu cũng đơn giản không ngại ở quốc nội mở rộng một phen sau khi tình báo thu thập cũng thuận tiện rất nhiều trương huyền sinh nói sang chuyện khác cái này cũng là hắn vốn là mục đích nay ngược lại là tốt đề nghị ta sẽ sai người đi làm lan xúc đứng dậy chậm rãi xoay người cái kia mềm mại thon dài tư thái liếp mắt một cái là do một một ngoái đầu nhìn lại nợ nụ cười trong mắt cất dấu chút r à o hạn o nói có điều trương tiên tử ngươi cần phải đừng quên ta giữ cho ngươi chính sự nha trương huyền sinh nhìn chân thành rời đi lan s ú c trên đầu kéo xuống hai đạo h ắ c tuyến hắn lúc đó sẽ không nên nhất tiện dẫn đến mình bây giờ nữ trang xuất đạo hơn nữa còn là song bảng xuất đạo lan s ú c nói vậy cũng nhìn thấu tâm tư của hắn biết mình có mục tiêu lớn hơn nữa đây là đang ám chỉ nếu như hắn muốn tìm kiếm cái kia cổ lao bí mật phải nắm chặt tăng cao thực lực tiến vào chân linh địa lại nói hư huyền sinh ca ca đậu cũng không phải sợ nàng chỉ là hiệu được cần nhẫn lan xúc đi rồi sau khi đ ầ u đậu bóng người lại hiện ra một bộ hung hăng dáng vẻ nhìn cửa đông đông đông lại là cẩn thận tiếng gõ cửa trương huyền sinh biết là ai đến rồi vào lúc này đến tầm cung còn cẩn thận như vậy gõ cửa ngoại trừ gần đây cùng mình thân quen đ à m hoàn ở ngoài hẳn là không người khác vào đi trương huyền sinh thần n i ệ m truyền âm n ó i đ à m hoàn lúc này mới thấp thỏm tiêu sái đi ngủ trong cung cũng không trách hắn như thế cẩn thận nơi này dù sao trước là vị tia đế quân chỗ ở hắn chỉ lo đi vào nhìn thấy chút việc không tốt hoặc la hỏng rồi đế quân thật là tốt chuyện chương minh vị này chính là đ à n hoàn sau khi đi vào l i ê n nhìn thấy trương huyền sinh bên cạnh đậu đậu vô cùng nghi ngờ nói lòng nói vị này trương huynh lá gan cũng quá lớn hơn chứ b ị đế quân ba nuôi n lại còn dám ở trong tầm cung nuôi nữ nhân khác nha nàng a ngươi sau khi sẽ biết trương huyền sinh chẳng muốn cùng đàm hoàn giải thích đậu đậu là cái gì tồn tại sau khi c h ờ đàm hoàn dùng tới t i ê n võng dĩ nhiên là biết chỗ tốt rồi được rồi nói chính sự đàm hoàn thấy trương huyền sinh không muốn nhiều lời cũng không luận hỏi chỉ lo chạm tới cái gì kiên kỵ hắn lấy lại bình tĩnh nói bên ngoài gần nhất phong ba luận lên phòng trừng kế hoạch của chúng ta muốn đổi một hồi hay là đơn giản t h ú bạo mới phải thích hợp nhất chương m ì n h đ à m hoàng khi hiểu được t r ư ớ c trương huyền sinh ở vạn hoa cốc tụ hội lúc phát sinh sau đó kinh sợ đến mức con người đều sắp r ớ t xuống hắn biết lan thị đế q u â n người được chọn chắc chắn sẽ không là người ngu ngốc nhưng hắn không nghĩ tới sơ chiến liền thuấn s á t chân linh bảng thứ mười vương thành đi theo mổ đến chiến đấu chi tiết nhỏ bên trong hắn biết được trương huyền sinh căn bùn không có xuất kiếm thậm chí chưa từng vận dụng đạo pháp chỉ là đơn giản một quyền liền đem vương thành đánh gần chết nghe nói đạo cơ đều tồn hại lúc này chính đang trong gia tộc chữa trị đáng nhắc tới chính là trương huyền sinh cùng vương thành loại hành vi này trên lý thuyết xem như là tư đấu phải không phù hợp quốc gia luật pháp. nhưng tam đại quốc gia đều tán đồng một điểm là bất kỳ liên quan đến chân linh bảng đấu tranh đều là hợp pháp đồng thời ở trên trời tiêu tranh bá bên trong không được có ngoại lực tham gia đơn giản tới nói không thể có giúp đỡ bất kể là cùng thế hệ vẫn là lao đối cũng không thể nhúng tay bằng không chính là phá hoại quy củ cái k i a việc cấp bách muốn ta đi làm chuyện là cái gì đây trương huyền sinh không nhanh không chầm nói hắn cảm thấy chân linh bảng bên trong hắn là vô địch q u ầ n phương bằng chuyện nói trắng ra là khi hắn làm rõ tranh đoạt trọng yếu tài nguyên là cái gì sau đối với có phải hay không đệ nhất cũng không trọng yếu những k i a huyền đồng mặc kệ tiến vào phương nào thế lực đều tương đương với những người khác ở trả giá tài nguyên giúp mình m u i tiểu đệ đương nhiên bận tâm đến lan xúc con hắn khả năng còn muốn hơi hơi ra điểm lực Trưng Thiên、Duyên、Trụ ở đam hoàng tự thuật trưng thế tiên đột xuất tại một trong. Vạn hoa cốc thơ trong rõ ràng Duyên hoàng huyền sinh chân linh cũng hắn nhiên hiện, hiện ngoài nóng Vạn lăng nhiên giới, giờ giới khái phía hoa hội, khí đại bởi đại điểm cuộc. Đầu bây mấy Ở đam là là bà cốc vì Quân p h ư ơ n g bảng hắn bây giờ số phiếu phi thăng trực tiếp đến đệ ngũ danh xếp hạng những người kia bên dưới nếu không phải bởi vì phía trước mấy vị kia t r à nghệ đại sư kinh doanh nhiều năm toàn rất nhiều phiếu hay là đã bị quăng đi xuống chân linh bảng bên trong hắn cũng thế thân vương thành vị trí trở thành mười vị trí đầu bên trong duy hai nữ tu xem như là mấy đại quốc bên trong đám tu sĩ hàng ngày thảo luận đề thỉnh thoảng còn có thể lấy ra trước tuyển nguyện tiên tử tả chân lấy ra thưởng thức một phen cái thứ hai đại sự nhưng là ở nơi vô chủ bên trong xuất hiện một tên thiếu niên thiên tài dĩ nhiên đem huyền đồng chúng tụ tập lên nỗ lực hướng về mấy đại quốc yêu cầu tốt hơn điều kiện này dẫn đến mấy đại quốc một ít kế hoạch sớm chuẩn bị phái quốc nội rất nhiều tông môn thế lực sớm đi lấy người không muốn để cho nơi vô chủ bên trong huyền đồng ôm thành một khối nhưng lại bởi vì có trước quần phương bảng quy tắc vậy thì để sự tính phức tạp lên cuối cùng thăng bằng một hồi mấy đại quốc quyết định chuyện này để quần phương bảng tiên t ử chúng đi làm xem ai có thể lôi kéo đến nhiều hơn huyền đồng chuyện này không liên quan đến xếp hạng nhưng cũng nhắm thẳng vào lần này quần phương bảng mục tiêu cuối cùng trong quá trình này hay là cũng đem cuối cùng đem bảng danh sách để chết mà ngoại trừ huyền đồng ở ngoài ngoài hắn ra tài nguyên tranh cướp phân phối vẫn là từ quần phương bảng xế ra đương â y là lại muốn đi muốn công tác. t r h u y ề nhiên s i n xoa xoa m t â i rằng, đ là mấy h o phe thế lực ước định không thể sử dụng cưỡng chế thủ đoạn huống hồ hiện tại huyền đồng bên trong còn có đầu lĩnh làm việc như thế dễ dàng gây nên ý thức phản kháng tất cả mọi người chỉ là muốn đem thiên tài mang về nhà tương lai thật thu được một cường sức chiến đấu đương nhiên không muốn mang trở lại nuôi hồ thành hoạn đàm h o à n ó i từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một hình thức kỳ lạ trụ đá nhỏ nói vật này gọi tiên duyên trụ có thể kiểm tra nhân hòa tiên duyên trụ chủ nhân duyên phận nói như vậy có lẽ có ít khó chịu giải thích c ậ n kẽ chính là có thể nhìn ra mình là không tu luyện nên tiên duyên trụ chủ nhân công pháp cùng với từ nhân quả tới nói có hay không cùng môn phái đối phương thế lực l ư u duyên chân linh giới tông môn thu đồ đệ lúc cơ bản đều sẽ dùng vật này tiên duyên thứ này là song hướng về nếu như đệ tử không thích hợp các ngươi phái này không chỉ có là làm lỡ đệ tử thời gian cũng là lãng phí tông môn tài nguyên tu luyện vì lẽ đó là đối với tất cả mọi người mới có lợi bí bảo trương huyền sinh tiếp nhận tiên duyên trụ đối với vật này đại thể công hiểu biết dùng vật này thu đồ đệ ngược lại không tệ hắn cẩn thận cảm chi lại phát hiện vật này chất liệu hắn từng thấy trước ở thần phong môn kế thừa bí pháp kiểm tra lúc loại kia trụ đá cùng với tại thiên nguyên bí cảnh bên trong cái k i a khí vận bậc thang đều là loại này đặc thù vật liệu xem ra loại vật liệu này là trời sinh thích hợp kiểm tra nhân quả khí vận loại hình huyền d i ệ u đồ vật ta cần mang theo cái này đi không làm sao nhận chủ trương huyền sinh trên tay xoay chuyển hai lần cái trụ đá này hỏi đàn hoán lắc, lắc đầu đem trương như như huyền t sinh thở giải nói loại này tiên duyên trụ công hiệu hắn đại thể hiểu rõ nói là cùng tông môn thế lực duyên phận kỳ thực nói trắng ra là vẫn là cùng tiên duyên trụ chủ, chủ nhân duyên phận trong đó nên có một số phương thức kế toán có thể thấy được kiểm tra người thích hợp loại nào công pháp mà nếu như muốn bãi sư đương nhiên là sư phụ càng mạnh càng tốt bản thân tư chất càng cao càng tốt bằng không ngươi làm sao dạy đồ đệ trương minh nói không sai những tiêu đại tông môn bên trong thu đồ đệ dùng tiên duyên trụ thông thường đều là cùng tông chủ trói chặt vì lẽ đó cũng coi như là đại biểu hẳn cái k i a một thế lực đàng h o à n khẳng định trương huyền sinh suy đoán sau đó cười r a n ó i ngoại giới hiện tại rất nhiều âm thanh đều chống lại trương minh ngươi đi tham dự việc này đây lấy tu vi của ngươi cùng thiên tư tại đây trận trong thi đua rõ ràng đối với những khác tiên tử chúng không công bằng a ha ha tuy rằng hình thức diễn biến thành như vậy liền đưa đến rất nhiều nhà quần phương bảng ứng cử viên tham dự để tài nguyên một hồi bị phân chia mở ra vốn là quần phương bảng thứ nhất là có thể chiếm cư nơi vô chủ hai phần ba chiêu thu quyền nhưng trương huyền sinh ra tay có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng coi như là an ủi chỉ là bởi vì tất cả mọi người có thể tham dự cuối cùng tính cả phần hồn quốc nội cái khác quần phương bảng giai nhân có thể chiêu thu đến hơn một phần ba một điểm coi như được rồi không công bằng à trương huyền sinh cũng cười cười hắn tình huống thực tế khả năng cùng đ à m hoàn suy nghĩ ra vào cũng rất lớn à nếu như là loại này kiểm tra hệ thống bài võ hắn cảm giác mình hướng về nơi vô chủ vừa đứng cây cột ném đi hơn nữa sẽ không những nhà khác chuyện gì đúng rồi trương h u i n h vì biểu hiện chúng ta phần hồn nước mạnh mẽ cũng vì để nhiều hơn huyền đồng lựa chọn chúng ta ta còn vì ngươi chuẩn bị một mũi tên chúng ba đích giải đấu biểu diễn đ à m hoàng nói tới cái này vô cùng hăng hái giải đấu biểu diễn trương huyền sinh có chút một b ự c ta ở bên ngoài thả ra tin tức ngươi muốn ở nơi vô chủ tiếp thu chân linh bảng mười vị trí đầu khiêu chiến để lần này số một triệt để chứng thực đ à m hoàng trong mắt lập lòe hào quang phản phất vai chính là hắn trương huyền sinh tiếp thu khiêu chiến lời nói này thật là đủ cuồng có điều cũng không có gì t ậ xấu hắn cũng lời đi từng nhà tịm có người được phép khích tướng có thể tới tự nhiên là tốt nhất trương h u n i n h người không thành vấn đề chứ chân linh bảng quy củ bên trong tuy rằng không thể có bảng người ngoài nhung tay nhưng chưa nói không thể chân linh bảng trên thiên kiêu hợp lực quần đậu những người khác đàm hoàn có chút không xác định hỏi hắn cũng là đang trên đường tới mới bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này l i ê n trước trương huyền sinh biểu hiện ra sức chiến đấu cùng với lan thị đế quân đối với hắn coi trọng đến xem đánh bại bảng một tuyệt đối không là vấn đề nhưng nếu như những kia thiên kiêu không nói vũ đức quần đậu làm sao bây giờ trương huyền sinh vô vô đàm hoàn bạ vài nói không sao có thể buộc ta xuất kiếm liền tốt nhất đàm hoàn không nói gì chương ỉ là liếp nhìn t r huyền sinh tiết là khách cái tiêu trận việc trọng đại còn có đoạn tháng ngày mới có thể khai triển hắn mấy ngày nay muốn trước đem chức thu được thiên tâm ngọc lộ cho hoàn toàn hấp thu mới được chương ba trăm chín mươi sáu chân linh giới người thực sự là dế nhụi a huyền sinh kk dựa theo yêu cầu của ngươi làm tốt đậu đẩy một cái đang tính toạ trương huyền sinh nói rằng mấy ngày nay trương huyền sinh đang chuyên tâm hấp thu luyện hóa thiên tâm ngọc lộ cho tới đầu đ ầ u nhưng là bị hắn yêu cầu chế tạo một mới tiên võng để dùng cho chân linh giới các tu sĩ sử dụng hôm qua lan xúc truyền tin đề cập tới nàng đã an bài người đi lượng lớn chế tác linh tinh thông truyền bá vấn đề không cần hắn đến bận tâm như hôm nay tâm ngọc lộ cũng luyện hóa gần đủ rồi nhưng trương huyền sinh cũng không có gì tính thực chất cảm thụ t h như chính mình có hay không liền thông minh cái gì lẽ ra vật này ngoại trừ nâng lên ngộ tính ở ngoài còn có thể nâng lên tu sĩ thân thể đối với đại đạo lực tương tác cùng với cải thiện thân thể nhưng đoán chừng là hắn đã đến cực điểm vì lẽ đó không hiệu quả rõ rệt khen ngợi dưới đ ầ u đ ầ u hiệu suất trương huyền sinh đứng dậy ống tay áo vung lên quần áo trên người trang cho biến hóa tuyển nguyện tiên tử lên sân khấu như vậy lên đường đi trương huyền sinh kiểm tra rồi dưới tự thân sau đó đi ra cửa ở ngoài điều khiển phi chu hai ngày sau trương huyền sinh chạy tới trong truyền thuyết nơi vô chủ chờ nhập cảnh sau trương huyền sinh mới hiểu được chỗ này tại sao gọi nơi vô chủ chỗ này rất loạn đồng thời linh khí so với mấy đại quốc cảnh nội muốn cằn c ố i rất nhiều thậm chí còn không bằng cựu tiêu đại lục hắn còn nhìn thấy có không ít tu sĩ đang đánh ném cướp không hề trật tự có thể nói trên đường thường thường nhìn thấy một lời không hợp bắt đầu đấu pháp người giết người nhất hiếm có chính là trương huyền sinh lại còn gặp giặc cướp muốn t ấ t sắc hắn có chút không nói gì một cái t ắ t đập chết hai cái chỉ có độ kiếp cảnh giặc cướp thật không biết những n à y giặc cướp là thế nào sống đến bây giờ chờ đến nơi vô chủ lệnh trung tâm khu vực cuối cùng đã tới nơi vô chủ bên trong hai nơi đại thành một trong không cách nào thành nói là không cách nào thế nhưng trong đó nhưng là rất có trật tự so với bên ngoài loạn tao tao mạnh hơn rất nhiều mấy ngày trước đàm hoàn lại tỉ mỉ với hắn khai báo một số chuyện hắn chuẩn bị đi tới cái thành phố này nhìn có người nói nơi này có một hồi từ thiện buổi đấu giá sở dĩ nói là từ thiện buổi đấu giá là bởi vì cuộc bán đấu giá này sinh ra linh thạch khoản thu nhập đều sẽ quên cho nơi vô chủ dùng cho bồi dưỡng người trẻ tuổi cùng với xây dựng hài lòng trật tự nhưng t h ự c coi như nơi vô chủ lại căn cối nhưng này ít nhất là ở chân linh giới loại này đại giới không đến nỗi sẽ có thật sự phạm nhân nhất món ăn phòng chừng cũng đều là bước lên tu luyện đường tụ linh cảnh thực tục phương diện đối với tu sĩ tới nói cũng không phải là nhu phẩm cần thiết chỉ có trẻ nhỏ ở tu vi nâng lên tới trước có điều nhu cầu vì lẽ đó cuộc bán đấu giá này nói trắng ra là chỉ là vì tranh thủ nơi vô chủ cư dân thật là tốt cảm giác thuận tiện mấy đại quốc sau khi tiến hành kéo người khai triển huyền đồng tranh đoạt đại chiến đương nhiên sau khi mấy đại quốc cũng có lẽ sẽ đối với nơi vô chủ ra tay cũng không nhất định dù sao địa bàn cũng thật không tiểu a huống hồ trương huyền sinh cũng cảm thấy có một số việc rất kỳ quái đó chính là chân linh giới nơi như thế này làm sao sẽ xuất hiện linh khí như vậy cắn cỗi địa điểm đây hơn nữa còn là phạm vi rộng lớn như vậy địa vực ở tam đại nước giao tiếp chỗ rõ ràng tam đại quốc gia đều là phồn minh hương thịnh tiên linh khí nồng nặc chó lợn trong u u l tiên địa chú ý cân bằng sẽ xuất hiện tình huống như thế chỉ có thể là ngoại lực ảnh hưởng cũng tỷ như trước tiêu cựu tiêu đại lục bên trong hoang châu bởi vì phải phong ấn đại yêu mà đã tiêu hao hết sinh cơ linh khí trương huyền sinh từ khi có bị đại kiếp nạn cùng mơ ước trải qua có chút g h é t phiền phức liền lại đổi trở về nam trang đồng thời mang tới mặt nạ mặc trên người cũng rất rách nát dáng vẻ như vậy xem như là một nơi vô chủ bình thường tu sĩ trang phục chỉ là mặc kệ xuyên lại kém quần áo cũng rất khó che lấp hắn cái kia xuất trần khí chất đến chân linh giới sau hắn mới phát hiện khí chất một tử là rất khó bắt bí ở cựu tiêu thế giới khi còn trẻ thường thường có người khen hắn như trích tiên giống như vậy đơn giản tới nói chính là tiên nhân hạ phạm nhưng hắn hiện tại xem như là đi tới tiên giới đập vào mắt đều là tiền cảnh người nhưng cũng vẫn chưa cảm thấy đại gia có cái gì xuất trần phiêu giật khí chất mang phu hắn đúng là thấy không ít tỷ như nơi vô chủ bên trong những kia r ử a và phá phách cướp bóc mà sống đạo phỉ đoàn vào thành xin mời nộp một mươi linh thạch không cách nào nơi cửa thành thủ vệ mở miệng nói rằng hắn có thể nhìn ra trước mắt người này có lẽ có ít quái gì nơi vô chủ một loại cư dân mang đến cho hắn một cảm giác không phải như vậy nhưng vào thành thu linh thạch là thành chủ định ra quy củ Quý củ này ngoại trừ mấy nước tiên đế tự thân tới ai tới đều phải tuân thủ không cách nào thành không cần pháp bởi vì có thành chủ đại nhân tất cả mọi người phải ngoan, ngoan. trương huyền sinh tiện tay tung một mươi linh thạch bị tên kia thủ vệ thu nhập nhà nước trong nhận chứa đồ toàn bộ quá trình linh thạch ở trong không khí cũng chỉ là bại lộ nháy mắt có điều đây là để trương huyền sinh cảm giác vô cùng bất tiện chân linh giới tiêu phí trình độ rõ ràng cao rất nhiều linh thạch giữ chữ lượng cũng xa không phải cựu tiêu có thể so với hơn vạn linh thạch ở hơi hơi cao chút cấp độ bên trong chỉ có thể coi là cơ sở đơn vị đại ngạch giao dịch động một chút là hơn trăm triệu hơn trăm trăm triệu lại như đã từng duy nhất chân giới ngũ hành đạo nhân lâm thời bỏ tiền súng chi số một hồi liền lấy ra năm mươi tỷ sau đó lần thứ hai đổi tiền trương huyền sinh cũng không rõ ràng hắn móc bao、nhiêu. linh thạch thứ này đến tiên vương cảnh sau đối với tu sĩ tới nói kỳ thực tác dụng liền không lớn nhưng nhưng vẫn là cái kêu bên dưới tu sĩ đ ồ thiết yếu cho tu luyện cơ sở vật tư vì lẽ đó là mức giá cân nhắc vẫn rất ổn định cao đến đâu một chút đỉnh cấp tiên tài bảo vật các cường giả bình thường là lấy vật dịch vật hình thức đến giao dịch nhìn cái kia thủ vệ lại thành thục thu rồi mười ngàn linh thạch chân g huyền sinh cảm khái chân linh, giới người thực sự là dế à. linh thạch toàn bộ thả ra đủ chất đầy một con ngựa xe đừng nói nhiều hơn linh thạch liền di động chi trả cũng sẽ không quả nhiên hay là muốn ta đến giúp chân linh giới thổ dân biểu diễn một hồi tân thế giới nghĩ như thế trương huyền sinh ở trên đường cái b ư ớ chậm c chuẩn bị đi trước chỗ cần đến nhìn xuống trên đường hắn còn gặp được không ít quần phương bảng tiên tử phòng trừng đều là vân g mệnh đến đây làm dáng trong đó hắn còn gặp được mấy cái người quen cũng may mắn là ở không cách nào trong thành bằng không lấy những n à y quần phương bảng tiên tử sắc đẹp ở nơi vô chủ bên trong phòng trừng sẽ khiến cho phiền thoái không nhỏ những kiểu mãng phu cũng mặc kệ ngươi trả nghệ có bao nhiêu ưu tú cũng sẽ không lưu ý sau lưng ngươi là cái gì thế lực nơi này tu sĩ xưa nay đều là người chết chim hướng lên trời thoải mái xong lại nói chương á i n à nơi vô chủ ba trăm chín mươi bảy ngày hôm nay thần kỳ chuyện thật nhiều trương huyền sinh bị nhân viên tiếp đãi nho nhã lễ độ ngăn ở bình ngoài điện nguyên nhân là hắn ăn mặc quá rách nát bị hư hỏng này trường hợp tao nhã tính trương huyền sinh ngược lại cũng không tức giận chẳng qua là cảm thấy rất mới mẻ thậm chí có điểm cảm có đ ộ nhưng suy nghĩ một chút thành chủ đại nhân hắn lại yên tâm bất kể là ai đến, đến rồi cũng không dám lỗ mãng hắn không tin người trước mắt này còn có thể là tiên vương hay sao như vậy có thể sao trương huyền sinh thi pháp đem quần áo bùi trần tẩy đi như vậy mặc dù coi như có chút cú nát nhưng là không mất sạch sẽ mời ngài vào tiếp đón tu s i do dự dưới vẫn là gật đầu thả người hắn cho rằng đối phương đã làm ra n h ư ợ n bộ cho mặt mũi hắn cũng không có thể quá mức dây dưa trương huyền sinh đi vào phòng triển lãm nhìn thấy không ít tiên tử thiên tiêu ở trong đó đi lại thỉnh thoảng đứng ở một bức họa trước bình giá m m ộ t phen ở đây hơn nửa đều là người trẻ tuổi tu vi cũng không cao quá nửa là các đại tông môn thế lực người đại biểu mà những n à y tông môn sau lưng đứng lại là tam đại nước trương huyền sinh cũng rất hứng thú bắt đầu đi dạo muốn nhìn một chút chân linh giới bên trong nghệ thuật trình độ làm sao chỉ nhìn mấy bức vẽ hắn cũng cảm giác có chút bị kinh d i ễ m đến không thể không nói chân linh giới loại này sức sản xuất giải phóng các tiên nhân nhàn rỗi lâu như vậy không phải là không có thành quả trước thơ sẽ thời điểm hắn cũng cảm giác được tất cả mọi người có chút trình độ tranh này triển bên trong v ẽ t h ì càng không bình thường không chỉ có viết hình thoải mái tiên khí mười phần thậm chí có chút vẽ còn cất dấu cấp độ sâu huyền liệu đã lâu quan hạ xuống có thể n ộ đạo tỉ như hắn nhìn thấy một bộ vẽ vẽ chính là thâm sơn lánh đời tầng kia tầng mây sắc tựa hồ đang vẽ bên trong phiêu m i ệ u bất định có vô cùng biến hóa trương huyền sinh nhìn một lúc cảm giác k ỳ biến đổi quy luật tựa hồ cất giấu một loại cao thâm thân pháp còn có bức họa vẽ chính là sóng dữ vô bờ đã lâu quan phảng phất có thể nghe được thanh âm của sóng biển cái kia mãnh liệt sóng lớn dường như muốn xông đến trước mắt n g ư ờ i giống như vậy sóng biển n h ị p điệu bên trong tựa hồ cất giấu một loại nào đó hô hấp pháp trương huyền sinh cũng lưu ý một hồi những n à y tác phẩm hội họa giá cả cũng là đắc kinh khủng hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình cựu tiêu o l không có chút nào bạo lực lương tâm a cái kia phó thâm sơn lá nơi này xuất ra tác phẩm hội họa chia làm trực tiếp bán hình cùng bán đấu giá hình trực tiếp mua bán tác phẩm hội họa ở đây nhìn chúng liền có thể trực tiếp lấy hết giá mua lại giao dịch linh thạch cũng sẽ bị dùng cho từ thiện trong hoạt động bán đâu giá tác phẩm hội họa liền muốn đợi được ngày mai buổi đấu giá đến thời điểm muốn cùng những người khác tranh giá mới có thể bắt mấy ngày nay chỉ là xuất ra khiến người ta nghiệm n h ệ p hàng đi dạo đi dạo trương huyền sinh đi tới một bộ vé trước ở lại đi dưới mặt nạ chân mày hơi nhữu lại cũng không phải trước mắt bức họa này có cỡ nào kinh diễm bàn về họa sĩ cùng với đạo vận chỉ có thể nói rất bình thường nhưng bên trong nội dung nhưng là để trương huyền sinh trong lòng gợn sóng rất lớn vẽ lên là một con gái xem ra tám chín tuổi trên người mặc một thân màu xanh váy liền áo một con màu vàng sóng vai tóc ăn đỉnh đầu còn mang theo một nữ phủ thủy mũ quả dưa con b ố i cảnh bên trong thị x ử với dây leo rừng rậm con gái đang ngồi ở dây leo bệnh cái đu quay trên xem ra yên tĩnh lại ấm áp vẽ bên trong cũng không có truyền đạt món đồ gì khiến người tang ộ con gái loại kia tây phương thức mỹ lệ đối với chân linh giới tu sĩ tới nói cũng thưởng thức không đến vì lẽ đó bức họa này không người hỏi thăm chỉ có nhân viên phục vụ ở một bên chờ đợi trương huyền sinh bất ngờ chính là không nghĩ tới v u ma ấu nữ sau khi biến mất lại cũng tới đến chân linh giới nàng là làm sao tới hắn hiện tại hết sức tò mò đối phương tam tích nếu như có thể cùng đối phương giao hảo hay là tương lai đại chiến lúc sẽ có cường viện hơn nữa hắn cũng có chút sự tình muốn hỏi d o cái cơ hội bằng vàng này thần kỳ con gái nhìn một lúc hắn chợt phát hiện vẽ bên trong v u ma ấu nữ con người dưới thật giống cất dấu món đồ gì như là có ẩn dấu t h u ậ t thức hắn liền đưa tay muốn tra xét chớ có sở tranh này rất đắt trương huyền sinh tay dừng lại ngăn ở trước mặt hắn là mỗi bức họa bên đều có nhân viên phục vụ xin lỗi trương huyền sinh ý thức được chính mình thất thố ở triển lãm tranh trên xác thực không nên tùy ý đụng vào tác phẩm hội họa thật không biết tiểu hồ là thế nào nghĩ tới người nào đều bỏ vào đến có thể giữa lúc trương huyền sinh chạm đích lúc hắn lại mơ hầu nghe được cái kia nhân viên phục vụ nhỏ giọng lầm ầm tiểu hồ hơn nửa chỉ là cửa vị kia nhân viên tiếp đãi xem người này n g ữ khí hắn thật giống đối với mình cùng với tiểu hồ cũng không quá thoải mái trương huyền sinh cảm giác rất mới mẻ chuyện mới lạ ngày hôm nay liên tục đụng tới trái lại để hắn cảm thấy có chút không bình thường lẽ nào nơi vô chủ hệ nt sq nt sq hoa trang thật sự rất mạnh có thể ngăn chặn ta đây vô song khí chất. Nha. bao nhiêu tiền trương huyền sinh lại xoay người lại có chút cân nhắc nói mặc dù là hỏi câu nhưng hắn cũng nhìn lướt qua ít giá hai trăm ba mươi chín trăm triệu càng là làm người cảm thấy có tình huống nhân viên phục vụ có chút bất ngờ nhưng là có chút xem thường chỉ chỉ ít giá hắn cũng không hiểu tranh này tại sao dám bán mắt như vậy thế nhưng không trở ngại hắn đến đà kích cái này nơi vô chủ lam nhân mấy ngày nay hoạt động cũng là vì mấy trong nước đại nhân vật chuẩn bị lẽ nào tiểu hồ không biết nơi vô chủ bọn tiện dân rất chướng mắt sao hai trăm ba mươi chín trăm triệu h rất tiện nghi ta mua trương huyền sinh thản nhiên nói để nhân viên phục vụ s ữ n g sờ ở tại chỗ sau một khắc trương huyền sinh không đợi đối phương đáp lời vung tay lên ở trong hư không hình chiếu ra hắn trong nhận chứa đồ cảnh tượng trong n g a y mắt toàn bộ phòng triển lãm bên trong bị linh thạch hình chiếu hải dương nhân chìm mà toàn bộ không cách nào thành đều khiếp sợ nhìn không c h u n g đó là một ngọn núi cao lấy linh thạch đúc ra đỉnh cao. đỉnh đây là đâu vị thần tiên n Ký, là vị ở gia h ệ m tư n đình triệu linh ạ cao h chứ. Nhà quê, thế này sao lại là hơn c ũ nhưng g k có thiếu này g ư i đưa đặt mắt ở h ì cái thời điểm trương huyền sinh lại mở miệng nói ai ngươi đừng mỏ ngươi sờ soạn ta không muốn nhân viên phục vụ tay cứng đờ phòng triển lãm trông được hướng bên này người vẻ mặt cũng đều vô cùng đặc sắc chương ba trăm chín mươi tám này lưu li độ tinh khiết không đủ không đủ thấu a trương huyền sinh rốt cuộc thể nghiệm được hắn trước đây thường thường ở trong tiểu thuyết thấy tình tiết nhưng mình đi vẫn không cách nào trải nghiệm chuyện không thể không nói nhìn cái này nhân viên phục vụ vẻ mặt lên voi xuống chó hắn cảm giác vẫn có chút chuyện bừa nhưng hắn đã ở suy nghĩ ngày hôm nay vì sao chính mình tao nội chuyện tình sẽ như vậy khác thường rõ ràng cho thấy có nhất định kỳ lạ sức mạnh ở ảnh hưởng hắn đưa mắt tìm đến phía cái kia bức họa đam chiêu là bởi vì vu ma ấu nữ sao nàng biết ta cũng tới chân linh giới vị này thượng tiên kính xin trước đem hình chiếu thu hồi tiểu tử này không hiểu chuyện ta sẽ giao hơn hắn lúc này phòng triển lãm người phụ trách đến rồi xem bên ngoài như là cái trung niên láo giả tu vi cũng xác thực không tầm tưởng h khoảng chừng có tiên tôn hậu kỳ trương huyền sinh ánh mắt từ vẽ lên thu hồi phất phất tay đem hình chiếu thủ tiêu những linh thạch này là duy nhất c h â n giới lần thứ hai đôi lúc hắn ở bóng cầu giúp mình tồn xuống trước khi đi để lại đến trong nhận chứa đồ có chừng hơn một vạn trăm triệu ngoài hắn ra ở lại cựu tiêu đại lục cung thân hữu chúng phát triển tu luyện t r i ể n thiên dực nơm nớp lo sợ đứng trương huyền sinh trước mặt hắn làm lần này triển lãm tranh người phụ trách tự nhiên là thành chủ tâm phúc vốn là coi như là bình thường tiên vương h ắ n cũng không cần thấp như vậy tư thái. nhưng trước mắt cái này mang mặt nạ tu sĩ thật sự là chấn động đến hắn với hắn thần thức đạo qua phát hiện trước mắt vị này thượng tiên nghiệp tư lại có hơn vạn trăm triệu linh thạch đó khái niệm thông thường tiên vương tài sản có điều chính là trăm tỷ cấp bậc coi như là hàng đầu tiên vương cũng bất quá là mấy trăm tỷ hơn vạn trăm triệu linh thạch vẫn là một lần lấy ra cái tiêu e sợ chỉ có mấy vị kia đế quân có thể làm được đi trước mắt người này coi như không phải đế quân vi phục tư phóng tự thân tới vậy cũng nhất định là đế quân thân cận nhất người đương nhiên người trước độ khả thi khá nhỏ huyền đồng chuyện tuy lớn nhưng còn không đến mức muốn đế quân tự thân xuất mã dù sao coi như lại thiên tài này mấy triệu huyền đồng có thể ra một vị thiên đế đều ghê gớm nếu như từ cá nhân giắc đều đến xem đế quân chúng là không lọt mắt những n à y huyền đồng hắn hiện tại nghĩ tới là rốt cuộc là cái nào nước xa hoa như vậy p h ả i tới người có như vậy phô trường mang theo nặng như thế kim đây là muốn làm gì đây là đang hướng về nơi vô chủ huyền đồng biểu diễn quốc lực sao vì tốt hơn lôi kéo huyền đồng triển thiên dực trong lòng một đoàn dối tung nhưng vẫn là muốn cởi theo tranh này tại sao m ắ t như vậy trương huyền sinh hỏi lần này triển thiên dực đương nhiên không dám thất lễ chăm chú đáp bức họa này chính là một thân phận tương đối thần bí tiên vương đưa tới nói ẩn chứa trong đó t r í lý đại đạo yêu cầu lấy này giá cả bán ra không thể cao cũng không thể thấp tuy rằng thành chủ đại nhân không nhìn ra môn đạo gì nhưng vẫn là bán đối phương cái mặt mũi ngược lại coi như bán không được ta cũng không tổn thất trương huyền sinh hiểu rõ xem ra đối phương thật là đối với vua ma ấu nữ thân phận rất rõ ràng đem tranh này để ở chỗ này xem như là đằng câu cá sao trầm ngâm một phen sau trương huyền sinh chạm đích rời đi lưu lại triển thiên dực ở tại chỗ không biết làm sao cứ như vậy đi rồi đại lao ta còn tưởng rằng ngươi muốn mua đây trương huyền sinh đương nhiên không mua tuy rằng hắn không thiếu tiền nhưng là không phải loạn như vậy hoa cái kia bức họa xác thực gần tàng chút thông tin thông điệp hay là có thể làm cho người tìm tới v u ma ấu nữ vị trí nhưng những ngày đối với hắn mà nói có trọng yếu không hắn hiện tại biết rồi v u ma ấu nữ ở chân linh giới lại muốn tạm biệt đối phương một lần đều sẽ gặp phải đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề hà tất hoa cái kia gồm tiền ha ha vị huynh đệ này ngươi làm việc thật là k h ô i hải vừa tiểu tử kia vẻ mặt thực sự là chơi vui đang lúc này một vô cùng có từ tính giọng nữ vang lên có chút gần trung tính cảm giác trương huyền sinh cảm thấy có một con tay hướng mình vai đánh tới vốn định né tránh nhưng lại n g ừ n g lại bình tĩnh c h ẳ m đích cô gái trước mắt trên người mặc một thân thủy tinh lưu ly chiến giáp một con bộ tóc đẹp kéo lên từ châm gài tóc cố định có vẻ thiên nga giống như cổ càng mắt sáng một đôi mắt phượng thêu lông mày hẹp dài trong mắt có thần như phong tới nam tính trên người ngược lại cũng nên phải trên mày kiếm mắt sao cả người xem ra anh khí mười phần nhưng lại không mất nữ tính vẻ đẹp đặc biệt là trước ngực cái k i a m ộ t đôi cao v ó p dây núi khiến người ta có chút bận tâm lưu ly chiến giáp chất lượng còn có thể khiến người ta căm hận này lưu ly sản xuất địa không được độ tinh khiết không đủ à nên t ấ u địa phương nó lại có tác chất đối phương l ấ m l ấ m liệt liệt như quen thuộc dáng vẻ vừa nhìn chính là thường thường hướng về người đến gần nói không chừng tán gấu vài câu sau liền muốn tìm quán hắn rượu một say mới thôi trương huyền sinh không làm sao mà qua nổi đầu óc liền nhận ra đối phương chính là ảo mộng nước chiến cả ngày bất quá là nhất thời hương khởi thôi xin hỏi nhưng là liền thiên t i ê n con trương huyền sinh làm bộ một bộ không xác định dáng vẻ nói đừng cái gì t i ê n tử quá lập thị gọi ta tên là được xin hỏi huynh đệ s ư n g hô như thế nào chiến cả ngày một bộ huynh đệ xưng h như thế nào chiến cả ngày một bộ huynh đệ xưng hô như t h n à trương huyền sinh lúc này dùng bản danh ngược lại trương tuyển nguyệt làm chuyện cùng hắn không có quan hệ đại đạo một đường vừa sâu xa vừa khó hiểu hướng đạo mà sinh huynh đệ tên rất hay a ha. chiến cả ngày khen nàng đương nhiên không phải tùy ý tiếp cận trương huyền sinh nàng xem tựa như lâm lâm liệt liệt nhưng mỗi một b ư ớ c đều cũng có chính mình suy tính tiến hành thăm dò như trương huyền sinh vừa bộc lộ ra tài lực h i ệ n nhiên là có một q u ố c chi lực ở sau lưng cho chỗ dựa nàng làm muốn làm rõ rốt õ r cuộc là thiên đông nước vẫn là phần hồn nước người lúc đầu tiếp cận đối phương đi đập bả vai của đối phương là vì thăm dò tu vi của đối phương cùng bối phận như đối phương là cái cường già tiền bối vậy kế tiếp liền dễ làm chỉ cần là nam tù cùng mình tội phá phất nàng am hiểu nhất giao thiệp nàng có tự tin mấy chén rượu và bụng liền có thể làm cho đối phương nói nàng dẫn vị là tri kỷ huống hồ nhìn đối phương khí chất xuất trần lại mang theo số tiền lớn chắc là tích chữ tâm tư dấu dốt cái tia dưới mặt nạ mặt không chắc rất dễ nhìn đây nếu là có thể nàng cũng không chú ý cùng đối phương chống đỡ đủ dạ đàm a cả ngày quá khen xem ra lần này việc trọng đại mấy thủ đô tích cực rất a trương huyền sinh thần niệm cùng trong đại sành b o qua phát hiện lại tới nữa rồi mấy cái người quen đều là đến thăm dò địa điểm xin hỏi huynh đệ lần này tới là chính cả ngày nghe được trương huyền sinh ở ngoài âm nhưng vẫn là hỏi thẳng nàng suy đoán trương huyền sinh hay là nào đó nước quần phương bảng sau lưng người chủ s ự có thể là phạm bạch liền cùng giang y thủy cái kia hai cái tiểu gái đ ế m đập cho tiếp viện cũng có thể có thể là cái kia tân tiến quật khởi trương tuyển nguyện hậu đài bất quá là tới xem một chút cái gọi là h u y đồng đến tột cùng có cỡ nào thiên tư Lại là chương nào thần lớn n h kỳ, đã sớm ba trăm chín mươi chín dung quyển. sau khi trương huyền sinh cùng chiến liên t i ê n câu được câu không trò chuyện đối phương đang thăm dò hắn hắn đã ở thăm dò đối phương vài lần trò chuyện hạ xuống hắn đại khái thăm dò chiến liên t i ê n đường lối cùng đ a m hoàn bắt được tình báo không có gì ra vào đơn giản chính là cùng nam tu nói một ít dễ dàng gây nên cộng hưởng đề tài có lúc còn chen lẫn chút chuyện vậy không thể không nói trương huyền sinh cảm giác như vậy xác thực rất dễ dàng rút ngắn quan hệ ít nhất không cân nhắc tự thân nhiệm vụ tình huống cùng đối phương tán gâu rất vui vẻ trong lúc chiến liên tiên cùng trương huyền sinh thân quen chút sau cũng sẽ có một chút t o á n giận ngạch kỳ thực chính là đối với những khác quần phương bảng tiên tử chửi tới nói thí dụ như phạm bạch liên mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ các loại đối với thế nhân lợn trạch đều là làm g á n g thiên thai đều là mặt sau đoàn đội an bài khiến cho lại nói thí dụ như giang y thủy rất tâm cơ đã từng nàng bị làm sao như thế nào đối với mậu tiên hương nàng đúng là có rất ít nhắc tới không biết là bởi vì tạm thời nằm ở chung một chiến tuyến hay là bởi vì nữ nhân này thực sự không tìm được điểm công kích cuối cùng nhắc tới tân tiến trương tuyên nguyện chiến liên thiên đúng là hận nghề đến răng nhưng đến cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng thở dài ôi kỳ t h ự c ta bao quát rất nhiều q u ầ n phương bảng người trên đều hiểu chúng ta là không sánh bằng vị kia tuyên nguyện t i ê n tử chiến liên thiên đi tới một b ư ớ c họa trước tâm tình có chút hạ cái kia vẽ lên vẽ lại là tuyên nguyện tiên tử tay nâng đạo i đ ạ tiên hoa một màn trương huyền sinh khỏe miệng co giật liếc nhìn cái kia vẽ giá vẫn là đặc thù ngọn giá rẻ hai mươi trăm triệu còn rất sao muốn bán đấu giá trong có bất lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn vẫn là nói tiếp vì sao nói như vậy t u y ể n nguyện tiên tử tuy rằng đập tên nâng lên rất nhanh nhưng các ngươi số phiếu còn xa hơn vượt xa ra nàng đi chiến liên thiên lắc đầu nói kỳ thực chúng ta đã thua kinh doanh trăm năm bị đối phương sớm chiều trong lúc đó liền truy đuổi ở phía sau liền nói rõ chúng ta bị lực kém xa đối phương bây giờ chiếm giữ bên trên bất quá là thời gian giải tích h lui thôi nói nàng còn tự dê u nợ nụ cười huynh đệ ngươi tin không tin cho chúng ta ném quá phiếu rất nhiều người hiện tại để cho bọn họ một lần nữa ném một lần rất nhiều cũng không ném chúng ta sẽ chuyển ném tuyển nguyện t i ê n tử trương huyền sinh có chút lung túng nhưng đây là thi đấu m à luôn có thắng thua cũng xác thực như đối phương từng nói kỳ thực làm chương tuyển nguyện sau khi xuất thế thắng cục cũng đã địa định một năng lực ép chân linh bảng tuyệt thế nữ tử dài đến lại đẹp đẽ lại có tài lên ai không yêu thích nói cho cùng chân linh giới vẫn là xem thực lực bất luận lúc nào tu vi đều là đệ nhất thêm đ i ể m hạng hắn số phiếu tăng trưởng dẫn muốn v u n g phía trước mấy vị kia mấy con phố coi như phía sau hắn không hề làm gì ở kết toán trước cũng có có thể sẽ vượt qua các nàng huynh đệ ngươi sẽ gửi cho ai đó chiến liên tiên nói nhìn về phía trương huyền sinh trong mắt dẫn theo một tia thương yếu độ tương phản trong lúc đó càng có thể cảm động tâm thần nàng không phải là tùy tiện theo người le le n ư ớ đắng chỉ là vì thăm dò trương huyền sinh rốt cuộc là phương nào người trước tán gấu mặc dù nói rất nhiều nhưng làm nàng buồn bực chính là cái này trương huyền sinh chính là không nói mình là người nước nào nàng vừa nói như vậy trương tuyền n g u y ệ i chuyện chính là muốn nhìn một chút trương huyền sinh là cái gì phản ứng cho tới bây giờ tuy rằng nàng đặt câu hỏi nhưng thực đã đại thể đoán được trương huyền sinh thân phận tất nhiên là phần hôn nước người hơn nữa phải là phụ trách giúp trương tuyền nguyện trận ở ngoài hoạt động người bằng không vừa hắn sẽ không lộ ra trong nháy mắt đó lung túng vẻ mặt t a sao có lẽ sẽ gửi cho nàng đi trương huyền sinh nói dừng một chút ánh mắt rời đi nhìn về phía nơi xa một vị trên người mặc sâu hồng nhạt quần áo n ư tử cô gái kia cùng với nói trắng d a chính là váy không bằng nói chỉ là khoác lên tầng l u a mỏng và áo mở miệng cũng rất cao di động trong lúc đó như ẩn như hiện tóc đen tùy ý buông xuống dáng người cao gầy một đôi chân trần đạp ở trên đất lúc này không biết là vô tình hay là cố ý ngón chân còn nhẹ nhàng kích thích tựa hồ là nhận ra được có người ở nhìn nàng đ ỗ n g nhiên nhìn lại ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó vẻ quyến rũ n à y sinh tươi đẹp ép t o à n trường đôi môi hơi khép mở lại chậm rãi nhắm lại lộ ra một nhợt nhạt mỉm cười vẻ đẹp của nàng giống như là một đoá hoa anh túc khiến người ta mê mụi vừa tựa hồ mang theo h i ế độc ở trương huyền sinh đã gặp trong mỹ nữ đối phương tuyệt đối có thể xếp hạng thứ năm đáng tiếc phải là một cái điếm hắn trả lời như vậy chiến liên thiên là ngẫu nhiên thấy được mẫu tiên h hương cũng là hắn phát ra từ nội tâm trả lời nếu như dựa theo sắc đẹp tiến hành xếp hạng hắn là sẽ gửi cho mẫu tiên h hương chính hắn nữ trang đương nhiên không đếm như vậy a thiên hương t ỷ s ắ c thực rất đẹp nam tu thích nàng không thể bình thường hơn được chiến liên thiên biểu hiện có chút l u n g túng nàng dự đoán được vài loại độ khả thi nhưng cũng không đoán đúng nếu như trương huyền sinh nói sẽ bỏ phiếu cho trương tuyền nguyện hoặc là bản thân nàng nàng kia cảm thấy đều rất bình thường người trước là thành thực người sau là tình cảnh nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại còn nói gửi cho mậu thiên hương tuy rằng mậu thiên hương quả thật rất đẹp cũng không có gì chỗ bẩn sự tích nhưng cùng hiện tại xuất thế trương tuyển nguyện cũng không được so với chứ tấm kia tuyển thắng nhưng là tiên tôn đỉnh cao tu vi đồng thời một chiêu liền đánh bại chân linh bảng thứ mười vương thành nếu như nàng là nam tu tuyệt đối sẽ gửi cho tuyển nguyện t i ê n tử nàng là đang làm gì trương huyền sinh không thèm để ý chiến liên thiên điểm tiểu tâm kia tùy tiện đối phương làm sao đoán ngược lại cuối cùng đều là hàn thắng v ừ a mộng t i ê n hương chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn nhìn thấy nàng cùng trương huyền sinh cho cái ánh mắt ra hiệu nhưng cũng không hề rời đi bởi vì nàng chính đang vẽ tranh ở triển lãm tranh trên vẽ tranh sao trương huyền sinh cảm thấy hứng thú hỏi hiện vẽ hề bán còn có loại này thao tác tình huống như thế cũng không hiếm thấy q u ò n vương bảng người trên thường thường sẽ ra đẹp như tranh triển thơ sẽ chờ trường hợp không học chút tương quan đ ồ vật không thể được mặt khác nếu là có chút trình độ thông thường cũng sẽ hiển lộ một phen t h như đem vẽ xong vẽ trực tiếp mang lên đi bán đấu giá cũng coi như là thu nhập mọi ngạch Chiến liên trương i khi giải thích xong, lại ê n xong, sau thích thấy t được、trương、huyền sinh nhìn mình chấm chấm ánh mắt, nhưng không chút nào thật không chấm chấm chút thật mắt, văn đi n trường càng sướng Trương huyền sinh chút. vui đến đ mộng thiên hương bên kia lúc này đang có không ít người vây xem hắn đi vào trong nhìn lướt qua phát hiện đối phương tác phẩm hội họa vừa vặn hoàn thành vẽ chính là khắp núi hương phong ý cảnh rất đủ nhưng cùng những kia xuất ra vẽ rõ ràng có khoảng cách dù sao những kia có chứa h u y ề n d i ệ u tác phẩm hội họa hơn nửa đều là tiên vương cấp đại năng làm không có nhất định tu vi và đại đạo càng ộ chỉ bằng vào vẽ tranh tài nghệ là sáng tác không ra trương n đúng đấy như vậy mỹ cảnh không biết thiên hương tiên tử lúc đó là cùng ai đồng thời nhìn một đám người vây xem ở nơi đó điên cuồng bình luận quá nửa là chút quỷ liếm ngôn luận để trương huyền sinh nghe xong có chút nhớ nhung nổ nước bọn đây thực sự là liền cứng ngắt liếm hắn hoàn toàn không nhìn ra bức họa này có cái gì chỗ cao minh cảm chi bên trong mẫu thiên hương cũng bất quá là tiên quân t ộ t cùng tu vi thôi hay là cách tiên tôn chỉ có khoảng cách nửa bước nhưng đối với đại đạo cảm nộ g tuyệt đối vẫn còn một cạn cấp độ mẫu thiên hương để khoản xong xuôi sau lại có chút người đang h ồn ào nói nhất định sẽ ở mấy ngày sau buổi đấu giá trên đập xuống này bức họa thiên hương tỉ tỉ bức họa này đẹp quá so với lần trước chúng ta nhìn thấy lúc làm cái k i a một bộ cần phải tốt lắm rồi lúc này trương huyền sinh lại gặp được người quen chính là thiên âm nước giang ý thủy đến rồi cho tới phạm mạnh liên hắn đến nay còn không có ở trong hội trường nhìn thấy đối phương hay là có những chuyện khác a là giang tiên tử nhưng là cũng phải đến hiến vẽ giang tiên tử họa sĩ cũng là nhất t u y ệ i ta nhanh cho giang tiên tử đằng lối thoát trương huyền sinh cảm giác đám người kia cực kỳ giống kiếp trước xem tinh tộc đặc biệt là trong bọn họ còn có hai vị tiên tôn bàn về tu vi địa vị là vượt qua mấy cái này cô gái nhưng cũng tự hạ thân phận quý liếm mà ánh mắt của hắn cùng giang Y thủy đối lập đối phương chỉ là hơi cảm thấy nghi hoặc cũng không có suy nghĩ nhiều trương huyền sinh trải qua mấy lần cùng trạng nghệ đại sư tiếp xúc dần dần cũng có thể nghe ra trong lời nói của đối phương ẩn ý giang y thủy mặt ngoài là đang khen mộng thiên hương nhưng trên thực tế là nói ngươi lần trước làm vẽ không thế nào địa lần này vì đi ra làm dáng nhất định luyện tập rất lâu chứ mộng thiên hương cũng không nổi giận n h ợ t nhạt n ở nụ cười câu hồn bật phách nói tỉ tỉ ta quanh năm nghiên cứu công pháp nghệ có thể đúng là sơ sót m g ộ i m g ộ i vẽ kỹ cao cực kỳ phía dưới từ ngươi tới đi trương huyền sinh trong lòng không thể không khen một tiếng cao a nói mình say mê tu luyện đại đạo đó là đường ngay mà giang y thủy công phu đều tiêu vào thi từ vẽ tranh trên chính là cái con hát phương diện này không cùng nắng tranh giang y thủy ánh mắt hơi biến hóa nhưng vẫn là bảo trì lại nụ cười lúc này lên mộng h tiên hương lui sang một bên nhìn thấy đứng chiến liên thiên bên cạnh trương huyền sinh cũng là rất hứng thú tiến tới nàng nói thế nào cũng là tiên nhân vừa trương huyền sinh hình chiếu hiện ra không cách nào trong thành nàng tự nhiên cũng có thể tìm tới đầu nguồn vị trí nếu như lúc đó nàng không phải ở vẽ tranh nhất định là muốn đi trước tiếp xúc một phen đáng tiếc bị chiến liên thiên cho đọc trước có điều cũng may không phải thiên âm nước cùng phần hồn nước người sự tình nằm ở nắm trong bàn tay vị công tử này xưng hô như thế nào mộng tiên hương chân thành hành lễ càng thể hiện ra cái k i a bờ eo mềm mại trương huyền sinh trương huyền sinh gật gật đầu hắn đã chuẩn bị rời đi triển lãm tranh cũng đi dạo đến gần như còn chiếm được vu ma ấu nữ tin tức tiếp tục mang theo cũng bất quá là nhìn những n à y trả nghệ đại sư thi đấu nếu như muốn làm chút tình cảnh hoặc là làm dáng vậy cũng hẳn là hắn hóa thân trường tuyển nguyệt sau khi làm chuyện vì sao phải vẫn mang theo mặt nạ đây mộng thiên hương hỏi thẳng nhưng ngữ khí rất ôn hòa như là một đơn thuần tò mò thiếu nữ không quá làm người phản cảm trương huyền sinh liếc nhìn đối phương cảm thấy loại này nói thẳng phương thức khả năng xác thực mới phải hữu hiệu nhất hắn cũng không có gì có thể che giấu đ á p ta đúng là phần hồn nước tu sĩ cho tới ta vì sao mang theo mặt nạ trương huyền sinh dừng một chút ở đây ngoại trừ chiến liên thiên cùng mộng thiên hương ở ngoài chính đang vay tranh giang y thủy cũng lặng lẽ nghiêm hay đối với chuyện này rất tò mò kỳ thực đối với hắn thân phận hiếu kỳ người ở phòng triển lãm bên trong tu sĩ hơn nửa đ ề u là nhưng bởi vì trước hắn bày ra tài lực quá mức xa hoa trái lại để rất nhiều người câu nệ đi không dám tùy tiện đi tới bắt chuyện như chiến liên thiên cùng n g ọ n g thiên hương loại này t h i ê n tử nếu không phải bởi vì ở quần phương bằng trên sau lưng lại có quốc gia thế lực chỗ dựa bản thân tới nói cũng là không đủ p h â n lượng nói đến các ngươi khả năng không tin bởi vì ta sinh quá mức anh tuấn ra ngoài ở bên ngoài sẽ khiến cho không ít phiền phức cho nên liền mang tới mặt nạ trương huyền sinh dùng một loại chuyện cười ngữ khí nói ra n g ộ n thiên hương hiển nhiên cũng không nghĩ tới là như thế cái trả lời trong lúc nhất thời bật cười đến đúng là vẻ quyến rũ nảy xin lỗi công tử thật đúng là hài hước m ộ ngẫu tiên hương cười nói vì chính mình thất thố xin lỗi uy huynh đệ ngươi cũng quá tự luân đi nào có người nói mình như vậy chiến liên tiên nghe xong đáp án này hiển nhiên cũng có chút không nói gì chu vi c u n chúng cũng đều là lộ r a tán đ ồ n g ánh mắt đây đều là đại chúng bình thường tâm lý nói như vậy nhìn thấy người khác mang mặt nạ đại thể chính là vài loại suy đoán đệ nhất chính là đối phương đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài vì lẽ đó muốn che mặt đệ nhị nhưng là đối phương xấu xí vì lẽ đó không muốn lộ hình dáng cho tới nói quá đẹp trai sợ làm cho phiền phức cho nên mới mang mặt nạ lừa gạt quỷ đâu các ngươi không tin cũng không có cách nào trương huyền sinh bất đắc dĩ n h ố n vai một cái vậy chúng ta không ngại đánh cuộc như coi là thật như vậy thiên hương có thể đáp ứng công tử một không trái với tự thân nguyên tắc yêu cầu mẫu tiên h hương đổi tận cùng không công để một bên chiến liên thiên đều có chút xem không hiểu nàng đã vừa mới truyền âm nói cho mẫu tiên h hương trương huyền sinh phải là trường tuyển nguyện sau lưng hoạt động người nên có được thông tin thông điệp đều có vì biết được đối phương hình dáng làm như vậy có phải là quá mức lỗ mãng nhưng nàng cũng sẽ không nói khuyên can ngược lại sẽ không ảnh hưởng đến nào mẫu nước kế hoạch mẫu tiên hương ăn quả đắng nàng thượng vị cũng là vô cùng tốt Nha. Yêu cầu gì cũng có ầ u gì c điều trương huyền sinh nhưng là hiểu lắm đối phương hệ thống bài võ cái gì gọi là không trái với tự thân nguyên tắc yêu cầu đơn giản tới nói chính là đối phương nói cái gì có thể chính là cái gì có thể loại này cam kết có cùng không có một dạng không trách đàm hoàn nói nữ nhân này chưa bao giờ chịu thiệt cẩn thận ngấm lại coi như là nàng không mọi ước nếu như nàng thật sự thua vậy thì đại biểu hắn xác thực rất anh tuấn a vậy này nữ nhân coi như đi theo nàng cũng không thiệt thòi ta đi làm sao cảm giác vẫn chưa trả lời ta cũng đã thiệt thòi chương bốn trăm linh một tuyển nguyện là ta m u ộ i muội chấm ngâm một phen t r ư ơ n g huyền sinh liền đã quyết định đương nhiên hắn không phải thèm nhân ra thân thể hắn không một chút nào thấp hèn hắn lại không thiếu cái này chỉ là hắn ngày hôm nay t h ì thân xác thực làm ra không nhỏ động tĩnh nếu bọn họ đều cho rằng mình là t r ư ơ n g tuyển nguyện sau lưng hoạt động người liền để thân phận này ngồi vững được rồi sau khi hắn làm rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích mặt khác đánh cực thắng hắn có thể bức mộng thiên hương phát xuống cái nói thề đến thời điểm lấy nữ trang thân phận hành động lúc liền dễ dàng rất nhiều các ngươi đều rất tò mò sao trương huyền sinh nhìn một chút chu vi càng ngày càng nhiều người hiển nhiên ăn quả dưa của chúng ở thế giới nào cũng không thiếu người đều là bị chính mình lòng hiếu kỳ điều động hắn này tấm mặt nạ kỳ thực chất liệu rất bình thường cũng không có giới cái gì đặc thù cầm chế nhưng không người nào dám dùng thần thức dọ xét hắn sau mặt nạ đích thực cho nay mặc kệ ở thế giới nào đều là tu sĩ tối kỵ ngươi có thể dựa vào kinh nghiệm cảm ứng đối phương khí thế suy đoán tu vi nhưng ngươi không thể dùng thần thức k hóa chặt đối phương càng không thể quét hình toàn thân đó là rõ ràng đối địch hành vi không phải vậy nếu như tu sĩ muốn ở đối phương không để phong đích tình huống d ư ớ i hoàn toàn có thể dùng thần thức đem người xem sạch sành xanh trương huyền sinh đang lúc mọi người chú ý d ư ớ i chậm rãi giơ tay đem mặt nạ nhẹ nhàng gỡ xuống vốn là này một mảnh còn có chút trò c h u y ề n thanh nhưng ở thời khắc này đều yên tĩnh tất cả mọi người bị hấp dẫn lấy r ờ i đi gần nhất ngộng thiên hương càng là x ư n g sờ ở tại chỗ vốn là trương huyền sinh mặc trên người chính là phổ thông bố ý n nhưng lúc này xem ra lại có phản phát quy chân đồng bền xuất trần cảm giác như sừng sững là một ở đây hơn c a vị quần phương bảng thiên tử cơ bản đều là thợ nhỏ bị bồi dưỡng đi đường này đối với nam nữ tình ái cái gì đều nhìn ra rất nhạt từng cái từng cái liếm cầu đông đảo nhưng cũng chưa bao giờ sẽ động thơm nhưng thời khắc này các nàng đều thể nghiệm được động tâm cảm giác từng cái từng cái dường như rơi vào tiền trong ngộng giống như vậy không muốn tỉnh lại mà ở trận nam tu sĩ chúng tại sao sướng sở ngụ ở đây tuy rằng bọn họ lúc đầu cũng rất bất ngờ không nghĩ tới vị này đại lão như vậy anh tuấn đẹp trai tiên nhan vô s o n g nhưng sau đó bọn họ lại cảm thấy có chút kỳ quái đó chính là vị này đại lão làm sao tướng mạo cùng tuyển nguyện tiên tử giống nhau đến mấy phần bởi vì bọn họ khoảng thời gian này thường thường xem tuyển nguyện tiên tử tạ chân vì lẽ đó trong lúc nhất thời có chút mê hoặc thậm chí có người còn sinh ra ảo giác thượng t u y n g u y ệ n tiên tử chân nhận đến, đến rồi nhưng sau đó vừa sợ t ỉ n h vì chính mình ý nghĩ cảm thấy đáng thẹn chính mình dĩ nhiên đem một nam tu xem thành tuyển nguyện tiết tử đó là khinh n h u ậ n a、Khắc. trương huyền sinh ho nhẹ một tiếng tỉnh lại mọi người sau đó lại hướng n g ọ n g thiên hương lộ ra một cái mỉm cười nói n g ọ n g t i ê n tử vừa cá cược còn làm hiệu n g ọ n g thiên hương đ n g nhiên hoàn hồn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nói làm đương nhiên nàng hoàn toàn là dựa vào bản năng phản ứng trả lời trong khi đầu góc hơi hơi tỉnh táo sau suy nghĩ trong lòng càng là đặc sắc chơi h ã n thật sự thật anh tuấn a ta vừa đánh cái gì đánh tới hắn vừa nhìn ta như vậy chẳng lẽ là này đương nhiên không vi phạm tự thân nguyên ta c a có điều những việc này phải chờ tới quần p h ư ơ n g bảng bình chọn sau khi kết thúc mới được nghĩ đi nghĩ lại trên mặt trèo lên một vệt đỏ bừng cái kia một chuyện ta sau khi có nhu cầu tình hình đặc biệt lúc ấy đề cập với ngươi trương huyền sinh nói rằng nhìn đối phương dáng vẻ hắn đại khái có thể đoán được đang suy nghĩ gì ôi tội lỗi à nếu như nam nhân tham ngộ tuyển quần p h ư ơ n g bảng hắn cảm giác mình đoạt giải quán quân phòng trừng cũng không thành vấn đề để tất cả nữ tu đến cho chính mình bỏ phiếu là tốt rồi tốt thiên hương sẽ thủ đất trừng m ộ n g tiên hương hít thở sâu một hồi mới khôi phục bình tĩnh bảo trì lại hình tượng của bản thân không nghĩ tới a không trách h u y n h đệ ngươi muốn dẫn mặt nạ bất quá ta có chút ngạc nhiên làm sao cảm giác ngươi cùng vị kia tuyển n g u y ệ t tiên tử có chút giống đây chiến liên tiên lúc này mới là nhất hối hận cái k i a một sớm biết nên ngăn lại m ộ n g tiên hương chính mình trước cùng trương huyền sinh đi ra ngoài uống một bữa rượu lại tới một lần nữa chống đỡ đủ giả đảm chẳng phải đẹp quá nhưng nàng hoàn hôn sau cũng phát hiện cái vấn đề đó chính là mặc kệ thấy thế nào trương huyền sinh cùng trương tuyển nguyện đều có chút như a tuy rằng trương huyền sinh khuôn mặt cảm giác càng rộng rãi chút có nam tử khí khái anh khí cùng sắc bén cảm giác càng đủ nhưng chính là cảm giác không tên tương tự a trương huyền sinh bị đã hỏi tới hắn nữ trang bởi vì trang cho vấn đề thêm vào hắn thi triển một ít pháp thuật ở bên ngoài che giấu xem ra đúng là nữ sửa không thể nghi ngờ nhưng bởi vì hắn không thể vận dụng tiên nhăn huyền hóa quyết loại hình biến nào dung mạo công pháp vì lẽ đó từ khuôn mặt toàn thể đến xem thay đổi cũng không lớn có thể nói phải giống nhau đến bảy tám phần hiển nhiên những người khác nghe được chiến liên tiên cũng bị khơi gợi lên tâm tư đặc biệt là những kia trước liền cảm thấy trương huyền sinh cùng tuyển n g u y ệ t tiên tử như nam tu càng là cảm thấy yêu kỳ tuyển n g u y ệ ta t trương huyền sinh nói dừng một chút để mọi người sốt ruột vô cùng nàng là mội mội ta trương huyền sinh bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một đáng tin chút đáp án đại đa số người nghe t h ế cái đáp án có mấy phần thoải mái đều họ trương hơn nữa tên cũng có mấy phần tương tự tướng mạo tương tự nói là có huyết nguyên quan hệ ở bình thường có điều hai người dài đến như vậy dấu hiệu nói không chắc vẫn là long phượng thai đây có điều cũng thật không biết là nhà ai thế lực lớn có như thế tiên phúc có thể sinh ra như vậy tuyệt thế một đôi h u n h mội hai người đều là tuổi còn trẻ liền đạt đến tiên tôn tu vi chỉ là không biết tuyển nguyện tiên tử người ca ca này thực tế sức chiến đấu so với hắn mội mội làm sao thì ra là như vậy không trách tuyển nguyện mội mội xinh đẹp mắt như vậy nguyên lai、like、ca ca của nàng như thế anh tuấn ngọc tiên hương khen một câu không biết có phải hay không tin nhưng trương huyền sinh cảm thấy lời nói này có vấn đề ta sinh anh tuấn cùng mội mội ta sinh thật là tốt xem có cái gì ăn khớp quan hệ sao ha ha ha con đường nơi này c h ư n biết nhưng không nghĩ còn đụng tới như vậy chuyện lý thú lúc này một tiếng cười văng lên phía ngoài đoàn người đi qua một thanh niên mặc áo trắng long hành hổ bộ khí thế mười phần quanh thân tựa hồ có hoàng đạo long khí hộ thể quả thực là hủy phong là hắn chân linh bảng đệ tứ thư thiên dương hắn làm sao cũng tới này lẽ nào nơi này còn có một vị k h á c chân linh bảng thiên tiêu bọn họ ước chừng ở đ â y quyết chiến trong đám người vang lên tiếng thảo luận cũng hiển nhiên đối với nơi này xuất hiện chân linh bảng đệ tứ thiên tiêu rất bất ngờ t r ư ơ n g huyền sinh thẩm thị cái này thư thiên dương khí thế nhìn lên nhưng là so với vương thành loại kia mặt hàng mạnh hơn không ít đối phương tới nơi này làm gì là tới tìm trương tuyển nguyện vẫn là tìm đến hắn trước hắn ở trong đại sành quan sát qua nơi này cũng không có ngoài hắn ra chân linh bảng thiên tiêu nhưng ai biết thư thiên dương phía dưới hành động làm cho tất cả mọi người đều rất bất ngờ hắn đi lên phía trước cung kính hướng về trương huyền sinh được rồi cái nói lễ biểu hiện rất khiêm tốn chương bốn trăm linh hai nguyên g ư ờ i bạn này ta giao định trương huyền sinh thấy thư thiên dương như vậy làm vẻ ta đây không biết rõ đối phương là có ý gì theo hắn mộ thư thiên dương hẳn là thiên âm nước nhân tài đúng cũng không phải là bọn họ phần hồn nước tiên tiêu không đạo lý đối với mình như vậy thân t h i ế t ta trương minh vừa mới phóng tầm mắt nhìn liền cảm thấy người anh tuấn p i phạm gần xem càng là lệnh tại hạ mặc cảm không bằng a thư thiên dương thở dài nói trương huyền sinh khá lắm ngươi p h ỏ n g chừng đều sắp một ngàn tuổi đi như vậy đến quỷ liêm ta có gì ý đồ thư h i n h tới đây là trương huyền sinh nghi ngờ nói chẳng lẽ nói lần này nơi vô chủ chuyện còn có chân linh bảng tham dự trương huynh hiểu lầm ta chỉ là thuần túy thi đấu yêu thích đạo này cho nên mới tới nơi này đi dạo nhưng không nghĩ gặp được trương huynh như vậy người trong c h i long thư thiên dương giải thích biểu hiện vô cùng lấy l ò n g điều này làm cho người chung quanh đều vô cùng không rõ đặc biệt là một ít quần phương bảng trên tiên tử nhìn thấy tình cảnh này càng là cảm giác thư thiên dương hình tượng đồn át phải biết trước các nàng còn cảm thấy thư thiên dương là anh tuấn ba khí t à i văn chương cùng thiên phú tu luyện đứng đầu vô song thiên kêu đây cho rằng là kết làm đạo lữ người được chọn tốt nhất một trong thư huynh quá khen trương huyền sinh lung túng hồi đáp cũng không quá nhớ cùng người này nhiều tán gấu nếu như nếu là hắn lấy trương tuyển nguyện thân phận hiện thân đúng là còn có thể cùng đối phương đánh một trận đổi một hồi xếp hạ cũng tốt ta cùng với trương huynh vừa gặp mà đã như quen không bằng sau đó chúng ta đi ra ngoài uống xoàng hai chén thư thiên dương nhiệt tình nói trương huyền sinh hai ta làm sao liền vừa gặp mà đã như quen ta vừa muốn chạm đích rời đi ngơi không có nhìn ra sao lao ca xem ra trương h u n h hơi nghi hoặc một chút thứ không dám d â d ế từ khi nhìn thấy ngươi m ộ i m ộ i ngươi người bạn này ta liền giao định thư thiên dương do dự dưới nhưng vẫn là nói ra miệng đồng thời càng nói càng kích động người chung quanh biểu hiện đều trở nên cực kỳ quái dị đặc biệt là những k i a quần phương bảng tiên t ử chúng trương huyền sinh cũng là cảm thấy một trận phát t ẩ m cùng lúng túng không nghĩ tới vị này tiền kiêu như vậy t r ắ n g ra thư minh ngươi yêu thích m ộ i m ộ i ta điều nào tuy rằng cảm giác là lạ nhưng trương huyền sinh vẫn là rất tò mò liền hỏi lẽ ra t u y ề n nguyện tiên tử tuy rằng mỹ lệ nhưng bày ra thực lực cũng rất mạnh à càng mạnh chân linh bảng t i ê n k ê u nên lại càng có phổ hơn nửa h ẳ n là chùn b ớ c mới đúng không phải vậy lấy về nhà không cẩn thận cãi nhau chờ bị nhà bạo sao vì lẽ đó tu luyện bên trong thế giới thông thường nam tu sẽ thưởng thức ngưỡng mộ những tiêu cường đại nữ tu thế nhưng là cũng sẽ không phát lên theo đuổi c h i tâm ít nhất cũng phải thực lực phản phất mới được vậy cũng là là môn đ ă n g hộ đối một phân đoạn trương huynh a hay là ngươi là từ nhỏ cùng tuyển nguyện tiên tử lớn lên vì lẽ đó không có thực cảm giác nhưng nàng thật sự rất đẹp à, hơn nữa còn rất mạnh thư t huynh cho rằng thực lực của ngươi so với tam hội làm sao trương huyền sinh hỏi cũng coi như là nhìn những n à y chân linh bảng thiên tiêu trong lòng đều có không có bên ấy nhắc lên cái này thư thiên dương một mặt kỳ quái nhìn trương huyền sinh nói cái này còn phải nói sao ta khẳng định không sánh bằng tuyển nguyện tiên tử a nếu là giao thủ ta phỏng c h ứ n g có thể chống đỡ mười triệu không sai đáp án này để ngoại trừ trương huyền sinh ở ngoài tất cả mọi người rất giật mình mọi người đương nhiên nghe nói qua tuyển nguyện tiên tử sức chiến đấu cao t u y ệ t nhưng không nghĩ tới sẽ làm chân linh bảng đệ tứ thư thiên dương đều mặc cảm không bằng coi như là chân linh bảng thứ hai cũng không cách nào mười triệu bên trong đánh bại thư thiên dương chứ thứ nhất là không có thể làm được cũng chưa biết chừng đây chẳng phải là nói cái kia tân tiến quật khởi tuyển nguyện tiên tử thậm chí có cạnh tranh chân linh bảng đệ nhất thực lực. có thưa ể nghe nói nàng hơn nghiệt mới tuổi bất quá mới có thể l này. Này. mình nghe ta một lời khuyên ta cái kia mội mội không tốt xem quay đầu lại ngươi sẽ thất vọng t r ư ơ n g huyền sinh muốn sớm đem phiền phức bóp chết ở nảy sinh bên trong cảm thấy loại này thiếu nao phấn sau đó có thể sẽ để cho mình đau đầu ai t r ư ơ n g minh đừng nói như vậy mà tuyển nguyện tiên tử thiên hạ đệ nhất làm sao sẽ để ta thất vọng t r ư ơ n g minh lần sau gặp được m ộ i m ộ i ngươi giúp ta thật đẹp nói vài câu là tốt rồi thì nói ta tuyệt đối nghe lời phúc đ i ệ ta ra hằng ngày việc vặt vanh ta làm có cái gì ham muốn ta đều thỏa mãn sau khi ngươi muốn ở nơi vô chủ lợi lâu gặp được nàng có điều nàng thật giống chỉ thích mạnh hơn nàng nam tử trương huyền sinh đem nhẫn chứa đồ trả lại trở lại hắn hiện tại cũng không thiếu tiền không đáng lừa dối nhân gia thanh niên cảm tình t h ư thiên dương nghe xong tựa hồ có hơi lung túng nhưng rất nhanh có điều chỉnh tốt tâm thái nói sang chuyện khác trước tiên không nói cái này bên kia giang tiên tử thật giống cũng nhanh hoàn thành vẽ tranh trương huyền sinh quay đầu nhìn lại lúc này giang y thủy vừa hoàn thành đệ chữ vẽ lên vẽ chính là một đoá bạch liên hoa mới vừa từ trong ao nổi trên mặt nước hơi nước l ợ lở tiên khí m ở ảo lại cẩn thận nhìn chăm chú xem tựa hồ vẽ bên trong còn đang biến hóa cái k i a đoá bạch liên đang dần dần nở rộ xoay chuyển hóa thành một đạo liên máy trong đó bao con người chính là phạm bạch liên có thể nói là giống ý như thật trương huyền sinh không biết giang ý thủy chuyến này vì là có hay không đạt được phạm bạch liên gợi ý nhưng không thể không nói vẽ rất tốt đặc biệt là cái tiết như ẩn như h i ệ n lọa lộ ra thịt để không ít tu sĩ nhìn không muốn rời mắt đi lại là một trận mọi người khen giang ý thủy cũng khiêm tốn đỡ lấy bức họa này thật không t ệ à thêm vào là do giang tiên tử làm phòng chừng cũng có thể đánh ra mười mấy ước giá cả thư thiên dương ở một bên thở dài nói trương công tử ngươi cảm thấy nàng bức họa này cùng thiên hương làm so với thế nào lúc này hồi lâu chưa mở miệng mậu thiên hương rốt cuộc tìm được nói trên vào điểm chủ yếu trước thư thiên dương nhiệt tình để người ngoài căn bản là không có cách gia nhập đối thoại của bọn họ trương huyền sinh không biết đối phương này hỏi đến tột cùng là có ý hay là vô tình nhưng hiển nhiên hắn tại đây loại công chúng trường hợp làm tuyên nguyện tiên tử ca ca cùng với phần hồ nước n lần này hoạt động quần phương bằng người mặc kệ nói ai làm được đều là không đúng ha ha thiên hương tỉ tỉ những này bất quá là chút phong nhã đồ và o thôi huynh đệ nhiều nửa trong ngày thường không nhìn điều này chiến liên thiên ở một bên nhìn như là ở điều đ ỉ n h kỳ thực là ở b ấ c bách nếu như trương huyền sinh theo lời của nàng đi đây chẳng phải là thừa nhận chính mình không văn hóa nếu như phản bác vậy hắn nên trả lời mộng thiên hương vấn đề chương h u bốn Sinh trăm ngâm linh c g i ba trương Thiên ư huyền sinh vẽ xấu, xấu tác phẩm trương huyền sinh hành động này tác động mọi người tâm thần cũng có người cảm giác nghi hoặc vừa không phải còn nói không hiểu gì hiện tại còn nói đến hiến vẽ đến cùng có ý gì mẫu tiên hương cũng là không hiểu nội tình húng thế nào đối phương cũng không trả lời vấn đề của nàng lại thừa nhận không quá am hiểu tác phẩm hội họa chiến liên tiên nhưng là cùng mộng tiên h hương trao đổi phiên lần ánh mắt hai người bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lắc đầu giang y t h ụ y nhưng là rất hứng thú nhìn trương huyền sinh nàng trước từng trải qua tuyển nguyện tiên tử tại hoa lúc này đối với hắn anh tuấn ca ca Cà, c càng là cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn vẽ cái gì trương minh dùng ta đây chỉ bút đi thư thiên dương ân cần đưa tới một cây bút đó là tốt nhất tiên lang vương hao tổn làm có tiền cũng không thể mua được thần bút cũng là hắn thông qua ra tổ quan hệ mới bắt được cái gì ngươi nói lang yêu tiên vương bán chính mình m a u làm cho người ta làm bút rất hạ giá đó là ngươi không biết vị kia tiên vương dựa vào cái này tụ họp khổng lồ cỡ nào tài nguyên tu luyện trương huyền sinh nhưng là cười lắc lắc đầu ngón tay khẽ nhúc đ í c h một cái hồng ngông nói bút liền xuất hiện ở trong tay khí lại là hồng ngông tử khí hai huynh m g ộ i này rốt cuộc là có bao nhiêu lãng phí trước nghe nói t u y ể n nguyện tiên tử lấy hồng ngông tử khí làm cái còn tưởng rằng là tin đồn bây giờ vừa thấy nói không ngừng sợ không phải đồng nhất chí bút bất quá là hai người hô dùng xong đ ư n g chua này rõ ràng cho thấy lấy đạo lực đọc lại hình trước cũng chưa chắc là bút răng dấp chuyện này chỉ có thể nói rõ nhân ra đèo trên người có hồng mông tử khí huynh ngụi phòng trường đều có thực sự là phung phí của trời à, có như thế thần vật không hấp thu luyện hóa dĩ nhiên dùng để làm cái chỉ là dùng này bút hóa vẽ bản thân thì có không tầm thường giá trị à, nói không chắc sẽ có hồng mông tử khí tàn dư phong triển lãm bên trong người dồn dập biểu thị khiếp sợ đối với trương huyền sinh nắm hồng mông tử khí làm nói bút hành vi mắt c h u a r ấ t thư thiên dương cũng lung túng đưa hắn bút thu về trước bất luận quý giá trình độ hồng mông tử khí làm cái bức ô rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều trương huyền sinh cũng là có chút kỳ qu hồng nông tử khí thứ này bởi vì hắn có một lượng lớn vì lẽ đó cảm thấy cũng không quý giá khi hắn đến chân linh giới trước còn tưởng rằng đại giới bên trong khắp nơi chính là đây vừa tỉnh lại nhìn thấy lan xúc trên người đối phương lụa mỏng cũng là từ hồng nông tử khí kết thành hắn cho rằng s á c thực rất thông thường không biết lan xúc loại kia hành vi đã là rất lớn lãng phí có điều nhân ra là tiên đế hơi hơi nói chút p h ô trường cũng không ai có thể nói cái gì hơn nữa đến cấp độ kia cảnh giới hồng nông tử khí đối với hắn tác dụng cũng xác thực không lớn trương huyền sinh là no hắn không biết đói bụng hắn đói hồng m ô n g tử khí đều là uy cầu cầu đồ ăn vặt để hắn lấy tử khí làm mực tùy ý tùy ý cũng không có cảm giác gì thế nhưng nếu như muốn làm vẽ hay là muốn có màu sắc kết cấu không thể tất cả đều là màu tím ánh mắt của hắn quét một lần một trì nơi này dùng là s ắ p mực đều là lấy đặc thủ tiền tài nghiền nát mà thành phối hợp tu sĩ、si、pháp lực cùng với đối với đại đạo l i n h lộ có thể làm ra linh vẽ trương công tử vì sao còn không biết là chưa nghĩ ra phải làm gì vẽ sao giang y thủy hỏi đây cũng không phải d ụ n g chỉ là đơn thuần thật là tốt kỳ nàng cảm thấy tuyển nguyện tiên tử nếu đều có cấp độ kia tu vi nàng ka ca, ca cũng chắc chắn sẽ không trích lệ xuống hồ còn dài hơn đến đẹp trai như vậy tuyệt đối là lương gặp à. chỉ là lần thứ nhất như vậy chính quy vẽ tranh có chút không thích đúng thôi trương huyền sinh lắc lắc đầu hắn ở đâu là lần thứ nhất chính quy vẽ tranh vốn là lần đầu vẽ tranh kiếp trước ở quỹ bên trong như bút loại này đồ vật đối với mình tới nói nhưng là tuyệt đối nguy hiểm hại thèm làm sao có khả năng để hắn không có chuyện làm vẽ vời chơi mọi người nghe nói trương huyền sinh lời nói đều càng là hiếu kỳ vị này ngày hôm nay như vậy hấp dẫn người nhãn cầu phần hồn quốc công con đến cùng còn có thể làm ra cái gì kinh người chuyện chỉ thấy trương huyền sinh tay trái vô nhẹ mặt bạn cái tia tốt nhất tờ giấy liền bay lên mà lên bị linh lực ép về phía phía sau trên tường dán thật chặt trên hắn đây là muốn lấy bách họa tranh vẽ trên tường hình thức đến sáng tác sao trước hắn hòa giải tuyển nguyện tiên tử thời trẻ con vẽ xấu vì lẽ đó là quen thuộc dựng thẳng tiến hành hội họa sao chuyện này hắn sẽ không phải làm ra cái gì vẽ xấu tác phẩm chứ người chung quanh xì xào bàn tán có chút ngạc nhiên lo lắng có chút chờ mong tác phẩm hội họa t r ư ơ n huyền sinh ở trong đầu tìm tòi dưới có không có gì tốt tác phẩm hội họa đề tài thế nhưng nghĩ đến một nửa nhưng lắc lắc đầu hắn có cái gì có thể tưởng tượng ngược lại hắn cũng sẽ không vẽ vời chỉ cần thầm nghĩ một chuyện là được hắn hy vọng có thể sáng tác làm ra một bộ tuyệt thế tác phẩm hội họa hơn nữa có thể thể hiện ra bản thân phong cách nghĩ như vậy tay phải hắn hồng m ô n g nói bút tùy tính vung lên cũng không nhìn ở mực trong ao lây dính loại nào màu sắc trực tiếp đem tiên mực dội đi ra ngoài toàn bộ quá trình hắn vận dụng đạo huyền trải qua kết hợp chính mình hỗn độn thể độc hữu linh lực cũng dung hợp hồng m ô n g đạo vận cuối cùng còn tăng thêm chính mình đối với kiếm đạo lý giải bá bá bá vài tiếng, tiếng xe gió vang lên đến không hết điểm đen rơi vào kề sắt ở trên tường tờ giấy trên trương huyền sinh trong cõi u minh cảm giác có thể liền liền thu tay lại đứng xứng xứng thu hồi hồng mông nói bút chuyện này đây là ý gì q u a n mấy lần mực coi như xong chẳng lẽ thật sự chỉ là vẽ xấu những kia đang mong đợi cao siêu vẽ kỹ biểu diễn quần chúng rõ ràng có chút không thể tiếp thu thư thiên dương ở một bên cũng là muốn nói lại thôi đang muốn chờ giới nên làm sao bổ cứu mới có thể cứu ván đại cứu các con cái kia trên giấy rõ ràng cũng chỉ có bạch hồng hát vài loại chúa sắc hỗn tạp cùng nhau xem ra một đoàn dối tung cái gì cũng không phải nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên có người kinh ngạc thốt lên a mau nhìn t i ê người mực ở lướt x u ố n ở ngất mở. ngất thành hình, thành hình. t ở, ở chỗ này đều chăm chú nhìn trên tường tờ giấy phía trên kia tiên mực nên lướt xuống lướt xuống nên mất mở ngăn mất mở nên cố định hình ảnh cố định hình ảnh chương huyền sinh tuyển chính là một bộ thẩm quyền cũng chính là mặt giấy màu sắc cũng không phải là trắng như tuyết sáng sủa gần như vi hoàng có loại niên đại cảm giác lúc này trên giấy bạch mực lướt xuống ngất mở càng như là một hồi tuyết bay đang c h ầ m c h ầ m hạ xuống phía dưới là một cây ngạo tuyết hàn mai phấn hồng tiên mực nhạt mở giống như đoá hoa ở từ từ chứa đ ư ợ c cái kia thẳng tắp dáng người giống như một cái ngạo thế thần kiếm sắp bén khí dường như muốn từ mặt giấy lao ra làm người không dám nhìn thẳng đang vẽ diện dần dần định hình trong quá trình mọi người tựa hồ lại phát hiện mới ảo rượu đó chính là hoa tuyết bay xuống cùng với cùng hàn mai nộp ứng với dấu vết phảng phất ở mơ hồ nói đại đ nhưng làm cho người ta hêm dịu tâm ý chính là này c ô hêm dịu tâm ý tồn tại mới để cho bức họa này có thể lưu giữ v à n g không cái kia sắc bén kiếm khí có thể sẽ hủy diệt bức họa này chương bốn trăm linh bốn các ngươi không hiểu hay à nay c ô tròn c h u y ể n đại đạo chi ý nếu như có thể hiểu thấu đáo tất nhiên cũng là một loại tuyệt thế công pháp ngươi lại đã hiểu trong này thật có thể tìm hiểu ra môn đạo có hay không giấu giếm đại đạo công pháp ta không rõ ràng nhưng này c ô sắp phá xuất mặt giấy tuyệt thế kiếm ý quả thật làm cho lòng người kinh a phải đem như thế kiếm ý giao cho vẽ bên trong cái kia phải nhiều cao kiếm đạo trình độ xem ra huyền sinh công tử về mặt tu luyện không k é m chút nào cùng hắn mội mội à, thậm chí khả năng còn muốn càn g mạnh hơn từ từ cố định hình ảnh tác phẩm hội họa để phòng triển lãm bên trong người dồn dập nghị luận từng cái từng cái kính nể nhìn trương huyền sinh mộng thiên hương sắc mặt bình tĩnh duy trì mỉm cười nhưng trong lòng cũng là thảo thiên cự lãng vốn là nàng cùng chiến liên thiên kết hợp lại vấn đề trương huyền sinh là rất khó xử để ý kết quả hắn không hề trả lời dùng hành động thực tế liền đem vừa cái kia vấn đề quăng đến một bên bức họa này vừa ra hoàn toàn thuấn sát nàng cùng giang ý thủy trước tác phẩm hội họa vào lúc này nàng cũng không mặt mũi lại đi truy hỏi rốt cuộc là ai làm được rồi. t r ư ơ n g minh vẽ kỹ xuất thần tại hạ khâm phục a ngươi này vô song kiếm ý càng làm cho người kính ngưỡng e sợ không chỉ có là chúng ta đồng đại người coi như là những tiên vương kia l á o tiền bối cũng không có mấy người có thể cùng ngươi sánh vai đi thư thiên dương lúc này một lòng lấy lòng t r ư ơ n g huyền sinh tự nhiên là có thể mạnh mẽ đập đương nhiên hắn làm chân linh bảng xếp hạng thứ tư thiên tiêu nhãn lực cũng là không tầm t h ư ờ n g bình luận lên ngược lại cũng thực sự lời này vừa nói ra chu vi lại là nghị luận sôi nổi phong triển l ã n bên trong người tuy rằng thân phận cũng không t ụ thế nhưng tu vi đạt đến tiền tôn vẫn là số ít tiên vương càng là sẽ không hôn tự dự học trường hợp này vì lẽ đó nếu bàn về sức chiến đấu cùng ánh mắt ngoại trừ trương huyền sinh ở ngoài khả năng còn là thuộc thư thiên dương h i ệ n nhiên mọi người cũng không nghĩ tới trương huyền sinh như vậy một người trẻ tuổi kiếm đạo trình độ lại như này cao thậm chí tiên vương đều khó mà sánh v a i thư huynh quá khen bất quá là tùy tính tác phẩm trương huyền sinh khiêm tốn nói kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới hình ảnh hiệu quả tốt như vậy hắn thật sự chỉ là chuyển vào kiếm ý tùy tiện q u ă n g mấy lần mà thôi cùng với nói là tùy tính không bằng nói là tùy cơ ôi có các người h u n h n g ộ như vậy tiên kêu xuất thế chân linh bảng tiến về phía trước những người kia sợ không phải ăn ngủ không n ê n đi thư thiên dương cũng có chút cảm khái tuy rằng hắn từ lâu nhìn thấu biết mình là cái cái gì trình độ nhiều năm trước sẽ không nghĩ tranh nọ gì c ổ vị trí